chương một t r ư ơ i bốn sương tiên chương một t r ư ơ i bốn sương tiên osaka đinh lúc này hẳn là còn gọi là nạm bạ trước một t r ư ờ n g tác giả không có t r a rõ ràng tư liệu mà nạm bạ cảng cũng là trên thế giới ít có thâm thủy cảng bởi vậy bảo thuyền vẫn có thể tới gần bờ đi mà ở cạnh bờ đồng thời phan trí hải cũng đem tống chữ đại kỳ treo ở thuyền c ả n bên trên phụ trách chỉ huy túc khinh đông doanh tướng lĩnh nhìn thấy tống chữ cờ thời điểm nhẹ nhàng thở ra thậm chí còn có chút mừng rỡ vào lúc này người đông doanh trong lòng người tống liền là trời sinh tượng đảm nhân như thế một chiếc cự hình thuyền lớn bắt tới c ũ lúc này đông doanh n cả nước trên giới đều điên cuồng sùng bãi bắc tống cho dù là dân chúng cũng giống vậy dân gian có chí trượng phu thậm chí bật ăn cũng phải kiếm tiền đem thê tử đưa đến bắc tống đi mượn giống sau khi trở về sinh hạ hài tử liền hưng kế thừa chính mình họ mà lại sẽ làm vì trưởng tử bồi dưỡng mà quý tộc thì sẽ để mình nữ nhi đi bắt tống mượn giống ông có tống người huyết thống nam hải sau khi trở về liền cũng là đích trưởng tôn đãi ngộ cả nước trên dưới cơ hồ đều là như thế lúc ấy đông danh o quý tộc trong nhà ai không có điểm tống người huyết mạch liền là mất mặt mà những quý tộc này nhà tự duệ liền là về sau hoa tộc đầu m ư n tại bầu không khí như thế này xuống vô luận là dân chúng vẫn là túc khinh nhóm nghe được là tống người đến từng cái lông mày mắt c ư ờ i mở gieo họ không thôi đem duệ khí cất kỹ miễn cho va chạm thượng quốc thiên sứ cái này trẻ tuổi tướng lĩnh chính chính n ũ giáp của mình sau đó đứng tại bên bờ cảm xúc mênh n ô n g chờ lợi theo thuyền dựa vào càng phát ra tới gần cái kia to lớn hình thể liền càng phát ra bức bách tới phản phát núi nhỏ đồng dạng cự vật đẩy gợn s ó n g chậm rãi dừng lại bị bóng ma bao phủ đông doanh thanh niên tướng lĩnh cảm giác toàn thân phát run hắn cảm thấy mình liền là con kiến nhưng lại liếc mắt không nháy mắt nước g nhìn phía trước thuyền lớn loại này sợ hai bên trong mang theo sùng bãi cổ nhiệt loại mâu thuẫn này đối lập lại lại đồng thời sinh ra cảm xúc khiến cho hắn kích động hai gò má đỏ bừng bão thuyền, thuyền cầu p bờ, thuyền c bung ô xuống trước làm một đám cường tráng thủy thủ xuống tới từng cái đều không thấp so sánh dưới người đông doanh liền thấp thành giá đỗ Bác mà người thanh c niên này tướng lĩnh là một ngoại lệ hạ tại người đông doanh bên trong cái đầu tính được là cao đạt đến bảo thuyền tiếp nước tay bình quân thân cao cái này đông doanh tuổi trẻ tướng lĩnh nhìn xem những ngày cao cao to to thủy thủ nhìn lấy bọn hắn cùng mình xương xê xích không nhiều bộ dáng lập tức cảm giác được cực kỳ thân thiết thanh niên này tướng lĩnh kỳ thật cũng là mượn giống về sau sinh hạ tới chính hắn cũng biết điểm này bởi vì cha mẹ từ hắn từ nhỏ đến lớn liền nói cho hắn biết trên người mình chạy thượng quốc đại tống huyết mạch thủy thủ sau khi xuống tới chính là một đội người áo đen bọn hắn từng cái thân hình cao lớn theo cảng cầu nơi đó đi tới rõ ràng chỉ có hơn hai mươi người lại cho người một loại có thể giết mặc toàn bộ nạm bạ bến cảng cảm giác nhìn thấy cái này đội người áo đen đông doanh tướng lĩnh con mắt càng là tỏa sáng sau đó hắn nhìn thấy có ba người theo trên thuyền đi xuống liết mắt liền thấy bạch đi nam từ kia dáng người tho dài tướng mạo cực kỳ thanh tú đang muốn tán thưởng thời điểm hắn lại đột nhiên thân thể chấn động bởi vì hắn thấy được cái thân ảnh quen thuộc nhị tỷ thanh niên này chạy chậm trước mấy bước đối phía trước phất phất tay kêu lên nhị tỷ ngươi tại sao trở lại ạ dị hồ dạ d ổ x ì mị nhìn xem thanh niên tướng lĩnh lại quay đầu về lục sâm cười nói lục chân nhân đây là ta đường để ạ dị hồ ra đại làng cho hắn lấy tên kinh nghĩa liền là hy vọng hắn có thể đọc thuộc lòng thượng quốc thi thư trở thành một tên phong độ nhẹ nhàng học sinh nhưng không nghĩ tới hắn lại thành quân nhân lục sâm nhìn xem c u n g quanh sau đó nhún mày hơi kinh ngạc nói không nghĩ tới cái này nản bạc ả n g lại là gia tộc của người địa bàn lục chân nhân ở đây ở lại chúng ta tất nhiên sẽ giống như là phục thị thượng hoàng bình thường phục thị ngươi tuyệt không để ngươi cảm giác được có bất kỳ không nhanh cùng khó chịu À gì hồ dạ dỗ xì mi rất lớn mật dùng rất nóng bỏng ánh mắt nhìn xem lục sâm cùng lúc trước trên thuyền thậm chí tại hàng châu lúc đêm mi thuận nhãn thành rõ ràng so sánh có lẽ là đến trên địa bàn của mình cho nàng cực lớn dũng khí lục sâm cười cười không nói gì nhưng bên cạnh hắn bàng mai nhi lại có chút không thích chớ có không biết xấu hổ vâng nghe được bàng mai nhi giăn dạy ạ dạ dỗ xì mi lập tức lại biến trở về cung thuận bộ dáng túi đầu xuống đứng qua một bên lúc này người thanh niên kia tướng lĩnh đi tới hắn học người tống lễ nghi ô m quyền xoay người mặc dù động tác không quá quen thuộc nhưng cũng không có phạm sai lầm cung nên thượng quốc thiên sứ giá lâm bản bến i cảng hạ quan là nhiếp tân thủ ạ gì hổ dạ phụ gì trưởng tử nạ bạ đinh túc khinh đại tướng ạ gì hổ dạ đại lang dứt lời hắn quỳ một gối xuống tại lục sâm trước mặt tại bắc tống thời kỳ mọi người thích gọi trong nhà trưởng tử gọi đại lang chỉ là một cái thói quen sau đó cực kỳ sùng bái bắc tống người đông d a n h tự nhiên cũng đem thói quen này học trôi qua mà lại cái này ạ di hổ dạ đại lang nói vẫn là rất tiêu chuẩn tống lời nói lúc này hán ngữ là đông doanh triều hởn quan phương ngôn ngữ p h à m là có chút nội tình quý tộc cùng thế gia đều sẽ hán ngữ đồng thời viết ra chữ đẹp bọn hắn đọc bắt tống thư tịch là không có bất kỳ cái gì áp lực đồng thời đông doanh bình dân thì không có tư cách biết chữ một cái hán ngữ liền đem quý tộc cùng b ù n chân tử cho tách ra phổ thông người đông doanh muốn thực hiện giai tầng nhảy vọt ngay cả chữ cũng không biết ngươi nhảy vọt cái gì a chớ nói chi là này của nó vì lẽ đó đông doanh quốc quý tộc thế gia đặc biệt lâu dài tới, tới đi, đi đều là mấy cái tía họ lục sâm nhìn xem ạ di hổ dạ dỗ xì mì hỏi thân nhân ngươi đúng vậy ta đường đệ một trong à gì di hồ dạ d ổ xì m ì ôn ôn nhu nhu nói ra hắn chỉ là cái quân nhân lục chân nhân ngươi coi hắn là hạ nhân đồng dạng sai s ử liền tốt À gì hồ dạ đại lang nghe xong lời này liền hưng phấn hơn ngay cả nhà mình đường tỷ đều phải cung kính đối đãi cái này thật coi đã tới thiên sứ a i chính mình nhất định phải thật tốt chiêu đại hắn tận lực thỏa mãn hắn mọi yêu cầu để thiên sứ cảm giác xem như ở nhà lục sâm không có làm thật chỉ coi là à gì hồ dạ d ổ xì m ì lời khách sáo lúc này à di hồ dạ dỗ sĩ mi nói ra đại lang đi thông chi nạm bạ thị gia chủ để bọn hắn đem nạm bạ cùng ngược lại cho quý nhân ở lại a di hồ ra đại lang dùng sức gật đầu, đứng dậy chính muốn rời khỏi lục sâm lại nói không cần phiền thoái như vậy ngươi cung cấp khối lớn một chút đất trống cho chúng ta tạm thời sử dụng là được rồi đất trống hai người đều sửng sốt đặc biệt là ạ di hổ dạ đại lang một mặt không rõ sau đó ạ di hổ dạ dổ xỉ -si、mỉ kịp phản ứng mừng dỡ hỏi thế nhưng là động phủ chi thuật tại hàng châu cái kia hơn ba tháng thời gian bên trong đem lục sâm coi như mục tiêu ạ di hổ dạ dổ xỉ -si、mỉ thế nhưng là thật tốt nghe qua lục sâm sự tình mặc dù trong phố s á nghe đồn lục sâm hình tượng tiên biến văn hóa nhưng vạn sự không rời kỳ tông có ba loại thần thông là lục chân nhân sở trường cho hay mà động phủ chi thuật liền là trong đó đáng giá nhất xương đạo một loại hiện thời thế đạo ai cũng không có quá nhiều cảm giác an toàn cho dù là tại thành phố lớn bên trong có quan vương che chở cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu an toàn giang hồ nhân sĩ chạy loạn khắp nơi kích tình gây án mà phù tăng bên này cũng có lãng nhân bốn phía làm hại lòng người bàng hoàng vì lẽ đó loại này có thể đem chính mình an toàn bảo vệ động phủ chi thuật là sở hữu nghe nói qua lục xâm nghe đồ người n hâm mộ nhất cũng là nhất ước mơ thần thông đúng thế lục xâm gật gật đầu liền làm phiền ngươi lục chân nhân quá mức khắc khí a g ì hồ dạ nạ mỹ con mắt lập lòe mà nhìn xem lục sâm vô luận ngươi có gì cần đều có thể nói với ta nàng lúc nói chuyện đôi mắt lưu chuyển hình như có sở ý mà cái tia tự xưng a g ì hồ dạ đại l a n g thanh niên ở bên cạnh nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút sau đó giật mình tự hồ hiểu rõ cái gì bàng mai nhi ở một bên cười lạnh xuống về sau a g ì hồ dạ nạ mỹ liền dẫn lục sâm hướng thành nội đi một đoàn túc khinh ở bên cạnh hộ vệ lấy bọn hắn các thủy thủ thì lưu tại bảo thuyền lên dù sao địa phương đủ lớn cũng sẽ không để bọn hắn cảm thấy khó chịu mặt khác các thủy thủ sức chiến đấu cũng là rất khả quan bọ đối với tòa thành thị này đến nói cũng là một loại tại lục xâm bọn người vào thành thời điểm ven đường thấp bé người đông doanh nhóm nhìn thấy một đám bị túc khinh hộ vệ lấy lục xâm b ọ n người đều là quỷ lệ sùng dưới liếc mắt nhìn sang đầy đường tận nằm lục xâm không quá quen thuộc nhưng bà mai nhi còn có những hắc y nhân kia lại rất quen thuộc đối với bọn hắn đến nói trừ tây hạ cùng khiết đan hai cái này man di khá là phiền toái bên ngoài cái khác tiểu quốc thần phục với đại tống thiên chiêu thượng quốc uy nghiêm xuống đây không phải chuyện rất bình thường sao đi vào trong thành lục xâm liền nhìn thấy tòa thành thị này xây dựa lưng vào núi trên sườn núi có tòa miễu kỳ mà lại cái khác người tống cũng nhìn thấy chỉ là mắt liếc liền không để ý ạ gì hổ dạ dỗ x í mỹ đem lục xâm chờ người tới thành nội một chỗ rộng lớn chỗ dừng lại sau đó nói nơi này là ta ạ gì hổ dạ ra thổ địa lục chân nhân có thể tùy ý sử dụng cảm ơn lục xâm nói dứt lời về sau liền đem hệ thống trong hành trang hàng rào lấy ra nhất điệp điệp phóng tới trên mặt đất mà những cái kia áo đen bọn ra tướng thì quen cửa quen mẹo tới đem hàng rào cầm lên rất nhanh liền bỏng ra một cái chiếm diện tích không ra nước chừng ba mẫu tả hữu hình vương đất chống tới về sau lục xâm lại lấy ra đại lượng khối gỗ vương khối mà bên kia đứng tại hàng rào bên ngoài người đông nhìn xem cái này mười cái người áo đen dùng khối lập phương liền lôi kéo ra một lớn một nhỏ hai tràng lầu gỗ từng cái đều kinh ngạc cùng kỳ lệ trên mặt đất thẳng hô thượng quốc đại tiên hiền linh xin mời chúc phúc người nhà của ta thân thể k h n khang xin mời chúc phúc nhà ta nhiều từ nhiều phúc bất quá những người bình thường này nói chuyện chính là đông doanh lời nói lục xâm bọn người tự nhiên là nghe không hiểu mà ạ dị bố gia đại lang nhìn xem cái kia không đến nửa canh giờ liền dựng lên màu vàng kim nhạt hai tràng lầu gỗ nuốt nuốt nước miếng hỏi rộ xị mì tỉ ngươi đây là theo thượng quốc mang về dạng dị đại nhân vật trong truyền thuyết thượng quốc tiên nhân sao còn k h ô dứt lời không đợi lục sâm đáp lại nàng liền mau mau nện bước tiểu thoái bộ hướng màu trắng sơn thành bên kia đi đến a dì hồ dạ thái lan nhìn một chút lục sâm bên kia sau đó lập tức đuổi kịp chính mình được tỉ trở đi xa chút sau hỏi dồ xị mị tỉ thứ lại nhân vật này đến chúng ta loại này tiện bị chỗ là vì chuyện gì không rõ ràng nhưng nghĩ đến lục chân nhân từ có nguyên do đây không phải nói nhảm sao ta đương nhiên biết hắn có nguyên do a mặc dù ta cũng không rõ ràng nhưng tốt nhất đừng hỏi nhiều a di hổ dạ dỗ si mi lạnh lùng nhìn lướt qua chính mình đường đệ tốt ta hai người hướng sơn thành phương hướng đi nhanh tới cửa thời điểm vừa v ặ n lại nhìn thấy một cái thấp bé nhưng cường tráng võ t ư ớ n g mặc khôi giáp mang theo một đội trang bị nhìn còn có như vậy chút giống mô hình giống như dạng túc k i n h đi ra hắn nhìn thấy a di hổ dạ tị đệ dưới mũ giáp mặt giật n ả y cả mình nhỏ chạy tới hỏi ạ d ì hồ dạ cơ ngươi không phải đi vào triều tống quốc sao nhanh như vậy liền trở lại rồi bên ngoài chiếc thuyền lớn kia là ngươi mời về hắn lúc nói chuyện còn hướng ạ d ì hồ dạ dổ xì、si、mị bụng nhìn một chút xem như ạ d ì hồ dạ dổ xì、si、mị thở dốc một hơi nhìn xem sơn thành nói ra nạm bạ đinh thủ ngươi mang theo đệ đệ ta lập tức đi sơn thành bên trong đem t ố t ăn ngon uống đưa đến xuống thành chỗ ta hiện tại lập tức đi tứ thiên vương chùa một chuyến hòa bình đừng làm nói chuyện việc này cái này võ tướng lập tức gật đầu đáp ứng hắn là nạm bạ thành đinh thủ đồng thời cũng là adi h Hồ dạ gia tộc môn hạ võ tướng đến tín nhiệm sau được ban cho họ nằm bạ giúp đỡ adi h Hồ dạ thị trấn thủ nơi đây adi h Hồ dạ d ổ xì m ì lên thuyền thời điểm hắn còn đi bến cảng đưa đoạn đường vì lẽ đó liền biết nhà mình adi h Hồ dạ cơ ra ngoài mượn giống sự tình mà adi h Hồ dạ d ổ xì m ì nhấc lên máy bước nhanh đi hướng nơi xa trên sườn núi như ngầm ẩn hiện trổ miếu t ứ thiên vương chùa là đông danh o quốc tòa thứ nhất phật gia trổ triển trực thuộc ở hoàng thất quản lý đi một lúc lâu adi hổ dạ dỗ xì mị rốt cục đến tại chùa cờ miếu phụ trách thủ vệ tăng binh nhận ra adi hổ dạ dỗ xì không nói gì thêm liền cho đi. nàng tại ưu tính chuồng miếu trung du chuyển rất nhanh liền tìm được tại trong đại điện cùng khách nhân đảm tiếu lao hòa thượng ạ dị hồ dạ dổ xì mì bước nhanh đi vào liền nhìn thấy lao hòa thượng đối diện là cái mặc màu trắng ngô phục sóng nhân kiếm khách đối phương dáng dấp rất, rất cao mà lại mặt so sánh với lập thể nghĩ đến cũng hẳn là là tống người huyết mạch hậu nhân nàng sau khi đi vào liền lập tức ngồi sổm hạ xuống cũng không nói lời nào l ặ n g lặng chờ đợi mà lao hòa thượng cùng kiếm này khách tùy ý nói chuyện p i ế m hai câu về sau liền động đậy thân thể trước mặt ạ dị hồ dạ dổ xì mì hỏi nhạ cơ vì sao như thế thời gian n g ắ n này liền từ thượng Quốc trở về. Lao hòa thiên g n sư lao hòa thượng cười xuống lắc đầu tại phật tổ trước mặt người nào dám xưng tiên áo trắng kiếm khách cũng là đồng dạng nợ nụ cười a dị hồ dạ dỗ xị mị thân thể túi đến thấp hơn nhưng cái này lục chân nhân tại tống hoàng trước mặt cũng là xưng tiên t r ư n g một trăm bảy mươi lăm nan nhỉ t r ư n g một trăm bảy mươi lăm nan nhỉ phật tổ có lợi hại hay không lợi hại nhưng vấn đề là hiện thế tựa hồ không về phật tổ quản vì lẽ đó đang nghe ạ gì hổ dạ dỗ si mị mà nói về sau lao hòa thượng cũng không thể không động dung ngay tiếp theo bên cạnh áo trắng kiếm khách cũng là lộ ra kinh ngạc biểu lộ thật chứ hòa thượng cũng là người đừng nói đông doanh bên này rượu thịt hòa thượng hiện tại liền tống quốc hòa thượng cũng tại đạo gia uy thế xuống d u n g l i bẫy hiện tại bắt tống cảnh nội t ô n g giáo tạm thời vẫn là đạo giáo mạnh hơn rất nhiều tiểu nữ từ không dám ở tại g i bẹ ổ trước mặt nói láo a dì hồ dạ d ổ xì mì khe khe bái phục thân thể nói tiếp liên quan tới lục chân nhân tin tức ta tại tống quốc thành hàng châu đã phái người toàn lực tìm hiểu liên quan tới vị này lục chân nhân tin tức theo mấy cái phương diện xác nhận hắn thật là người tu hành giống như ab sẩy mệ âm dương sư áo trắng kiếm khách mắt sáng rực lên xuống hỏi thật có dạng này người a dì hồ dạ d ổ xì mì nhìn về phía vị này áo trắng kiếm sĩ hỏi xin hỏi miệ n g hạ tôn tính đại danh cái này áo trắng kiếm khách cười híp mắt nhìn sẽ a dì hồ dạ dỗ xì mì trong mắt của hắn có một chút trêu chọc ngược lại là bên cạnh lão hòa thượng nói ra ngươi biết đoán chừng sẽ động giận. l à m s a o mà b i ế ta a di hồ dạ dỗ si mi có chút kỳ quái hắn họ quyết lao hòa thượng khẽ cười nói ngươi hẳn là hiểu rõ đi cái này vừa nói a di hồ dạ dỗ si mi ánh mắt quả nhiên trở nên sắp bén n à n g nhìn c h ầ m c h ậ p đối phương một hồi lâu có hung thần ý loay ra nhưng cái này áo trăng kiếm khách lại tại loại ánh mắt này xuống an ngồi như trông lộ ra mười phần nhẹ nhõm một hồi lâu a di hồ dạ dỗ si mi quay đầu nhìn về phía lao hòa thượng hỏi tại gia b ẹ ô nơi này nếu là chúng ta a di h dạ ra lãnh địa ngươi để hắn ạ dị hồ dạ gia t à i dạ gia cùng kỳ bạn nạ gia đều là hoàng tất h huyết mạch chỉ bất quá t à i dạ gia là trực hệ ạ dị hồ dạ gia cùng kỳ bạn nạ gia là c h i hệ mà ạ dị hồ dạ gia cùng kỳ bạn nạ gia lại có rất lớn mâu thuẫn về phần b ệ ô cái từ này là tứ thiên vương chùa chiến chức vị cao nhất đại khái cùng loại với phương trượng chỉ bất quá phương trượng là trồn miếu tự do đi ra mà b ệ ô là hoàng tất h bổ nhiệm lão hòa thượng chậm rãi nói ra nhạ cơ c an tâm c h ớ vội kỳ bạn nạ xạ cổn hôm nay tới đây cũng không phải là dự định cùng các ngươi ạ dị hồ dạ gia đối địch hắn nhờ ta làm thuyết khách nghị cùng các ngươi liên thủ A d ì hồ dạ d ồ xì mì s ừ n g sốt một chút chờ một chút miệng hạ liền là xuất vân kiếm thứ nhất kỳ bạn nạ xạ cồn nho nhỏ chút danh mỏng cái này háo trắng kiếm khách có chút túi đầu cười nói không nghĩ tới ngay cả n h ạ n cơ đã từng nghe qua danh h à o của ta a d ì hồ dạ d ồ xì mì n h ư mày nàng làm sao có thể chưa từng nghe qua mấy năm trước cái này kỳ bạn nạ xạ cồn liền thanh danh văn g r ồ i hắn cùng ab sầy mệ tặng t ô n tử tại hờn kỳ ổ từng có một lần quyết đấu truyền thuyết hắn dùng ngộ từ xuất vân quốc kiếm pháp chém ra ab ra xì kỳ g ậ mì lấy được thắng lợi về sau liền danh d chỉ là nàng có chút không hiểu miệng hạ kiếm pháp thông thần tại kỳ bạn ạ ra cũng là chuẩn bị được sủng ái nghĩ đến hạ nhiệm gia chủ nên là n g ư ơ i mời đúng vì sao muốn đến ta ạ dì hổ dạ dạ không sợ ngươi trong nhà đại nhân đối ngươi bất mãn cái này háo trăng kiếm khách cười cười nói ra các ngươi đều đều nói ta chém a bê ra xỉ kỳ lễ mì nhưng nếu như ta cho ngươi biết đây là giả đâu hả a dì hổ dạ dô si mì sửng sốt một chút a b ra là âm dương sư thánh đ ị a nàng từ nhỏ đến lớn đều nghe a bê s ẩ mệ truyền thuyết lớn lên mà lại nàng tại hờn kỳ h lớn lên trong đoạn thời gian đó cũng từng gặp a bê ra làm ra thận dị cực kỳ khiến người ta cảm thấy người cùng thần ở giữa khác biệt đây là giả đúng khi bán n ạ xạ cồn gật gật đầu hắn đem bên cạnh mình trường đao cầm lên khe khẽ thông qua bóng loáng thân kiếm phản chiếu lấy rổ xì mì tiêu nhan cái này là một thanh s á t thưởng liền là làm tốt nhìn chút mà lại kiếm t h u ậ t của ta mặc dù là nộ từ xuất vân quốc tuyết trắng biển mây nhưng cũng không có bất kỳ cái gì thần dị ở bên trong trên bản chất còn là nhân gian kiếm t h u ậ t ạ gì hổ dạ rổ xì mì như mày nhưng cái này cùng ngươi đến chúng ta ạ gì hổ dạ ra có quan hệ gì bởi vì nhà ta đại nhân muốn để ta làm cái kia hư giả khôi lỗi ta không nguyện ý Kỳ ba cười cười. tại hiện m thời nước a nhật hàng hải kỹ thuật không phải rất phát đạn thậm chí đều còn không có làm ra đáng tin thuyền biện kỹ thuật chỉ bất quá nước nhận người không sợ chết cảm thấy mình mệnh tiện đem sự tình làm được sáu bệ phân liền nghĩ thử một chút hợp lại xuống vật khí À d ì hộ dạ dỗ x ỉ m ỉ cũng giống như vậy nếu không nàng sẽ không đáp lấy một chiếc tiểu h ả i thuyền liến xuất phát nếu không phải lục xâm để người cứu nàng chết sớm ở trên biển trên thực tế lúc này người đông doanh đến tống nợ g giống ước chừng chỉ có một nửa nữ nhân có thể bình an trở lại đông doanh cái khác không phải lưu tại tống triều chính là táng thân tại đ á y biển mà tại đông doanh quốc nắm giữ lấy đối ngoại hải vận kỹ thuật chứ ạ dị hộ dạ dà không có, có người khác khi bán ạ xạ cồn khe khẽ gật đầu đúng vậy ta không nguyện ý làm k h i lỗi kiếm sĩ tâm là gió là vô định không thể bị người đốt thuốc nếu không kiếm của ta sẽ trở nên chậm bị cùn nếu là lục sâm ở đây nghe nói như thế sẽ cười ra tiếng sau đó nói đối phương trung nhị mà dương kim hoa hoặc là mục quế anh nghe được lời như vậy c h ỉ sẽ cảm thấy là lời nói vô căn cứ kiếm pháp liền là kiếm pháp kỹ nghệ liền là kỹ nghệ luyện nhiều tập liền có thể mạnh lên về sau liền xem thiên phú đến tại cái gì kiếm sĩ tâm loại đồ chơi này các nàng là sẽ không nhận đồng kiếm cuối cùng chỉ là đồ vật người vì linh tự nhiên là linh ngự khí nào có đồ vật chiếm lấy lòng người đạo lý ạ dị hồ dạ dỗ xị mỹ nghĩ, nghĩ. nói ra nếu thật sự là như thế ta nguyện ý đem ngươi đưa ra n à m bà đinh nhưng gần nhất ta không có thời gian ta còn được chiêu đại theo thượng quốc tới lục chân nhân vì bà nạ miệng hạ chậm rãi được chứ từ không gì không thể mà lại phải cảm tạ n h ạ n cơ thông tình đ ặ t lý vì bà nạ xạ cồn đoan chính thân thể có chút túi đầu ngỏ ý cảm ơn khách khí n h ạ n cơ đáp lễ sự tình thỏa đảm cứ như vậy đi lão hòa thượng đột nhiên lên tiếng hắn nhìn xem ạ dị h ổ dạ dỗ xi mì hỏi vị t i ế lục chân nhân xuất hiện ở nơi nào đắt chân ngay tại sơn thành bên cạnh đất bằng chỗ hắn đã xây tốt chỗ ở của mình thành lập xong được chỗ ở lão hòa thượng cùng kỳ bạn ạ xạ cồn liếc nhau một cái hai người trong mắt đều có thật sâu nghi hoặc bọn hắn tự hồ nghe đã hiểu nhạn cơ đang nói cái gì nhưng tự hồ lại hoàn toàn không có nghe hiểu đem chỗ ở của mình thành lập xong được mắc liều đồng nhưng liều vải cũng không phải chỗ ở đi nhìn xem hai người trong mắt nghi hoặc ạ dì hồ dạ dổ xì m ỉ nghĩ nghĩ nói ra nơi này là cao điểm chỉ cần ra đại điện hướng sơn thành phương hướng nhìn một chút hai vị liền biết tao ý tứ lập tức hai người đều đứng lên tuần tự đi ra đại điện mà ạ dì hồ dạ dổ xì mì tại phía sau nện bước tiểu tái bộ theo thật sát ra đại điện đi vào ngoài sân rộng lan căn chỗ nơi này là thiên vương chùa triển nhìn xuống toàn bộ nạm bạ thành tốt nhất địa điểm hai người gần như đồng thời đem ánh mắt xem tiếp đi sau đó đều sợ ngây người bởi vì trong mắt bọn họ sơn thành bên kia đột nhiên nhiều hai c h à n g lầu gỗ nhìn xem vẫn còn lớn rất cao đều nhanh đến sơn thành một nửa mà lại ánh mắt kéo dài cùng nơi xa liền có thể nhìn thấy bến cảng bên kia có chiếc to lớn thuyền b i ể n ngừng lại c h ắ c không được trước đó bên ngoài ồn ào nguyên lai、like、là thật có khách quý giá lâm nơi đây lao hòa thượng k ẽ thở dài trước đó hắn cùng kỳ bạn nạ xạ cồn tại trong đại điện nghị sự thời điểm liền có tiểu sa di tới bầ nhưng cái sau không nói gì liền bị hắn ngắt lại đồng thời đổi u đi bởi vì bọn hắn hai người trò chuyện nội dung không thể để cho ngoại nhân biết k h b ả n n ạ xạ cồn nhìn xem cái kia hai c h à n g lầu gỗ nghi hoặc quay đầu hỏi tại gia bệ ô ta nhớ được hôm qua ta ở đây trước nơi đó đều không có bất kỳ cái gì kiến trúc à. đừng nói hôm qua một canh giờ trước đều không có lão hòa thượng lắc đầu hắn gắt gao nhìn chằm chằm hai c h à n g lầu gỗ một hồi lâu sau đó hỏi nhạ c ơ ngươi đem vị kia lục chân nhân sự tích cùng ta nói nói a di hổ dạ dỗ xi、si, mị tự nhiên biết gì nói đấy cái này giải thích một phen liền dùng gần nửa canh giờ núi s ư ơ n g mù dần dần từ đằng xa trôi nổi đến gần tới không nhiều biết cả tòa thiên vương chùa triển liền bị mây khói bao phủ sở dĩ đem chùa miếu xây ở nơi này liền là bởi vì như thế mây mù sẽ cho người một loại cảm giác t h ầ n bí có thể để cho tín đồ ở phía xa nhìn thấy chùa miếu về sau trong lòng càng sùng bái nhuận vật mảnh im mắng chỉ là lúc này lão hòa thượng thân thể lại cảm thấy có chút phát lạnh hắn không rõ ràng thượng quốc thiên sứ tới nơi đây có chuyện gì quan trọng hơn nữa còn là muốn cùng h ậ n kỳ ổ các đại nhân vật câu thông vạn nhất là đến tuyên cáo chủ quyền làm sao bây giờ làm hoàng thất huyết mạch hắn không thể không vì thế cân nhắc mà so sánh dưới kỳ bán nạ xạ cồn thần sắc liền lộ ra sáng tỏ hơn nhiều trong mắt của hắn chỉ có một dạng cảm xúc đó chính là hương phấn a bê r a xỉ kỵ gây mỹ hắn chém là giả đó chính là cái giấy đâm tinh xào khôi lỗi cái này lục xâm lục chân nhân vào t r i ề u thiên sứ đến tự đại tống người tu hành có phải là thật hay không có thần thông chính mình phải chăng có thể đi khiêu chiến hắn hắn vội ý thức liền liếm liếm mở môi của mình nhưng lão hòa thượng đột nhiên quay đầu nói ra lân cận nhẫn mại vô luận vị kia lục chân nhân có phải thật vậy hay không người tu hành ngươi cũng không thể hướng hắn phát ra khiêu chiến vì sao chỉ bằng hắn là thượng quốc sứ giả chỉ bằng hắn có thể mang theo lớn như vậy một chiếc thuyền tới lão hòa thượng chỉ chỉ bến cảng bên kia ngừng lại b ả o thuyền to lớn như vậy thân tàu bên trong dấu trên một ngàn hung hãn tốt tuyệt đối không có vấn đề nếu như ngươi làm loạn cho đối phương lấy cớ bọn hắn theo thuyền bên trên xuống tới ngươi cảm giác cho chúng ta túc khinh c ó thể đỡ nổi thượng quốc thiên binh kỳ ban nạ xa cồn có chút vị trí nhưng ta chỉ là muốn khiêu chiến hắn ngươi dựa vào cái gì khiêu chiến hắn lão hòa thượng lạnh lùng nhìn chằm chằm kỳ ban nạ a cồn và ngươi là võ tướng và ngươi sách cái kiếm sĩ hay là nói ngươi cảm thấy kỳ có t h ể so ra mà vượt đ ố i phương.、Vạn、nhất cho Vạn bán ọ n hắn tiến lấy cớ, đ hạ nằm b ngươi l xạ cồn i gì tinh khí thần lập tức liên tiếp hắn thở dài nói ra tốt ta cái kia không nói lời nào cũng được nhưng ta muốn đi theo ngươi tại gia bệ ô ta nghĩ khoảng cách gần nhìn xem vị kia lục chân nhân có phải thật vậy hay không có thần t h ô n g hắn đến tột u cùng cùng a b ra người có cái gì khác biệt đánh cược ngươi kiếm sĩ vinh dự ta nguyên đánh cược kiếm sĩ tôn nghiêm lão hòa thượng gật đầu vậy được đi theo đến đây đi nhà cơ phía trước dẫn đường hỗ trợ dẫn gặp một chút vâng t à i dạ bẹ ô ba người này đều xem như thân phận cao quý nhưng đi vào hoàng thất trực hệ huyết mạch lão hòa thượng càng lời nói có trọng lượng mà lúc này lục xâm thì cùng một đám áo đen ra tướng phát triển an toàn ở giữa lầu gỗ trong đại sành ăn đồ vật theo hệ thống trong ba lô lấy g a nguyên liệu nấu ăn đã bị cái nào đó rất am hiểu chủ nghệ gia tướng làm thành mỹ vị một đám người ngồi mấy bàn lớn thật vui vẻ ăn đồ vật lục sâm tự nhiên là ngồi tại chủ vị còn bên cạnh bà n g mai nhi một bên từ t ừ ăn một bên thỉnh t h o n g giúp lục sâm g ấ p thức ăn trước kia việc này đều là từ dương kim hoa tới làm cũng chỉ có vợ cả mới có tư cách ở từng nhà cấp g i a chủ g ấ p thức ăn nhưng đi ra ngoài bên ngoài kim hoa lại không tại bà n g mai nhi nói đùa một chút vợ cả thân phận cảm thấy có phần là vui vẻ lại ăn biết đột nhiên có cái áo đen g i a tướng hướng ngoài cửa mắt nhìn sau đó lột phần cơm nhỏ giọng nói ra lan quân bên ngoài có người đến vị kia đông danh o hạ d ì hổ dạ dỗ xì mì tiểu nương tử cũng ở trong đó lục sâm nói ra các ngươi ăn trước ta đi xem bọn họ một chút áo đen bọn g i a tướng nghe lệnh cũng không có động tiếp tục ăn lấy đồ vật lục sâm ra đại sảnh đi đến trong sân liền nhìn thấy trong ba người quýt trái kinh tại cách không sờ tới s ơ lui thần sắc của nhiệt chắc hẳn hắn là đang đốt nhìn không thấy thường không khí kỳ thật lão hòa thượng cùng hạ d ì hổ dạ dỗ xì mì hai người vừa rồi cũng sờ s o ạ n bất quá bọn hắn hai người lòng dạ tương đối sâu không giống kỳ bạn hạ xạ cồn như thế đem kinh ngạc cảm xúc biểu hiện ra ngoài thôi lục sâm vừa đi vừa cười lấy hỏi tạm thời còn không có À gì hồ dạ dổ xì mị nhìn xem lục sâm con mắt sáng tỏ đang phát sáng cái này cùng nàng nhìn xem lão hòa thượng cùng kỳ bạn nạ xạ cồn lúc biểu lộ hoàn toàn khác biệt vị này cao tăng là thiên vương chùa chiến tái dạ bẹ ổ. lão hòa thượng cho lục sâm đi cái phật lễ cười nói có thể được thấy lục chân nhân ở trước mặt nghĩ đến đây cũng là phật tổ duyên phận hắn nói là tiêu chuẩn hán ngữ trên thực tế vừa rồi ba người bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm nói cũng đúng hán ngữ đông danh quý tộc ở giữa lúc này đem có thể lưu loát nói một ngụm hán ngữ việc này coi là là một loại vinh quan cùng kiêu ng sau đó á dĩ ố giả dỗ x ỉ mỉ hai tay khép tại chính mình vân tụ bên trong nhìn xem kỳ bạn nạ xạ cồn nói ra vị này là kỳ bạn nạ gia kiếm sĩ có xuất vân kiếm thứ nhất danh sưng kỳ bạn nạ xạ cồn hay ngộ lục sâm mỉm cười gật gật đầu thượng quốc lục chân nhân kỳ bạn nạ xạ cồn đột nhiên quỳ ngồi xuống sau đó thân trên khẽ quong đem đầu của mình trùng điệp dập đầu trên đất toàn bộ thân thể tận lực nằm dạp trên mặt đất mặt cái này là tiểu t ử cả đời thình c ầ u còn xin lục chân nhân nghe một chút lão hòa thượng sắc mặt đại biến hắn còn tưởng rằng cái này kỳ bạn nạ xạ cồn muốn mở miệm ngăn cản nhưng lục sâm trước lên tiếng nói chuyện hắn nói ra có chuyện gì cứ nói đi đi này đại lễ ta có thể chịu không được đang nói chuyện lục sâm còn tránh đi đối phương quỷ lệ phương hướng k ỳ bán hạ xạ côn n g n g đầu hai mắt hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào lục sâm lục chân nhân có thể để ta chạm một kiếm cái này nhìn không thấy phòng hộ khí tượng liên một kiếm lao hòa thượng nhẹ nhàng thở ra không phải muốn khiêu chiến lục chân nhân l i ề n tốt lục sâm không cảm thấy cái này thỉnh cầu kỳ quái bởi vì cùng loại thỉnh cầu kỳ thật triển chiêu đã từng đề cập qua mời đi lục sâm làm thủ thế việc này kỳ thật đối với hắn cũng có lợi mới tới đông doanh hắn thật đúng là sầu lấy muốn thế nào không để lại dấu vết đ ị a không làm bộ đem chính mình thần thông cho tuyên dương ra ngoài hiện tại có người nguyện ý chính mình đến phối hợp không còn gì tốt hơn đa tạ lục chân nhân k h bán nạ xạ cồn đứng lên thông qua trường đao hai tay cầm nắm sau đó giơ lên cao cao cái này trong lúc nhất thời cả người hắn khí chất liền lập tức thay đổi sắc bén vô cùng tựa hồ cả người đều thành một cây đao chương một trăm bảy mươi sáu ta hết sức chương một trăm bảy mươi sáu ta hết sức k h bán nạ xạ cồn một mực tại tích xúc khí thế bọn hắn những n à y sóng nhân kiếm khách kỳ thật rất chú trọng thế loại vật này mục quế anh cùng dương kim hoa cũng rất chú trọng thế nhưng các nàng giảng cứu là đem thế dung nhập vào chính mình bản năng cùng trong sinh hoạt mỗi tiếng nói cử động đều cùng mình võ nghệ nội hạch đồng bộ không tận lượt đi chồng c h ế t thế cũng không thể nói loại kia càng tốt hơn chủ yếu nhìn ứng dụng tình huống nhìn xem kỳ bạn nạ xạ cồn dơ cao trường đao tại trong m ộ t lâu ăn cơm áo đen bọn gia tướng cũng chạy ra ngoài bọn hắn bưng bát có đứng có ngồi xuống ăn cái này ba nhân quá không biết tự lượng sức mình thế mà muốn đánh vỡ lang quân động phụ chi thuật hắn đoan chừng chỉ là muốn thử xem đi nếu là ta thử cũng không dám thử kia là ngươi kiến thức、qua. người ta có thể chưa hẳn được chứng kiến khả năng không tin đi xác thực mấy năm trước ta là không tin lan g quân thật lợi hại như vậy bây giờ thì khác ai dám nói lan g quân nói xấu ta tăng á như g cái thứ nhất không n g u y ệ n ý ha ha ha ha ha. ngay tại những ngày người nói chuyện trời đất ngay miệng thì bạn hạ xạ cồn giống như có lẽ đã xúc thế hoàn tất ánh mắt bắt đầu phát sinh biến hóa mà bên này đứng lao hòa thượng cùng hạ di hồ dạ rổ s i mị hai người đều con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm làm kỳ bạn hạ xạ cồn mỹ mắt trận đến lớn nhất thời điểm hắn đột nhiên tiến lên trước một bước trùng đệp trả xuống một đao kia rất nhanh rất nhanh cho dù là lấy lục sâm góc độ đến xem cũng là nhanh đến mức thấy không rõ chỉ tăng trưởng đao vạch thành một cái thật dài thẳng tắp hướng về hàng rào đầu này phát họa làm màu bạc trắng rất xinh đẹp nhưng sắp tiếp xúc đến hàng rào thời điểm đạo này ngân tuyến liền đ ứ t mất đinh một tiếng vang giòn trường đao đ ứ t mất mũi nhọn bắn ngược đến kỳ ban nạ xạ cồn sau lưng ba trượng nơi bao xa sau đó cắm trên mặt đất mặt kỳ ban nạ xạ cồn bản nhân y nguyên duy trì huy kiếm xuống chặt động tác cơ hồ tất cả mọi người phát hiện hai cánh tay của hắn tại rất nhỏ mà run du náo đen bọn ra tướng đều đứng lên đại đa số đều tại lắc đầu uy thế rất đủ nhưng nhìn dáng vẻ của hắn chỉ có thể vung ra một nhìn xem là rất lợi hại nhưng chỉ cần tìm cách đỡ rơi hoặc là né tránh rơi liền là tùy tiện nắm đừng nói đại đại nương tử ngay cả ba đại nương tử cùng linh thú hợp thể về sau đoán chừng đều có thể tùy tiện đánh giết r a hòa này bọn này tháo đen bọn gia tướng cười hắc hắc lại bưng bắt đũa về trong một lâu ăn cơm b à n g ai nhi s ở lên trên bả vai mình màu trắng ốc x i n đây là lục xâm chuyên môn cho nàng lưu khế ước linh thú mặc dù nhìn xem bộ dáng không bằng kim hoa tất phương cùng bích liên thanh k â u nhưng cái này ốc xên cũng không phải là làm bằng gỗ nguyên hình thái là ngọc thạch chế thành trừ bỏ chủ nhân thiên phú nhân tố vật nhỏ này là sở hữu linh thú bên trong trưởng thành hạn mức cao nhất cao nhất đây cũng là lục s â m đặc biệt đem vật nhỏ này giao cho b à n g mai nhi nguyên do bởi vì b à n g mai nhi là hắn ba cái lao bà bên trong thiên phú kém nhất sẽ không lại cho nàng điểm đ ồ tốt tại cá nhân thực lực lên nàng một đời cũng đừng nghĩ đổi u dương kim hoa cùng triệu bích liên ngay cả cái bóng đều không thấy được loại kia đây cũng là b à n g mai nhi hiện tại tương đối thích để lục s â m t r ợ nàng tu hành nguyên nhân không muốn bị tỷ bội của mình bỏ xuống quá nhiều thật là lợi hại kết giới đứng yên trí ít năm hơi thời gian k h bạn nạ xạ cồn lúc này mới bắt đầu thờ đao thuật của hắn chính là như vậy lợi hại thì lợi hại nhưng hậu kình quá lớn hắn nhìn một chút trường đao trong tay bất đắc dĩ đem đao gãy vào vỏ sau đó lại sờ lên phía trước nhìn không thấy tưởng trong mắt tràn đầy c u ồ n nhiệt đây chính là tiên thuật sao đúng là lợi hại so sánh dưới á bê ra liền là tiên h ệ lục xâm thì dành thời gian nhìn một chút hàng rào tổng độ bền mới điểm năm điểm mà bây giờ toàn bộ hàng rào vòng độ bền có hơn hai vạn khi b ả n n ạ xạ cồn dạng này lăng lệ một đao một ngày cũng chặt không ra mười lần cho hắn chặt cả một đời cũng chặt không xong cái này hàng rào độ bền bởi vì nó là sẽ chậm chạp bản thân chữa trị lão hòa thượng đi tới hắn vô vô kỷ bạn nạ xạ cồn bà vai sau đó hướng lục sâm làm cái phật lễ một cái tay khắc cầm màu đen phật châu sâu nói ra lão nạp chính là tứ thiên vương chuộng triển bệ ô pháp hiệu sổ dạ bảy ạ si gặp qua thượng quốc lục chân nhân đây chính là hắn biểu thị thần phục hoặc là nói là nhận thân phận của lục sâm cao hơn chính mình bình thường mà nói đông danh o hòa thượng là có thể ăn thịt mà lại bọn hắn đều bảo chỉ có đại đa số thế tục dục vọng giống lao hòa thượng này liền thích người khác sừng hắn bệ ô về phần pháp hiệu không phải thân phận cao qua hắn đừng nghĩ như vậy gọi hắn số dạ bệ a si đại sư tốt lục sâm gật gật đầu cười nói vừa lúc là chúng ta bên này giơ cơm tiến đến cùng một chỗ tiến cái cơm đi À dì hồ dạ tiểu nương tử còn có vị này kỳ bạn nạ thiếu hiệp mời đến lục sâm cho ba người này lâm thời quyền h ạ ba người lẫn nhau nhìn xem cuối cùng vẫn là kỳ bạn nạ xạ cồn động tác mau mau hắn đưa tay hướng phía trước sở lên thấy không có ngăn trở t ư ở n g không thấy liền hưng phấn khe khẽ nhảy lên nhảy vào đến trong sân lão hòa thượng cùng à dì hồ dạ dỗ x ì mỉ hai người thấy kỳ bạn nạ xạ cồn như thế bất nhã đều là n h ữ mày nhưng thấy lục sâm không hề tức giận thậm chí tựa hồ không có sinh khí liền nhẹ nhàng thở ra hai người quy củ theo bên cạnh cửa chính đẩy ra cửa gỗ nhỏ đi tới làm phiền lao hòa thượng hợp thành chữ thập hắn ánh mắt tại bàng mai nhi bả vai nơi đó dừng lại một hồi bởi vì hắn phát hiện con kia ốc xên tựa hồ đống n ú c ních ở trước đó hắn còn tưởng rằng cái này ngọc chất ốc xên chỉ là cái trang trí đa tạ lục chân nhân a di hồ dạ dỗ x i mị tại lục sâm trước mặt đi cái vạn phúc lễ mang theo ba người đi vào trong một lâu đến lúc áo đen bọn gia tướng đã ăn đến không sai b ệ t lắm bọn hắn đứng lên thu thập một chút chén của mình n g a đồng thời cho lục sâm cùng những khách nhân đưa ra vị trí sau đó lại đi đến bên cạnh tòa lầu gỗ nho nh đây là bọn hắn nghỉ ngơi địa phương mà lục sâm thì chiêu đãi lên ba vị khách nhờ tới quả mật t o n g nước lưu âm cơ chờ một chút thường ngày dùng đến đồ vật đều biểu lộ ra một chút để ba người này nhìn thấy thế là tại ưu m ị dễ nghe âm nhạc bên trong lục sâm xin mời ba người bọn họ ăn tiệc lại cùng bọn hắn nói chuyện phiếm hồi lâu nhờ vào lúc này đông danh o triều hệ ẩn tiếng phổ thông liền là hãng ngữ mấy người bắt đầu giao lưu không có bất kỳ cái gì chứng lại ngay từ đầu đông danh ba người đều có chút công n nhưng sau một thời gian ngắn bọn hắn cũng bông ra rất nhiều nói chút đông danh quốc tương đối có ý đề ước s a hai canh giờ cũng chính là lúc chạm ba người này rốt cục lưu l u y ế n không rời đi lục sâm thì lợi dụng hệ thống công năng tại hai tòa nhà đằng sau cắt làm một cái suối nước nóng phòng nhỏ một cái là bọn gia tướng dùng một cái là chính mình bàng mai nhi dùng thông lệ thời gian tu hành kết thúc về sau sắc mặt đỏ tươi bàng mai nhi tựa ở lục sâm bên người một t ừ n g dọn nước tại nàng bóng loáng trên da thị trượt t xuống nhìn xem rất là mê người quan nhân ngươi tại ba người kia trước mặt huế y một t h à n h thân phận của bọn hắn chẳng lẽ rất trọng yếu a dị hồ dạ tiểu nương tử là đông doanh hoàng t ấ t chi nhánh nàng ở đây hẳn là có cơ xưng hô nhưng coi như thế nàng tại l a hòa thượng kia trước mặt đến tất cung tất tính thậm chí cái kia áo trắng lam nhân tựa hồ cũng không quá e ngại nàng nói cách khác ba người này thân p h ậ n tại đông doanh quốc kỳ thật nên tính là tương đối cao bà mai nhi suy nghĩ một hồi cười nói cái kia ạ di hộ dạ tiểu nương tử đối ngươi không có h ả o ý ta biết nàng đang suy nghĩ gì lục sâm gật đầu cười nói nhưng ta đối nàng không có hứng thú đây là ứng hữu chi lý ta biết quan nhân đối nàng không giả ngôn t ử bà mai nhi ở phương diện này theo không nghi ngờ lục sâm tiết tháo h u n g hồ nàng vẫn là man di nữ tử nhưng n n ư ơ i c ở thế gia hoặc là kể chuyện cày thế gia cùng vân quý trong mắt cùng những n à y con di nữ tử kết hợp sẽ chỉ dơ bẩn nhà mình huyết thống mà bà mai nhi chuyện đương nhiên cho rằng lục sâm cũng là cùng các nàng có giống nhau quan niệm người tống tự nhiên sẽ minh bạch điểm ấy nhưng trên thực tế theo lục sâm người kỳ thật đều là giống nhau chỉ là có xa gần thân sơ khác nhau thôi ba người bọn họ hẳn là tán đồng ta chân nhân thân phận tiếp x u ố n g chính là chờ bọn hắn đem tin tức chuyển trở về lục sâm ôm bàng mai nhi cười nói cái này nạm bạ đinh cùng đông doanh quốc đều hởn kỳ ổ khoảng cách không xa ngắn thì ba năm ngày lâu là mười ngày qua tất nhiên sẽ có tin tức tới bàng mai nhi ngồi liệt tại lục sâm trong ngực ánh mắt mê ly nói vậy chúng ta đến bố trí một chút chờ đông doanh hoàng thất xứ giả tới trước chấn nhất i bọn hắn cũng tốt để chúng ta nói chuyện lại càng dễ chút được cái này giao cho ngươi ngươi giúp ta nghĩ cái kế hoạch đi nghe con nhân bàng mai nhi chân mày ngậm xuân cười đến làm cho tâm thần người lan tan lúc này đã trời tối nhưng tứ thiên vương t r ù a trong chủ điện sắp ông nến sinh ra thanh khói lở l ờ phật tổ kim tượng tại trong x ư ơ n g khói lộ ra đặc biệt có cảm giác thần bí lão hòa thượng xếp bằng ở bồ đoàn bên trên hắn đối diện ạ d ì hổ dạ dỗ xì m ỉ cùng kỳ bạn nạ xạ cồn hai người đều là ngồi quý chân các ngươi nói một chút cái này lục chân nhân đến chúng ta đông doanh cần làm chuyện gì lão hòa thượng vẻ mặt n g h i hoặc đông doanh trên giới điên cồn g sùng bái tống quốc việc này hắn là vui thấy kỳ thành dù sao hướng lợi hại hơn cường già học tập hướng người văn minh học tập đây là rút đi dã man biện pháp duy nhất nhưng lão hòa thượng càng là phụ thân nên cùng hắn tín ngưỡng phật tổ đồng dạng cao cao tại thượng không dính khói l ử a trần gian tống quốc nên tại b i ể n phía tây bọn hắn không nên đem bàn tay đến đông doanh quốc tới nếu không nơi này sẽ không còn sẽ là người đông doanh đông doanh liên quan tới việc này ta biết một chút À dì hồ dạ dỗ xì mi nằm hạ thân nàng hiện tại mặc rộng lượng màu trắng nô phục quần áo trên mặt đất triển khai tựa như là một đầu to lớn hồ điệp lục chân nhân tựa hồ đang tìm kiếm linh mạch linh mạch cái gì gọi là linh mạch hai người nam nhân yên lặng nhìn xem ạ dì hồ dạ dỗ xì mi thượng quốc trừ lục chân nhân bên ngoài còn có cái khác kỷ nhận cao nhân t r o n g đó có một cái c một h u y ê n m ô n tu h à n h môn p h á i gọi i t h ê n c ơ m ô n Làm t ạ i ạ dị hổ dạ dỗ xì -si、mi đem sự tình nói một lần nguyên lai từ gặp qua lục xâm thần thông về sau ạ dị hổ dạ dỗ xì -si、mi liền đối với cái trước sinh ra thâm hậu h ứ n g thú nàng mang đến một nhóm lớn thủ hạ nam hay nữ vậy đều có mà lại tại nàng đến tống quốc trước đó đã sớm phái hơn một trăm n ữ tử cùng số s i gián điệp tình báo h ả o thủ lấy mượn giống hoặc là triều bái danh nghĩa rót vào đến tống triều trong phố xá những người này điên cùng đất là ạ dị hổ dạ dỗ sĩ -si、mi nghe n ó n g tình báo mà trong đó có nữ tử thế mà câu được một cái thiên cơ môn đệ tử đồng thời dùng ôn nhu thế công đem này mê đến không phải khanh không cưới thuận tiện đem rất nhiều bí mật đều cho lộ ra t ỷ như nói thiên cơ môn tồn tại thiên địa linh khí bí mật liên quan tới linh mạch lý do v â n v â n liên quan tới lục xâm sự t ì n h cũng có đôi câu vài lời ở trong đó thậm chí bị ạ d ì hổ dạ dỗ x ì mị đ ẩ y ngược đạo đồng thời đạt được một cái kết luận vô luận là lục xâm vẫn là tống quốc cái khác người tu hành đều đang nghĩ biện pháp tìm linh mạch ạ d ì hổ dạ dỗ xi mị giảng thuật xong hai nam nhân y nguyên đang tiêu hóa tiếp thu được tin tức toàn bộ trong đại điện cực kỳ yên tĩnh một đầu bươm bươm rơi vào ánh nến lên phát ra ba một tiếng văn giòn ngọn lửa nhấp nháy toàn bộ trong đại điện màu vàng ánh đ ế n cũng lóe lên một cái tựa hồ là bị thanh âm này q u ấ y nhiều đến lao hòa thượng s ổ dạ bạ xỉ theo trong suy tư tỉnh táo lại hắn nhìn lấy nữ tử trước mắt hỏi ngươi xác định lục chân nhân là tìm đến linh mạch không dám chỉ là có khả năng này a di h ổ ra dô si mi nằm lấy đầu đáp lời khi bán ạ xạ cồn thì vớt ve lên c ầ m của mình gốc dâu c ầ m tử hắn như có điều suy nghĩ nói ra lục chân nhân trong viện sự vật xác thực rất lợi hại nhưng lục chân nhân cho ta cảm giác tựa hồ không phải mạnh như vậy lao hòa thượng lao tríu mí mắt chớp chớp làm sao mà biết thực lực mạnh mẽ người đi bộ bộ dáng là khác biệt k h bán nạ xạ c ò n nhớ lại nói ra ta lúc ban ngày vào xem lấy nóng lòng không đợi được không có để ý xuất hiện đang hồi tưởng lại đến lục chân nhân mặc dù thân thể hành động dáng người đều là rất cao nhưng bước tiến của hắn lại có chút trống rỗng tựa hồ không quá ổn định dáng vẻ cương giả chân chính vô luận là kiếm thuật côn thuật hoặc là cái khác cái gì yêu cầu cơ bản chính là bộ pháp nhất định phải ổn định lão hòa thượng có chút ngẩng cao đầu trong đó một con mắt tại lao c h i ế u mí mắt rủ xuống bên trong biến thành mắt tam giác dáng vẻ ngươi nói là lục chân nhân chỉ là đồ vật lợi hại bản thân hắn rất yếu chỉ là loại ý nghĩ này khi bán hạ xạ cồn sờ lên cằm suy nghĩ một hồi còn nói thêm bất quá cái này cũng có thể là lục chân nhân công pháp và chúng ta khác biệt dù sao hắn nhưng là nửa cái tiên nhân cùng thường có người dị rất bình thường đây quả thật là cũng là một cái khả năng lao hòa thượng mắt tam giác lại biến trở về lúc đầu mắt hình lúc này ạ d ì b ố dạ dỗ xì mì nói ra lục chân nhân là biết bay hắn người nhẹ như yến có phải là nguyên nhân này mới khiến cho hắn nhìn bộ pháp có chút trống rỗng t i ể u nói này cũng xác thực có khả năng hai nam nhân đều gật gật đầu lão hòa thượng suy nghĩ kỹ sau khi nói ra bất kể như thế nào thượng quốc tiên sư giá lâm việc này nhất định phải thông trì hởn kỳ ổ bên kia mới được lân cận đưa tin liền giao cho ngươi dù sao chân ngươi chỉ nhanh lại có thể thấy nay lên hiện tại lập tức trong đêm ra ngoài chạy tới trong kinh bẩm báo việc này kỵ b ả n hạ xạ cồn có chút không n g u y ệ n ý nhưng nghĩ nghĩ vẫn là túi l ầ u xuống nói ra này sau đó lão hòa thượng nhìn về phía hạ dĩ ổ dạ dỗ s i mì về phần nhạc cờ liền làm phiền ngươi đi theo lục chân nhân bên n g nghĩ biện pháp biết rõ ràng hắn đến chúng ta đồng doanh đến cùng là nghĩ làm những gì nếu là có khả năng m a nạn g thai hắn quốc đục, bộ d g góp ngươi gì này, này lên, ta thể có cho các lời ạ bạ d ra cao hơn đinh vào lúc này đông doanh quốc đến nói coi là thứ hai thành lớn dù sao tại mấy trăm năm trước nơi này vẫn là quốc đô chỉ là về sau rời đô nạn gia thành lại xưng bình an thành nạn bạ toàn thành trên dưới xem chừng ba mươi vạn gia mặt nhân khẩu m ặ cũng dù không có biện pháp cùng không kỳ pháp thành lớn、so、sánh, nhưng ở cái thế giới này, kỳ thật biện tống lớn này, giới có cái cái c bắt mấy so ở coi là t ư ơ nhờ g đương t à Mà thành này n phôn lên hướng Tống Quốc tới cái tiên sư nghe đồn, cũng chuyển nhiều n h thị hoa. thị tới tại tòa thành thị này chuyển ra. Rất nhiều người nghĩ bái, ra. sư ư g Quốc cái i tới triều bái, di đại người lại. liền ngoại nghĩ nhưng lang dẫn người chặn lại. Thế là những bình dân này nhóm, hổ Thế đều bị ạ dạ là ở vào i bái. hướng phía nhờ Cũng trí lục xâm vị v tế bái. Cũng nhờ vào đây nguyên lai còn có chút tâm tư đi dạo phố bảng mai nhi liền ở trong nhà dù sao bọn hắn hiện tại đi ở đâu nơi đó chính là một mảnh quỳ lệ đ ầ người chơi lấy tuyết không thoải mái mà cũng là tại trong bầu không khí như vậy ạ d ì hồ dạ rổ x ì m ỹ thỉnh thoảng xuất nhập lục xâm lâm thời dựng lên hệ thống gia viên một phương diện nghĩ biện pháp nghe ngóng lục xâm tình báo một mặt khác là nghĩ đến dù hoặc lục xâm nàng trước đó đi hàng châu cũng là vì mượn giống cùng phổ thông đông doanh nữ từ khác biệt nàng nguyên mục tiêu là tống quốc đại nhân vật tỷ như nói gần nhất hai ba năm khoa cử đi ra thiên tài tỷ như nói có đ ố i anh em nhà họ tâu nghe nói liền rất có tài hoa nếu là có thể mang thai trong bọn họ tâu nghe nói liền rất có tài o a là có thể mang thai trong bọn họ tâu n h e nói liền r ấ hoa có thể n g thai trong bọn ạ dị hồ dạ ra huyết thống chỉ là k lại đụng phải chân chính để nàng cảm giác hưng ơ người thú vị hoặc là nói là tương lai nhất định thành tiên người người tôn quý như vậy nàng không hy vọng xa về đối phương sẽ lấy chính mình cùng mình gần nhau cả đời mục tiêu của nàng một mực rất rõ ràng liền muốn là h ả i tử chỉ là dụ hoặc kế hoạch một mực không quá thuận lợi thứ nhất là lục x â m cùng nàng thời gian trung đụng cũng không nhiều thời gian không nhiều giữa nam nữ sẽ rất khó phát triển ra cảm giác cùng cơ hội mà trên phương diện khác chính là lục x â m bên cạnh tiết h ấ t bàng mai nhi một cái so với nàng xinh đẹp hơn rất nhiều nữ tử đối phương khí chất dung mạo học thức toàn diện nghiền ép duy nhất thế yếu chính là dáng người không thật là tốt Trải qua khẽ đảo sau khi tự đảo khi hỏi, qua sau khẽ ngày này nàng tại sơn thành bên trong thay đổi cuối cùng một kiện màu đen váy dài đây là nàng làm cơ thân phận lúc mặc quý áo phía trên văn có màu vàng kim lượm bướm cơ hồ trải rộng cả lưng quần áo sau đó chen vào kim bướm ném lại trải cái công chúa cắt kiểu tóc lúc này mới mang theo tỷ nữ đi tìm lục sông nhưng thật bất ngờ địa thay đổi bộ quần áo này về sau lục xâm ngược lại là nhìn nhiều nàng hai ba mắt cái này khiến ạ d b ổ dạ dổ xì mì rõ ràng một chút nguyên lai lục chân nhân càng thích đứng đắn một chút nữ tử chỉ là lại minh bạch cũng đã muộn khi bạn ạ xạ c ò n mang theo một đội xe ngựa cùng tùy tùng về tới nạm bạ thành đội nhân mã này đi vào nạm bạ thành về sau cũng không có trực tiếp đi tìm lục xâm mà là tại bên cạnh sơn thành bên trong ở lại t r ì n h đốn hai ngày sau lúc này mới từ một cái trên mặt thoa khắp bạch phiến cầm trong tay màu đen thẳng tấm mặc trắng dùng phe đen mũ cao nam tử mang theo mấy cái thị nữ đi vào lục xâm hàng b á i kiến lục thiên trương đây là cực kỳ tiêu chuẩn tống lời nói mà lại cầm trong tay thẳng tấm địa ấy cũng cùng triệu tống hướng quan tập quen rất giống dưới tình huống bình thường đông danh o hướng quan tại tống quan d i ệ n trước đều sẽ tự xưng hạ quan bọn hắn cho là mình là triệu tống tử nước lục sâm từ bên trong đi ra ô n quyền cười nói hạnh ngộ ta đã không có con thân không cần lại gọi ta lục thiên trương gọi ta tính danh hoặc là đạo hiệu là đủ lục thiên trương chức quan tống hoàng nhưng không có thu hồi đi mời đến lục sâm làm thủ thế cái này mặt mũi tràn đầy bạch phía nam tử trung niên hít sâu một hơi cẩn thận từng ly từng tý đi đến hắn mặc dù ánh mắt chủ điểm rơi là tại lục sâm trên thân nhưng dư quang lại đang quan sát chung quanh vật hòa phong cảnh lục sâm đem hắn dẫn đến đại s ả n h bên trong mời hắn sau khi ngồi xuống để bàng mai nhi bưng chút rau quả đến chiêu đ á i khắc nhân xem ra các ngươi đối ta tựa hồ có chút hiếu ể u Lục、sâm、có chút sâm h i kỳ mà hỏi thăm cái này t à i dạng sú hạ dạ chậm rãi phụ thân nói ra thượng tống chính là cha nước chúng ta tự nhiên phải biết cha nước một chút chuyện quan trọng chính là thời gian trên có chút trì hoãn ước chừng t r ê n l ệ cái một năm nửa năm cái này rất bình thường dù sao hiện thời tin tức lưu thông cực chậm hai nước ở giữa lại ngăn trở một phiến bông dương đại hải mà lục ạ sâm xin mời đối phương uống mật tóc nước nói ra ngược lại là hòa học sĩ ngươi tại hờn kỳ u bên trong thân ở gì chức vị quan trọng phàm là người đọc sách đều có thể gọi là học sĩ đối phương một ngụm tống lời nói được thắng tắp đàm luận mất ở giữa rất có người tống học sĩ hương vị xem xét liền là bị người hán điện tịch hôn đúc ra người tới mới tiếng kêu học sĩ không làm nhục đối phương bị nhân là thiên hoàng bệ hạ đệ đệ xuất hiện ở đại nàn ôn chức vụ t à i dạ sù hạ g a mỉm cười nói nguyên lai、like、là vương gia mà lại chức quan này nghe ngược lại là có chút chúng ta cái tiêu biên ngự sử hương vị t à i dạ sù hạ dạ lần nữa có chút túi người xuống từ thánh đức thái tử lên chúng ta liền xưng thượng quốc vi phụ nước gặp cha nước quý nhân chúng ta thân phận tự hạ nhất giai không dám ở lục chân nhân trước mặt xưng vương gia hắn nói đúng là lời từ lấy lỏng mà lại trước khi hắn tới thiên hoàng đã giao phó hắn nhất định phải thật tốt quản đái thượng quốc sứ giả nhất định không thể để hắn bất mãn lục xâm mặt ngoài cười cười trong lòng nhưng không có quá để y đối phương nhiệt tình đông doanh quốc cứ như vậy ai mạnh hắn liền liếm a i bắc tống ở trên quân sự kỳ thật cũng rất mạnh liền là thua trận nhiều chút thôi mà tại mềm thực lực phương diện bắc tống nói mình thứ hai cùng thời đại không người dám xương thứ nhất dù cho khi đan liêu quốc như thế nào như thế nào chèn ép bắc tống bọn hắn nội chính chế độ không giống cơ hồ trích dẫn bắc tống mà lại quan phương văn tự dùng vẫn là hắn ngữ đây là điển hình ả n thì phan một bên bạo truy bắc tống một bên hô to triệu g i a ta là phan của người a mà đông doanh quốc hiện tại liền là liếm bắc tống liếm lấy nhất khởi kình lục sâm để ly xuống nói ra tại gia đại nạp nôn lần này ta đến đ ô n g doanh là có một số việc lục chân nhân mời nói chỉ cần chúng ta có thể làm được liền tuyệt đối không nói hai lời ta đến bên này là vì tìm kiếm hết t h ể núi kiệt linh chỗ xây cái tu hành cung a thi công hành cung tại chúng ta cái này ti tiệt chỗ tại dạng xù hạ ra một mặt kinh ngạc n à y hòa bình lao đầu tử cùng rổ xị m ị nói đến khác biệt ta không phải tìm đến linh mạch sao lục xâm khẽ cười nói thế gian này vạn thổ đều là bản cổ biến thành thiên đạo ban cho tại thế nhân trong mắt địa giới có cao thấp có phân biệt giàu nghèo nhưng ở chúng ta người tu hành trong mắt trong thiên địa này c h thích hợp không thích hợp phân ỉ có c h i a n ó i như v ậ y chúng tại a Nhật Bản, t lục chân nhân trong mắt, cũng là là là chân cũng chỗ. Cùng nói là phú quý chỗ, chẳng bằng nói là khó được chỗ nhân phú phú khó hành. trong nói bằng nói, mắt, tu Tài quý quý dạ sù hạ giả nghe lục sâm tán thưởng trên mặt có phần là kinh hỷ hắn vui vẻ nói lục chân nhân ngươi muốn lưu tại chúng ta nhật bản chúng ta đương nhiên cực kỳ hoan n ê n ngươi cứ việc nói muốn lưu ở chỗ nào ta có thể xin mời hoàng huynh đồng dạng phiến đất phong cho ngươi cái này tại dạ sù hạ giả n ư ợ c lại cực kỳ vui vẻ càng là lạc hậu địa phương càng là tự ti mà tự ti người liền càng hy vọng đạt được người khác tán thưởng đặc biệt là ước mơ người lục sâm suy nghĩ một hồi nói ra ta chỉ cảm thấy bên này rất thích hợp tu hành nhưng chỗ nào càng thích hợp còn không có định ra đến chờ ta khoảng thời gian này tại đông doanh nơi này đi chung quanh một chút nhìn xem chỗ nào thích hợp hơn thông báo tiếp tại dạ đại làm nôn được chứ như quân mong muốn tại dạ sù hạ dạ bài phục sau đó hai người nói chuyện phiếm một lúc lâu nghe âm nhạc ăn uống uống đã về sau tại dạ sù hạ dạ mới lưu luyến không rời rời đi về sau hắn mang theo hạ nhân trở lại sơn thành bên trong mà lão h ỏ a thượng tái dạ bệ ổ a di hồ dạ dỗ simi khi bạn nạ xạ cồn ba người đã đang chờ bọn hắn nhìn thấy t à i dạ sủ hạ dạ trở về ba người đồng thời đi tới chính muốn nói chuyện nhưng lại bị t à i dạ sủ hạ dạ giơ tay đánh gãy sau đó t à i dạ sủ hạ dạ đối bên cạnh xuống người nói đánh b u ồ n thanh thủy tới ba người khác thấy thế lui ra phía sau mấy bước ngồi s ổ m hạ xuống lạng l ạ g chờ chờ chứa thanh thủy kim b u ồ n bưng lên t à i dạ sủ hạ dạ dùng nước cẩn thận từng ly từng tí thanh tẩy trên mặt mình bạch phía mặt lại dùng làm khăn lau sạch mặt cuối cùng để hạ nhân đem gương đồng lấy tới nhìn xem trong gương đồng tấm kia tinh thần sáng lá mặt tại dạ sủ hạ dạ không tìm được vui mừng trên mặt đốm đen cùng nếp nhân quả nhiên toàn biến mất. cái này lục chân nhân tiên quả cùng mật t n g nước đúng như trong truyền thuyết thần ký như vậy ba người khác có chút s ứ n sở t à i dạ xù hạ dạ cười nói ta đoạn thời gian trước không biết ở nơi đó t r ú n g độc mặc dù ngự xuống lớn ý giúp ta c h ấ n trụ độc tố nhưng vẫn là đối thân thể tạo thành ảnh hưởng trên mặt có mấy khối màu đen điểm lầm tấm rất là khó coi vì lẽ đó t à i dạ đại nạp ngôn lúc này mới dùng bạch phiến bôi mặt khi bán hạ xạ cổn vỗ tay lớn một cái ta còn tưởng rằng ngươi gần nhất bắt t r ư ớ c cổ phong nữa nha tại dạ xù hạ dạ cảm giác được thân thể của mình cực kỳ nhẹ nhõm hắn nói ra hiện tại lục c h â n nhân thân phận đã có thể xác định tiếp xuống liền là đem yêu cầu của hắn đưa tới thiên hoàng n ơ i đó lão hòa thượng sổ ra bậy hạ xỉ c a o mày nói ra không sợ cái này lục c h â n nhân đến chúng ta đông doanh mang có tâm tư hắn đương nhiên mang có tâm tư nếu là không có tâm tư tại sao phải chạy chúng ta cái này vùng đất nghèo nàn tới tài giạt xù hạ dạ ha ha âm thanh nhìn xem lão hòa thượng sổ ra bậy hạ xỉ cười nói đường huynh đây chính là ta có thể lưu tại hận kỳ ổ mà ngươi được đi ra làm bậy ổ nguyên nhân hai chúng ta cách cục khác biệt ngươi liền chỉ mới nghĩ lấy lục trân nhân tới đây mang có tâm tư vấn đề phòng hắn lại không nghĩ tới đây đối với chúng ta nhật bản đến nói cũng là một lần kỳ ngộ đường đệ theo người hắn mà nói đến nói ngươi đây là bảo hộ lộc g a lão hòa thượng sổ ra bệ h xì hợp thành chữ thập nói ra ta không biết ngươi đang có ý đồ gì nhưng kẻ chơi lửa cuối cùng rồi sẽ tự tiêu t ố t coi như ngươi nói đều đối tốt đường hinh tài giạ sủ hạ dạ mắt ngoắc ngoắc mà nhìn xem đối phương như vậy ngươi như thế nào để cái này có mang tâm tư khắc lục chân nhân rời đi vũ lực khu trừ hay là dùng ngươi phật pháp cảm hóa hắn cái này lão hòa thượng sổ ra bệ xì lập tức n h e lời không nói lục chân nhân liền nói bến cảng cái t i ê một chiếc thuyền lớn có thể tàng binh h ơ n n g à n tùy tiện là có thể đem n à m bà đinh đánh xuống t à i dạ sù hạ dạ cười lạnh nói thượng quốc có thể tạo một chiếc liền có thể tạo năm chiếc có thể tạo mười chiếc thật coi tội lục chân nhân đến lúc đó mười chiếc thuyền lớn bắn tới hơn vạn thiên binh thiên tướng tiếp cận ngươi cảm giác cho chúng ta n ê n ứng đối ra sao lao hòa thượng sổ ra bởi a xì nhắm mắt càng không ngừng vây động trong tay mình chẳng hạn thấy sổ ra bởi a xì không tiếp tục cùng chính mình làm trái lại t à i dạ sù hạ dạ nói ra ta lại ở chỗ này nhờ ở một thời gian ngắn cho đến lục chân nhân xác thực hắn cần mảnh đất kia cho đến mà ở trước đó trừ hoàng thất chúng ta ba mạch những người khác hết thệ không được thân cận lục chân nhân đặc biệt là nguyên thị cùng a b thị hai nhà này nhạ cơ nơi này là các n g ư ơ i hạ dị hổ dạ ra lãnh địa liền thì các n g ư ơ i đến bảo hộ lục chân nhân an toàn rõ chưa hạ dị hổ dạ r ồ i x i mị gật đầu t à i dạ xù hạ dạ gặp nàng tựa hồ không quá để tâm dáng vẻ liền nghiêm túc nói ra lục chân nhân huyết mạch cực kỳ cao quý là chân chính tiên huyết ta trước khi đến thiên hoàng giao h ẹ n qua nếu như xác nhận lục chân nhân thân phận tựa như là trong truyền thuyết đồng dạng như vậy hoàng gia ba mạch bên trong vô luận là cái kia vị nữ tử mang bầu huyết mạch của hán đều phải lớn đất phong mà lại sinh hạ hậu đại nếu là nam h o a liền họ bình là tương lai thái tử nếu là sinh hạ nữ hoa cái k i u nhất định là thái tử phi ba người đều có chút giật mình nhưng ngẫm lại cũng không sai đến rất bình thường đặc biệt là ạ dĩ b ổ dạ dỗ xì mì ánh mắt bên trong lưu quan g b ố n phía hưng ơ phấn không được lục sâm biết tài dạ sủ hạ dạ sau khi trở về khẳng định sẽ nhắm vào mình làm một chút tan bài đây là chuyện rất bình thường đổi lại là chính mình cũng phải làm chút tan bài nhưng hắn không nghĩ tới những người này thế mà đánh lên chính mình tinh hoa chủ ý những ngày tiếp theo chính là rất an nhàn lục sâm mỗi ngày liền mở ra phi hành khí chở bàng mai nhi ra đi dung loạn không thể không nói phi hành khí thứ này vẫn là rất dọa người mỗi lần xuất hiện để người nạm bạ đinh đám người vừa sợ vừa sợ sau đó càng thêm sùng bái lục sâm cái này truyền thuyết bên trong tiên nhân mà đây cũng là lục sâm kế hoạch một bộ phận hắn liền là tại m u ố nơi n này trước tiên đem nhân thiết cho đứng lên khác không nói nhiều một nửa tiên danh hiệu hẳn là không đến chạy hắn cái này cách làm xác thực cũng là làm đúng hệ thống gia viên sản xuất hoa quả cùng mật ong mặc dù thần kỳ nhưng cho người lực rung động còn kém rất rất xa phi hành khí lục sâm mỗi ngày bay ra bay vào qua năm ngày nạn bạ thành bên này rốt cục nhịn không được t à i dạ sủ hạ dạ mang theo ạ gì hổ dạ dổ xỉ mỉ lần nữa tìm tới cửa lục chân nhân lại mạo mội quấy dày lần này t à i dạ sủ hạ dạ không tiếp tục đem mặt bôi trắng hắn độc đã hiểu trên mặt không còn xấu xí tự nhiên không cần lại làm như vậy lục sâm cười nói mời đến ta cũng đang muốn đi tìm người đây t à i dạ đại nàm môn t à i dạ sủ hạ dạ mỉm cười nói thật vậy hạ quan thật đúng là cảm động không thôi đang nói chuyện hắn nhìn chung quanh một chút lại cẩn thận từng ly từng tý hỏi trong mấy ngày nay có cái kỳ vật theo lục chân nhân nơi này bay ra thế nhưng là tiên khí mang người múa không đồ vật、thôi. không đáng giá nhắc tới lục s â m k h o á t khoác tay sau đó nói mời tiến đến ngồi một chút đi tài giạc xù hạ d ạ đối với người tống là h i ể u khá rõ biết lúc này không nên truy vấn liền tạm thời thu hồi tâm tư mang theo hạ d ì hổ dạ dỗ xỉ mỉ đi vào lầu gỗ trong đại sành lục s â m theo thường lệ lên rau quả sau đó nói mấy ngày nay ta giá ngự lấy phi hành khí ở trên trời chuyển b à i vòng sắp thực nhìn c h ú n g một mảnh đất a là cái k i a khối các ngươi tựa hồ gọi nơi đ ó v ì xuất vân quốc chương một trăm bảy mươi tám lấy lui làm tiến chương một trăm bảy mươi tám lấy lui làm tiến xuất vân quốc đối với người nhật bản tới nói có chút không giống với ý nghĩa đó là toàn bộ đông doanh thần thoại hạch tâm địa đại khái chính là tương đương với chắc lộc đối với con cháu viêm hoàng ý nghĩa cho nên đang nghe điều kiện này sau bình tân nguyên biểu lộ có chút s ứ n g sở sau đó hắn có phần là ngượng ngùng nói ra lục chân nhân liên quan tới việc này tựa hồ không quá có thể thực hiện ngươi có thể hay không thay cái những địa phương khác lục sâm thờ ơ nói ra vậy liền không có cách nào cũng liền chỗ kia có thể làm cho ta để ý bình tân nguyên nhữ mày lục sâm gặp hắn bộ dáng này cười nói không cần khó khăn như vậy ta tới đây chỉ là tìm thích hợp chỗ tu luyện không muốn lấy thế nào không được thì không được đi coi như tới đây giải sầu một chút là có thể nói đi lục sâm uống một ngụm rượu mật ong kỳ thật lục sâm thật muốn đoạn là chuyện rất đơn giản hắn chỉ cần phi hành xuất vân quốc nơi nào đó đem đỉnh núi một chiếm sau đó lại dùng hệ thống năng lực tạo gạch l ư ớ tường không đến mười ngày là có thể đem một cái hơn trăm mét cao cự hình hình tròn tường thành vây quanh lấy hiện tại đông doanh công thành năng lực là tuyệt đối không có khả năng đem tường thành đánh vỡ nhưng lục sâm cũng không chỉ là muốn chiếm chỗ kia càng là muốn khai phát chỗ kia bình tân nguyên nhìn xem lục sâm biểu tình bình tĩnh nhữ mày sau đó cười cùng lục sâm nói chuyện kiếm lại là một lần ăn uống no đủ trước đó bình tân nguyên mang theo tại nguyên lương mỹ rời đi đang đi ra sân nhỏ trước đó tại nguyên lương mỹ quay đầu nhìn một chút lục sâm một đôi mị nhãn bên trong mang theo mấy phần đũ án cùng bất đắc dĩ không có cách nào lục sâm trong khoảng thời gian này không phải lợi dụng phi hành khí bay ra ngoài chính là đợi tại trong việc này tức không chủ động đi ra xã giao cũng sẽ không giống bình thường đông danh o thế gia nam tử như thế sẽ gọi múa ki đi bồi t i u vui bừa cho nên tại nguyên lương mỹ không có muốn dụ hoặc lục sâm tâm lại một mực tìm không thấy cơ hội các loại hai người rời đi lục sâm trở lại trong một lâu bàng a i nhi bưng giặt quần áo bồn đi ra đang chuẩn bị đem hai người bị thay thế quần áo tắm một cái phơi phơi nguyên bản yếu ớt tiểu thư khuế cắt hiện tại cũng biết được làm việc nhà đây cũng không phải trong nhà khi dễ nàng mà là chính nàng muốn làm dù sao đi theo lục xâm bên người cái gì đều không lo mà lại lục xâm gần như không sẽ hạn chế các nàng yêu thích cùng thói quen cái này khiến cho các nàng bình thường trừ ăn cơm ra luyện công đi ngủ bên ngoài cơ hồ không có chuyện gì có thể làm a song tu ngược lại là cái không sai tiêu khiển bởi vì có đại lượng thời gian ở không bởi vì lục xâm ba cái la bà hiện tại cũng ưa thích giúp đỡ làm chút việc nhà chia sẻ trụ đen cùng lầm cầm lượng công việc xem ra người nhật bản cũng không tính gần đ o á n c h ừ n g tại đoán ngươi c h â n ý là cái gì bà ngai nhi đem giặt quần áo b u ồ n để ở một bên cười nói cho nên quan nhân sau đó có tính toán gì qua đêm nay ngày mai liền hủy đi sân nhỏ chuẩn bị đi trên biển đi lục s â m ngữ khí nhàn nhạt, nhạt nói ra bà ngai nhi có chút v ặ n lông mày lấy lui làm tiếng lục s â m gật gật đầu bà ngai nhi nghĩ nghĩ cười nói cái kêu đoán c h ừ n g bọn hắn là muốn bị lừa rồi quan nhân nói cho bọn hắn trong lời nói nửa thật nửa giả bọn hắn sẽ chỉ cho là toàn bộ là thật không nghĩ tới a quan nhân thân là người tu hành thế mà cũng rất hiểu phỏng đoán lòng người chẳng lẽ quan nhân sư phụ c lục sâm bất đắc dĩ lắc đầu hắn nhớ tới chính mình cái tia vài chục năm hệ thống giáo dục may mắn sau khi cũng là cảm thấy có chút nghĩ mà sợ đây chính là thật thứ gì đều hướng đầu của ngươi hạt dưa bên trong lớp có học hay không được có nguyện ý hay không học đều xem cá nhân tự giác trách không được quan nhân như vậy bất học Bàng n Mai hai i ái nhìn trong n h xem sâm, mắt mộ lục đều n h yếu t xuất tài tình thể thức lai. là là liền lục bao người người, giác chi nhiêu thói Càng đọc sách, càng là có tài tình người, liền càng có thể cảm giác được, lục chi thức số lượng có lượng không hợp thói thưởng. sâm số hợp vợ chồng này tại ngọt nào lấy mà đổi thành một bên bình tân nguyên trở lại sơn thành bên trong lại là rơi vào trầm mặc bên cạnh lão hòa thượng không lâm ăn khối cá ngư thịt sau đó lao lao ngoài miệng dầu cá cùng bác tống hòa thượng khác biệt đông doanh hòa thượng tất cả đều là hòa thượng diệp t h ị hắn sờ lên bụng cảm giác mình đã có bảy phần đã no đầy đủ liền nói ra nhìn đường đệ bộ dáng của ngươi tựa hồ có chút làm khó lục chân nhân điều kiện rất hà khác sao không không có chút nào hà khắc cũng là bởi vì quá đơn giản sự tình ngược lại có chút phiền phức bình tân nguyên có chút sắp xếp lo nói lục chân nhân chỉ cần xuất vân quốc việc này có thể lớn có thể nhỏ không lâm lúc này trên mặt đã mang theo điểm cười trên n ỗ i đau của người khác biểu lộ ngươi tại sao cùng xuất vân thị giao phó mà lại ta nhớ được an bộ i nhà tổ tiên abe no sậy mê ây còn có cái xuất vân họ đi bình tân nguyên sắc mặt nghiêm túc đứng lên hiện tại phiền phức xác thực chính là ở chỗ này kỳ thật muốn đem xuất vân quốc vẽ đi tặng người rất đơn giản một tờ hoàng lệnh xuống dưới liền có thể nhưng vấn đề là đằng sau sinh ra phản ứng dây chuyển mới là vấn đề lớn nhất tại nguyên thị cùng quốc thị hai nhà làm sao đấu đều là chính mình hoàng gia huyết mạch nội quyền cùng ưu hóa nhưng thật vô thanh vô tức đem xuất vân quốc chia cho người từ bên ngoài đến xuất vân thị bên kia dù cho phản đối nhấc lên gọn sóng không lớn có thể an bộ gia tộc lại sẽ không tùy tiện đồng ý cho tới bây giờ an bộ gia tộc người trẻ tuổi đi xuất vân quốc tiến hành xỉ kỷ ghệ m ì nghi thức vẫn là bọn hắn truyền thống mặc dù liên quan tới xỉ kỷ ghệ mỹ thứ này đã không có người nào thấy qua nhưng an bộ gia tộc lực ảnh hưởng y nguyên vẫn là rất mạnh nếu là xuất vân không có an bộ gia tộc tuyệt đối là muốn nhảy dựng lên mà bọn hắn cùng nguyên thị lại rất thân cận đến lúc đó làm không tốt xem hưu phản a an bộ gia tộc thực lực rất mạnh quýt lân cận chạy đến khó được đến chứ không muốn bị gia tộc khống chế bên ngoài làm sao không có tránh an bộ nhà ý tứ thế mà dùng kiếm kỹ năng thần chặt không có ha ha việc này tương tự đến bất kỳ gia tộc trên t h ầ n đều khó có khả năng coi như không có cái gì phát sinh chờ ta suy nghĩ thêm hai ngày đi bình tân nguyên k h o á t k h o á t tay kỳ thật chỉ cần hắn hung ác đến quyết tâm mình đương nhiên có thể bãi bình rơi an bộ nhà ý kiến phản đối nhưng đáng ra không hắn tại cân nhắc lấy cái này tự hỏi một chút liền từ t r ạ n g vạng tối suy nghĩ đến ngày thứ hai đem tất cả lợi và hại đều đặt ở trong lòng trên cán cân nghiêng cân nhắc một chút xíu lặp đi lặp lại thằng đến thiên minh cũng không có suy nghĩ ra thứ gì đến khâu tỏa một đêm bình tân nguyên thân thể cũng có chút tê hắn đang muốn đi ăn bữa sáng thời điểm lại nhìn thấy tại nguyên lương mỹ từ bên ngoài chạy chậm tiến đến thần sắc có chút bối rối không xong bình lớn nằm nói lục chân nhân chuẩn bị muốn về thượng quốc cái gì bình tân nguyên cả kinh nhảy dựng lên làm sao đột nhiên như vậy hắn c u n quít mặc được g à y vải chạy tới cửa sổ nơi đó quả nhiên thấy cách đó không xa l xem xét chính là tại thu dọn nhà làm bộ dáng không thể để cho lục chân nhân đi bình tân nguyên chạy mau lên không bao lâu liền xuất hiện tại lục sâm ngoài sân mà lúc này hai chàng lầu gỗ đều đã bị hủy đi đang chuẩn bị muốn hủy sân nhỏ hàng rào xin chờ một chút xin chờ một chút bình tân nguyên chạy mau đến trước hàng rào lấy tay vớt nhìn không thấy tường không khí thở hào hển vội vã nói ra lục chân nhân xin chờ một chút lục sâm đi đến bình tân nguyên trước mặt ôm một cái quyền cười nói ta đang chuẩn bị muốn đi cùng các ngươi lên tiếng kêu gọi hôm nay ta liền trở lại hàng châu quả nhiên nhìn xem lục sâm cái này nhẹ nhóm lạnh nhạt bộ dáng không có một tia sinh khí cùng tức giận bình tân nguyên xoay người hỏi lục chân nhân thế nhưng là giận chúng ta không có chuyện kia lục sâm khoát tay vì sao lục chân nhân không cho ta nhiều chút thời gian cân nhắc bình tân nguyên lộ ra một bức xấu hổ bộ dáng ta là phạm phu t ụ c tử tâm tư hôn tạp nặng không thể tránh được liên quan tới lục chân nhân t ì n h cầu không thể nào hiểu được là lỗi của ta nhưng xin mời lục chân nhân không cần nhanh như vậy liền c h u y ế n về lục sâm tựa hồ s ư ớ n g sốt u một chút sau đó cười nói ta không có cưỡng bức ý của các người t u hạnh phúc địa thứ này tốt đi một chút kém chút không có khác biệt lớn nếu bình lớn nạp nói người bên này không tiện vậy ta tự nhiên không tốt mạnh hơn người chỗ khó nói cách khác lục c h â n nhân đã có mục tiêu k h á c điểm lục sâm gật đầu ta dự định đi cao lệ quốc nhìn xem mặc dù bên kia càng nghèo nàn chút nhưng cũng hẳn là có thể tìm tới chút phúc điệu tu luyện nguyên bản bình tân nguyên còn có chút do dự nhưng nghe đến lục sâm muốn đi cao lệ lập tức liền gấp ngay sau đó ngồi s ổ m hạ xuống đem đầu dập lên mặt đất bên trên tới cái sĩ hạ tọa l à lớn lục c h â n nhân xin mời thu hồi quyết định này làm ơn tất tại chúng ta nhật bản quốc thiết lập tiên môn ta hiện tại lập tức liền viết thư giao cho thiên hoàng trần thuận nguyên do hạ quan khẩn cầu ngươi lại dừng lại một đoạn thời gian ngắn xin nhờ cùng lao hòa thượng công lâm cũng đồng dạng sĩ hạ tọa đứng lên không có trên đạo lý quan đều bộ dáng như thế bọn hắn còn đứng lấy bất động nhìn xem bốn người cực độ thành khẩn bộ dáng lục xâm nhữ nhữ mày h ắ n tự nhiên rõ ràng sĩ hạ tọa đối với người nhật bản ý nghĩa đặc biệt là đối với mấy cái này có hoàng thất huyết mạch đông danh o quý tộc mà nói bà mai nhi cùng bên cạnh hơn mười người xem trò vui láo đen bọn gia tướng mặc dù không rõ ràng sĩ hạ tọa tầm quan trọng nhưng bọn hắn cũng có thể từ đối diện hình thể tư thái cùng ngữ khí cảm giác đối phương chân thành lục xâm nhữ mày tựa hồ đang lo lắng lấy đông lần đầu thấp p h ỏ n trong lòng không th bà n g mai nhi đi tới nói ra quan nhân xem bọn hắn đúng là tâm thành phân thượng không bằng chúng ta lại đợi mấy ngày đi dù sao tiếp h thân hôm đó từ không trung thấy nơi nào đó cảnh trí liền đẹp dự định đi xuống xem một chút bà n g mai nhi lời này phảng phất thiên lại thanh â m giống như làm dịu bốn người cháy tâm linh ta lục sâm đáp ứng sau đó đối với bốn cái nói ra vậy ta liền ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian đi nghe nói như thế bốn người đều yên lòng bình tân nguyên t r ạ m cảm giác nhìn thoáng qua bà n g mai nhi sau đó không người đi đến lục sâm trước mặt nói ra hạ quan cái này trở về cho thiên hoàng v i t h ư lần này quáy giày lục chân nhân Hắn vốn còn muốn lục o lắng l hắn nhiều suy tính người, nhưng bây giờ hắn đột nhiên giờ giác, phát suy bây đột s â m tay h không có tất yếu nhất định phải đợi tại bọn hắn ậ t tất tại Đông bọn có yếu đợi d o n Thiên n h hạ Quốc. à rất rất lớn không đổi, ta tâm. tay lớn là Lục không nghĩ ngươi cũng hẳn là không có ăn đội, điểm các có sâm tay phải trước vung lên đại lượng điểm sáng từ hắn trong cửa tay h áo dung manh tiệm đến ra rơi vào phía trước trên mặt đất hóa thành từng cái khối gỗ lui đứng lên rất nhanh liền có lầu gỗ hình thức ban đầu lúc đầu chúng ta dự định đến trên thuyền ăn nếu đã lưu lại đến vậy liền tiếp tục ở chỗ này ăn các ngươi cũng cùng một chỗ tới ăn chút đi lục xâm vừa nói chuyện một bên đem hai chàng lầu gỗ lần nữa xây đứng lên Tiếp lấy lớn bốn a hóa ra o trong áo trong nhiêu hình điểm sáng tại trước lầu hóa thành đồ dùng trong nhà, bị áo đen bọn ra tướng đem đến trong lầu chứng điểm tại lầu lầu đồ đem trước bày. bị b người trước đó là chưa từng gặp qua lục sâm xây lâu nhưng bây giờ thấy được từng cái mắt mở thật to thân thể không n ú c đ í c h các loại lầu gỗ xây xong lục sâm thúc giục vài tiếng sau bốn người lúc này mới chợt hiệu hoàn hồn đằng sau lại là một bữa ngon ngon bữa sáng sau nửa canh giờ bốn cái rời đi nhuận tân nguyên trên tay còn nhiều thêm cái quả lê trở lại sân hành bình tân nguyên cấp tốc viết phong thư tốt dương vài giấy kỹ càng đem sự tỉnh còn có cái nhìn của mình nói một lần cuối cùng đem cái kia quả lê bỏ vào cái trong túi giao cho quýt lân cận nói ra lần này còn phải làm phiền ngươi đi một c h u y ế n nữa nhớ kỹ cái này quả lê tuyệt đối không thể sai sót hiểu chưa quýt lân cận trịnh trọng gật gật đầu hắn đem cái túi nhỏ thiếp thân thả sau lấy thêm lên thư tín liền bãi biệt bình tân nguyên các loại quýt lân cận sau khi rời đi lão hòa thượng giận dữ nói để như vậy một tôn đại năng tiến vào ta nhật bản địa giới đồng thời cắm rễ xuống tới thật không biết là tốt là xấu không lâm ngươi có tư tâm lão nạp vì nước lo nghĩ tư tâm ở đâu ngươi sợ lục chân nhân xuất hiện sẽ ảnh hưởng đến các ngươi phật môn mở rộng bình tân nguyên hai mắt như lâm nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện lão nhân mặc dù các ngươi y nguyên không phải âm dương sư đối thủ nhưng ít ra đem phật môn phát triển ra tới nhưng nếu như lục chân nhân lại đến vô luận là ngươi hay là âm dương sư bọn họ đều sẽ chịu ảnh hưởng ngươi cảm thấy ta nói có đúng hay không nhìn xem chính mình đường đệ giống như cười mà không phải cười bộ dáng lao hòa thượng đành phải nhắm mắt nhập kinh giả bộ như cái gì cũng không có nghe được hiện tại duy nhất không có khẩn trương như vậy chính là tại nguyên lương mỹ nàng lúc này ở nhìn xem lòng bàn tay của mình nhìn xem m u bàn tay của mình tay của nàng đã từng, từng bị thương mấy đạo không tính rất rõ ràng vết sẹo nhưng cái này không rõ ràng chỉ là đối với người bình thường mà nói đối với mỹ nữ tới nói dạng này vết sẹo chính là rất rõ ràng thì vết nhưng bây giờ những vết sẹo này đều không thấy vui như i ê n tại nguyên lương mỹ mấy ngày sau đó bình tân nguyên mỗi sáng sớm sáng sớm đều sẽ đến lục x â m bên ngoài viện vấn a n sau đó lại rời đi đây là trong nội tâm của hắn sợ lục x â m rời khỏi vô ý thức hành vi sau đó hắn lo lắng đợi cựu tiên tại ngày thứ mười hắn suy nghĩ muốn hay không lại viết phong thư thúc thúc thời điểm quyết lân cận trở về đồng thời còn mang đến một chi hơn ba mươi người đội xe khi thấy người tới bộ dáng cùng quần áo thời điểm đợi ở trong thành ba người đều lấy làm kinh hãi cao ô mũ ca dị rinu đây là an bộ nhà người mà quýt lân cận cũng là một mặt khó chịu chờ hắn trông thấy bình tân nguyên lập tức tiến lên hành lễ bình tân nguyên vội vàng đem hắn kéo đến một bên hỏi làm sao an bộ nhà người cũng tới đem xuất vân quốc chia cho lục chân nhân bản thân liền là tại an bộ nhà trên thân cắt thịt hiện tại an bộ nhà thậm chí còn người đến người này hắn cũng nhận biết là an bộ nhà trường tử nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hắn chính là đợi tiếp theo an bộ gia chủ ngay trước an bộ tương lai ra chủ mặt đem xuất vân quốc tặng người cái này không tựa như ngay trước khổ chủ mặt đem hắn thê tử cướp đi một dạng tàn n h ậ n thôi Thấu c nhìn g xong, c ư Chương ơ n vấn an vấn an n Có chút vấn đề an bội. 179, có chút h đề đề bội. bội. xem xếp bằng ở trước mặt mình an bội á nhật bình tân nguyên biểu lộ tràn đầy cẩn thận lúc này đông danh o quốc toàn diện học tập bắc tống cho nên tên của bọn hắn h à n g nghĩa là cùng tiếng hắn giống nhau như lúc cá nhận chính là gần với thái dương y tứ danh tự này nghe rất phách lối nhưng mà thực tế lại là một loại thỏa hiệp ở dưới thái dương mà thiên hoàng tại trong truyền thuyết là hậu duệ của mặt trời đây chính là an bộ gia tộc móc lấy loan hướng thiên hoàng biểu thị trung tâm gia tộc bọn họ mặc dù rất mạnh nhưng không có phản ý cũng nằm cái tên này phúc nguyên bản hoàng thất cùng an bộ gia tộc tương đối xoay ba quan hệ đạt được nhất định làm dịu thiên hoàng phân một phần mười t i ê n quả cho ta rất hữu hiệu an bộ trong tay gấp dây phiến nhẹ nhàng gõ lấy chính mình một thủ trưởng khát tâm ta suy yếu chứng bệnh lập tức c h u y ể n tốt rất nhiều đây cũng là ta có thể đến chỗ này nguyên nhân bình tân nguyên thanh thanh h ầ u hỏi an bộ thiếu thừa ngươi dự định tự mình cùng lục chân nhân giao dịch làm đại quý tộc con em thế ra an bộ á nhật cũng là có hư chức trong người có hay không thực quyền đó là một chuyện khác dù sao đều có thể đ ỉ n h lấy cái rất dọa người xưng hảo bọn hắn thân phận thật sự cùng quyền lực đều là đến từ sau l ư n g gia tộc an bội gia tộc hiện tại là bình an kinh cực mạnh thế lực cơ hồ có thể cùng hoàng thất địa vị ngang nhau an bội á nhật gật đầu nói xác thực như vậy phiền phức lớn nạp nói thay dẫn kiến an bội thiếu t h ừ a muốn khi nào cùng lục chân nhân gặp mặt càng nhanh càng tốt ngươi cũng rõ ràng ta lúc này trạng thái hiếm có cũng chính là dưới loại tình huống này sáng ngày thứ hai bình tân nguyên liền mang theo an bội á nhật xuất hiện tại lục sâm trong viện lục sâm đánh giá trước mắt cái này nhìn rất tâm l u rất đẹp nam tử xem như hiếm thấy mỹ nam tử hiện thực bên trên an bội á nhật tại bình an kinh bên trong có kinh thành đệ nhất mỹ nam s ư ơ n g hảo nhưng lục sâm đã thấy có trách hay không loại này âm n u mỹ nam tử lục sâm tại b i ể n lương gặp qua không ít mà trong đó nổi bật nhất chính là bạch ngọc đường so sánh dưới an bội á nhật âm n u quá nhiều nhìn xem có chút âm lệ hương vị mà không phải giống bạch ngọc đường như thế dù cho ôn n u như cái nữ tử nhưng nên có hiên ngang cảm giác hay là sẽ không thiếu chỉ có thể nói an bội á nhật là bạch ngọc đường cắt xén bản lục chân nhân người muốn xuất vân quốc an bội á nhật tận lực giả bộ như, như không có chuyện gì xảy ra nói chuyện nhưng hắn thỉnh thoảng có chút nhảy lên mí mắt đều đang nói rõ nội tâm của hắn cực kỳ không bình tĩnh không có cách nào đối với lần thứ nhất t i ế n người nơi này tới nói hết thể đều là t ô i mới không giống bình thường đủ loại t h ầ n dị chỉ cần lưu tâm một chút liền có thể phát hiện đối với lục xâm nữ khi khinh đạm hồi đáp thái độ của hắn rất tự nhiên nhìn xem an bộ i á nhật ánh mắt tức không thân cận cũng không cao cao tại thượng an bộ i á nhật hít một hơi thật sâu nói ra xuất vân quốc chính là ta nhật bản yếu đ i ệ không có khả năng tùy tiện p â n phát cho ngoại nhân nếu là lục chân nhân nguyện ý đầu nhập ta nhật bản triều đình sự tình đương nhiên tốt nói nghe đến đó lục xâm cười coi như ta dám ném các người dám p h ò n g ta trước con sao có gì không nhưng lời này không có hoàn toàn nói xong ngồi tại an bội á nhật bên cạnh bình tân nguyên tại dưới đáy bàn đưa tay nhẹ nhàng giật an bội á nhật ống tay áo an bội á nhật lập tức đem lời nuốt trở lại trong bụng hắn suy nghĩ một hồi có chút cười xấu hổ nói mới vừa rồi là ta đ ù a g i ỡ n lục chân nhân chớ có để ý lục xâm chỉ là hơi nhũ lông mày cười không nói lời nào bộ dáng kia bên trong tựa hồ mang theo điểm ác ý chí ít tại an bội á nhật xem ra xác thực như vậy còn có cái gì điều kiện khác nói ra đi an bội á nhật có chút túi người nói ra muốn đem xuất vân quốc chia cho lục chân nhân cũng là có thể chúng ta an bộ i nhà cùng xuất vân thị người có trọng lượng muốn thúc đẩy việc này không khó lắm nhưng trong nhà của ta tộc nhân từng cái đều có á m tật bách bệnh q u â n thân hy vọng lục chân nhân ban thưởng một viên có thể chữa bách bệnh tiên quả thụ cho chúng ta để cho tộc ta từ đây thoát ly khổ hoạt không thể nào lục sâm lắc đầu người nhật bản tham lam tính tình quả nhiên là nhất mạch chuyển thừa a lục sâm lúc này ở trong lòng cảm thán như thế lấy chẳng lẽ tiên quả này cây rất chân quý chân quy là rất chân quý lục sâm giải thích nói nhưng nguyên nhân không ở nơi này mà là các ngươi không có cách nào trùng bọn chúng nhất định phải tại động phủ chi thuật sinh ra trong hoàn cảnh mới có thể sinh t r ư ở n g an bộ i á nhật truy vấn cái tia lục chân nhân có thể dùng động phủ chi thuật cho chúng ta an bộ i nhà thiết trí cái đ ì n h viện lại trồng lên một g ố c tiên q u ả thụ lục sâm dùng một loại nhìn thẳng ngốc biểu lộ nhìn xem cái này trẻ tuổi nam tử bình tân nguyên ở bên cạnh một mặt xấu hổ một hồi lâu sau lục sâm bay đầu nhìn về phía bình tân nguyên nói ra đây chính là bình lớn nạp nói để cho ta c h ờ lâu mấy ngày kết quả kỳ thật vẫn là câu nói kia lục sâm lần này tới đàm phán chủ yếu là vì duy trì người của mình thiết hắn cũng không phải là một cái tùy tiện cưỡng đoạt người b â n g không hắn muốn chiếm rơi ra vân quốc thật quá đơn giản lúc này đông doanh quốc yếu ớt quá chủ yếu là biển cả làm bình chướng bình thường quốc gia đánh không lại đến thôi mà có lúc này tiên tiến n h ấ t hàng hải kỹ thuật b ắ c tống lại khinh thường tại đánh cái này nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé mà lục s â m tạo nên b ả o thuyền dễ dàng chuyển vận hơn ngàn quân tốt tới có thể nói như vậy lục s â m tùy tiện tại b ắ c tống chiêu hơn ngàn nhiều lưu dân lại tùy tiện huấn luyện bên trên hai ba tháng lại tiêu ít tiền cho bọn hắn làm quân bị sau đó liền có thể tại toàn bộ đông doanh đi ngang nhìn thấy lục xâm không thích sắc mặt bình tân nguyên chỉ có thể thật sâu xoay người mà an bội á nhật trong tay cây quạt nặng nề g h mà gõ mấy lần lòng bàn tay của mình hắn sau đó cười khăn nói lục chân nhân vừa rồi chỉ là có hạ quan nói dỡn xin mời chớ trách móc lục sâm lắc đầu thế mà tại loại này nghiêm túc chính thức trường hợp vui lụa ẩ m ý nói bựa xem ra an bội thiếu thừa đọc hán thư còn chưa đủ nhiều a đây là giải thích hắn không có giáo dưỡng an bội á nhật nghe hiểu thần sát một xanh nhưng hắn sau đó thần sắc nghiêm lại không người nói lục chân nhân vừa rồi nói lời nói đều là cá nhân ta tự tác chủ trường kỳ thật trước khi đến phụ thân từng nói để cho ta không tiếp bất cứ giá nào thỏa mãn lục chân nhân yêu cầu lục sâm không nói gì an bội á nhật đột nhiên từ trong ngực xuất ra một thanh đoàn đao một tay đổ nắm đối với mình phân bụng hắn cười thảm nói nếu là lục chân nhân không tha thứ ta ta chỉ có thể lấy cái chết tạ tội bên cạnh bình tân nguyên vươn tay nắm vớt ta an bội á nhật cổ tay nói ra an bội thiếu t h ử a đường thất thố hắn than thở không nghĩ tới vẫn là không có kịp an bội á nhật không nói gì chỉ là quật cường nhìn xem lục sâm lục sâm nước mắt nhìn người trẻ tuổi này hắn cảm thấy có chút kỳ quái người này cảm xúc quá mức cực đoan một lợi không hợp liền muốn tự vẫn mà lại tâm tình chập trần cực lớn không giống như là người bình thường dám vẻ hắn nhìn sẽ, hướng bình tân nguyên hỏi vị này an bội thiếu thừa có phải hay không về tâm trí phương diện có chút vấn đề an bội á n h ậ t sắc mặt lập tức liền càng thêm khó nhìn lên trên mặt có vẻ giận dữ nhưng rất nhanh nhắm nửa con mắt tựa hồ đang nhẫn mại lấy cái gì bình tân nguyên trầm mặc rất lâu mới lên tiếng an bội người của gia tộc cơ hồ đều như vậy từ hơn một trăm năm trước lên bọn hắn cứ như vậy À, này thời gian đoạn có chút ý tứ a lục sâm nhớ kỹ thiên cơ môn người nói qua thế giới này linh khí tựa hồ chính là từ hơn một trăm năm trước bắt đầu dần dần biến mất chẳng lẽ cái này an bội gia tộc nhận lấy ảnh hưởng mà lại bảo an dòng họ này tựa hồ thật sự là đi ra thần dị nhân sĩ an bộ gia tộc thế lực rất mạnh rất lớn nhưng bọn hắn dòng chính đầu góc hiện tại hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề nguyên lai là gia tộc bệnh di t r u y ề n loại hình đồ vật lục xâm k h o á t khoác tay vậy ta cũng không cùng các ngươi so đo xuất vân quốc ta không muốn là xong đi công khai không cần nhưng vụ trộm muốn đem đồ vật lấy đi kỳ thật cũng không phải việc khó gì đợi h ổ n g công mấy ngày mai nhi tiến khách lục xâm đứng lên nhưng lúc này cái này an bộ á nhật lại đột nhiên đứng lên thần tình kích động hắn bỗng nhiên hất g a bình tân nguyên tay cả giận nói lục chân nhân chúng ta an bộ nhà đều đã từ bỏ điều kiện ngươi thế mà cũng không nguyện ý cảm kích Đây nhưng phải lúc này lục xâm lại đột nhiên quái âm thanh trên mặt hắn tức giận biến mất mà là kỳ quái mà nhìn xem an bộ á nhật sau lưng bởi vì tại trong tầm mắt của hắn an bộ á nhật phía sau lơ lửng tung bay một cái thấy không rõ dung mạo nữ tử đột nhiên xuất hiện cực kỳ giống trong truyền thuyết ủy mà lại nữ tử này trên người có mấy đạo màu xám hơi mở khí mang vươn vào đến an bội á nhật trong đầu an bội nhà thế nhưng là cái kia xỉ、sì、kỷ gệ h m ì thế ra bình tân nguyên hơi kinh ngạc hắn vừa rồi thấy lục sâm rõ ràng có nổi giận dấu hiệu nhưng không nghĩ tới lại đột nhiên ngừng lại ngay sau đó hắn tạm thời t h ở phảo vừa rồi hắn không biết có bao nhiêu khẩn trương thật sợ an bội á nhật đắc tội lục sâm đúng vậy an bội nhà nổi danh nhất chính là năm đó a b e n o sậy mê ây chúng ta nhật bản quốc mạnh nhất tâm dương sư dưới trướng xỉ、sì、kỷ gệ mỹ vô số vậy phía sau hắn cái đồ chơi này chính là xỉ、sì、kỷ gệ mỹ nói thực ra lục sâm còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này. trước kia hắn ở trong nước nhiều lắm là chính là kiến thức đến chút khí thể màu đen bất quá ngẫm lại thế giới thụ loại vật này đều đi ra có mấy cái xì kỳ ghê mì hoặc là quỷ quái xuất hiện cũng không phải q u á chuyện kỳ quái đám người thuận lục xâm ngón tay nhìn xem ăn bội á nhật phía sau lưng lại cái gì cũng không có nhìn thấy từng cái lộ ra vẻ n g h i hoặc nhưng b ằ n g mai nhi nhưng không có hoài nghi lục xâm nàng rõ ràng nhà mình quan nhân sẽ không tùy tiện nói dối cùng dọn người lục xâm nghĩ nghĩ, trước khi đi hai bước đưa tay chụp vào cái kia trong suốt nô phục nữ tử một chào này liền đem nàng vô tới vào tay lạnh bất đồng thời tại bắt tới trên đường trong thân thể có đạo y ê u ớt nhiệt khí thuận tay của mình rót vào trên người nữ t ử này sau đó hắn đem cái đồ chơi này kéo đến trên mặt đất thời điểm thân hình của đối phương tự a hồ ngưng thật chút thậm chí ngay cả mặt đều rõ ràng điểm nguyên bản chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy điểm con mắt cùng lông mày hiện tại miễn cưỡng có thể thấy rõ là bộ dán gì g mà cũng liền vào lúc này bên cạnh mấy người tự a hồ cũng bị giật nảy mình từng cái lui lại đặc biệt là an bội á nhật hắn đầu tiên là bị giật nảy mình lui ba bước nhưng sau đó xông trước hai bước cả kinh kêu lên chờ chút ngươi là t u y ế nữ kỳ thật ở bên người xem trong mắt lục xâm đưa tay chụp vào không chúng tự hồ năm thứ gì sau đó tại kéo kéo xuống trong quá trình trong không khí có cái đồ vật tại hiện hình cuối cùng lộ ra cái yếu ớt thân ảnh hơi mở thấy phi thường không rõ rệt có thể tất cả mọi người rõ ràng nơi đó liền đứng đấy nữ nhân tuyết nữ lục sâm nhìn xem bị chính mình lôi kéo trong suốt đồ chơi phát hiện y phục của nàng thật đúng là màu trắng an bội á n h ậ t quan sát một chút lại trước khi đi hai bước đưa tay kéo cái này màu trắng ngô phục nữ tử nhưng hắn không có cách nào đụng phải tay tại trong không khí khẽ v ù hai lần không khí cuối cùng nhìn về phía lục sâm đi hát lễ ôn quyền nói ra lục chân nhân xin thả ta sĩ kỳ remi người sĩ kỳ remi lục xâm cười trên d ư ớ i quan sát một chút đối phương nhìn ngươi vừa rồi cử động chính ngươi tự a hồ cũng không biết sau lưng có cái sĩ kỳ remi an bội á nhật sửng sốt một hồi lâu trên mặt tất cả đều là xấu hổ cùng bất an một hồi lâu sau hắn mới lên tiếng đều là hạ quan kỹ nghệ không tinh thẹn với tổ tông bình tân nguyên ở bên cạnh nhẹ nhàng thở ra lục xâm lần nữa nhìn từ trên xuống dưới đối phương ngươi bây giờ tự a hồ lại bình thường chút thứ này vừa rồi bám vào phía sau của ngươi tự hồ có thể ảnh hưởng tâm trí của ngươi lục xâm nhớ kỹ thứ này là tại an bội á nhật nổi dận thời điểm mới miễn cưỡng hiện hình an bộ i á nhật trầm mặc một hồi lâu sau lúc này mới gật đầu nói cái này cùng tộc ta bên trong bí pháp có chút quan hệ nhưng tình huống cụ thể không rõ ràng lắm bình tân nguyên ở bên cạnh kỳ địa nói ra nhưng các ngươi an bộ i gia tộc thế nhưng là lấy xỉ kỳ ghệ mì làm chủ ngươi cũng không rõ ràng không phải nói các ngươi có thể tại ban đêm thúc đẩy xỉ kỳ ghệ mì đả thương người sao an bộ i á nhật nhìn xem bình tân nguyên không có nói chuyện bình tân nguyên thấy thế nói ra minh bạch ta có việc về núi trước thành lục chân nhân hạ quan xin cáo từ trước lục xâm chắp tay một cái không thể không nói c á sau đó an bội á nhật liền tỏa hạ đem sự tình nói ra nguyên lai an bội gia tộc năm đó đi ra cái rất lợi hại tổ tiên hiểu rõ ngự sử yêu quỷ tri pháp tỉnh sương chi là s ỉ kỷ gệ mỹ đằng sau an bội nhà hương thịnh một quang thời gian rất dài tại đông doanh quốc người người kính sợ nhưng về sau không biết chuyện gì xảy ra bọn hắn tộc nhân dần dần liền không nhìn thấy xì kỳ ghệ m ì nhưng vẫn là có thể c â u thông cùng thúc đẩy xì kỳ ghệ m ì làm vài việc chưa tới mấy chục năm bọn hắn phát hiện không cách nào lại c â u thông xì kỳ ghệ m ì nhưng cùng xì kỳ ghệ m ì ký kết chủ phó khế ước nghi thức đời đời đều lưu truyền xuống tới mà lại mỗi một cái khế ước xì kỳ ghệ m ì nghi thức a n bộ i tộc nhân tính cách đều sẽ dần dần trở nên cổ quái lúc tốt lúc xấu đại đa số cuối cùng lại biến thành tên yên ngay đến đó lục xâm trong lòng mơ hồ có cái suy đoán An đương c n yêu nhiên ước kỳ hấp n g đây chỉ là cá nhân g lượng hắn suy đoán cho nên thứ này chính là người sĩ kỳ ghệ mi tuyết nữ đúng vậy an bội á nhật nhìn xem cái này trong suốt nữ nhân thân xác có chút đau lòng lục sâm cảm thấy chính mình lần này thật sự là mở rộng tầm mắt tại tống cảnh nội đều không có gặp được quỷ không nghĩ tới thế mà tại đông doanh đ ả o thượng được phải nếu là chính mình thua nhiều điểm linh khí cho quỷ này nàng có phải hay không sẽ có càng lớn biến hóa chương một trăm tám mươi ngoài ý liệu tin tức chương một trăm tám mươi ngoài ý liệu tin tức lầu gỗ trong chính sảnh một đám người vây quanh cái này hơi mở xỉ kỷ gệ m ỉ nghiên cứu áo đen bọn ra tướng đối với cái đồ chơi này chỉ trỏ dung mạo nhìn không rõ lắm nếu như rõ ràng chút lời nói cảm giác hẳn là sẽ rất xinh đẹp thương an lưu ngươi chẳng lẽ ngay cả nữ quỷ đều muốn đi chỉ cần xinh đẹp ta quan tâm nàng là người hay quỷ a nói là rất có đạo lý nhưng quỷ không sinh ra h ả i tử đi a ngưu nhà ngươi đợi thứ ba đơn truyền dám c a n đảm v ô hậu không dám cho nên vẫn là tính toán cái này trong suốt nữ quỷ đứng tại trong chính sành không n ú c đ í c h dù cho bên cạnh vây quanh một đống người cũng không có phản ứng tựa hồ là không có ý thức một dạng bà mai nhi đi qua cũng vòng quanh thứ này nhìn một hồi lâu còn đưa thay sờ sờ kết quả cũng giống nhau đụng không đến thật có ý tứ bà mai nhi lông mày nhẹ lập có phần là tò mò hỏi quan nhân tại chúng ta đại t ố n cảnh nội vì sao chưa bao giờ thấy qua như thế đồ chơi tiếp lý thuyết đông doanh có yêu này quỷ chúng ta bên kia hẳn là có m ư i đúng lời ụ c xâm b nói g này t đến thực sự đối với trên bả vai nàng cái kia ngọc thạch ốc xên áo đen bọn gia tướng đều đã quen thuộc cũng biết có làm được cái gì nhưng một mực tại đứng bên cạnh an bộ á nhật ngược lại là có chút ngạc nhiên hắn sớm phát hiện bàng mai nhi trên bờ vai nhỏ ốc xên thoạt đầu còn tưởng rằng là trang sức nghĩ thầm vào triều nước tống phụ nhân hiện tại lưu hành trên bờ vai treo cái ngọc thạch tiểu động vật nhưng sau đó hắn phát hiện cái k i a nhỏ ốc x e n là biết di động mà lại thỉnh thoảng sẽ t h ò đầu ra sống ngọc thạch ốc x e n vật hy hãn đây là hắn ấn thứ hai tượng nhưng bây giờ nghe tới thứ này tựa hồ cùng thần thông móc đ ố i có bọn hắn người nhật bản không rõ ràng diệu dụng cho nên hắn nhìn không được nhìn nhiều mấy lần trong lòng cũng càng ngày càng phát hiếu kỳ mà lục xâm thì mở ra hệ thống giới diện phát hiện hệ thống cũng không đối với cái đồ chơi này có phân biện tác dụng nói cách khác hệ thống không cho rằng thứ này có giá trị bất quá hệ thống là chết người là sống lục sâm cảm thấy cái này tựa hồ i hoàn toàn không có bất kỳ cái gì linh trí bóng người trong suốt hẳn là có nó tồn tại ý nghĩa hắn quay đầu nhìn về phía an bội á nhật hỏi ta định cho cái này tuyết nữ nhiều đưa vào một chút linh khí nhưng không biết sẽ có hậu quả gì ngươi nguyện ý tiếp nhận sao an bội á nhật quay đầu suy nghĩ một hồi nói ra tuyết nữ tại trước đây thật lâu chính là ta gia tộc thủ hộ xỉ kỷ ghệ m ì nhưng nàng đã có gần trăm năm không có hưởng ứng qua chúng ta kê ơ chúng ta vốn cho rằng chỉ là chính mình đã mất đi thúc đẩy xỉ kỷ ghệ mi tư cách nhưng hiện tại xem ra hẳn là ngay cả xỉ kỷ ghệ mi bọn họ đều đã mất đi ý thức cùng lực lượng hắn nhìn xem cái này màu trắng n g ô phục trong suốt nữ tử chầm mặc sau đó nói ra lục chân nhân xin mời buông tay hành động thật xảy ra vấn đề gì chính chúng ta gây lấy an bội tấn n h ậ t từ loại kia bệnh tâm thần một dạng trạng thái thoát thân sau khi ra ngoài an nói trở nên mười phần bình thường đứng lên mà lại đang phán đoán cùng nhận biết lực bên trên cũng trở về đến người bình thường tiêu chuẩn nếu chủ nhân đều nói như vậy lục xâm tự nhiên không do dự nữa trên thực tế hắn đối với cái này trong suốt bóng người cũng thật hết sức tò mò lục xâm đi qua đưa tay nắm lây trong suốt tay của nữ tử cổ tay tiếp lấy liền đem một sợi linh khí đưa vào đi qua hiện tại trong nhà trừ bích liên cũng chỉ có lục sâm có thể đem linh khí ngoại phóng dương kim hoa cùng bàng mai nhi chỉ có thể làm đến thu liễm linh khí của mình không để cho loại này thần kỳ vật chất từ trong cơ thể của mình tản mát ra ngoài m i u ê n cho lãng phí cái này gọi tuyết nữ đồ chơi hiện tại chỉ có lục sâm có thể đụng đến đến cổ tay của nàng cầm bút lên đến có điểm giống là thổi phồng khí cầu cảm giác thoáng dùng sức liền có thể x á c h dẹp rơi lục sâm không có làm nhiều như vậy dư sự tình hắn cẩn thận từng ly từng tí p h n ra một sợi linh khí rót vào tuyết nữ trong thân thể a giống như trở nên lại rõ ràng chút ít đúng, đúng. vừa rồi con mắt của nàng đều nhìn không thấy liền hai cái mơ hồ đ i ể m đen bây giờ có thể loáng thoáng nhìn thấy mí mắt an bội á nhật cũng tới gần nhìn xem lại trở nên rõ ràng chút tuyết nữ biểu lộ phi thường kích động hắn xoay người chắp tay nói ra cầu xin mời lục chân nhân tiếp tục lục xâm gật đầu gia tăng linh khí đưa vào tuyết nữ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên chân thực đứng lên trước đó là hơi mở trải qua không sai biệt lắm một nén hương linh khí r ó t vào thân hình của nàng đã vô cùng rõ ràng không chỉ như thế dung mạo của nàng cũng biến thành rõ ràng tuyết trắng tinh bột màu hồng nhạt bờ n ô i nhỏ cùng một đôi đôi mắt vô thần đến một bước này tuyết nữ bộ dáng đã cùng chân nhân không khác nhưng nàng vẫn như cũ đứng đấy không động đậy tựa hồ vẫn là không có ý thức d á n g v ẻ bà n g mai nhi đi lên trước đưa tay đụng đụng nói ra có thể đụng tới y phục của nàng chỉ là có chút mát trước đó những người khác vẫn không cảm giác được đến hiện tại kiểu nói này rất nhiều người đều cảm giác được có c ỗ h à n khí từ quần áo bên ngoài xuyên tấu h vào mười phần khó chịu nghe được có thể đụng phải tuyết nữ bên cạnh an bội á nhật hết sức kích động hắn đi lên trước muốn bắt lấy tuyết nữ tay nhưng đột nhiên bị người cản trở bà ngai nhi từ bên cạnh cầm thanh trường kiếm ngay cả kiếm mang vỏ đỉnh lấy an bội á nhật lồng l ự c lạnh lùng nói đó là cái nữ tử nam nữ trao nhận không rõ trở lại tới gần vị phu nhân này tuyết nữ là nhà ta tổ truyền sĩ kỳ gây mi an bội á nhật chịu đựng trong nội tâm p h n t ớt nói ra ta hẳn là có quyền mang nàng đi nhưng đem nàng biến ra là nhà ta q u a n nhân bà ngai nhi khinh miệt cười bên dưới có chút nâng lên đẹp mắt cái cảm nói ra ngay sau đó thế đạo này thế gian linh khí khô kiệt ngươi biết nhà ta quan nhân bại bởi cái này tuyết nữ linh khí giá trị cao bao nhiêu sao ngươi nói muốn mang đi liền mang đi bên cạnh có áo đen bọn gia tướng lẳng lặng vây quanh an bội á nhật cảm thấy cực kỳ bất khuất nhưng nàng chính là chúng ta nhà tổ truyền sĩ kỳ vệ mi ta mới vừa nói đem nàng hồi phục nguyên dạng là nhà ta c ô n nhân bà mai nhi thu hồi trường kiếm săn cái kiếm hoa nhìn xem cực kỳ hiên ngang tiêu sái ngươi muốn dẫn đi ít nhất phải đem giúp đỡ phí tổn t r a o đi hay là nói các ngươi người nhật bản học được chúng ta mấy trăm năm hắn lễ y nguyên vẫn là man di liền biết đánh cướp lời nói này đến liền rất chu tâm hiện thời người nhật bản sợ bị nhất người coi như man di mà lại bọn hắn cả nước trên giới đều rất quan tâm triệu tống đối với mình cách nhìn a lục, lục sâm chậm t rãi nói ra vì đem tuyết này nữ bộ dáng ngưng thực đi ra ta chỉ ít lãng phí ba năm tả hữu công lực cho nên các ngươi an bội nhà tùy tiện đưa ta cái giá trị người tu hành ba năm thời gian vật liên tốt thời gian thứ này tại có trên thân người rất đáng tiền tại có trên thân người không văn một tiền lục xâm là chân chính người tu hành thời gian của hắn hẳn là tính thế nào an bội á n h ậ t nhìn xem lục xâm tấm kia tuấn tú lại tràn đầy thoát trần khí chất mặt trong lòng suy tư như có tuyến dây dưa một lúc lâu sau hắn đột nhiên nói ra nếu không ta đưa lục chân nhân mấy cái xì kỳ ghệ mì như thế nào lục xâm gậy nhẹ lông mày các người ngay cả xì kỳ ghệ mì đều đã không thấy được làm sao đưa ta chúng ta mặc dù đã không nhìn thấy xì kỳ ghệ mì nhưng lại ý nguyên biết được khế ước đây không phải đem tuyết nữ cũng cột vào trên người của ta sao lời này đúng là có lý lục xâm vi hi mắt trong não tự hỏi lợi và hại một hồi lâu sau hắn nói ra chỉ là nghe nói s ỉ kỳ ghệ mỹ nguyên thân là y ê u quỷ thiên kỳ bách quái vạn nhất tìm không thấy ta để ý làm sao bây giờ cái này an bội á nhật cũng cảm thấy đầu to lúc này người nhật bản nhìn tống nhân là có tự nhiên kính lọc tống nhân làm sự t ì n h nhất định là tốt dù cho nhìn như không có ý nghĩa sự t ì n h kỳ thật cũng là có tâm h ý đặc biệt lục xâm thân phận lại càng là bức cách cực cao đây càng để cho người ta đem hắn hành vi cùng tâm tư hướng cao tâm lý phỏng đoán mà bộ dạng này đến một lần an bội á nhật mọi người Tại trước Lục Sâm m hắn, hắn, hắn đang nội tâm vì khó khăn sự tình bà mai nhi đột nhiên nói chuyện nếu không ngươi liền đem tuyết này nữ lưu cho ta có nhân chính mình trở về lại tìm cái xỉ k n ghệ mỹ tới thôi bà mai nhi cười nói dù sao ngươi làm muốn trở về một chuyến lục sâm cảm thấy chủ ý này không sai an bội á nhật nhìn một chút bàng m ai nhi sau đó lại nhìn một chút tuyết nữ cuối cùng có chút không thôi nói ra lục phu nhân nói rất có lý tuyết nữ liền giao cho lục chân nhân xử lý còn xin nhiều hơn thiện đãi nàng dù sao nàng xem như chúng ta an bội nhà biểu tượng một trong lục xâm cười cười khẽ gật đầu xem như nhận lời an bội á nhật nói tiếp lục chân nhân liên quan tới xuất vân quốc sự tỉnh xin lợi ta từ bình an kinh tới sau lại đàm luận vừa vặn rất tốt theo ngươi lời nói đa t ạ an bội á nhật bái phục sau khi đứng dậy lại nhìn chằm chắm tuyết nữ sau đó rời đi rất nhỏ Các loại cái ái loại bội này an bội nhật sau khi đó bà n g mai nhi đối với bên cởi nói quan nhân kỳ thật ngươi vừa rồi lưu thủ đúng không lục xâm khẽ cởi nói bị ngươi xem xấu xác thực như vậy ta chỉ xuất một phần mười tả hữu linh khí mà lại căn cứ trực giác của ta chỗ này vị tuyết nữ yêu quỷ nếu như tiếp nhận lại nhiều linh khí hẳn là có thể tính tới nếu không thử một chút bà n g mai nhi nhãn tình sáng lên ta cũng muốn biết nàng có phải hay không do người biến thành quỷ người sau khi chết là cái gì cảm giác đừng nói nàng kỳ thật lục s â m cũng thật tò mò thế là hai người đem cái này không có ý thức tuyết nữ kéo lên lầu hai trong phòng ngủ lục s â m tiếp tục cho nàng đưa vào linh khí đương nhiên lục s â m cũng rất cẩn thận hắn sợ cái này tuyết nữ là cái hung lệ q u á i vật bởi vậy đưa vào linh khí tốc độ tương đương chậm dự định chỉ cấp đủ tuyết này nữ thanh tỉnh linh khí không để cho nàng trở nên quá mạnh bởi vì linh khí thua chậm tuyết này nữ hồi phục đến chậm chừng nửa canh giờ sau tuyết này nữ thể trọng tăng lên mà lại con mắt cũng có thể bắt đầu tả hữu chuyển động nhưng ánh mắt y nguyên vẫn là rất đờ đẫn cùng nói là có thể động chẳng nói là bản năng kích thích phản ứng lục xâm tiếp tục chậm rãi thâu vào linh khí lại qua sẽ tuyết nữ con mắt rốt cục có chút người khí nàng ngơ ngác nhìn chung quanh một chút sau đó lại đem ánh mắt rơi vào cổ tay phải của mình chỗ vị trí này là lục xâm cho nàng đưa vào linh khí địa phương đói nàng ngơ ngác nói cái chữ trong mắt tràn đầy khát vọng lúc này lục xâm ngược lại bông ra nàng không còn đưa vào linh khí không có linh khí rớt vào tuyết nữ sửng sốt một chút sau đó lộ ra cái rất ủy khuất biểu lộ ta đói nguyên lai、like, tuyết nữ cũng là nói tống nói sao n g ư ơ i trả lời vấn đề của ta ta liền cho ngươi linh khí lục sâm cười cười tuyết nữ rất ủy khuất cắn môi gật gật đầu tóc dài màu trắng chậm rãi tàn ra nhìn xem rất là xinh đẹp bàng mai nhi vòng quanh tuyết nữ đi một vòng đột nhiên nói ra nhìn xem nàng bộ dáng này tựa hồ có điểm giống là bích liên một dạng bề ngoài thanh thuần nhưng cho người ta làm ra vẻ cảm giác kỳ thật đây chỉ là bàng mai nhi cùng triệu bích liên trung đụng phương thức mà thôi thường xuyên ác miệng đối phương nếu thật là triệu bích liên bị người khi dễ bàng mai nhi tuyệt đối sẽ nổi giận muốn đánh người tuyết nữ có chút n h ư đầu Tựa hồ không hiểu rõ lúc ắ m sâm lời nói là có ý gì. Lục sâm lục lời là Lục lại có cho c nói nghĩ nghĩ, nữ rót vào ý gì. h tuyết t tại linh là nói, hiện ngươi hẳn khí, sau đó ó thể m i này h bạch dí tứ của Lúc tứ ta đi. n tuyết nữ hai mắt càng linh động một chút nàng nhìn xem chung quanh sắc mặt do mơ hồ dần dần trở nên thanh minh rất nhiều sau đó đối với lục sâm đi cái vạn phúc lễ nói ra tiện tiếp núi cao băng yêu tên hiệu tuyết nữ c ả m t ạ vị này miệng hạ cứu c h i ân nàng nói chuyện cùng hành lễ thời điểm ngữ khí nhu nhu nhược, nhược động tác cũng cực kỳ chậm chạp nhìn có loại ta gặp càng yêu cảm g ấ c cứu lục sâm trên giới quan sát một chút đối phương hỏi ngươi nhớ kỹ sự tình trước kia về lan quân tự nhiên là nhớ kỹ có thể nói một chút sao lục sâm hỏi lan quân muốn nghe bộ phận kia có ý thức t r ả thái ta sống đại khái hơn ba trăm năm lục sâm nhữ mày nghĩ nghĩ hỏi các ngươi yêu quỷ trên thế giới này nhiều không trước kia thật nhiều vì cái gì các ngươi đông doanh có yêu mị nhưng chúng ta đại tống cảnh nội lại tìm không ra thật tìm không ra nếu là có thiên cơ môn hoặc là ly sân phái đều nhất định có thể đem yêu quỷ trói lại làm lao động bởi vì chúng ta đại đa số đều là từ trung nguyên c h i địa tới tuyết nữ nhẹ nhàng nói ra hơn ba trăm năm trước ta cũng là trung nguyên nữ tử bình thường sau khi chết vừa được h ồ thể liền bị một trận kỳ quặc từ trung nguyên t u ổ i tới nơi này đằng sau cùng núi tuyết dung hợp hóa thành tuyết nữ ân tin tức này hoàn toàn vượt quá lục sâm ngoài ý liệu trách không được tuyết này nữ hán lời nói được t ạ c lưu hơn nữa còn xưng lục sâm là lan g quân c h ư n một trăm tám mươi mốt tiên nữ c h ư n một trăm tám mươi mốt tiên nữ nghe nói như thế lục sâm rất là kỳ quái ngươi vốn là người trung nguyên là tiểu nữ từ khi còn sống vốn là kinh châu nhân sĩ thân nhiễm bệnh nặng mà chết ngơ, ngơ ngác ơ n g ngác ở giữa liền tới đến nơi đây thành du hồn lại thành t u y ế nữ về sau cùng an bộ nhà hợp tác lúc này mới đem hình dạng của mình hoàn toàn cố hóa xuống tới bà n g mai nhi ở một bên nghe nàng rất thông minh bén nhạy phát hiện trong lời nói của đối phương đ i ể m mù chờ chút vị tiểu nương t ử này ngươi nói mình cùng a n bộ nhà hợp tác mới đem bộ dáng cố định xuống tuyết nữ nâng tay áo nửa che nghiêm mặt có phần là ngượng ngùng nói ra tại không có cùng a n bộ nhà hợp tác trước đó tiểu nữ tử dung mạo là thiên biến văn hóa có đôi khi mặt xanh manh vàng có đôi khi không có mắt không mũi cái kia đúng là có chút dọn g ư ờ i chẳng lẽ ác quỷ trong truyền thuyết khó coi chẳng lẽ là nguyên nhân này bà mai nhi nghe đến đó càng phát ra không muốn chính mình chết mất Ngay sau đó nàng nhìn xem lục xâm ánh mắt liền càng thêm ái mộ cùng sùng bái lục xâm sớm quen thuộc chính mình ba nữ nhân thỉnh thoảng ái mộ ánh mắt hắn trên giới đánh giá tuyết này nữ đang muốn lại nói tiếp thời điểm lại đột nhiên cao mày một cái bởi vì hắn đột nhiên phát hiện chính mình hệ thống tới nhắc nhở mở ra xem lông mày càng vặn đứng lên có chút kỳ quái cũng có chút kinh ngạc phát hiện đặc thù đơn vị tiên linh bại hoại giải tỏa đặc thù ẩ n tàng binh chủng tiên nữ giải tỏa nghe thường vũ y hệ phối phương tiên nữ lục xâm lại một n h ì n kỹ phát hiện chỉ cần đem tiên linh bại hoại cùng nghe thường vũ y hệ kết hợp liền có thể chế tạo ra tiên nữ mà cái gọi là tiên linh bại hoại chỉ chính là tiên nữ tiên linh bại hoại phẩm chất bình thường tiên nữ gia viên trong hệ thống mỗi an trí một tên tiên nữ thì hàng năm mùa xuân liền có sát xuất cực nhỏ là một gốc cây ăn quả dị biến thành trăm năm bản đào cây ăn chi có thể gia tăng mười năm tuổi thọ mỗi trong vòng năm năm chỉ có một viên bản đào có hiệu quả lục sâm xem hết lập tức cảm thấy vui mừng không thôi bản ý của hắn là đến đông doanh nơi này cầm chút tài nguyên không nghĩ tới thế mà giải thích đặc thù binh chủng mặc dù tiên nữ này nghề nghiệp nhìn chính là phụ trợ nghề nghiệp sức chiến đấu hẳn không phải là rất mạnh nhưng cũng hẳn là có nhất định năng lực tự vệ cùng năng lực chiến đấu mới đối nếu không có lỗi với tiên nữ xưng hô thế này mà lại cái này bản đào thế nhưng là đô ta Mặc dù cầu dù v n bà mai c nhi một trái tim nghĩ đều đặt ở lục sông trên thân đối với hắn cực kỳ chú ý gặp người sau sắc mặt lúc vui lúc kinh liền lại gần hỏi quan nhân thế nhưng là xảy ra chuyện gì lục sông khẽ gật đầu nhỏ giọng nói ra cái này xỉ kỷ ghệ mỹ để cho ta linh cơ l o ạ lên trước kia sư phụ đặt ở ta hồn linh bên trong tu tiên tri thức lại có chút giải tỏa trong đó có một kiện rất đặc thù quần áo nghe thường vụ ý ỉa nghe được cái này bà mai nhi con mắt tinh tinh tỏa sáng thế nhưng là trong truyền thuyết tiên nữ mặc nghe thường vụ ý ỉa hẳn là đi vật liệu trong nhà của chúng ta cũng có chính là muốn hồng bố cùng tinh thần cát cái gọi là tinh thần cát đâu kỳ thật chỉ là không phải thiên hạ rơi hạ cát mà là hệ thống trên mặt c ủ a sản xuất tinh thần cỏ phơi khô mài thành phấn bởi vì loại này trạng thái phân kết tinh tại dưới ánh sáng lóe lên lóe lên mà này mà gọi tên nói đến đây liền không thể không nói một chút b à n g mai nhi tăng thêm b à n g mai nhi kim hoàng quý nữ hệ thống trong sân có sinh ra cây ăn quả s u ấ t gia tăng mọc ra đặc thù vật liệu gia tăng nàng không có thành lục xâm l á o bà thời điểm hơn hai năm trên đồng c ó một gốc đặc thù vật liệu đều không có mọc ra qua nhưng từ khi nàng gả vào lục ra đến mỗi tháng bãi cỏ bên trong đều sẽ mọc ra vài cọn g đặc thù kỳ thảo tinh thần cỏ cũng ở trong đó mà lại thu hoạch mấy gốc trước đó một mực không biết tinh thần cỏ có, có tác dụng gì nhưng bây giờ lục xâm rốt cột hiểu rõ nguyên lai có thể dùng đến hợp thành nghe thưởng vũ y hiện nghe được lục xâm thừa nhận b ả mai nhi lại dắt hắn tay hào tiếp tục hưng phấn mà hỏi quan nhân kia có thể tạo một kiện đi ra cho ta kiến thức một phen dù sao cũng là nữ nhân thôi đối với quần áo đẹp đẽ là không có sức đ ể kháng cầu v ò n g lụa ta ngược lại thật ra mang đến lục sâm có chút bất đắc dĩ nói ra nhưng tinh thần cắt còn để ở nhà bây giờ đi về lấy nói thực sự quá xa phi hành khí phi hành khoảng cách không đủ cái kia tinh thần cắt ta mang theo chút đến bà n g mai nhi có chút đắc ý nói ơ n lục sâm kinh ngạc ngươi làm sao lại muốn lấy mang thứ này tới bởi vì nó đẹp mắt thôi bà n g mai nhi cười nói ta muốn lấy phản vừa gặp phải những cái kia man di não sự cần dùng chân bảo chấn trảng từ thời điểm liền có thể lấy ra thôi lục sâm cười ngươi đến là lo trước khỏi họa đó là tự nhiên ta đi trên lầu cho ngươi lấy xuống nói b ằ n g mai nhi liền đi l ê n lầu lục sâm thì nhìn về phía tuyết nữ gặp nàng rất ngoan ngoan đứng ở một bên liền hỏi tuyết nữ n g ư ơ i n g u y ê n danh họ rất tên cái gì không nhớ rõ tuyết nữ nhẹ nhàng hành lễ nói ra vị c h â n nhân này tiểu nữ t ử mặc dù là người biến thành quỷ nhưng người là người quỷ là quỷ ta mặc dù có chút khi còn sống ký ức nhưng ta không phải là người kia không tồn tại nguyên danh nói chuyện ta chính là tuyết nữ lời này thường nhân nghe có thể sẽ cảm thấy mơ hồ nhưng lục sâm minh bạch đối phương ý tứ tuyết nữ là tuyết nữ kinh nữ là kinh nữ hai người mặc dù có quan hệ nhưng không phải một chuyện cái này có chút tử sinh c h i biện ý tứ lục sâm đang ngồi cảm thán thời điểm bà n g mai nhi cầm nho nhỏ thu nạp hộp từ phía trên đi xuống nàng đem đồ vật giao cho lục sâm trong tay sau đó dùng chờ đợi ánh mắt nhìn chồng mình lục sâm quả nhiên thấy được bên trong có hai đơn vị tinh thần cắt đem một thất cầu vồng lụa cùng tinh thần cắt hợp lại cùng nhau kim quang vờn quanh ở giữa một kiện ngũ thải lưu quang nghe thường vũ y liền đi ra bà n g mai nhi cơ hội là từ lục sâm trong tay một tay lấy đồ vật đoạn đi qua lại mở ra nhịn không được a kêu thành tiếng cầu vồng lụa vốn là rất đẹp vải vóc mà cái này nghe thường vũ ý chẳng những có cầu vồng lụa các loại màu sắc tại quần áo mặt ngoài du động thậm chí còn có các loại tinh quang lấp lóe làm tô điểm ở thời đại này loại quần áo này chính là cao quý không tản đổi chính là tiền quang dị sắc m ặ c cho ai gặp đều được cảm thấy vật này không tầm thường nhưng ở lục sâm xem ra chính là sắp sáng mắt mù siêu cấp ô nhiễm ánh sáng tựa như là đem đại lượng giờ gờ bờ phi ngựa đèn đều treo ở trên người mình bà mai nhi giơ cái đồ chơi này đã là mặt mũi còn bên cạnh tuyết nữ cũng b u lại si mê nhìn chằm chằm cái này nghe thường vũ y lật tới lật lui một hồi lâu sau bà n g mai nhi hỏi quan nhân ta có thể mặc thử một chút không đi thôi lục sâm k h o á t k h o á tay hợp đi ra không phải liền là cho người ta mặc thôi quan nhân ngươi thật tốt bà n g mai nhi mang theo nghe thường vũ y liền hướng trên lầu chạy tuyết nữ thì là mặt mũi tràn đầy t i ế c nối cùng đau lòng nhìn xem nghe thường vũ y biến mất tại trong tầm mắt của chính mình lục sâm yên tâm bà n g mai nhi mặc nghe thường vũ y cũng là có nguyên nhân món quần áo kia mặc dù tiền nữ xuyên qua mới có thể hoàn toàn phát huy nó tác dụng nhưng người bình thường xuyên qua cũng có không tệ hiệu quả nghe thường vụ ý nghĩa gia tăng người mặc linh khí thu hút tốc độ gia tăng năm điểm lực phòng ngự đồng thời không đến phi hành năng lực tiên nữ đặc thù hiệu quả lục xâm hiện tại hợp đi ra tốt nhất trang sức cũng mới gia tăng bốn điểm lực phòng ngự cái này năm điểm lực phòng ngự đã là tất cả trang bị bên trong giá trị cao nhất mặc vào bộ y phục này cho dù là tay chân lẹo khẹo bàng mai nhi cũng có thể không sợ đau đớn dùng thông cánh tay quyền cùng người giáo thủ về phần gia tăng linh khí thu hút tốc độ càng là đồ tốt hơn đáng tiếc phi hành năng lực chỉ có tiên nữ mới có thể phát động nói đến tiên nữ lục xâm đem ánh mắt rời về đến tuyết nữ trên thân hắn suy nghĩ một hồi hỏi tuyết nữ Người、nguyện ý tại ta dưới trướng làm việc sao t h ư a m ông c h â n nhân thấy tiểu nữ tử vô cùng cảm kích tiểu nữ tử nguyện lấy liêu b ổ c h i thân toàn tâm toàn ý phục thị c h â n nhân tuyết nữ không đốc nàng lúc này đã phát hiện trong việc này có một tầng nhàn nhạt, nhạt linh khí mà lại phi thường tinh thuần phải biết hiện tại trời ở giữa linh khí đều là đã biến mất đến không sai b i ệ t lắm nếu không nàng cũng sẽ không từ thực lực mạnh mẽ đỉnh tiêm s ỉ kỳ lệ m ỉ biến thành vừa rồi vô ý thức trong suốt nữ quỷ mà lại tại nàng hoàn toàn mất đi ý thức trước còn có qua một đoạn thời gian ngây nô kỳ đại khái khoảng năm mươi năm chính là loại kia mơ mơ màng màng biết một chút sự tình nhưng không khống chế được thân thể của mình cùng hành vi trạng thái nhất định phải làm so sánh lời nói đại khái chính là tương đương với say rượu vừa tỉnh đầu đau đến không được muốn ngủ nhưng lại ngủ không được loại cảm giác kia phi thường khó chịu ngược lại là về sau hoàn toàn mất đi ý thức sau không có khó chịu như vậy chỉ l à phạm là có thể thanh t ỉ n h ai muốn mất đi ý thức gã cho nên tuyết nữ liền muốn đợi ở chỗ này phục thị người làm điểm việc v ậ t không có cái gì năm đó nàng hay là xì kỳ gây âm ì thời điểm không phải cũng giúp than bội nhà chèm chém giết giết thôi nếu như lục sâm có phương diện kia hứng thú nàng cũng không bài xích dù sao cái này lục trân nhân nhìn xem thật sự là t u ấ n tú vô luận là nàng khi còn sống thời đại hay là hiện tại đều là nhất đ ẳ n g mỹ nam tử không l ô tốt ta cho nên nói hiện thực là rất tàn khốc năm đó abe lo x ả y mệ hàng phục tuyết nữ ký kết khế ước nội dung là chỉ làm chút ta không cảm thấy khó xử sự t ì n h mà tới được lục xâm nơi này thì là nguyện lấy liêu b ổ c h i thân phục dưỡng lúc này lục xâm lại mở ra hệ thống giới diện bởi vì lại tới hệ thống nhắc nhở người chiêu mộ một tên đặc thù binh chủng tiên linh bại hoại tiên linh bại hoại danhiệu tuyết nữ độ trung thành tám không không dễ phản ộ i đằng sau chính là tuyết nữ năng lực cùng một chút số liệu túng h điểm cổ n g văn chính là hào quang cả sành đường có nữ như kinh hồng nhất cố khinh nhân thành tại cố khinh nhân quốc dùng lục sâm hiện đại tư duy biểu hiện chính là nàng đi lại thời điểm toàn thân tựa hồ cũng mang theo bố lâm bố lâm hiệu ứng âm thanh r á n g người thon thả thon d à i bờ môi đỏ tươi hoàn mỹ mặt trứng ống lại tinh khiết lại lớn để cho người ta không rời mắt nổi con n g ư ờ i lục s â m nhưng thật ra là dịch chuyển khỏi con mắt dù sao hắn thực sự chịu không được giờ gờ bờ phi ngựa đèn độc hại nhưng tuyết nữ thì là tỏ rõ vẻ ước ao loại kia hung ác không được lấy mà lấy chi đem nghe thường vũ y mặc lên người suy nghĩ cực độ rõ ràng biểu lộ đi ra lục s â m đem tuyết nữ bộ dáng nhìn ở trong mắt nhưng hắn tạm thời không có đem tiên nữ việc này nói ra mặc dù tuyết nữ đã đáp ứng tại thủ hạ của mình làm việc nhưng đối phương độ trung thành còn chưa đủ cao một kiện nghe thường vũ y có bao nhiêu lợi hại trọng yếu bao nhiêu chỉ xem cái kêu ba cái hiệu quả liền đã rất rõ ràng tuyết này nữ vừa gia nhập phía bên mình liền phải trọng bảo này không nói được ít nhất phải bận tâm một chút những cái kêu áo đen bọn ra t ư ớ n g ý nghĩ cũng phải nhìn nhiều nhìn tuyết nữ là m người xử lý nhìn nàng một cái có phải thật vậy hay không đáng giá lục xâm hoa một kiện nghe thường vũ y nghĩa đ ạ i giới đem đối phương biến thành tiên nữ xì kỵ ghê mỹ cùng tiên nữ nghe thấy danh t ự liền biết hai cái này có bao nhiêu c h ê n lệch đằng sau tuyết nữ liền ở trong sân ở lại nguyên bản bà mai nhi là bao hết lục xâm tất cả quần áo thay đi giặt nhưng tuyết nữ đến sau còn đem việc này cho ông tới mà tuyết nữ yêu cầu không、cao. chỉ cần có thể ở trong sân đợi từ từ hấp thu linh khí mà lại nàng mỗi lần hấp dẫn linh khí thời điểm đều sẽ chân thành cảm thấy chính mình có thể bị lục sâm nhìn chúng lưu lại làm việc thật sự là quá tốt bởi vì không đến năm ngày thực lực của nàng liền hồi phục tới đỉnh phong thời kỳ một phần mười có thể thấy được nơi này linh khí tinh khiết đến mức nào đối với các nàng loại này xì kỳ ghệ mì hoặc là yêu quỷ tới nói trong việc này đây đất đều là mỹ vị đồ ăn suy nghĩ gì thời điểm ăn liền lúc nào ăn đây cũng là thiên đường cũng chính là tại ngày này lục sâm kinh ngạc phát hiện tuyết nữ độ trung thành đã do tám mươi tăng lên tới chín mươi đây đã là gần như không sẽ phản bội trình độ lục sâm nghĩ nghĩ gọi tại bên ngoài phiêu đ á m tuyết nữ tuyết nữ rất vui vẻ là ngâm nga bài hát tiền đến nàng cười hỏi lan quân có gì phân phó ngươi muốn trở thành tiên nữ sao lục sâm hỏi tuyết nữ lập tức mở to hai mắt nhìn màu trắng t r ư ờ n g đầu bởi vì kích động nỗi lòng tại sau lưng phiêu đ ộ n g một hồi lâu sau nàng hỏi lan quân ngươi nói tiên nữ là chỉ để cho ta thừa tiên cũng là không phải lục sâm nghĩ, nghĩ nói g h ĩ n ra cùng loại một loại xỉ kỳ ghệ mỹ khế ước nhưng so xỉ kỳ ghệ mỹ khế ước tốt hơn lợi hại hơn tuyết nữ nháy mắt mấy cái không nói một lời tiếp tục chờ lục sâm giải thích nói trắng ra là chính là đem ngươi do nữ yêu biến thành chân chính tiên linh tuyết nữ lần này nghe rõ thật không cần thiết lừa ngươi tuyết nữ hít vào một hơi thật dài đi đến lục xâm trước mặt ngồi xổm hạ xuống sau đó cái chán kề sát đất thành kính nói ra lan quân q u ă n g đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn lục xâm sửng sốt một chút lời này nghe tựa hồ có chút không đúng vị chương một trăm tám mươi hai quá lâu chương một trăm tám mươi hai quá lâu tuyết nữ đội t r u n g thành trướng đến tương đương nhanh nhưng kỳ thật ngẫm lại đã cảm thấy rất bình thường lục xâm nơi này có linh khí đây chính là sinh vật thần thoại dựa vào sinh tồn vật chất càng quan trọng hơn là lục sâm bên này tựa hồ không có quá nhiều quy củ cùng phiên phước mấy ngày nay đến nay tuyết nữ chỉ cần giúp làm làm việc nhà là có thể đừng tưởng rằng tuyết nữ là yêu quái đã cảm thấy làm việc nhà không có gì hay nàng mặc dù tự nhận không phải lúc đầu kinh châu nữ tử nhưng nàng dễ y nguyên vẫn là bên kia mà lại bị giới hạn thời đại nàng mặc dù đã là yêu quái nhưng trong nội tâm vẫn là loại kia bình thường truyền thống nữ tử so với tại an bộ nhà lục sâm bên này nhân văn hoàn cảnh thích hợp hơn nàng tập tính có loại về đến nhà cảm giác lại có lục sâm cái này nhất đẳng mỹ nam tử đẹp mắt ba cái tăng theo cấp số cộng phía dưới tuyết nữ ở chỗ này trải qua kỳ thật rất dễ chịu vui sướng độ trung thành tự nhiên nào hào hào trướng nhìn xem túi người mà lại nữ khí giọng điệu đều là lạ tuyết nữ lục sâm nhất thời nói không ra lời bà n g mai nhi ở bên cạnh dễ cợ tâm thanh chúc mừng quan nhân à lại thu được một cái tỉ mội ta không có ý kia lục sâm khoác qua tay nói ra tuyết nữ ta chỉ là hỏi ngươi phải trang nguyên làm bộ hạ của ta mà không phải nạp ngươi làm tiếp tuyết nữ ngầm đầu khẽ cười nói lan quân ta cũng có thể chưa hề nói muốn làm ngươi thiếp tha chỉ là để cho ngươi quãng đời còn lại chỉ giáo nhiều hơn thôi dù sao ta hy vọng có thể tại ngươi dưới trướng làm việc thẳng đến thiên hoàng địa lão đây cũng là tuyết nữ đang rào biện hơn nữa còn ở ngoài sáng mắt dương gan nhưng tìm không ra sai lầm t r e o chọc c h ạ m đất sâm đương nhiên lúc này nàng thuộc về yêu tính cách một mặt cũng biểu hiện ra doanh doanh trong lúc vui vẻ mang theo hai điểm đắc ý cùng t r e o chọc bà mai nhi ở bên cạnh nhìn xem có chút muốn động dùng ra pháp ý tứ ta lục ra thế nhưng là đường đường chính chính người tu hồi nhà bậc cửa lại cao lại quý lại chính thật đem khói này xem bị làm được yêu nghiệt thu nhập trong nhà nhưng không biết về sau sẽ có bao nhiêu yêu sự tình đi ra thế nhưng là suy nghĩ lại một chút chính mình cũng chỉ là cái tiếp không có hành gia pháp tư cách liền nhìn xuống lục xâm nhưng không có nghĩ nhiều như vậy tuyết nữ bộ dáng này hắn thấy chỉ là h ờ n rỗi mà nói thân là tin tức triều đại thanh niên tốt trên mạng lướt sóng l a n lộn nhiều năm cái gì nam nữ chèm giết yêu t ì n h đánh nhau chưa thấy qua tuyết nữ cái này tác phong hắn thấy chỉ là trò trẻ con thôi không ra nói dỡn lục xâm đem cầu vồng lửa cùng tinh thần cắt hợp thành sau khi ra ngoài phóng tới tuyết nữ trước mặt một khi ngươi lựa chọn trở thành tiên nữ từ đó sau liền không có khả năng lại thoát ly lục ra chúng ta lục xâm gật gật đầu lời kế tiếp liền không cần lại nhiều lời mà tuyết nữ bưng lấy nghe thường trên vũ y đến lầu hai đội đi bà mai nhi đi đến lục xâm trước mặt hỏi cái này nghe thường vũ y cực kỳ trân quý lan quân vì sao cho cái này nhập môn không đến mười ngày yêu nữ mà không phải cho kim hoa các nàng cái này nghe thường vũ y vốn là cho các nàng loại này yêu linh mặc a vậy liền không có biện pháp bà mai nhi thở dài nói ra chờ về đi lại nghĩ biện pháp làm hai bộ cho các nàng mặc đi bà n g mai nhi sẽ không ở vấn đề này hoài nghi lục xâm lợi nói bởi vì không cần thiết tuyết này nữ xác thực rất xinh đẹp nhưng cũng chính là triệu bích liên trình độ còn không có triệu bích liên dáng người nhưng nàng căn bản không biết có chút quần áo che thân tài cho nên sau đó không lâu các loại tuyết nữ thay xong nghe thường vũ y ỉa từ l ầ u hai xuống thời điểm nét mặt của nàng liền thay đổi nghe thường vũ y mặc dù không phải giữ mình hình, nhưng cũng coi là có chút tiếp thân cần phải so tuyết nữ trước đó mặc bộ kia g i n g thủng thỉnh nô phục hiện thân tài nhiều sau đó bà mai nhi liền choáng Nguyên hai t u bộ g i n gờ phi ngựa đèn tại trước người mình lắc lư tấm kiệt lực mười phần ánh sáng nhiệm ô để lục sâm cảm giác mình trong tầm mắt xuất hiện hào quang lộng lấy đại lượng kéo ảnh phi thường không thoải mái mà tuyết nữ thì đi đến lục sâm trước mặt cười nói lan g quân ta mặc ý phục này đẹp không lục sâm mở to mắt nói ra bình thường không có mai nhi mặc vào đè mắt bàng mai nhi lúc đầu có chút không mấy vui vẻ nhưng nghe chút lời này liền mặt mày hớn hở đứng lên tuyết nữ ngược lại là rất nhàn nhạt lộ ra kỳ quái dáng tươi cười kỳ thật tuyết nữ mặc vào bộ này nghe thường vũ ý s a o đâu mị lực là muốn so bàng mai nhi cao hơn chút dù sao nàng là đã sống mấy trăm năm xỉ kỷ gệ mì trước đó bởi vì thể nội linh khí mất hết lúc này mới trở nên xi、si、ngốc lên ngốc nhưng ở trong viện chờ đợi vài ngày sau thân thể đã khôi phục hơn phân nửa loại kia tuế nguyện trầm tích thành t h ụ khí chất phối hợp thêm xỉ gệ mỹ đặc thù yêu lý yêu khí thật là khiến người ta cảm thấy nản g khí chất trầm ồn đồng thời lại có chút hứa nhí nha nhí nhảnh còn có n g h e thường vũ ý hiện thân tài đây cũng là thêm điểm hạng nhưng lục sâm không đốc loại thời điểm này khẳng định đến khen nữ nhân của mình mới được biến thành tiên nữ sau tuyết nữ cảm giác mình thân thể hồi phục đến nhanh hơn mà lại vô sự tự thông học xong một chút đặc biệt kỹ năng t ỷ như nói trăm hoa nở rộ muôn tiếng nghìn hồng chờ chút đều là chút đem linh khí hóa thành xinh đẹp đói hoa sau đó đối với địch nhân tiến hành công kích chiêu thức uy lực không phải rất mạnh đoán chừng cùng lúc này tuyết nữ vừa mới chuyển chức thành tiên nữ còn không thuần thục có rất lớn quan hệ tuyết nữ ở trong sân ở lại sau lục sâm cùng bàng mai nhi dính nhau thời gian liền ít đi rất nhiều bởi vì tuyết nữ liền ngủ ở bên cạnh bọn họ trong phòng hai người sợ động tĩnh quá lớn sẽ để cho đối phương nghe lén góc tưởng cho nên đều chơi đến không quá tận hứng một bên khác tại nguyên lương mỹ là cơ hội hoàn toàn từ bỏ một chút lục sâm bởi vì vài ngày trước nàng tới thời điểm trong lúc vô tình thấy được ngay tại giặt quần áo tuyết nữ tuyết nữ mặc ngũ s ắ c ánh sáng cầu v ò n g nghe thường vụ y k a nhưng thế mà nghiêm túc không chút nào làm ra vẻ giúp lục sâm xoa xoa áo vải loại kia ôn nhu tới cực điểm lại thành t h u c tài trí khí chất phối hợp quần áo trên người lập tức liền đem tại nguyên lương mỹ đích lòng tự tin cho phá vỡ nàng cơ hồ là lảo đảo đi trở về đến sơn thành bên trong nhưng bình tân nguyên cùng lão hòa thượng không dừng hai người đều không có quá để ý cảm giác của nàng ngược lại cũng kỳ quái lục chân nhân tân làm ra bộ kia tiên nữ dưới áo đến cùng có cái gì thần hiệu chỉ là đáng tiếc bọn hắn dù cho đi lục sâm trong viện làm khách thời điểm cũng không dám hỏi nhiều sợ có cái gì kiên kỵ thời gian liền bộ dạng như vậy từ ngày đi qua tân nguyện mùng mười an bội á nhật mang theo càng nhiều nhân mã đi tới khó ba thành hắn đến trong thành thị sau chuyện thứ nhất không phải đi nghỉ ngơi những lá bùa này trên có màu đen bức họa giống bay phượng múa mỗi một tờ ký hiệu tựa hồ cũng không giống nhau hoàn toàn không nhìn ra cái gì quy luật nhưng đây chỉ là người bình thường thị giác mà tại lục xâm thị giác bên trong những ngày phụ trú chú, có chút bốc lên hắc khí có chút bốc lên màu trắng mạnh yếu đều có chi mà càng nhiều lá b ù a là không có phản ứng lục sâm ánh mắt vừa đi vừa về quét hai vòng mới hỏi an bội thiếu t h ử a ta có thể thử một chút một tấm trong đó sao xin cứ tự nhiên an bội á nhật đương nhiên sẽ không c ự tuyệt lục sâm yêu cầu lục sâm không chút do dự đưa tay vươn hướng nào đó tấm b ù a hắn sở dĩ tuyển tấm này là bởi vì tờ giấy vàng này bên trên thoát ra là b ạ c h khí mà lại rất yếu tùy tiện cũng có thể biến mất cảm giác đem lá b ù a cầm ở trong tay cảm giác một chút cái đồ chơi này sờ sau lục sâm hỏi như thế nào đem trong này xỉ kỷ ghệ mì cho triệu h á n đi ra nghe nói xe toan là được rồi lục xâm dạ đem tờ giấy vàng này nhẹ nhàng sẽ thành hai nửa phù sau tại cắt thành hai đoạn sau liền không lửa tự đốt lửa làm màu xanh biếp rất nhanh liền đem hai đoạn lá bùa cháy hết sạch những người khác trong mắt lục xâm sờ s o ạ n lá bùa này sau tựa hồ sự t ì n h gì cũng không có phát sinh nhưng lục xâm lại rõ ràng thấy được có một cỗ khí màu trắng đ o à n từ lá bùa mảnh vỡ chỗ bay ra ngoài sau đó rơi trên mặt đất hóa thành một cái nho nhỏ c o n thỏ ân thỏ yêu con thỏ này tựa hồ cũng không có cái gì linh trí đợi trên mặt đất không n ú c ních thân thể cũng là hơi mở dán vẻ an bội á nhật gặp lục sâm đem lá b ừ a xé nhịn không được tiến lên một bước hỏi lục chân nhân nhưng nhìn đến có s ỉ kỳ gây mỹ xuất hiện lục sâm chỉ chỉ đối phương chân bởi vì an bội á nhật kém một chút liền đem con thỏ này cho dâm lên lục sâm động tác đem an bội á nhật giật mình t ê u lên còn tưởng rằng chính mình nhảy tới tài liệu chân quý gì nhưng hướng mặt đất nhìn kỹ tựa hồ cũng không có chỗ đặc biệt đ a không để ý tới hắn lục sâm ngồi sổn người xuống cho con thỏ này thua điểm linh khí mọi người chung quanh lúc này mới thấy rõ ràng trên mặt đất có con thỏ rất đắc ý bà mai nhi nhìn xem bạch bạch tịnh, tịnh con thỏ rất là ưa thích mà an bội á nhật lại có chút không vui nói thế mà còn là không có hóa hình yêu quái có làm được cái gì cũng không biết tổ tiên ra ra làm gì đem vật nhỏ này phong ấn coi như bảo vật ra truyền truyền xuống đó là ngươi không biết hàng thanh âm thanh lãnh từ trong trong sảnh truyền ra mặc nghe thường vũ y tuyết nữ đi trên đường v ò n g eo có chút vật m è o phi thường không rõ ràng nhưng lại có thể làm cho người chung quanh thấy rõ rất có vật vị cái này thế nhưng là may mắn thọ nghe đồn chân của nó có, có m thường thu hoạch được thời vợ an bội á nhật bị ngũ thải hà quang trấn trụ h ắ n ngơ ngác nhìn tuyết nữ một hồi lâu sau mới chỉ về phía nàng liên tục cả kinh kêu lên tuyết tuyết tuyết. Tuyết nữ người là tuyết nữ người làm sao biến thành bộ dáng này tuyết nữ đi lên phía trước đứng tại lục sâm sau lưng nửa bước cười nói đến lục chân nhân không bỏ hiện tại là lục lang d ư ớ i trướng tiên nữ tiên nữ an bội á nhật biểu lộ tựa hồ lại một lần nữa bị chấn động đến bởi vì sư theo đại tống văn tự lại là tiếng hán bởi vậy an bội á nhật cũng là minh bạch tiên nữ cái này từ ý tứ nếu như nói s ỉ kỷ gệ mị là những cái kia cùng âm dương sư ký kết hợp tác khế ước yêu quái lời nói như vậy tiên nữ đại biểu chính là chính thống cùng uy sở dĩ tiên nữ sẽ cho người một loại quyền uy cảm giác là bởi vì các nàng đều bám vào cường già bên người thì như trong truyền thuyết tiên cung chi lưu an bộ i á nhật trên giới quan sát một chút t i ê n nữ cuối cùng trên mặt lộ r a chút không bỏ được biểu lộ chỉ là rất nhanh liền bị che giấu đi qua hắn nhìn về phía lục sâm nói ra lục chân nhân gia tộc bọn ta đã làm quyết định xuất vân quốc xác thực có thể tặng cho ngươi nhưng ngươi nhất định phải cho chúng ta một loại có thể trưởng kỳ chế tác linh khí phương pháp lục sâm lắc đầu làm không được vì sao an bộ á nhật chỉ, chỉ sân nhỏ xung quanh động p ụ của ngươi chi thuật rõ ràng có thể sinh ra linh khí nhưng động phủ chi thuật là ta phái bên trong t u y ệ t học làm sao có thể tùy tiện dạy cho ngoại nhân an bội á nhật sửng sốt một chút hỏi không có khả năng thu đồ đệ sao ta nghe nói lục chân nhân tại thành hàng châu thu hai tên nữ đồ đệ thu đồ đệ cần cơ duyên chúng ta an bội trong nhà cũng có rất nhiều xinh đẹp song b à o thai người nói những thứ này nữa cũng đừng trách chúng ta nhất phách lương tán lục sâm có chút m ấ t hưng nói ra ta thu nữ đồ đệ nói lý do không có các người nghĩ xấu xa như vậy an bội á nhật hít sâu một hơi nói ra nhưng coi như lục chân nhân cho chút linh khí chúng ta an bội nhà vậy cũng chỉ là chị ngọn không chị gốc thủ l ò n thôi một khi linh khí sử dụng hết trong gia tộc của chúng ta xỉ k ỳ gệ m ì một dạng đến ngủ say không phải nói ta không nguyện ý đem tạo ra linh khí thủ đoạn cho các người mà là một cái xuất vân quốc thật không đáng giá tiền này nếu như không cầu số lượng không cầu chất lục xâm thật là có trường kỳ cung ứng linh khí phương pháp chỉ cần tạo một cái hồng thạch năng lượng bao lại đi ly sơn phái thay cái linh khí chuyển đổi tác dụng đèn lưu ly trở về phối hợp với dùng là được rồi nhưng lục xâm y nguyên vẫn là cảm thấy xuất vân quốc không đáng cái giá này dù sao ánh sáng hồng thạch năng lượng bao chân chính giá cả liền đầy đủ mua xuống toàn bộ bình an kinh đất trống an bội á nhậm nghĩ, nghĩ. hỏi lục chân nhân có thể có tu hành chi thư nếu là không có linh khí không có bảo vật có thể cầm tới bản quý phái tu hành sách cũng là rất tốt lục sâm vẫn lắc đầu hắn hệ thống phái tên chỉ là nhanh chí phía dưới sản phẩm căn bản không có đúng nghĩa tu hành sách mà từ ly sơn phái lấy ra những sách kia tại không có linh khí tình hồ d ư ớ i là căn bản không có khả năng luyện thành được cái tia lục chân nhân có thể cho chúng ta thứ gì an bộ i a nhật buồn bực hỏi ngược lại lại có thể so ra mà vừa xuất vân quốc giá trị không phải ta cho không ra đồ vật mà là các người an bộ nhà công phu sư tử n ạ n lục sâm nhìn lên trên trời trời xanh mây trắng rất có nhàn hạ thoải mái nói ta nói xuất vân quốc cũng không đáng tiền ngươi rõ chưa hít vào một hơi thật dài sau an bội á nhật nói ra vậy ta còn có cái không thành biện pháp biện pháp lục chân nhân trong sân nhỏ này linh khí mười phần nghĩ đến nếu là đạt được xuất vân quốc cũng có thể xây ra tương tự địa giới như vậy có thể để cho ta nhà một vị thành viên phụng dưỡng ngươi đồng thời tại động phủ của ngươi bên trong tu luyện cũng không cần ngươi dạy hắn bất luận cái gì c h i thức chính hắn luyện chính mình như thế nào lục sâm nghĩ, nghĩ hỏi phái tới người là nam hay là nữ bao nhiêu tuổi nam tính tám tuổi lục sâm lại hỏi hắn muốn đợi bao nhiêu năm đợi cho hắn một ư ơ i bảy tuổi trưởng thành mới thôi bởi vì lúc này bắc tống là nam tử một ư ơ i bảy tuổi trưởng thành đông doanh cũng đem cái này tập tục học được đi qua lục sâm lắc đầu quá lâu nhiều lắm là một năm chương một trăm tám mươi ba hồ yêu hiếu học tập chương một trăm tám mươi ba hồ yêu hiếu học tập an bội á nhật rất thông minh hắn lúc này ở trong viện liền đã có thể loáng thoáng cảm giác được linh khí tồn tại mà nhìn thấy tuyết nữ năng tự do hoạt động thời điểm cũng đã có thể hoàn toàn xác định điểm này cho nên hắn mới phát rất được để cho mình đại nhi tử đến lục sâm bên người sinh hoạt không nói học trộm học nghệ như thế không hợp thói thường sự tình chỉ là có thể hấp thu linh khí điểm này cũng đã đầy đủ là kiện thiên đại h ả o sự nếu quả thật có thể tại lục chân nhân bên người nghỉ ngơi mấy năm đây chẳng phải là có thể tái hiện năm đó tổ tiên a bên lo、no、x ả y m ẹ ấ y phong thái chỉ là lục xâm lại cảm thấy đột nhiên để cái ngoại nhân chạy đến trong nhà mình ở lại rất khó chịu sư không sư đồ không đồ cũng không phải cái gì thân thích loại hình cho nên hắn tiếp tục nói tính toán ta không thích trong nhà vào ở ngoại nhân an bội á nhật nhìn một chút đứng bên cạnh tuyết nữ lục xâm giải thích nói nàng đã coi như là trong nhà của ta người tự nhiên khác biệt cái trên thực â n tế cũng xác thực như vậy xuất vân quốc tài nguyên chỉ là lục sâm trong kế hoạch một vòng thôi hắn có rất nhiều hậu bị kế hoạch thay thế tài nguyên cũng có chính là phiến phức chút lục sâm cười nói liên quan tới xuất vân quốc ta muốn thổ địa phạm vi cũng không phải là rất lớn có một hai cái đỉnh núi là có thể dù sao chỉ là quay lại dùng để tu hành địa phương cho nên các ngươi cũng đừng lo lắng ta sẽ xâm chiếm các ngươi đại lượng thổ địa càng đừng nghĩ đến mượn cơ hội này ở ta nơi này bên cạnh cầm được rất nhiều tiện nghi vậy kính xin lục chân nhân chỉ rõ an bội á nhật ôm quyền nói ra hắn chính mình đúng là hy vọng có thể đạt được tiên nhân phương diện truyền thừa nhưng ngay cả bị lục sâm cự tuyệt mấy lần sau h ắ n cũng minh bạch hiện tại quyền chủ động kỳ thật cũng không tại chính mình nơi này lục sâm suy nghĩ một hồi nói ra ta đã tạo vài cái giỏ trái cây cho các ngươi đi lại cho c h ú t ta tự mình chế tạo binh khí cho các ngươi những vật này đã giá trị và kim dùng để mua sắm một hai ngọn núi dư x à i an bội á nhật suy nghĩ một hồi nói ra cái này cũng được mặt khác lại mời lục chân nhân đem phủ này bên trong xỉ kỷ ghệ m ỉ tỉnh lại hắn nói r ứ t lời từ trong ngực móc ra một tấm cũ kỹ phụ chú đưa tới lục sâm trước mặt lá b ù a này phía trên búc lên lục sâm có thể thấy được h ắ c khí mà lại rất nồng nặc lúc này tuyết nữ lại gần mắt nhìn nói ra lang quân trong này phong ấn chính là sủ tẻn đố gì rất mạnh tạ yêu so ngươi lợi hại bao nhiêu, lục sâm hỏi nếu là ba trăm n ă m trước ba cái ta cũng đánh không lại hắn tuyết nữ tự ngạo cười bên dưới nhưng bây giờ khác biệt chúng ta đều bởi vì thế gian linh khí biến mất mà thực lực đại giảm ta đi ra hoàn thành tiên nữ nhưng hắn hay là yêu quái dù cho từ bên trong đi ra cũng chỉ bất quá là nhỏ yếu xỉ kỳ ghệ mì thôi trong khoảng thời gian này một mực đợi ở trong sân tuyết nữ thực lực đã khôi phục không ít càng quan trọng hơn là nàng hiện tại mặc vào nghe thường vũ y sau thực lực thế nhưng là tăng lên trên diện rộng an bội á nhật ở bên cạnh nghe nói như thế có chút hâm mộ vậy liền thả hắn ra đi lục sâm tiếp nhận lá bửa đem linh khí của mình rót đi vào mà lúc này tuyết nữ đã tự động đứng tại lục sâm bên cạnh cho hắn hộ vệ theo linh khí rót vào từ phụ trú bên trong tuân gia hắc khí càng ngày càng nhiều loại hắc khí này mang theo một c ố rất khó người hương vị trực tiếp tác dụng đến người phương diện tinh thần bên trên lục sâm khẽ nhũ mày còn bên cạnh người đều là vô ý thức lui một bước khói đen mờ mịt rất nhanh liền giống như là có sinh mệnh giống như thu hợp cùng một chỗ cuối cùng hóa thành một cái không quá ổn định hình dạng người cũng là thấy không rõ bộ dáng cùng trước đó tuyết nữ không sai bị lắm nhưng đối phương thế mà tựa hồ còn có thần trí lại cho nhiều linh khí lại nhiều điểm hắn chằm chạm đất sâm mang theo nóng này ngựa khí thúc giục nói nếu như hắn không phải như thế thúc giục lục sâm sẽ còn cho thêm chút nhưng hắn kiểu nói này lục sâm liền lập tức gây mất linh khí cung ứng bóng đen này phát hiện không có linh khí cung cấp lập tức liền nổi giận đứng lên sương mù màu đen thân hình đột nhiên tăng vọt gấp đôi giống như là cái cự nhân giống như đối với lục sâm gầm thét nhanh c h o ta linh khí cũng liền vào lúc này tuyết nữ đột nhiên x u ố n g tới dùng linh khí ngưng tụ thành một thanh băng kiếm đố i người hình hắc vụ liền chặt mỗi một kiếm chém đi xuống bóng đen này đều sẽ kêu đào một tiếng sau đó còn phát ra to lớn nhục mạ âm thanh tuyết nữ ngươi lại dám chờ chút ngươi đây là bộ dáng quỷ trên người ngươi lại là tiên linh khí a đau quá yêu lực của ngươi đâu ngươi không phải tuyết nữ a đừng đánh nữa ta biết sai đừng đánh nữa tuyết nữ mỗi một kiếm s ẹ n qua bóng đen người sau tựa hồ cũng sẽ thu nhỏ một chút ước chừng nhanh biến sẽ cùng thường nhân không tranh lệch nhiều lúc bóng đen này rốt cục gánh không được bắt đầu cầu xin tha thứ ở một bên nhìn an bội á nhật gấp đến độ không được sợ tuyết nữ đem bóng đen này cho chém chết lục sâm gặp không sai bị lắm liền nói ra t u t tuyết nữ trở về đi t u t lan quân tuyết nữ dẫn theo băng kiếm trở lại lục sâm bên cạnh nhưng bị một bên bàng mai nhi kéo đến về sau đi vài bước ngơi ư ngay cả thiếp đều không phải là không có tư cách đứng tại quan nhân bên người tuyết nữ có chút ỷ khuất mà nhìn xem bàng mai nhi mai nhi phu nhân ta chỉ là muốn bảo hộ lang quân mà thôi a đ ừ n g lộ ra bộ biểu tình này ngươi đang suy nghĩ gì ta rất rõ ràng tuyết nữ ngượng ngùng cười bên dưới biết mình điểm ấy tiểu tâm tư không có lừa qua đối phương lục sâm không để ý tới hai nữ nhân ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại hắn nhìn xem cái này hư ngược bóng đen một hồi lâu sau đó lại nhìn về phía an bội á nhật nói ra hắn hiện tại ở vào có chút linh trí nhưng sắp biến mất trạng thái nếu như rời đi viện này linh trí của hắn nhịn không được một canh giờ cho nên nếu như ngươi muốn dẫn hắn đi cuối cùng muốn tại trong vòng một canh giờ đem ngươi muốn biết đều cho h ỏ i ra an bội á nhật nhìn xem bóng đen đối với lục sâm nói ra xin mời lục chân nhân lưu tại nơi này một lát ta sợ rượu này nuốt đồng tử sẽ đối với ta bất lợi hắn không phải ngươi xì k ỳ g h ệ mỹ sao lục sâm có chút hiếu kỳ an bội á nhật lắc đầu hắn là tình minh tổ tiên xì kỵ g h ệ mỹ cũng không phải là ta mà lại hắn dù cho trở thành s ỉ ký ghe mì tại trong truyền thuyết cũng biểu hiện được rất kiệt ngạo bất tuần cũng chỉ có tình minh l á o tổ có thể miễn cưỡng mệnh lệnh động đến hắn vậy ngươi không sợ ta sẽ nghe được không nên nghe sự tình an bội á n h ậ t hít một hơi thật sâu đây cũng là không có biện pháp sự tình đúng vậy a không có biện pháp sự tình nếu như có thể an bội á n h ậ t không muốn chính mình hỏi cơ mật tin tức bị lục xâm nghe được nhưng không có cách nào hắn thật không dám cùng cái này s ủ thẹn đủ dĩ đơn độc ở trung đối phương dù cho rất suy yếu muốn giết mình cũng vẫn là chuyện dễ như chở bàn tay lục sâm cười cười thoáng lui về phía sau hai bước đem vị trí tặng cho an bộ i á nhật đi đến đen khói bóng người lăn lộn bên cạnh an bộ i á nhật hỏi xù tèn đ ủ gì, ngươi cũng đã biết ta tổ tiên a bên lo xây mẹ âm dương làm cho bản thảo đặt ở địa phương nào ngươi là a bên lo xây mẹ ấy hậu đại bóng đen này tựa hồ đang đánh giá an bộ i á nhật sau đó âm hiểm cười rất yếu rất yếu ngay cả ngươi tổ tiên một phần mười bản sự đều không có hai người này nói là đông doanh thổ ngữ lục sâm là nghe không hiểu nhưng không chịu nổi tuyết nữ nghe hiểu được、a、nàng lập tức đi đến lục sâm bên cạnh đem hai người lời nói phiên dịch ra không cần nói nhảm nhiều như vậy ta liền h an bội á nhật hơi không kiên nhẫn đương như biết nhưng ta tại sao phải nói cho ngươi biết s ù tèn đủ gì trong thanh â m mang theo âm lanh trêu chọc ngươi cho rằng hiện tại hay là hơn ba trăm n ă m trước ngươi không nói cho ta ta làm sao để cho các ngươi hồi phục đến bộ dáng lúc trước đừng nói dỡn hiện tại giữa thiên địa linh khí khô kiệt nói tới chỗ này bóng đen đánh giá b ố n phía nhưng viện này rất kỳ quái lại có chút ít linh khí đang lưu động các ngươi an bội nhà lại có thủ đoạn mới an bội á nhật thuận đối phương nói tiếp dự định lừa gạt đối phương đúng vậy cho nên ngươi như muốn biến trở về lúc đầu xù tèn đủ gì liền phải giống như trước một dạng nghe lệnh tại ta an bội nhà ai biết rượu này nuốt đồng từ đột nhiên n ở đủ cười không hổ là a b ê n n o say mê ấ y hậu đại dáng vẻ nói lao thật sự là nhất mạch tương thừa ngươi coi chân ngã nhìn không ra trên người ngươi đã không có bất luận cái gì linh khí ngược lại là phía sau vị kia các hạ cùng tuyết nữ trên thân tồn tại đại lượng linh khí an bội á nhật mặt không đỏ tim không đập nói ta cùng vị kia các hạ là bằng hữu tuyết nữ dáng vẻ chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy nàng có thể biến trở về đến ngươi tự nhiên cũng có thể vậy ta trực tiếp nghe lệnh tại vị kia các hạ không phải tốt hơn su tên du di nhìn mắt lục sâm tại sao muốn nghe lệnh cho các ngươi an b ộ nhà ngươi cho rằng chính mình có tư cách gì có thể lấy như vậy các hạ coi trọng đây chính là thiên triều tiên sư an bội á nhật ha ha cười lạnh nói tuyết nữ dung mạo xinh đẹp nguyên bản lại là phương tây thượng quốc người biến tới chí ít có thể lấy dùng để làm ấm d ư ờ n g ngươi một cái bản thổ đi ra nam yêu có thể làm gì nhờ vào đông danh o cực độ sùng bái triệu tống mà dạng này tập tục cũng lan tràn đến yêu quái trong thế giới tuyết nữ nguyên bản thực lực kỳ thật rất bình thường nhưng bởi vì nàng là từ trung nguyên tới thân phận này lập tức liền lên đi tại chúng yêu bên trong liền có địa vị sau đó lại bởi vậy được chút cơ duyên lúc này mới đem thực lực tăng lên tới nhất lưu s ì kỷ gệ mỹ trình độ mà su ten du di tại trong hoàn cảnh như vậy đối với trung nguyên địa khu cũng là rất là kính ngưỡng nghe nói như thế lập tức cũng cảm thấy chính mình dạng này đông danh o đất yêu tự hồ thật sự không xứng tại người ta tiên sư trước mặt lắc lư đặc biệt là nhìn thấy tuyết nữ theo lục xâm sau một thân nghe thường vũ y ỉ mà lục xâm bên cạnh bảng m ai nhi cũng là một thân nghe thường vũ y ỉ trong truyền thuyết phương tây thượng quốc tiên nhân phô trương cực lớn trước mắt ai không có mấy cái tiên nữ sai khiến su ten du di suy nghĩ một hồi thở dài nói ra nếu là ta nói cho ngươi ngươi có thể cho ta cái gì tổ tiên âm dương trong lệnh có thế nào chế tạo linh khí phương pháp nếu để cho ta nặng cầm âm dương làm cho khống chế linh khí sau ta cái thứ nhất khôi phục ngươi làm ta xỉ kỷ lệ m ì thật b ă n g vào ta tổ tiên a bên no x ả y m ẹ ấy danh nghĩa phát t h i ệ su tén đủ gì suy tư một hồi nói ra vậy ngươi phải nhớ rõ mình lợi thế theo ta được biết âm dương làm cho tại tình mình sau khi chết liền giao cho ngọc tạo tiền ngọc tạo tiền lại dẫn cái này âm dương làm cho trốn đến xuất vân quốc bên trong thì ra là thế cái này hợp lý dù sao ngọc tạo tiền truyền thuyết là chúng ta an bộ gia tộc tổ tiên Xu trong n đủ c truyền à thuyết thanh khâu tuyết nữ nhẹ nhàng gật đầu nói đúng vậy nhưng nàng không phải đắc phi chỉ là một cái giả mạo đắc phi tiểu hồ ly mà thôi được an bộ nhà cung phụ sau b ả ngay thân thiên thực phú, n lại lực có lập tức trưởng t n h à sau n ộ đó hắn giả bộ như cái gì cũng không có nghe được tiếp tục hỏi như vậy ngọc tạo tiền đến tột cùng giấu ở xuất vân quốc nơi nào ta làm sao biết su tèn đu gì bóng đen khẽ nhúc ních tựa hồ là giang tay ra dám vẻ ngọc tạo tiền am hiểu huyễn thuật nàng phải ở trốn ai có thể tìm được mà lại hiện tại giữa thiên địa linh khí khô kiệt vô luận là yêu quái hay là x ỉ kỳ ghê mì đều đang nghĩ biện pháp đem chính mình ngủ đông đứng lên tận lực giảm bớt linh khí tiêu hao cũng không biết có bao nhiêu yêu quái bởi vậy vô thanh vô tức chết mất đoán chừng hiện tại ngọc tào tiền cũng không biết ở nơi nào trốn đi đi bất quá nhiều nửa hay là tại xuất vân quốc an bội á nhật thật sâu thở hát ra cực kỳ bất đắc dĩ su k e n đủ gì lời nói dĩ nhiên cũng là thật hiện tại nếu muốn tìm đến bọn hắn an bội nhà âm dương làm cho nhất định phải, phải đi xuất vân quốc một chuyến khả xuất vân quốc lớn như vậy mà lại thứ này lại là bị ngọc tào tiền ẩn mất rồi làm sao tìm được một điểm đầu nối cũng không có hắn đứng tại chỗ suy t sau đó đem lá bùa hướng phía trước nhất cử xu kèn đủ gì thức thời chui được lá bùa bên trong sau đó an bộ i á nhật quay người nói ra lục t r â n nhân ta quyết định xuất vân quốc toàn bộ khu vực có thể tặng cho ngươi nhưng chúng ta chỉ có một cái nho nhỏ điều kiện giúp ngươi tìm tới âm hiểm làm cho lục xâm khoát khoát tay ta không có nhiều thời giờ như vậy cùng tâm tư an bộ i á nhật có chút xấu hổ hắn nói ra cũng không cần lục t r â n nhân ngươi đặc biệt đi tìm mà là nếu ngươi phát hiện ngọc tạo tiền hoặc là âm dương làm cho tung tích làm ơn tất cho chúng ta biết ta an bộ nhà xin nhờ vì cái gì an bộ á nhật không tự mình đi tìm an bội thị kỳ thật chính là xuất vân thị hai cái khác biệt dòng họ nhưng thật ra là cùng một nhà người xuất vân thị tại xuất vân quốc kinh doanh mấy trăm năm lại có xây đền thờ nuôi dưỡng không ít âm dương sư cùng v ụ nữ nếu có thể phát hiện ngọc tào tiền tung tích đã sớm có thể phát hiện cũng không cần chờ tới bây giờ cho nên an bội á nhật o á n chừng nếu muốn tìm đến ngọc tào tiền đã yêu này nhất định phải đến lục xâm loại này còn có linh lực trong người người, mới có thể làm được lục xâm suy nghĩ một hồi cười nói t u t dù sao hắn đối với ngọc tào tiền là rất có hứng thú tuyết nữ mơ mơ màng màng không rõ ràng vì cái gì chỉ có đông doanh co yêu quái rõ ràng là yêu quái bên trong đầu đường xó a chợ bất học vô thuật có lẽ cái này ngọc t ả o tiền có thể rõ ràng dù sao trong truyền thuyết hồ ly đều là rất thông minh từ các nàng ưa thích câu dẫn thư sinh liền có thể nhìn ra được các nàng thật thích học tập chương 184. đục núi làm tường chương 184, đục núi làm tường an bội á nhật từ trong viện ra ngoài về tới sơn thành bên trong bình tân nguyên bọn bốn người cùng hắn ngồi đối diện nhau không khí trong sân có chút ngưng trệ một hồi lâu sau bình tân nguyên hỏi sự tình đàm luận đến như thế nào an bội thiếu thừa vẫn được chúng ta an bội nhà đã đồng thời lục chân nhân điều kiện an bội á nhật ngữ khí chậm rãi nói ra sau đó chính là các loại lục chân nhân chính mình xác định hắn muốn khu vực bình tân nguyên thì truy vấn như vậy các nơi g ư an bội nhà có thể được đến cái gì lời này hỏi một chút đi ra chung quanh mấy người ánh mắt rõ ràng liền trở nên nghiêm túc bốn người này nói thế nào đều là hoàng thất huyết mạch mặc dù có chút mâu thuẫn nhưng này cũng là nội bộ mâu thuẫn an bội thì là họ khác hơn nữa còn là rất cường đại họ khác nếu là bọn hắn từ lục chân nhân nơi đó lấy được lợi ích có thể ảnh hưởng đến thiên hoàng thống trị làm sao bây giờ an bội á nhật phảng phất không có trông thấy bốn người biểu lộ một dạng Án tiểu nữ tử chỉ là hiếu kỳ mà thôi trên người nàng món quần áo kia rất như là trong truyền thuyết tiên nữ dạy áo trên thực tế một mực tại chỗ cao quan sát một lâu tiểu viện bình tân nguyên mọi người cũng phát hiện điều này chỉ là làm nam nhân chú ý của bọn hắn càng nhiều là tập trung ở lục x â m trên thân suy đoán các loại khả năng cùng đằng sau như thế nào cùng lục x â m liên hệ sự tình cũng chỉ có tại nguyên lương mỹ sẽ đem tâm tư đặt ở những quần áo này phía trên bất quá không thể không thừa nhận hiện tại loại này t o à n thân b ư ớ c lên ngũ thải h ạ quang nghe thường vụ ý ý đối với thời đại này người mà nói là rất có tơi ư mới cảm giác đặc biệt là đối với nữ tính mà nói an bội á nhật cười cười nói ra tuyết nữ hiện tại đã không phải là xì kỳ g h e mì nàng bị lục chân nhân xưng là t i ê n nữ về phần những chuyện khác ta là không hiểu rõ lắm một cái xưng hô có đôi khi liền có thể để lộ ra rất nhiều rất nhiều tin tức hoàng thất bốn người chúng sắc mặt đều có biến hóa vi d i ệ u đợi đến sáng sớm ngày thứ hai lục xâm liền bắt đầu hủy đi nhà hoàng thất bốn người chúng vẫn tại bên cạnh nhìn xem an bội á nhật cũng tại bọn hắn nhìn xem một lâu khối lập phương hóa thành từng đạo lưu quang chui vào đến lục xâm trong ống tay áo trang cảnh kia thấy thế nào làm sao huyền h u y ế n trong truyền thuyết tụ lý cả khôn thượng quốc tiên sư quả nhiên không giống bình thường a có người phát ra cảm t h á n đem một lâu thu hồi đến trong ống tay áo lục xâm lại bắt đầu hủy đi hàng rào gỗ lại hủy đi suối nước nóng phòng nhỏ các loại hết thể đều thu hồi đến hệ thống trong hành trang sau. lục sâm đi đến an bội á nhật trước mặt đem một phần bản đồ đơn giản đưa tới nói ra ta muốn xuất vân quốc hai tòa này đỉnh núi đảo dễ núi hoang trên địa đồ vết mực nhìn xem thật tươi mà lại cũng rất tinh chuẩn an bội á nhật biết lục sâm có thể ngự v ậ t bay trên trời cho nên rõ ràng địa đồ này nhất định là lục sâm trên không trung ở trên cao nhìn xuống vẽ đúng vậy đối với người khác là núi hoang với ta mà nói xem như dễ dàng cho tu hành địa phương cần ta nhà lần ra phái lao công hỗ trợ ở trên núi xây tòa hành cung sao an bội á nhật mang theo điểm định nọt dáng tươi cởi hỏi lục sâm lắc đầu các ngươi xây quá chậm ta tự mình tới càng mau hơn quả thật là như thế. Mấy người đều nhìn qua đều thật thế. như nhìn là lục người Mấy sau tỉnh như bàn cũng có an nhật là lạc chút đó lục sâm cười nói sau đó chúng ta liền đi trước một bước các ngươi vượt qua mấy ngày đến xuất vân quốc hẳn là có thể nhìn thấy chúng ta dựng lên hành cung đến lúc đó tới làm khách tọa hạ tâm sự thuận tiện nhất định nhất định mấy người cơ hồ là t r ă m miệng một lời trả lời nếu là dưới tình huống bình thường cái này nhất định nghĩ đến là từ chối tri tử nhưng bây giờ bọn hắn nói nhất định lại là lời từ đáy lòng lục xâm bọn người liền đi bộ về tới bảo thuyền phía trên mà hoàng thất bốn người chúng cùng an bội á nhật một mực tại bên cạnh đưa tiễn các loại lục xâm lên thuyền bọn hắn y nguyên vẫn là có chút lựu l ế n không rời dáng vẻ trở lại trên thuyền sau phan trí hải chạy đến lục xâm trước mặt hắn nhìn xem đột nhiên đẩy người thải quang bàng mai nhi cùng tiên nữ có chút kỳ quái mà hỏi thăm cô ra bàng đại nương t ử bộ quần áo này cực kỳ xinh đẹp cùng tiên nữ giống như không lạc kỳ nhưng bên cạnh vị này lại là người từ đông doanh nơi này lựa gạt trở về thiết thất hắn lúc nói lời này là có chút khuyên giải ý tứ dưới tình huống bình thường đối với đại nhân vật tới nói, trong nhà nhiều cái man di thiếp thất rất mất mặt lục sâm lắc đầu cười nói nàng không phải ta thiết thất ngươi nói ai là man di đâu t i ể u g i a hỏa tuyết nữ bay lên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phan trí hải lão nương hơn ba trăm tuổi nền móng ngay tại trung nguyên kinh châu bây giờ cùng lang quân hồi hương ngươi có ý kiến không có nghe rõ ràng tống nói nhìn lại đối phương loại kia mạnh mẽ nương tử khí chất phan trí hải liền biết mình h i ể u lầm phải nói từ hắn lên trải qua đường đến bây giờ triệu tống nữ tử địa vị tương đối mà nói đều là tương đối cao cũng chỉ có hán gia nữ có loại này dám ở bên ngoài mắng nam nhân thái độ mà man di nữ tử nhìn xem rất dã man kỳ thật đang đối mặt nam nhân thời điểm đều là không đúng nguyên nhân rất đơn giản Chứ lúc này trung nguyên quốc gia khác nữ nhân càng nhiều chỉ là vật tư mà lại là có thể tiêu hao vật tư tỷ như nói gặp được tuyết hai lúc toàn bộ bộ tộc vây tại một chỗ s ở i ấm l ã o nhân cùng nữ nhân ở phía ngoài cùng một vòng hai tử ở trung tầng nam tử thanh niên trai tráng tại tầng trong nhất từ cái này liền có thể nhìn ra được tống chiều bên ngoài nữ tính đãi ngộ địa vị như thế nào lục xâm thấy thế cười cười nói ra sau đó các ngươi liền từ đường thuyền này vây quanh nơi này hắn vừa nói một bên tại trên hải đồ dùng ngón tay váy đầu hư tuyến sau đó các ngươi trước tiên có thể tại cái này dừng lại hai ngày các loại bổ sung hảo vật tư sau liền đến bên này tìm chúng ta mảnh đất kia mà chúng ta không quen phan c h í hải có chút hơi khó nói ra chúng ta lên bờ sau chưa hẳn có thể rất mau tìm đến cô giá các ngươi lục sâm cười nói yên tâm các ngươi xuống thuyền sau chỉ cần hướng đất liền đi đến một đoạn thời gian hẳn là rất dễ dàng tìm tới chúng ta phan c h í hải nghe nói như thế liền không hỏi thêm nữa nói ra vậy liền theo cô ra lời nói lục sâm sau đó quay đầu nhìn xem b à n g mai nhi sau đó chúng ta phải bay đi xuất vân quốc bên kia ngươi còn có cái gì cần chuẩn bị một chút bà n g mai nhi lắc đầu mà tuyết nữ thì tại tả hữu bốn chỗ nhìn loạn một lát sau nàng tiến đến lục s â m bên người nói ra thuyền này thật lớn là lan g quân ngươi dùng t i ê n thuật xây thành sao là ta xây nhưng không tính là t i ê n thuật lục s â m vừa nói chuyện một bên đem phi hành khí từ hệ thống trong hành trang rời ra ngoài sau đó ngồi xuống bà n g mai nhi lập tức đi và o ngồi tuyết nữ còn là lần đầu tiên gặp phi hành khí không biết đây là vật gì trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng lục s â m hỏi tuyết nữ ngươi không nghỉ ngơi một lần có thể bay báo xa đoán chừng cũng liền ba mươi bốn mươi dặm đường đi tuyết nữ suy nghĩ một hồi nói ra hiện tại thiên địa linh khí khô kiệt không thể so với năm đó bất quá ta trước kia cũng sẽ không bay chỉ là tính tạm thời lơ lửng ở giữa không trung m à thôi vậy l i ê n tiến đến cùng một chỗ chen chen đi lục xâm hướng nàng vây tay tuyết nữ không do dự cũng bước tiến đến ngồi tại b ả n g mai nhi bên người mặc dù phi hành khí là hai người tòa nhưng ba người đều không phải là cái gì mập mạp mà lại bàng mai nhi cùng tuyết nữ hai người đều rất p h o n t thả dù cho ba người đều ngồi vào đến cũng không có lộ ra rất chen c h ú c chỉ ít tay tay chân chân cũng còn có hoạt động không gian mấy ngày sau gặp lục xâm đối với phan trí hải phất phất tay đem phi hành khí lồng trụ thủy tinh đắp lên lại điều khiển phi hành khí từ trên bảo thuyền đứng dậy mà phan trí hải đối với phi hành khí ô n quyền hành lễ thẳng đến phi hành khí biến mất tại thiên không sau hắn mới quay về bên cạnh các thủy thủ hô chúng ta còn muốn ở chỗ này lại đợi hai ngày bổ sung tài nguyên các ngươi đem chính mình sự tình làm tốt ta vẫn là câu nói kia đừng đem nữ nhân đưa đến chiếc tiên thuyền này đi lên nếu không đừng trách ta đem hắn cùng bà nương k i a cùng một chỗ nem xuống biển đi rõ chưa các thủy thủ một hồi quỷ khóc x ó i gạo mà lục xâm áo đen bọn ra tướng đều rất có ý động đều là nam nhân, không cần lại tiếp tục giả vờ tỏi. tiếp lấy các thủy thủ liền xuống thuyền cuồng hoan hai ngày khó ba thành các nữ nhân rất hoan nghênh bọn hắn thậm chí rất nhiều nữ nhân trực tiếp đem các thủy thủ mang về nhà sau đó lao công tại bên ngoài hỗ trợ canh cổng cơ hội khó được không cần búp lên cựu tử nhất sinh vượt qua b i ể n cả liền có thể có cơ hội mượn giống cải thiện trong nhà ghen chuyện tốt như vậy vì cái gì không nắm chặt mà lục sâm mở ra phi hành khí ở trên không trung di động tuyết nữ cơ hội là đem mặt d á n tại trên lồng trụ thủy tinh nhìn xem phía dưới cảnh sắc thỉnh thoảng phát ra phun thanh âm bà mai nhi khẽ cười nói người trước kia không phải yêu cái sao tại sao không có bay đến không trung nhìn qua cảnh sắc như vậy tuyết nữ tiếp a tục xem phía dưới cảnh sắc không quay đầu lại đồng thời giải thích nói ta cũng là cùng ngọc tào trước gặp qua đằng sau mới biết được nữ tiểu là hồ tộc trưởng thành nữ tử gọi chúng vũ thê tử gọi nữ tiểu không có vấn đề nhưng kỳ thật có khác tên thật chỉ là không có ghi chép thôi ta cùng nàng tự mình nói chuyện trời đất thời điểm cũng là gọi nàng nữ tiểu thì ra là thế sau đó chính là tuyết nữ nói chút liên quan tới đông doanh bên này yêu quái chuyện lý thú t ỷ như nói kỳ thật phần lớn nữ tính yêu quái đều không thích giống được yêu quái nguyên lai là giống được yêu quái tuyệt đại bộ phận quá xấu sau đó ngẫu nhiên có lớn lên tương đối phù hợp thẩm mỹ tính cách lại tương đối khó chịu cho nên phần lớn nữ tính yêu quái đều sẽ nghĩ biện pháp tìm nhân loại phối đôi còn có yêu quái đại đa số là không ăn thịt người chỉ ăn linh khí còn nói chút yêu quái bên trong đẳng cấp chỗi k i n h bị tỉ như nói do người biến thành yêu quái là đẳng cấp cao nhất thứ yếu là động vật lại có là cây cỏ chi linh cuối cùng mới là tử vật biến thành yêu quái bất quá cái này cũng, cũng không phải là hoàn toàn tuyệt đối tỉ như nói ngọc táo trước nữ kiểu rõ ràng là hồ ly thành yêu lại là toàn bộ đông danh o quốc yêu quái bên trong số một số hai không có dám xem thường nàng cứ như vậy nói chuyện phiếm ở giữa năm tiếng đi qua sau lục xâm liền tới đến một ngọn núi trên không sau đó hắn lái phi hành khí hạ xuống đi dừng ở trên đỉnh núi ba người từ trong phi hành khí bước ra đến bàng a i nhi nhìn trái phải một cái hỏi nơi này hoang tàn vắng vẻ lâm thâm tựa như biển có có thể có đồ vật đồ gì. lục sâm có ư cười ờ i n i ra, là chút ó đồ tốt, đều tốt, tại ngọn núi ngọn này p í a Mai hay Mai quan kia qua dưới. được, trước như tới tới Nhi hiểu kim? Nhi hỏi, nơi đi. Bàng Bàng là càng là này. ngân Ngân. nhân cũng mỏ. mò h lập Lục tức tò Sắc, có đã Sâm Xem hoài niệm nhớ lại chưa xuyên qua trước đó sinh hoạt khi đó hắn đ ờ i thứ nhất bạn gái là cái nhị thứ nguyên đối với đông doanh quốc tương đối có hào cảm tình yêu cùng n h i ệ t trong lúc đó liền dẫn nàng tới chuyến đông doanh có chút danh khi điểm du lịch đều đi qua cũng bao quát nơi này trên thế giới lớn nhất mỏ bạc núi di tích lục sâm gần nhất một mực tại lận xem chính mình phối phương biểu hắn phát hiện rất nhiều phối phương bên trong đều muốn dùng đến đồng sắc ngân ba loại tài nguyên kỳ thật ngân nhu cầu số lượng không có trước cả hai lớn như vậy nhưng không chịu nổi toàn bộ bắc tống thiếu ngân bởi vậy ngân liền lộ ra đặc biệt chân quý cho nên quan nhân n g ư ờ i trăm phương ngàn kế muốn đem nơi này đem tới tay bà n g mai nhi nợ nụ cười an bội nhà vị kia、yeah. nếu là biết việc này đoàn chừng sẽ bị tức đến thổ hết đi vĩnh viễn không cho hắn biết là được lục sâm thờ ơ cười, cười tuyết nữ cũng ở một bên chừng t ó mắt xuất vân quốc nàng đến không phải lần một lần hai chưa từng có nghe nói qua nơi này có ngân lục sâm từ hệ thống trong ba lô đem thiết hạo đem ra mỗi người một thanh sau đó cười nói phải làm việc bà n mai nhi tiếp nhận thiết hạo không nói hai lời liền chuẩn bị mở làm nhưng tuyết nữ không rõ l ắ m thiết hạo tác dụng nàng dùng điểm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn lục sâm lục lan g quân ngươi bỏ được để cho ta dạng này tiểu tiên nữ làm việc làm sao yêu quái chỉ là có thể sử dụng linh khí sức chiến đấu tương đối mạnh nhưng nếu nói đến làm lao động sống bọn hắn chưa hẳn có thể so sánh từng chiếm được đường đường chính chính n h â n loại lao công đặc biệt là nữ tính yêu quái lục sâm không nói hai lời đem thiết hạo nhét vào trong tay nàng sau đó chính mình cùng bà mai nhi làm một trận bắt đầu cuộc sống thoạt đầu tuyết nữ vẫn còn có chút không n g u y ệ n ý nhưng nàng đột nhiên phát hiện lục sâm cùng b ả n g mai nhi hai người hai ba q u ố c x u ố n g dưới mặt đất liền mở ra một cái hình vông lỗ thủng đồng thời sẽ có cái bùn đất khối lập phương hoặc là tảng đá quảng trường xuất hiện tại trong lỗ thủng nàng to mò cũng thử bên dưới phát hiện căn bản không cần khí lực gì liền có thể lập tức đào ra một cái hô to đến lập tức liền đến hưng thú xoay người gia nhập quốc đại địa trong hàng ngũ nhờ vào thiết hạo đặc thù tác dụng ba người hoa một cái bổ chiều liền đem toàn bộ ngọn núi quốc bình mười mấy mét sau đó lục sâm cầm những này dư thừa đất đá khối lập phương tại chân núi vây lên một bức thật dài tường thành đem cả toàn ú i v ngày thứ nhất thời gian tường thành vẫn còn tương đối thấp bé nhưng tùy thời thời gian trôi qua tường thành này càng ngày càng cao mà núi cao lại một mực tại hạ xuống đợi đến ngày thứ bảy vây quanh ngọn núi tường thành đã đem cả tòa núi đều chặn lại thứ bên ngoài đã không nhìn thấy ngọn núi lục sông đứng ở trên đỉnh núi nhìn xem chung quanh giày đặc tường thành có loại không hiểu an tâm cảm giác tuyết nữ thì đứng ở một bên nhìn xem chung quanh c h í ít cao năm mươi trượng giày đặc tường thành mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc đây thật là chúng ta chỉ tốn bảy ngày thời gian liền làm ra kỹ quan chương một trăm tám mươi lăm cứu nàng một cái mặt chó chứ một trăm tám mươi lăm cứu nàng một cái mặt chó hai chắn to lớn tròn tường đem hai tòa đỉnh núi đều vây lại mà người tại tường này dưới hạ thể thật sự là nhỏ bé đến như là con kiến tuyết nữ bay lên rơi vào trên tường thành tường thành đỉnh chóp làm được rất rộng mà lại rất phẳng cả nàng đứng ở phía trên nhìn chung quanh bốn phía phong cảnh tại độ cao này tại cái này thị g i á c phía dưới hết thể chung quanh đều lộ ra rất thấp mà người đứng được càng cao thì càng có loại tâm cao khí viễn cảm giác tuyết nữ tại trên tường thành đứng sẽ lại trôi xuống nàng nhìn xem vẫn tại đảo lấy hòn đá lục sâm hỏi lang quân cho ta lộ cái chân tương có được hay không ngươi sư thừa đến tột cùng là nhất mạch nào Kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng sư phụ lão nhân ra ông ta không có cái gì cùng ta nói liền hư không phi thăng lục xâm ngừng lại hắn nhìn chằm chằm tuyết nữ con mắt hỏi ngược lại điều này rất trọng yếu sao tuyết nữ biểu lộ trầm m ặ t sẽ cũng không phải rất trọng yếu nhưng ở hơn hai trăm năm trước giữa thiên địa linh khí còn không có biến mất thời điểm thiếp thân từng gặp một cái đông độ mà đến đạo nhân hắn cũng am hiểu công tạo chi thuật cùng làng quân ngươi so ra, còn kém đến có chút xa nhưng loại này nhanh chóng lên t i ế n công sự tình chi thuật rất tương tự cho nên ta đang suy nghĩ ngươi có phải hay không cùng hắn đồng xuất nhất mạch không rõ ràng lục xâm lắc đầu sư phụ chưa bao giờ cùng ta nói qua sư môn trưởng bối sự t ì n h bởi vì không thể chê thứ này vốn chính là lục xâm đỗ soạn đi ra sau đó hắn lại hỏi ngược lại việc này có trọng yếu không vẫn là giống nhau nghi vấn ta cũng không biết có trọng yếu hay không tuyết nữ hai tay ôm ngực chấm tư một hồi nói ra hắn đi vào đông danh o nơi này sau liền ngày giờ không n h i ề u cùng ta cùng nữ tiểu đều b ó i tướng biết bình thường cũng có thể chen mồm vào được hắn trước khi chết đem tuyệt học của mình đều viết tại một quyển sách bên trên sau đó giao cho nữ tiểu đảm bảo lại là nữ tiểu lục sâm hơi kinh ngạc a bên no sậy mệ ấy đem âm dương làm cho giao cho nàng đảm bảo ta có thể hiểu được vì cái gì cái kia tu hành đạo người cũng đem tuyệt học của mình giao cho nàng chẳng lẽ hai người này đều là nàng khách quý kỳ hì lan g q u â n ý tưởng này mặc dù nghe có chút tầm thường nhưng cũng phù hợp bình thường suy đoán nhưng rất đáng tiếc nữ kiểu không phải như thế hồ ly mà lại đại đa số thời điểm nàng đều là lấy cự hồ hình thái gặp người trừ số ít mấy cái h ả o hữu tri kỷ không có người thấy nhân loại của nàng bộ dáng bà mai nhi từ bên cạnh đi tới hỏi vậy tại sao muốn giao cho nàng nếu là ngày trước bà mai nhi đối với loại này thần thần quỷ quỷ nghe đồn là không có hứng thú thần tiên ma quái mà nói thuần túy là lời nói vô căn cứ nhưng bây giờ khác biệt nàng gả người chính là cái tu hành tự thân cũng ăn tu hành mang tới tiền lãi sai đến đâu những chuyện này cảm thấy hứng thú cũng không thừa nhận thần quỷ mà nói lời nói vậy thì thật là tính ăn cơm hỏng việc hành vi bởi vì nữ kiểu nàng là chúng ta tất cả yêu quái cùng xì kỳ ghệ mì bên trong chú trọng nhất t í n dự tuyết nữ có phần là ngượng ngùng nói ra cho dù là thiết thân cũng thỉnh thoảng thất tín với người mặc dù không tính là việc đại sự gì nhưng nữ kiểu nàng chỉ cần đáp ứng người liền sẽ thủ vững tin nặc thẳng đến sự tỉnh hoàn thành mới thôi bà n g mai nhi nhẹ nhàng bông tiếng thở dài vậy coi như là nữ trung hào kiệt đáng tiếc không biết nàng hiện tại phương nào nếu không gặp mặt tâm sự cũng tốt lục sâm cười nói đây chính là đại hồ ly a ngươi không phải rất không thích sao mỗi lần bích liên biến hồ ly ngươi cũng rất không vui vậy thì khác bà n g mai nhi dậm chân gắt r ộ n g bích liên biến đó là yêu mị cáo con từ đầu đến chân đều lộ ra đổi phong bại tục mùi vị cũng liền quan nhân ngươi ưa thích nếu làm a i nhi ngươi cũng như thế ta cũng sẽ rất ưa thích nghe nói như thế bà mai nhi có phần là không có ý tứ gương mặt đỏ lên mặc dù nàng hiện tại cũng rất ưa thích song tu t ứ dễ chịu tu hành lại nhanh nhưng cái này không có nghĩa là nàng ở trước mặt người ngoài cũng có thể thoải mái tuyết nữ lại gần hỏi chờ chút các ngươi cũng nhận biết có khác nữ t i ể u không tính lục xâm k h o á t k h o á tay bích liên có phương pháp đặc thù có thể biến thành hai đôi hồ ly dáng vẻ đoán chừng rất nhanh liền là tam vĩ nhưng nàng cũng không phải là hồ ly trên bản chất hay là người tuyết nữ có phần là cảm t h á n một giọng nói xem ra trung nguyên cái này hai ba trăm n ă m biến hóa cũng thật lớn à, trước kia đều là người ghét bỏ yêu gặp người người kêu đánh hiện tại thế mà chủ động biến thành yêu sao ân lục xâm phát hiện đối phương tựa hồ lý giải sai nhưng hắn cũng không tốt giải thích đành phải nói ra chờ ngươi qua một thời gian ngắn cùng chúng ta về nhà liền biết là thế nào một chuyện đó là đương nhiên đến cùng lang quân về nhà a tuyết nữ đi đến lục sâm bên cạnh cười nhẹ nhàng nói quang đời còn lại ta đều k ề cận lang quân thẳng đến ta hồn phi phách tán bà mai nhi ở bên cạnh nhịn không được liếc mắt đi tới đem một cái thiết h ả o nhét vào tuyết nữ trong tay làm việc đi nói nhiều như vậy làm gì tuyết nữ một bên vung thiết h ả o một bên cười nói mai phu nhân xin yên tâm ta không sẽ cùng ngươi đoạt lang quân chỉ cần ngươi ngẫu nhiên cho chút canh nguyên liệu vụn ta uống miệng là được rồi lời nói này đến rất có ý vị bà n g mai nhi xì âm thanh hết hy vọng đi đáy nổi cũng sẽ không để cho ngươi đụng c h í n h ta không đủ đủ a quan nhân chỉ có một cái lúc đầu ba người liền không quá đủ phân bà n g mai nhi mới không có ngu như vậy lại cho chính mình r a tăng đối thủ cạnh tranh lục xâm gặp hai nữ nhân càng nói càng hoang đường liền lười nhắc lại để ý đến các nàng chuyên tâm làm việc hắn đem đất đá cuốc toa thuốc khối lại thu thập lại mấy số lượng không sai biệt lắm thời điểm liền muốn tại trên ngọn núi này bắt đầu xây cung điện bởi vì muốn khai phát ngọn núi này dưới mỏ bạc vậy liền thể nhất định được có chỗ che lấp mà đem toàn bộ tòa bao đứng lên sau đó trong hành cung bộ lại lấy thẩm n g h ị thông tới lòng đất khoáng một chỗ đằng sau hái ngân quán thạch trực tiếp dùng hệ thống kiến tạo lò cao l u y ệ n chế cuối cùng dùng thu nạp hộp chứa vào mang đi thu nạp hộp rất nhỏ trừ người một nhà không có người sẽ nghĩ ra được bên trong có dấu đại lượng bạc lục xâm trên mặt n ổ i nói là muốn kiến hành cung tu hành nhưng mà thực tế lại là ở phía dưới đảo mỏ bạc bộ dạng này liền có thể tại không làm cho người nhật bản chú ý tình hồ dưới đem nơi này mỏ bạc đại lượng quay lại đến thành hàng châu ba người lại đục hai ngày lại đem ngọn núi đục thấp hơn hai mươi mét mà lúc này lục xâm bọn hắn đã có thể đục đến một chút giải rác ngân quán、thạch. sáng như bạc sắc khoáng thạch vừa đứt đoạn h i ể n lộ ra thật là có bà n g mai nhi lại vài quốc đào xuống đi tiếp tục ra mấy khối ngân quán g thạch nàng tiện tay cầm lấy cùng nhau xem xét thở dài độ tinh khiết tựa hồ rất cao đến xây cung điện đem những vật này che đậy đi lên lục sâm nhìn một chút t r u n g quanh mà lại không có khả năng lại đào xuống đi đến từ trên một ngọn núi khác đào đất thạch tới mới được ngay tại lục sâm đem ánh mắt chuyển hướng một tòa khác còn chưa khai phát đỉnh núi lúc đột nhiên nghe được bên ngoài t ư ờ n o tựa hồ có người tiếng giống hắn cẩn thận nghe sẽ cười nói phan trí hải bọn hà tới sau đó liền đi tới dưới tường thành dùng hệ thống năng lực cho tường thành tạo cái lỗ hổng các loại phan trí hải cùng một đám áo đen bọn ra tướng đều sau khi đi vào lại dùng khối lập phương đem lỗ hổng này phong kín phan trí hải sau khi đi vào liền đối với lục sâm sợ h ã i than nói cô ra ngươi động tĩnh này thật là do người chúng ta lên bờ sau liền không có đi bao xa liền nhìn thấy ngươi làm ra cái này chắn tường thành chúng ta lên bờ bến càng nhỏ những cái kia đông danh o bản địa thổ dân đều dọa đến mất hồn mất vía ở bên kia vẽ cái gì tường cao thần nhân đặt cái kia tế bãi đây lục sâm cười nói không để ý tới bọn hắn các ngươi đến rất đúng lúc hỗ trợ làm việc hắn nói đồng thời đem một đống thiết hạo từ hệ thống trong ba lô lấy ra có thể vì lan g quân làm việc đó là ta phúc khí phan trí hải cầm lấy thiết hạo v á c lên bay mà cái khác áo đen bọn g i a tướng càng là không nói hai lời liền đem công cụ cầm ở trong tay nhiều hơn hai mươi tên hán tử sự tình thì càng xử lý kiến tạo tiến độ cực độ tăng tốc lục sâm đều không cần lại đi m é t khối khối chỉ cần chuyên môn trồng khối lập phương kiến hành cung liền tốt bỏ ra bốn ngày thời gian to lớn làm bằng đá hành cung xây ở trên đỉnh núi đồng thời cả tòa núi cơ hồ đều bao hết đứng lên mà ở trong hành cung lục sâm đám người đã tạc ra một đầu á n đạo t h ô n g hướng dưới mặt đất c toa đây đều là độ tinh khiết cực độ mỏ bạc phan trí hải nuốt một ngụm nước bọn đoán chừng toàn móc ra đại khái có thể có ta đại tống một phần năm ngân đo đi một đầu thật dài đường hầm mỏ tại ánh lửa chiếu dọi xuống đường hầm mỏ trên vách tường hai bên lóe điểm đ i ể m phản xạ ánh sáng lục xâm lắc đầu không chỉ thật toàn móc ra đại khái muốn bao nhiêu tại hiện thời trung nguyên đây là toàn thế giới lớn nhất mỏ bạc mà bác tống lại trời sinh thiếu ngân cho nên theo lý thuyết bác tống lúc này ngân lượng không cách nào cùng nơi này bà so sánh so trung nguyên còn nhiều phan trí hải trong lòng thùng, thùng đánh lấy trống nói như vậy lan quân chẳng phải là đa phú khả đ ị c h quốc lục sâm cười cười không nói gì phan trí hải kích động q u a đi sau đó liền đầy đầu mồ hôi lạnh hắn có chút sợ nhìn xem lục sâm sau đó lại bỗng nhiên rời đi ánh mắt nhưng lúc này trong đường hầm mỏ rất an tĩnh phan trí hải kịch liệt tiếng tim đập hết sức rõ ràng lục sâm không có nhìn hắn mà là tiếp tục thuận đường hầm mỏ hướng phía trước chạy chậm chậm đồng thời nói ra yên tâm ta không có diệt khẩu ý tứ loại sự tình này ta không làm được h u hồ cái này mỏ bạc coi như để ngoại nhân biết cũng nhiều lắm là chỉ là sẽ cho ta tạo thành một ít phiền phức thôi không thương tổn cùng căn bản phan trí hải nhẹ nhàng thở ra nếu là lục sâm không nói lời nào hắn sẽ càng phát ra sợ sệt nhưng lục sâm nếu nói như vậy vậy mình mạng nhỏ tự nhiên là bảo vệ hắn nhịn không được ôm quyền nói ra cô ra việc này ta sẽ nát tại trong bụng từ hôm nay trở đi ta không có cái gì gặp qua cái gì cũng không biết không cần như vậy sợ sệt lục sâm xoay người từ dưới đất nhặt lên một khối khoáng thạch sau đó hướng về sau ném đi cầm đi chính mình tùy tiện nhặt mấy khối trở về giấu kỹ điểm chính mình luyện đừng nói cho ta ngươi sẽ không luyện ngân đa tạ cô ra ban thưởng phan trí hải cầm trong tay ngân quang thạch lật tới lật lui mà nhìn xem x é cười đến r ă n g hàm đều xem được coi như sẽ không luyện về đến nhà cũng nhất định phải biết luyện a luôn có thể nghĩ đến biện pháp những n à y ngân quang thạch độ tinh khiết rất cao hơn nữa còn sen lẫn lấy độ tinh khiết không sai mỏ đồng hiện tại lúc này mỏ đồng cũng là có thể trực tiếp biến thành tiền nói cách khác phan trí hải tùy tiện nhặt mấy khối trở về dùng liền coi như là đại phát một bút hai người tiếp tục đi lên phía trước sau đó phía trước chuyển đến ánh lửa cùng gấp rút tiếng bước chân rất nhanh liền có cái áo đen ra tướng đi tới thần xác khẩn trương nói ra lan quân Phía tại r ư ư ớ c có chút thích không hợp, n g không cảm thấy kỳ quái, dù sao mình đường i hầm mỏ cuối cùng là một cái đen kịt cỡ nhỏ cửa hàng bọn hắn tựa hồ đào được một cái cự đại dưới mặt đất trống rỗng lục sâm c â nghĩ nghĩ từ chính mình hệ thống trong hành trang xuất ra cái cỡ nhỏ hồng thạch đèn treo đem nó làm sáng sau ra sức ném tới hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm hồng thạch đèn treo vạch lên một đường vòng cung rơi xuống đất lại đi trước gậy mấy lần nhưng y nguyên sáng lời đồng thời đem phủ cận sự vật tất cả đều soi đi ra sau đó tất cả mọi người hít vào một hơi một đầu đáng sợ cự thú màu trắng n ằ m sấp nằm tại những cái kia hình trụ trận ở giữa hồng thạch đèn treo rơi vào bên trái của nó cho nên chỉ có thể nhìn thấy cái này cự thú non nửa bên cạnh thân thể chỉ ít dài hai trượng độ cao bởi vì đối phương là nằm sấp nằm lấy không tốt tính ra lục sâm vừa cẩn thận nhìn xẽ trong lòng hơi động đối với bên cạnh áo đen da tướng nói ra an ưu lập tức lên bên trên đem tuyết nữ xin mời xuống tới cái này áo đen da tướng lập tức phát chân liền chạy cất trình cực nhanh phan trí hải càng xem càng cảm giác tê cả ra đầu hắn hạ g i ọ n g thầm nói trong truyền thuyết đại thụy nhất định cùng với đại hùng thứ này không phải là hộ bảo linh thú đi từ khi lục xâm hành không xuất thế sau bây giờ nói sách người bên trong lưu hành nhất giảng chính là các loại quỷ thần tin đồn thú vị khán giả cũng thích nghe lục xâm lại không cảm thấy như vậy hắn xong từ hệ thống trong ba lô lấy thêm ra hai cái hồng thạch đèn treo làm sáng sau lại đ e m tới lần này có thể nhìn thấy rất nhiều cự thú thân thể chi tiết tỷ như nói nó tự a hồ có mấy đầu thật dài đi mượt mà, màu trắng nhìn thấy những n à y cái đôi lục xâm càng phát ra có thể xác định trước mắt cự thú đến cùng là cái gì lúc này tuyết nữ cũng từ trong đường hầm mỏ tung bay tới bởi vì nàng biết bay cho nên tốc độ tự nhiên là không chậm nàng tới sau liền bay tới lục sâm bên người hỏi lan quân ngươi gọi ta tới lục sâm gật gật đầu sau đó tránh ra thân thể đồng thời đối với bên trong chỉ chỉ. tuyết nữ nghiêng đầu nhìn một cái c h ầ n trờ hai hơi thời gian sau đó liền ngạc nhiên kêu lên n ữ ớ k i ể u tiếp lấy nàng liền bay vào trong động bay thẳng lấy cự thú bay đi mà lục sâm nghĩ nghĩ cũng chậm d ã i đuổi theo tuyết nữ bay đến cự thú bên người liên tiếp hét to vài tiếng n ư ớ i ề u trong chỗ trống đều đang vang vọng lấy tiếng h é t chói t a i của nàng nhưng cự thú này y nguyên vẫn là không có động tĩnh lúc này lục sâm cũng đi tới lúc này hắn rốt cục nhìn thấy cự thú đầu toàn cảnh quả nhiên là một cái to lớn đầu hồ ly hồ ly này con mắt đóng chặt yến tĩnh tựa hồ đã chết đi cảm giác tuyết nữ gấp bay đến đầu cáo bên trên đường đấy sau đó hai tay đẻ vào một cái thai cáo hậu phương mấy tức sau nàng từ không trung bay lên vội vã nói ra lan g quân nữ kiểu nàng còn sống nhưng c ũ n g cách cái chết không sai bị lắm khẩn cầu viện thủ cứu nàng một cái mặc chó lục sâm nghe nói như thế có phần là ngạc nhiên tuyết này nữ thế mà biết hồ ly nhưng thật ra là họ chó động vật chương một trăm tám mươi sáu đạo cung c h ư ơ n một trăm tám mươi sáu đạo cung đương nhiên lục sâm cũng có thể từ tuyết nữ khẩn t r ư ờ n g trình độ bên trên nhìn ra được nàng phải cùng đầu này hồ ly khổng lồ quan hệ vô cùng tốt dù sao mạng chó loại này từ thất ra không phải bạn xấu mới là lạ tựa như bàng mai nhi mỗi ngày hô bích liên là tao mị còn một dạng bích liên nghe cũng sẽ không sinh khí ngược lại sẽ dương dương đắc ý hai tay chống n ạ n h t ự a n g ư ợ c dương con cười ha h a đắc ý cực kỳ lục sâm đứng tại đầu cáo trước đó theo lý thuyết đại cá như vậy động vật trên thân làm sao cũng phải có cố động vật tự thân tao khỉ mới đối tỉ như nói giống trong vườn thú hiệu cao cổ cách hàng rào liền có thể ngửi được đập vào mặt giã tính chi vị kỳ thật chính là bản thân thể vị nhưng hồ ly này không có nếu nó rất lưng cái nếu bề ngoài của hắn rất dài rất r ầ m rạp thậm chí lại tới gần chút tựa hồ còn có cố kỳ lạ mùi thơm Không phải hắn ngửi qua bất luận cái gì cái qua luận bất mà ù i thơm m là một loại chưa bao giờ có hương vị rõ ràng rất thanh đạm lại có thể ở trong tim người ta lưu lại ấn tượng cực sâu có loại lần thứ nhất trùng kích loại cảm giác kia mà lúc này mấy cái áo đen bọn ra tướng cũng đi tới chỉ là bọn hắn thần sắc tựa hồ có chút không thích hợp nếu như nói trước đó bọn hắn nhìn xem hồ ly khổng lồ trong mắt là có e ngại cảm xúc nhưng tới gần sau ánh mắt liền thay đổi mấy người đều lưới câu thẳng câu mà nhìn xem hồ ly bộ dáng kia tựa hồ có chút thất thần mà lại trong hai mắt toát ra khát vọng lục sâm nhớ tới liên quan tới hồ ly tinh nghe đồn mà lại bích liên biến thân thành hai đôi hồ hậu cái kia mỹ thái dù cho chính mình cái này úng lụt muốn chết người đều có chút cầm giữ không được hai điểm này cũng đủ để chứng minh hồ ly tinh giống loài này hẳn là cùng trong truyền thuyết m ộ t dạng có đặc thù t r e o chọc nam kỹ xảo thế là lục sâm nhẹ nhàng ho khan hai tiếng nói ra các người ra ngoài chờ xem lục sâm lời nói trực tiếp đem mấy người kia từ thất thố tình hung dưới giật mình tỉnh lại bọn hắn cái chán có chắn có sau đó lục x â m lại ngẩng đầu nhìn đứng tại đầu cáo bên trên tuyết nữ hỏi giúp thế nào xung nhập linh khí là được rồi sao tuyết nữ nhanh chóng gật đầu nàng nhẹ nhàng cắn môi nói ra đúng vậy khẩn cầu lan g quân giúp đỡ cứu rút nàng thật không chống được bao lâu lục x â m nhìn xem tuyết nữ mặt mũi tràn đầy sốt ruột trước khi đi hai bước một tay đặt tại hồ ly trên tầm không có cách nào hồ ly này dáng dấp quá lớn linh khí chậm rãi từ lục x â m trong thân thể đi vào đến hồ ly trên thân đồng thời lục x â m hỏi xem ngươi bộ dáng ngươi cùng hồ ly này quan hệ rất tốt rất quen thuộc tuyết nữ sửng sốt một chút sau đó mới nhẹ nhàng đi cái vạn phúc lễ có p h ầ nữ là lừa lang ngượng ngùng nói như quân, cùng n gạt trước đó ra, ta thực xác xem kỳ i mội.、Vậy、ngươi vì sao nói môi, ể u quá quen thuộc? Chỉ tính là bằng hưu. Tuyết tình tỉ tính tính như cùng nàng không Chỉ mím Vậy sao là bằng bởi nữ nữ thở dài nói ra, bởi vì, nữ kiểu kỳ thật tại thiên địa linh khí còn dư thừa thời điểm trở lại một chuyến trung nguyên sau đó là bị thương nặng trốn về đến ta khi đó hỏi nàng là bị trung nguyên người tu hành đa thương lục s â m v nước chừng chút minh m ạ n h tuyết nữ chậm rãi đáp xuống tiếp tục nói nữ kiều sau khi trở về sau một thời gian ngắn y nguyên sợ sệt vô cùng mỗi ngày trốn ở chính mình trong kết giới lẩm bẩm trung nguyên người tu hành thật đáng sợ thật đáng sợ loại hình lời nói đánh vậy sau này nàng liền rốt cuộc không có phát lên qua về trung nguyên tâm tư nghe đến đó lục sâm chỉ có thể dợ khóc dợ cười lục sâm là không rõ ràng trung nguyên trước đó người tu hành đối với yêu tộc có bao nhiêu tàn bạo có bao nhiêu đáng sợ hắn chỉ biết là hiện tại trung nguyên tu hành giới cơ hồ xem như nửa diệt vong trạng thái cho nên còn xin lan g quân tha thứ thiết thân ta đúng là sợ lục sâm thở dài t h ở ơ nói ra không có việc gì dù sao chúng ta cũng không tính là rất quen thuộc đến tư ẩn tự nhiên không có khả năng lẫn nhau báo cho lục sâm lời này kỳ thật rất rộng rãi hắn cũng không có cái gì mặt trái tâm tư người khác từng có trong lòng thương tích tại không sợ người tình hống dưới giấu giếm một hai không phải chuyện rất bình thường tựa như là lục xâm chính mình hiện tại cũng còn tại cùng mình ba cái thân mật vô gian l ã o bà giấu giếm hệ thống sự t ì n h nhưng hắn cái này tác phong lại làm cho tuyết nữ trong lòng có chút khó chịu cùng ấ y n ấ y nàng nghĩ đến chính mình từ tỉnh lại lục xâm liền không có khó xử qua chính mình ngược lại còn ở lại chỗ này t r ù n g thiên địa linh khí khô kiệt tác liệt trong hoàn cảnh che chở chính mình mà chính mình lại thật sự là có chút bạch nhãn lang ý tứ ngay sau đó nàng sâu kín mắt nhìn lục xâm sau đó đê mi thuận nhãn đứng ở một bên lục sâm thì tiếp tục cho hồ ly đưa vào linh khí nhưng thua lấy thua lấy đã cảm thấy có chút không đúng trước đó giúp tuyết nữ đưa vào linh khí thời điểm cảm giác chính là đổ nước nhập cống rãnh rất nhẹ nhàng nhưng bây giờ lại cảm giác mình là đổ nước nhập hồ lớn từng thung đổ xuống chỉ có thể ướt r át một chút đáy hồ bùn nhau cảm giác hắn nhịn không được q u a y đầu hỏi tuyết nữ hồ ly này nữ kiểu đến cùng so với ngươi còn mạnh hơn bao nhiêu tuyết nữ lúc này có chút c h t dạ nàng hẳn là so với ta mạnh hơn không có bao nhiêu đi dù sao ta có thể cùng nàng so chiêu rất lâu lục sâm thật sâu nhìn nàng một lát, lát đầu hồ ly này cùng ngươi so chiêu thời điểm cơ hội hẳn là tựa o cho à hành làm à, tuyết là n trình người đúng không Lan Quân. nữ đến này nữ, hẳn sụn nếu không sẽ không như bộ bị chứ. hổ. hồ Ta Tuyết rất tuyết t rõ ra để cởi mới ái, Xem là ly xấu vậy. sẽ như hiện tại bích liên cùng bàng mai nhi so chiêu cũng hầu như có thể đánh đến chừng trăm chiêu bên ngoài đi nhưng thật muốn động thủ kỳ thật bích liên một cái ngự kiếm thuật bàng mai nhi liền phải bị vùi dập giữa chợ sau đó lục sâm thu tay về tuyết nữ thấy thế kinh hãi lan quân xin mời cứu nữ tiểu ta đúng là lừa gạt ngươi ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể nhưng nữ tiểu cũng không sai nói đi tuyết nữ ngồi sồn quỳ gối lục sâm trước mặt lục thâm tức giận nói hồ ly này mạnh đây coi như đem ta hớt khô đoán chừng nàng cũng tỉnh không đến vậy làm sao bây giờ nữ kiểu có chút hoảng hốt sau đó nàng đứng lên nghiêm sắc mặt nghiêm túc nói ra vậy ta cũng đem linh khí của mình cũng vượt qua nàng ngươi không sợ lần nữa mất đi ý thức thậm chí biến mất không sợ chỉ cần nữ kiểu tỉnh lại nàng hẳn là có thể tìm được phương pháp cứu ta nàng hiện tại ngay cả mình đều cứu không được như thật có phương pháp cứu ngươi đoạn sẽ không tới tình trạng như thế lục xâm ha ha cười hai tiếng các ngươi chỉ là lẫn nhau đổi mệnh thôi mà lại linh khí vừa đi vừa về đưa vào thua đi thế nhưng là có hại hao tổn tuyết nữ mỉm cười vậy cũng không sợ không đem nàng cứu tỉnh tâm ta b ấ t an trên mặt của nàng không có chút gì do dự nói r ứ t lời sau liền muốn tiến lên đẻ xuống hồ ly khỏe miệng lục sâm đưa tay nắm lấy cổ tay của nàng ngăn cản nàng nói ra không cần phiền thoái như vậy ta thử một chút những biện pháp khác lan g quân còn có biện pháp khác tuyết nữ đ ạ i hỉ nàng lần nữa hướng lục sâm đi thành phúc lễ khẩn cầu còn xin mau mau ta sợ nữ t i ể u không chống được bao lâu yên tâm vừa rồi ta đem chính mình hơn phân nửa linh khí đều vượt qua nàng hẳn là chí ít còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài lục sâm tức giận trắng nữ nhân này một chút tuyết nữ lập tức kịp phản ứng đúng n a chờ chút vì cái gì tuyết này nữ đột nhiên nhìn có chút không quá thông minh dáng vẻ chẳng lẽ nàng trước đó thông minh cùng cơ linh kỳ thật đều là giả vờ lục s â m hiếp mắt nhìn chằm chằm tuyết nữ một hồi lâu làm hại người sau cho là mình đã làm sai điều gì hoặc là nói sai lời gì hồi tưởng nửa ngày cũng không có hiểu rõ qua mấy thức lục s â m đem ánh mắt thu hồi lại đần điểm liền đần điểm đi tuyết này nữ đội trung thành rất cao rất khó được sau đó hắn chỉ chỉ cự thú bên cạnh mấy cái tảng đá hình chụ con hỏi thứ này là làm cái gì chờ ta nhìn xem tuyết nữ vòng quanh cây cột bên ngoài tung bay một vòng lại trở lại lục x â m bên người lan g quân những cột đá này là kết giới trung tâm ta đối với kết giới không tính quá quen nhưng cũng có thể nhìn ra được đây cũng là một cái phòng ngựa thứ gì nhanh chóng tiết lộ kết giới a lục x â m và nước minh bạch càng là cường đại sĩ kỳ ghe mì tại trận này thiên địa linh khí khô kiệt trong hạo kiếp nhận ảnh hưởng lại càng lớn linh khí khẳng định sói mòn đến càng nhanh tỷ như nói c h u n g nguyên mạnh nhất tu hành môn phái thục sơn kiếm tiên phái chính là trước hết nhất diệt đi cái này sáu đôi cáo thực lực mạnh mẽ nó linh khí lưu mất tốc độ độ hẳn là so bình thường sĩ kỳ ghe mì mau hơn rất nhiều cho nên lúc này mới trốn đến lòng đất lại làm cái kết giới để cho mình linh khí tan biến tốc độ chậm một chút sau đó tiến vào ngủ say để nhìn sau khi tỉnh lại thiên khí linh khí khô kiệt hạo kiếp đã qua cùng loại phổ thông động vật ngủ đông như thế kết quả thiên địa linh khí khô kiệt thời gian so với nó trong tưởng tượng dài hơn được nhiều cho nên với hắn ngủ ngủ liền không tỉnh lại nữa đương nhiên đây chỉ là lục xâm suy đoán tình huống cụ thể còn phải chờ con h ồ ly này tỉnh lại mới có thể xác định nó phương pháp kỳ thật rất tốt lục xâm từ chính mình hệ thống trong ba lô đem hàng rào gô lấy ra vậy chúng ta liền cho nó vây một cái có thể sáng tạo linh khí hoàn cảnh đi ra đúng nga tuyết nữ đ ỗ n g nhiên p h i tay động phủ chi thuật vòng ra địa giới xem như tiên địa nhi là có thể tự mình sinh ra linh khí lan quân ngươi thật quá lợi hại ta cũng tới hỗ trợ lục sâm cười cười đem một chút hàng rào gỗ cũng giao cho tuyết nữ hai người rất nhanh liền đem cự thú màu trắng tính cả cái kia mấy cây cây cột đá cùng một chỗ vây lại tại hàng rào gỗ khép lại trong nháy mắt đó hệ thống gia viên xem như chính thức xây thành linh khí yếu ớt bắt đầu ở cái kia nho nhỏ khối lập phương chung sản sinh tuyết nữ nháy hai lần con mắt quay đầu nhìn xem lục sâm nói ra lan g quân ta có thể hay không cũng lúc đi đợi một hồi nàng dù sao cũng là năng lượng sinh vật làm u ố n trường kỳ hấp thu linh khí mới có thể duy trì thân thể mặc vào vụ y sau linh khí trôi qua tốc độ rất là giảm bớt nhưng y nguyên vẫn là có chỗ sói mòn nàng đã có vài ngày không có từng hấp thu linh khí lúc này đã cảm giác được thân thể có chút mệnh m ỏ i muốn vào liền vào thôi ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi đà tạ lan g quân tuyết nữ gieo hò một tiếng bay vào cái này nho nhỏ hệ thống gia viên bên trong lục xâm đứng bên ngoài bên cạnh nói ra vậy ngươi lưu tại nơi này chiếu khán hồ ly liền tốt nàng lúc nào tỉnh ngươi lại đến cho ta biết tốt, lang quân. tuyết nữ cười hề hề k h o á t khoác tay sau đó lục sâm liền rời đi cái này chống r ỗ n g quay người tiến vào đường hầm mỏ sau đó lên mặt đất hắn rất yên tâm con hồ ly kia cũng không lo lắng đối phương sau khi tỉnh lại sẽ nháo sự ngủ lâu như vậy cho dù có linh khí có thể làm cho nó tỉnh lại thì như thế nào tiểu viện t ử sinh ra linh khí cũng không tính nhiều con hồ ly kia thể nội linh khí biển khô cạn đến lợi hại muốn hồi phục đến thời kỳ cường thịnh không có cái hai ba tháng căn bản không có khả năng đây là lục sâm để nó tiếp tục đợi ở bên trong tình huống dưới nói cách khác hồ ly này sau khi tỉnh lại là không có bao nhiêu uy hiếp mà lại lục sâm còn giấu dếm cái tâm tư cái kia hệ thống tiểu ra vườn tuyết n ữ đúng là có ra vào quyền hạn h ư n g hồ ly là không có nó sau khi tỉnh lại dựa vào c ố kia thân thể h ư n h ư ợ c căn bản không có khả năng từ bên trong đi ra bởi vì nó không đánh tan được hệ thống gia viên cái kia nhìn không thấy tường phòng ngự hệ thống gia viên liền có thể lấy ngự ngoại địch tự nhiên cũng có thể vây khốn người ở bên trong có thể hay không ra vào gia viên đều xem lục xâm thái độ mà thả hay là không thả hồ ly đi ra liền nhìn nó sau khi tỉnh lại thái độ lục xâm ra đến mặt đất đem thầm nghị che lại tốt lại con con quấn quấn từ trên xuống dưới tầm vài vòng chuyển ra chính sành liền nhìn thấy bảng mai nhi ngồi ngay ngắn ở chính giữa áo đen bọn ra tướng tại phía sau của nàng hai bên g ặ t ra mà tại đối diện với của nàng ngồi ngay thẳng mấy cái ngoại nhân hắn lại tập trung nhìn vào phát hiện tình l ì n h chính là bình tân nguyên tại nguyên lương mỹ cùng an bội á nhận ba người còn có mấy tên bọn hắn tôi tớ mặc dù chân núi đã bị cao cao tường thành lây nhưng bảng mai nhi đạt được lục sâm trao quyền là có thể nhẹ nhõm hủy đi cầm các loại khối lập phương chỉ là nàng không có khả năng giống lục sâm như thế đem khối lập phương đều thu vào hệ thống trong hành trang cho nên nàng cá nhân muốn tại trên tường thành mở cửa là chuyện rất đơn giản lục sâm đi tới vàng mai nhi dư quan gặp được liền đứng dậy nói ra quan nhân ngươi tỉnh ngủ vừa tỉnh lại lục sâm cùng bà mai nhi nói thế nào đều là quan hệ thân mật vợ chồng hai người trí thông minh đều lại rất cao cho nên muốn đánh phối hợp tương đương dễ dàng nếu là đổi lại bích liên cùng kim hoa tới tình huống kia sẽ không hay bốn lục sâm đi qua bà mai nhi lập tức tướng chủ vị tặng cho lục sâm chính nàng đứng ở bên cạnh hoan nghênh ba vị đi vào ta mới xây hại ngoại đạo tràng lục sâm ôm quyền khẽ cười nói thực sự thật có lỗi ta trước đó tiêu hao linh khí có chút nhiều có chút buồn ngủ mệt mỏi liền từ hôm qua giờ n g ngủ đến hiện tại không thể nên đón ba vị chỗ thất lễ còn xin hại hàm ba người vội vàng hoàn lễ nói liên tục không dám trước khi tới bình tân nguyên ba người bọn họ liền đã nghĩ qua hẳn là có thể nhìn thấy lục chân nhân tiên pháp thủ đoạn nhưng không nghĩ tới sự tình ý nguyên vẫn là nằm ngoài dự tính của bọn họ trước đó lục sâm đúng là tại khó ba đinh bên trong biểu diễn qua động phủ chi thuật hai tòa tiểu mục lâu một lát liền dậy kinh ngạc về kinh ngạc tiểu mục lâu cùng tiểu viện tử thật sự là chiếm diện tích không lớn nhưng bây giờ là cái gì to lớn t ư ở n g thành đem hai tòa ngọn núi đều vây quanh từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy sau tường đến cùng là cái gì bọn hắn đành phải tại bên ngoài quỳ xuống la lên lục sâm danh tự cũng may thanh âm đủ vằn vằ nơi này lại an tĩnh bị bàng mai nhi nghe được b à n g không bọn hắn căn bản vào không được bởi vì không có người bình thường có thể leo lên gần cao trăm trượng tự t ư ờ n g mà lại tại lúc tiến vào bọn hắn đi qua mới mở cửa thành lúc cũng lặng lẽ dùng chân bước đo qua cái này chắn tường thành độ dày chí ít có mười lăm trượng trở lên cao như vậy dày như vậy tường thành tuyệt đối không phải phạm nhân có thể đánh cho xuống người tu hành đạo tràng thủ đoạn phòng ngự đều là khoa trương như vậy sao bình tân nguyên là ba người đầu nhi hắn trước khi đi một bước chắp tay nói ra chúc mừng lục chân nhân đạo tràng xây thành xin hỏi có thể có tên lục sâm suy nghĩ một hồi nói ra nơi này nếu là xuất vân liền theo các người đông doanh thói quen kêu lên vân đạo cùng thôi ba người liếc nhìn nhau sau đó an bội á nhật đi tới hỏi lục chân nhân nhà ta ở chỗ này cách đó không xa cũng có chỗ đền thờ bồi dưỡng có mấy vị xuất sắc v h nữ có thể để các nàng tới phụng dưỡng chương một trăm tám mươi bảy chiêu mộ hồ ly lý do chương một trăm tám mươi bảy chiêu mộ hồ ly lý do cùng loại múa k ỹ loại hình nghề nghiệp chỉ là khách quan mà nói địa vị tựa hồ cao hơn chút nhưng bản chất là giống nhau lục sâm là người tu hành đặt ở hiện tại chuẩn tắc đến xem biến tướng chính là người nhật bản trong mắt thần minh cho nên để v u nữ đến phụng dưỡng là phi thường hợp tình hợp lý xuất vân v u nữ chúng bên trong có kiều nga tên là a quốc mỹ mạo có thể sánh vai tây thi có dựa vào thần linh c h i năng nghĩ đến hẳn là có thể để lục chân nhân hài lòng an bội á nhật có chút nóng cắt nói lục sâm khoác k h o á t a u a tay v u nữ phụng dưỡng các người đông doanh thần minh liền tốt ta không có tôn quỷ đến loại trình độ kia đạo cung phía dưới chính là to lớn màu mỡ màu b chỉ cần an bài người bên ngoài tiền đến dù là g i ấ u g i ế m cho dù tốt khẳng định cũng sẽ bị phát giác mánh khỏe cho nên lục sâm sẽ không để cho bất luận cái gì ngoại nhân đi vào tòa này trong đạo cung an bội á nhật có chút thất lạc nhưng cũng không có nói thêm gì nữa đằng sau lục sâm mang theo bọn hắn tại trong đạo cung dạo qua một vòng một vòng này liền sai bọn hắn hơn nửa ngày thời gian bởi vì đạo cung thực sự quá lớn lại mời bọn hắn ăn cơm cùng ở lại hiện tại trong đạo cung muốn làm mấy gian gian phòng đi ra hay là rất đơn giản bóng đêm tối đậm đạo cung mặc dù lớn lại đèn đốt sáng trưng bởi vì lục sâm tại cơ hồ tất cả gian phòng đều hợp thành hồng thạch đèn treo. một loại đặc thù sẽ tự mình hồi phục năng lượng mỗi ngày chỉ cần nghỉ ngơi sáu giờ liền có thể làm việc hai mươi tiếng trên lý luận vô hạn chiếu sáng đặc thù một sáng bất quá có bền lâu hạn chế căn cứ lục s â m tính toán ước chừng có thể sử dụng chừng mười năm liền sẽ chính mình phá tái rơi nhưng theo lục s â m đẳng cấp tăng lên loại này hồng thạch đèn treo sử dụng tuổi thọ sẽ tăng thêm một bước đây cũng là lục s â m trước mắt chủ yếu nhất quy mô lớn chiếu sáng thủ đoạn h ắ n thấy loại này hồng thạch đèn treo là hệ thống bên trong tương đối đẳng cấp thấp hợp thành phố phương nhưng không có c á c nào trước mắt chính hắn đẳng cấp cũng thấp chỉ có lờ có thể không chịu nổi đối với người của thế giới này tới nói cái đồ chơi này đơn giản cao đại thượng vô cùng lục x â m đem bình tân nguyên mấy người gian phòng đều an trí tại một khối lân cận và ở cho nên ba người bọn họ liền tại bình tân nguyên ở tạm trong phòng khách tụ đầu thật sự là cung điện to lớn bình tân nguyên xoa xoa lòng bàn chân của chính mình tấm động tác này tại quý tộc cùng khách nhân trao đổi chuyện thời điểm sẽ có vẻ rất bất n h ã nhưng không có cách nào hắn cảm thấy dạng này có thể cho thấy kinh ngạc của, của mình c h i tình dù sao hôm nay từ trên xuống dưới đi cơ hồ một ngày chân đều đau đớn lúc này mới bao nhiêu ngày thiên hoàng hành cung đều không có khổng như thế cùng kiên cố xác thực lục sâm xây đạo cũng không phải rất xa hoa nhưng liền đột xuất một cái cự hình cùng đại khí rất nhiều thứ ngươi không cần xa hoa chỉ cần cũng đủ lớn liền có thể để cho người ta kinh t h á n không thôi lục sâm kỳ thật cũng không muốn xây lớn như vậy vì đem cả tòa quạng mỏ đều b ọ c lại cũng chỉ có thể bộ dáng này còn có cái bộ dáng này phương phương chính chính sơn đỏ đèn treo tại nguyên lương mỹ chỉ chỉ đèn lỗ nó bấc đèn không cần dầu hỏa liền có thể sáng hai người khác kỳ thật cũng phát hiện an đội á nhật giận d ữ nói lục chân nhân tuyệt đối là trong một trăm năm này người mạnh nhất ở giữa tiên nhân đáng tiếc đề nghị của ta hắn không có đáp ứng nếu không xuất vân a quốc nói không chừng có thể mang bầu huyết mạch bình tân nguyên cùng tại nguyên lương mỹ hai người đều không có nói chuyện nhưng trong nội tâm lại là nhẹ nhàng thở ra may mắn lục chân nhân không có đáp ứng nếu không thật làm cho an bộ nhà cùng một tiếng lời nói an bộ nhà thực lực không biết lại phải bành trướng bao nhiêu hiện tại an bộ nhà đều đã đủ có thể uy hiếp đạt được hàng o thất ba người đều đều có tâm sự không khí trong phòng trầm mặc sẽ tại nguyên lương mỹ đột nhiên hỏi ngày mai chúng ta rời đi sao tự nhiên đến rời đi an bộ á nhật dùng đương nhiên biểu lộ nói ra lục chân nhân đạo cũng còn tại xây lấy chúng ta chờ đợi ở đầy không tiện s á c thực như vậy bình tân nguyên cười cười trên mặt phụ họa nhưng nội tâm nghĩ như thế nào thì là một chuyện khác mà tại nguyên lương mỹ chỉ là nhẹ nhàng cười cười ba người đều phát hiện đối phương trong ánh mắt điểm này có chút dị dạng dù sao đều xem như lão hồ ly tâm tư của đối phương bọn hắn đều có thể mơ hồ đoán được hơn phân nửa sau đó ba người công khai hòa hòa khí khí chào lẫn nhau rời đi ngủ yên nhưng kỳ thực là không nên mà tán đợi đến ngày thứ hai n ế n qua lục sâm cung cấp bữa sáng sau ba người liền cáo tử bọn hắn một đoàn tường hòa kết bạn mà đi nhưng tường thành lần nữa phong tuất sau không có ngoại nhân bàng mai nhi lại hừ một tiếng ba người nhìn như người một đường lại mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thật có ý tư à người xem đi ra lục sâm ở bên cạnh tò mò hỏi thấy cũng nhiều b à n g ai nhi theo tại lục sâm bên cạnh vui vẻ nói ra trước kia khi còn bé ra ra cùng ngoại nhân nói chuyện đều khiến ta dự tính bọn người sau khi đi sẽ còn dạy ta lúc đó bọn hắn nói chuyện nội dung cùng lời nói sắp bén cái này giáo dục có chút lợi hại à lục sâm thở dài thường thượt một hơi b à n g ai nhi giận dữ nói cho nên ra ra luôn l u ô nói n đáng tiếc ta không phải thân nam nhi muốn ngươi là thân nam nhi liền không thể gả ta bằng ai nhi hờn rối l ư ờ n hắn một cái Lại các loại đem hắn có thể nghĩ tới đồ vật đều xây xong sau toàn bộ đạo cùng xem như hoàn toàn xây xong kiến trúc này là theo hắn người hiện đại tư duy thành lập mặc dù nhìn xem rất đại nhân nhưng chủ thể thiết kế là chạy thuận tiện đi cho nên mặc dù không có hệ thống sân nhà tăng thêm nhưng toàn bộ đạo cung đông ấm hẻ mát lại có cách liền dẫn nước cùng vệ sinh công trình ở chỗ này mặt là rất thoải mái điều kiện tiên quyết là sinh hoạt vật tư muốn đuổi theo lục sâm nhìn xem đạo cung trước đại điện nhìn xem mình cùng người cùng một chỗ dựng lên đạo cung rất có hài lòng cảm giác dạng n à y đại hình kiến trúc hắn trước kia chỉ ở trong trò chơi làm qua hiện tại xây lại một hồi thật có gan lại trở lại trong trò chơi cảm giác chỉ là thật không biết làm như thế nào trở về hắn sâu kín thở dài nhưng cũng liền vào lúc này một đạo tản ra đủ mọi màu sắc quang mang bóng người từ trong đạo cung lao ra là kết nữ bà mai nhi mặc dù cũng rất thích mặc nghe thường vụ ý nghĩa nhưng nàng nhìn ra được lục sâm không quá ưa thích loại này sáng xanh xanh quần áo cảm thấy h a i mắt cho nên nàng là rất ít tại lục sâm trước mặt mặc cũng chỉ có tuyết nữ nghề nghiệp này thiên nữ đem cái đồ chơi này xem như bảo l à n quân l à n quân nữ k i ể u đã tỉnh lại nữ k i ể u lục sâm sửng sốt một chút mới phản ứng được là hồ ly tinh ngọc tạo trước cái kia cùng đi xem xem đi lục sâm nói chuyện đồng thời tại hệ thống giới diện bên trong đem tốt nhất trang bị đều mặc lên dù sao cũng là đông danh o trong truyền thuyết đại yêu hơn nữa còn là trung nguyên trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh thanh khâu hồ yêu mặc dù có tuyết nữ làm bảo đảm nhưng không biết đối phương bản tính mọi thứ đều vẫn là thận trọng tốt hơn rất nhanh hắn liền đi theo tuyết nữ đi vào dưới mặt đất trong chỗ trống và mai nhi cũng theo tới rồi nàng mặc dù trên mặt n ổ i sức chiến đấu không mạnh nhưng cùng linh thú ốc s e n hợp thể sau khi biến thân hay là có rất mạnh chiến lực thật xảy ra chuyện gì lời nói cũng giúp được một tay cách hàng rào gỗ lục sâm nhìn xem đã mở mắt hồ ly khổng lồ trước đó hồ ly là không nhúc đ í c h liền hô hấp đều không có bất quá bây giờ đã có thể nhìn thấy thân thể của nó tại có chút nhẹ nằm lục sâm n h i ề u có hứng thú mà nhìn xem nó mà nó cũng đang quan sát lục sâm to lớn màu đen cáo trong, trong mắt có cảm kích giống như hồ có chút e ngại cuối cùng hay là nó nói chuyện trước c ả m tạ lục chân nhân cứu rút nếu không tiếp thân sẽ an nghỉ không dạy nổi nó tiếng nói rất thêm hay sốc giòn dã rời mềm để cho người ta phi thường dễ chịu không hổ là hồ ly t i n h liền âm thanh đều như vậy câu người thật không dám tưởng tượng nó biến thành hình người dáng vẻ không sao cứu ngươi cũng là bởi vì ta có mưu đồ lục sâm cười cười hồ ly khổng lồ miễn cưỡng dùng chi trước đem nửa người trên của mình chống đỡ cao chút hỏi lục chân nhân có chuyện gì cần hỗ trợ chỉ cần tiếp thân có thể làm được cứ việc nói lúc này tại hàng rào gỗ bên trong đứng đấy tuyết nữ lên tiếng giáo huấn nam xuống ngươi bây giờ còn không có gì khí lực đứng lên làm gì nghỉ ngơi trước từ từ nói lúc này lục sâm đều thấy được cái này hồ ly khổng lồ hai cái chân trước tại r u n nhẹ nhẹ tựa hồ ủng hộ chính mình tiến lên thân đã rất phí sức nhưng đối phương không có nghe tuyết nữ lời nói mà là tiếp tục dùng bộ dáng này nhìn xem lục sâm là rất quật cường cùng k i ê u ngạo tính cách lục sâm trong lòng cho con hồ ly này dán lên một đầu nhãn hiệu nghĩ nghĩ nói ra tuyết nữ nói đúng ngươi nếu vừa tỉnh lại thân thể còn kém nhiều lắm vậy thì chờ nhiều mấy ngày chờ ngươi thân thể rất nhiều rồi nói sau nói đi lục sâm mang theo bảng ai nhi rời đi mà tuyết nữ lưu lại xuất ra một chút đào tử nhét vào hồ ly trong miệng đây là lục chân nhân cho chúng ta những người này ăn linh quả con bên trong l ẩ n chứa linh khí mặc dù không nhiều nhưng ít ra so không có tốt cái này ta thế nhưng là nhịn rất lâu đều không có bỏ được ăn hồ ly nhai n g a i nhấm nuốt hai cái liền đem đào từ n u ố t sau đó nói tạ ơn tuyết nguội đúng rồi ngươi cảm giác được trên người ngươi yêu khí không có biến thành tiên linh khí đây là có chuyện gì chẳng lẽ ngươi lại có chỗ gặp gỡ không thành việc này à c ù n g ta mới nhận làng quân lục chân nhân có quan hệ à ta cho ngươi mảnh lắm điều ngay sau đó tuyết nữ liền đem như thế nào cùng lục xâm quá trình quen biết còn có trong khoảng thời gian này ở c h u n g xuống tới cảm nhận đều nói rồi một lần hồ ly sau khi nghe xong nhẹ nhàng thở ra theo ngươi nói như vậy lục chân nhân tựa hồ không phải người xấu à. chắc chắn sẽ có người tốt đừng gặp được một lần gạt người người tu hành liền đem tất cả người tu hành cũng là người xấu có được hay không không phải một hai cái là một đám lớn à. hồ ly nhớ tới lần kia về trung nguyên thăm viếng lúc bị một phiếu lớn người tu hành truy sát có người mổ nó yêu đan làm pháo bảo cái kia đáng sợ kinh lịch hiện thời y nguyên rõ một một chân mắt hồi tưởng lại liền run lệ bầy Tuyết nữ thấy thế, thở trên to thai thật mắt phiêu đầu sau xuống, nhiều chuyện chuyện, ly ly vậy, ly đến nữ động lớn, ngồi nói ra, đừng nghĩ như lần không ngươi. không nói lặng lặng nhắm chủ hồ hồ phải Hồ chỉ dài, dựa vào là cái lỗi lại. lạc của có Lục đó đó lỗ ra, s ân m b ê này, trở về trên trở mặt đất sau, một về m sau, ự có không n i mai nhi lôi kéo lục tay, hỏi, tinh này, ngươi gì bảng báo này định Ơn, sâm tay, sao? hồ thù lục ly kéo có dự ý tưởng này lục sâm không chút do dự thừa nhận nó có thể cùng t u y ế t nữ một dạng mặc vào nghe thường vũ ý ỉa hóa thành tiên linh tiên nữ thế nhưng là có thể bồi dưỡng ra bản đảo cây tuyết nữ có thể làm tiên nữ nghĩ đến hồ ly tinh ngọc tào chức cũng là có thể mà bản đảo thì là lục xâm ba cái lao bà có thể trưởng lão không chết mấu chốt lục xâm hiện tại sở dĩ có ý nghĩ như vậy là hắn cảm giác đến chính mình ba cái lao bà có cực hạn hệ thống là chưa làm gì sai các nàng ba cái không có trở thành tiên nhân tư chất vậy khẳng định chính là không có phương diện này tư chất hiện tại các nàng có thể học công pháp tu hành có thể sử dụng một chút t h u ậ t pháp kỳ thật hoàn toàn là lục xâm dùng tài nguyên tích tụ ra tới mấy cái hồng thạch năng lượng bao cảng không ngừng chuyển hóa thành linh khí cho các nàng ba người hấp thu Có hệ h t ố nhiều g sản quả xuất giao c o các nàng n g ư ờ thanh lý thân thể, thuật tu đặt cho còn có lục xâm mỗi ngày dùng thuật song tu cho các nàng 3 người n lý lục xâm có các mỗi n bóng, cường hóa kinh、mạch. nhưng ngay cả như vậy, tiến bộ của các nàng kỳ thật cũng là càng ngày càng n hóa mạch, cả của các chậm. thật h kỳ i vậy, bộ là ề lắm là tiếp qua nhiều hai ba năm ba người các nàng tốc độ tiến bộ đoán chừng liền muốn dừng lại liền xem như thuật song tu cũng không giúp được các nàng bởi vì tư chất hạn mức cao nhất liền bảy ở đó tương phản lục xâm tốc độ tiến bộ một mực liền không có b i ế n qua tương đương ổn định trên mặt đất trướng mà bên ngoài chính là lục xâm hai cái độ đệ giao giao cùng côn côn tiến bộ cũng rất nhanh mặc dù so ra kém lục sâm nhưng kỳ thật là muốn so d ư ơ n g kim hoa ba người mạnh dù sao cũng là có thể bị hệ thống thừa nhận đồng thời kích hoạt lên con hệ thống truyền thừa giả khi dương kim hoa ba người không cách nào lại tiến bộ thời điểm chính là các nàng bắt đầu từ từ già yếu thời điểm mà đến lúc đó các nàng cùng lục sâm t r ê n lệch sẽ càng lúc càng lớn khi ngày nào ba người các nàng tóc trắng xóa lúc lục sâm đoán chừng chính mình y nguyên vẫn là hiện tại bộ dáng này cho nên bàn đào là nhất định phải có không phải vì chính mình mà là vì ba người các nàng c ô n nhân có thể không thu hồ ly tính kia b à n g m ai nhi lôi kéo lục sâm tay trở nên chặt một chút nàng là chân chính hồ m ị tử cũng không phải bích liên loại kia n ử a điệu vừa rồi ta ở bên cạnh nghe thanh âm của nàng liền thân là nữ nhân ta đều lại có chút tâm động nhìn vẻ mặt vẻ lo âu b à n g m ai nhi lục sâm trầm mặc sẽ nói ra ta không có chịu ảnh hưởng mà lại ta muốn chiêu mộ nàng cũng là hữu duyên do ngay sau đó lục sâm đem ý nghĩ của mình nói một lần hắn biết rõ khi thân nhân mình có nghi vấn thời điểm tốt nhất chính là đem sự tình mở ra nói mà không phải ô m là đối phương tốt hoặc là không kích thích đối phương thái độ g i u giếm dạng này ngược lại sẽ lại càng dễ xảy ra vấn đề n g h e xong lục sâm lời nói sau bàng mai nhi trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ nàng chủ động ôm lục sâm e o đem khuôn mặt của mình d á n tại lục sâm trên ngực cảm kích cười nói quan nhân cho chúng ta ba người thao nát tâm nhưng ta ở chỗ này suy nghĩ lung tung quả nhiên là nên đánh s ắ c thực nên đánh xem ra cần phải vận dụng giả pháp mới được lục sâm cười đem bàng mai nhi kéo vào trong phòng đằng sau lại đang trong đạo cung chờ đợi bốn ngày lục sâm đã tồn đủ một hộp con ngân lượng dễ lớn có ba vạn lượng tải hữu bởi vì nơi này mỏ bạc độ tinh khiết tương đối cao luyện đứng lên rất dễ dàng hơn nữa còn dung ra không ít sen lẫn tinh khiết mỏ ngất lượng đều thuộc về lục sâm mà đồng liền để bọn gia tướng cho phân chính bọn hắn xử lý đây cũng là một bút đồng tiền lớn áo đen bọn gia tướng không biết có bao nhiêu vui vẻ đợi đến ngày thứ năm lục sâm mang nữa bàng mai nhi bỏ vào dưới mặt đất trong chỗ trống lúc này hồ ly r á n g vẻ rõ ràng lại tốt c h u y ệ n k h ô n g í t nó đã có thể đứng lên tới đồng thời có thể tại không lớn hàng rào gỗ trong tiểu viện chuyển lên hai vòng lục sâm đứng tại hàng rào gỗ trước đi thẳng vào vấn đề hỏi n ữ ớ kiều ta muốn hỏi một chút n g ư ơ i biết thiên địa linh khí khô kiệt là thế nào một chuyện sao chương một trăm tám mươi tám ta chỉ là tới nghe chuyện xưa chương một trăm tám mươi tám ta chỉ là tới nghe chuyện xưa nghe được lục sâm hỏi thăm hồ ly khổng lồ trầm mặc một hồi sau đó toàn bộ thân thể đứng lên cách hàng rào gỗ nhìn xem lục sâm cự hình quái thú lực trùng kích đập vào mặt đối mặt với đầu này cự hình họ chó sinh vật lục sâm cũng cảm giác chính mình đứng tại một c ố cần pen n r trước mặt nhưng lục sâm không có bất kỳ cái gì đ ộ n g dung không nói trước mình đã đổi lại hiện tại tốt nhất c ơ giáp còn có bốn phòng ngự trang sức tăng thêm bảng trên số liệu là cao tới mười nghìn điểm bền lâu trị số lục sâm không nghĩ ra được có dạng gì công kích có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ cái này không hợp t h i thường sinh tồn số liệu hồ ly con mắt không hề chớp mắt nhìn xem hắn một hồi lâu sau mới lên tiếng việc này rất trọng yếu sao ngươi cảm thấy không trọng yếu sao lục sâm khẽ cười nói ngay cả ngươi dạng này đã yêu đều kém chút chết tại thiên địa linh khí khô kiệt liên quan đến phía dưới không trọng yếu sao l ặ n g lặng nhìn một hồi lục sâm hồ ly một lần nữa nằm xuống lại tới trên mặt đất nó giận dữ nói không có tất yếu kia nếu hiện tại thiên địa linh khí trở về như vậy chờ chút là chuyện gì để cho ngươi có thiên địa linh khí một lần nữa trở về hảo giác lục sâm cao mày nhìn xem nó lần này hồ ly ngây mẩn cả người nơi này không phải có thiên địa linh khí sinh ra sao chờ chút nó đ ố n g nhiên n g ử a đầu hỏi đứng tại trên đầu mình tuyết nữ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nếu thiên địa linh khí chưa có trở về vậy vì sao tuyết nữ bị hồ ly nhanh chóng ngẩng đầu động tác vứt ra đứng lên nhưng rất nhanh nàng liền ổn định thân hình từ không trung c h ậ m r ã i bay xuống xuống tới nói ra nữ tiểu ta chưa kịp cùng ngươi nói vào xem lấy cùng ngươi ôn chuyện trong thiên địa này linh khí ý nguyên vẫn là khô kiệt trạng thái hồ ly tựa hồ sửng sốt một chút cuối cùng nhắm mắt lại không nhúc ních lục xâm đợi một chút thấy nó không có phản ứng liền nói ra xem ra ngươi cũng biết hồ ly y nguyên vẫn là không có nhúc ních bầu không khí dần dần trở nên n ư ỡ n g tr tuyết nữ nhìn chung quanh một chút sau đó đứng trước một bước đối với lục sâm đi cái vạn phúc lễ n ă n nỉ nói lan quân còn xin lại cho nữ k i ể u một chút thời gian nàng dạng này tất có nguyên do lục sâm cũng không có sinh khí kỳ thật trong nội tâm của hắn đối với thiên địa linh khí khô kiệt nguyên nhân cũng không phải là rất để ý bởi vì đối với hắn mà nói thiên địa linh khí có hay không chính mình cũng là như thế qua mà lại nếu như toàn bộ thế giới không tự động sinh ra linh khí ngược lại là hắn cái này mang theo hệ thống người càng có ưu thế được nhiều nghĩ đến nữ kiều hay là cần chút thời gian nghỉ ngơi nhưng hai ngày sau ta liền sẽ trở về thành hàng châu đến lúc đó tuyết nữ ngươi cùng ta trở về đồng thời ta sẽ còn hủy đi nơi này tiểu việt tử nói dứt lời sau lục xâm hai tay cóng ở phía sau thi thi nhiên rời đi bà n g mai nhi có chút khiêu khích nhìn một chút hồ ly cũng đi theo rời đi không có ngoại nhân không khí dần dần tiết trời ấm lại tuyết nữ lần nữa bay đến đầu hồ ly bên trên giúp nó thuận lông tóc đồng thời nhỏ giọng nói ra ta không biết thiên địa linh khí khô kiệt việc này cùng ngươi có quan hệ hay không nhưng ngươi nghĩ đến là biết nguyên nhân vừa rồi ngươi cái kêu biểu hiện đã nói rõ điều này hồ ly không nói gì tuyết nữ không thèm để ý nàng nói tiếp người khác đều nói hồ ly giả hoa mị nhưng ngươi là ngoại lệ người từ trước đến nay không giấu được tâm sự căn bản không giống như là hồ ly càng giống là khuyển yêu nhiều chút ưa thích thân cận người sống nhưng lại sợ sệt bị ném bỏ lo được lo mất ở giữa liền cam chịu đối với nhân gian thế kính nhi v i ê n chi hồ ly có chút mở mắt nhưng đây là không được tuyết nữ giận dữ nói ta đi theo lan quân cũng có gần một tháng từ một tháng này tiếp xúc xem ra lan quân là vị chính nhân quân tử lại đối với yêu tộc không có cái gì thành kiến thiên địa linh k h i khô kiệt việc này đối với toàn bộ yêu tộc q u ý tộc sau đó là các tu sĩ mà nói đều là trận đại hạo kiếp nếu ngươi biết chính xác cái gì có thể cùng lan quân nói một chút hắn có thể tại thiên địa linh khí khô kiệt thời điểm dùng kết rơi chống lên cái này bọn họ một cái tiểu thế giới cũng đã đầy đủ chứng minh hắn không phải bình thường người tu hành đem sự tình nói cùng hắn nghe một chút nói không chừng có thể giúp ngươi khiêng rơi một bộ phận áp lực hồ ly rốt cục hoàn toàn mở mắt nó i trầm mặc sẽ sau đó ung dung nói ra nếu ta nói thiên địa linh khí này biến mất cùng ta có nhất định quan hệ đâu ngươi cảm thấy hắn sẽ giết ta sao tuyết nữ đầu tiên là kinh ngạc đến toàn thân cứng ngắc sau đó cười khổ ngồi tại hồ ly đầu trên đỉnh cười khổ nói vậy ta không được rõ lắm sau đó hai ngày lục sâm đem đạo cung lưu thủ cùng lấy quặng sự tình đều an bài một chút trước khi h ắ n tới chẳng những mang theo một nhóm tin được áo đen ra tương tới đồng thời cũng từ những nam quận vương p h ụ bên trong điều một nhóm tráng đinh tới những người này sẽ ở đạo cung lưu thủ đến một lần phụ trách bảo hộ đạo cung thứ hai là phụ trách đ à o quán g về phần vật tư phương diện lục sâm sẽ đem một cái nhỏ thu nạp hộp lưu tại nơi này ở trong đó chuẩn bị có đại lượng đồ ăn đồng thời cách mỗi một cái quý phan trí hải biết l á i lấy bảo thuyền vận chuyển đại lượng vật tư tới đem sự tình an bài t ố t sau lục sâm liền cùng bàng mai nhi dính nhau hai ngày đợi đến tối hôm đó sắp sửa trước hắn dẫn theo hồng thạch đèn lồng lại một lần nữa xuất hiện dưới đất trong đại không động hắn xuất hiện tại trước hàng rào thời điểm hồ ly liền ngồi s ổ m xuống tới cười nói lục chân nhân lần trước tiếp thân nghe nói thiên địa linh khí chưa hồi phục quá kinh hãi tâm thần q u ấ y động không có khả năng tự nói chậm c h ễ quý nhân xin hãy tha lỗi không sao lục xâm khoác qua tay hắn nhìn một chút bên cạnh tuyết nữ sau đó lại nhìn lại hồ ly hỏi như vậy hiện tại có thể nói sao việc này nói rất dài dòng rất dài sao cấp độ kia các loại lục xâm từ hệ thống trong ba lô xuất ra cái ra biển trước liền chuẩn bị tốt cái ghế đặt nông ngồi xuống nói ra mời nói ta r ử a h a i lắng nghe lan quân n g ư ờ i đây thật lạ tuyết nữ nhìn thấy cái ghế này có chút cười khổ không cười đều nói người tu hành tùy tâm sở d ụ n g không kỵ lễ pháp nhưng lục sâm cái này tác phong cũng quá mức tại buông lỏng cái này không nên là muốn nghe được giữa thiên địa đại bí nghe nên có thái độ a không phải hẳn là một mặt nghiêm túc mới được sao hồ ly cũng bị lục sâm thao tác này cả kinh sừng sốt một chút tuốt một lát sau nó mới lên tiếng sự tình muốn từ ước hai trăm năm trước thiếp thân về trung nguyên thăm viếng nói lên lúc đó thiếp thân mới một trăm ba mươi tuổi ra mặt chính vào hộ tộc nữ từ đầu khấu chi niên lục sâm vừa nghe là biết rõ đây là đầu đọc qua sách hồ ly đ ầ u khấu một từ xuất hiện trước nhất tại đố mục câu thơ bên trong về sau dùng làm xưng hô một ư ơ i ba tuổi thiếu nữ mà đem thời gian hướng phía trước đ ẩ y hai trăm n ă m cũng kém không nhiều là đố mục sinh trước sinh động điểm thời gian nói cách khác hồ ly này trở lại trung nguyên cũng còn tại đọc sách tụ thơ quả nhiên hồ ly này trong miệng cố sự để lục xâm nghe được cảm thấy thật sự là cảm khái và phần nàng trở lại trung nguyên sau về trước quê quán thanh khâu ở đoạn thời gian cùng thân nhân nói chuyện phiếm đằng sau liền ra ngoài dung o ạ n lấy nữ tử nhân loại hình tượng quen biết không ít thư sinh sau đó hắn liền bị bên trong một cái thư sinh hấp dẫn tuổi dậy thì tổng hoài xuân thôi thêm nữa hồ tộc nữ tử đa tình đây không phải chuyện đương nhiên sau khi nói đến đây hồ ly trong mắt tràn đầy thương cảm người thư sinh kia thoạt đầu cũng rất ưa thích hồ ly tài tử giai nhân cố sự thẳng đến tại công nghiệp thời đại tiến đến trước đó đều là vĩnh viễn không quá hạn nhân nhân lạc ý kiến đến nghe được tốt cố sự nhưng cũng cùng rất nhiều cố sự một dạng tài tử giai nhân ở giữa cuối cùng sẽ sinh ra khó khăn chắc t r ở ở chung được sau một thời gian ngắn thư sinh phát hiện bên cạnh mình nữ tử thế mà t ự hồ biết pháp thuật lúc đó hồ ly cũng rất thanh thuận không thông thế sự lòng người nàng đem thân phận của mình báo cho vốn cho rằng đối phương sẽ sinh khí kết quả thư sinh mừng rỡ như liên cái này chẳng phải là càng rượu quá thay sau đó hai người càng như keo như sơn còn kém cùng giường trung gối thư sinh lo t h á n nhân sinh khổ đoạn liền để hồ ly dạy hắn t h u ậ t pháp hồ ly cũng muốn tỉnh lang đến trường sinh t ố t cùng mình trường tương tư thủ liền đem một thân pháp thuật tinh yếu đều b ả o cho thư sinh rất thông minh học được rất nhanh nhưng đến thời gian nhất định sau hắn tiến độ chậm liền bắt đầu vân du tư phương muốn tìm càng nhiều cơ duyên ngay từ đầu hồ ly còn đổi tiếp hắn có thể có xanh thấm đổi bên trong ra một số chuyện tộc nhân thả ra tín hiệu cần nàng trở về một chuyến nàng liền tạm thời cùng t ì n h lang cáo biệt chờ qua hai ba năm nàng từ thanh khâu bên trong đi ra tìm thư sinh thật vất vả gặp phải không chờ nàng cao h ứ n g đâu thư sinh liền một kiếm đ â m tới đem nó tâm cho mổ đi ra lục sâm nghe đến đó là có chút s ư n g sở hắn sớm biết nhân yêu trí luyến hơn phân nửa muốn ra khó khăn chắc trở nhưng không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy mà tuyết nữ nghe đến đó gương mặt xinh đẹp phẫn nộ đến bỏ b ừ n g tựa hồ liền muốn đi tìm người thư sinh kia l i ề u mạng giống như lục sâm nhịn không được hỏi hắn vì sao muốn giết người thanh k â u hộ tâm an chi có thể diên thọ m ư ơ i năm hồ ly khẽ cười nói bất quá ta lúc đương thời bốn đầu cái ngôi đoạn một bôi trọng hóa cố tình bỏ trốn mất dạng lúc này hồ ly lúc nói chuyện thanh âm khinh đạo môn nu tựa hồ không có một chút k i ự u hận cùng hoàng ký nhưng lục sâm cùng tuyết nữ rất rõ ràng có ít người chỉ là ưa thích đem sự tình không vui tình t r ô n ở trong lòng sau đó lấy khuôn mặt tươi cười nên nhân thôi đào tẩu sau hồ ly chữa khỏi thương thế lại đi tìm thư sinh nàng liền muốn hỏi cho rõ thư sinh vì sao muốn đối đãi mình như vậy mà lại nàng lúc đó cũng cảm thấy chính mình dùng một trái tim đổi t ì n h lang mười năm tuổi thọ tựa hồ cũng là rất có lời coi như tỉnh lang không chủ động làm như vậy đã đến giờ nàng cũng sẽ đem trái tim của chính mình móc ra cho tỉnh lang thật vất vả tìm được tình lang kết quả thư sinh k i a r a nhập thiên cơ môn đồng thời cùng thiên cơ môn tiểu sư mội chung kết liên để ý nói tới chỗ này hồ ly biểu lộ rốt cục có chút biến hóa nó trong mắt tựa hồ có mơ hồ nước mắt lục sâm cùng tuyết nữ đều không có hỏi thăm cùng thúc giục nó thoáng nhắm mắt nghỉ ngơi sẽ lại tiếp tục nói ra yêu mà không được bị tình lang phản bội bị tình lang tổn thương những chuyện này xen lẫn trong cùng một chỗ hồ ly n ổ i đ i ê n nó tại thiên cơ cửa ra tay đánh nhau cùng thiên cơ môn chúng đánh cho lật trời đạo hải náo loạn mấy ngày mấy đêm sau thành công đem phủ tăng thụ kết giới cho phá vỡ nàng mặc dù lợi hại nhưng cũng không phải thiên cơ môn đối thủ ba cái đuôi chỉ còn lại có một đầu liền trốn thoát tìm một chỗ trốn tránh nghỉ ngơi lấy lại s ứ c hồ yêu là rất mạnh chỉ cần cảnh giới đến coi như mấy đầu cái đuôi không có muốn lại tu luyện đi ra hay là rất dễ dàng nàng nhắm gần hơn hai mươi năm tu thành năm đôi sau vừa xuất thế liền bị toàn bộ tu hành giới để mắt tới nguyên lai tại nàng trốn tránh bế quan thời điểm dẫn thiên cơ môn liên lạc tất cả tu hành một p h á i tại toàn bộ trung nguyên bảy ra thiên la địa võng liền chờ hồ ly hiệt h â n tiếp lấy nàng liền bị hơn ba trăm cái người tu hành truy sát đánh lấy đánh lấy từ trung nguyên đánh tới thiên cơ môn sau đó thừa dịp thiên cơ môn bồi r ố i cùng lần trước bị đánh phá kết giới không có hoàn toàn sửa chữa tốt nó liền đem thiên cơ môn phủ tăng thụ cho đánh xuyên qua một cái động lớn nghe đến đó lục s â m ngây ngẩn cả người chờ chút phủ tăng thụ bên trên màu đen r ự c viêm là ngươi lưu lại lục t r â n nhân cũng đã gặp phủ tăng thụ hồ ly sửng sốt một chút sau đó lắc đầu nói ra thiếp thân tu chính là n g u y ệ n hoa chính đạo làm sao lại làm loại kia tả môn d i ễ m hỏa cái kia đến tột cùng là hồ ly có phần là ngượng ngùng nói ra ai biết phủ tăng thụ bên giới đệ lấy cái ngàn năm thiên ma nghe nói là năm đó viêm hoàng trấn áp tên thiên ma này sau khi ra ngoài mặc dù suy yếu nhưng y nguyên rất mạnh cùng thiên cơ cửa cùng những cái kia truy sát hồ l y những người tu hành đ á n h lên sau đó tiếp thân lúc này mới có thể thoát thân đi vào đông doanh cái này lục s â m nghe được đều có chút muốn cười hắn nhịn một hồi lâu mới nhịn xuống hỏi tên thiên ma này cùng thiên địa linh khí khô kiệt có quan hệ gì tên thiên ma này gọi là kinh hoạn lấy thiên địa linh khí làm thức ăn sở dĩ năm đó viêm hoàng mới đem hắn cho c h ấ n lục s â m nghe đến đó kinh ngạc lên một cái thiên ma là có thể đem toàn bộ linh khí của thiên địa đều cho đã ăn xong hồ ly có chút không tốt sinh ý tứ nói ra lúc đó ta còn gây mất tam vĩ ta trừ tu n g u y ệ n hoa chính đạo bên ngoài còn tu có gãy đuôi tự vệ công pháp gãy mất cái đuôi nếu như có thể hấp thụ đến đầy đủ linh lực liền sẽ biến thành phụ cận người lợi hại nhất dáng vẻ cùng nó không sai biệt lắm năng lực trợ giúp ta ngăn cản nạn nhân để cho ta thuận lợi chạy trốn lục xâm lần này toàn minh bạch nói cách khác ba cái đuôi hoàn toàn biến thành kinh hoạn sau đó bốn cái kinh hoạn cùng một chỗ đem toàn bộ thiên địa linh khí đều có thể hút sạch hồ ly nghiêng đầu đi tựa hồ lúng túng không được vậy cũng không đúng bốn cái kinh hoạn coi như đem thiên địa linh khí nhật thực toàn phân hết vậy bọn hắn chính mình làm sao bây giờ? lục sâm có chút hiếu kỳ mà h ỏ i tham không có linh khí bọn hắn hẳn là sẽ chết đói đi theo lý thuyết hẳn là sẽ chết đói hồ ly gật gật đầu ta đoán chừng liền xem như cái đuôi của ta biến thành kinh hoạn nhiều lắm là một trăm năm liền biến thành hư vô một lần nữa đem thiên địa linh khí trả lại nhưng không biết vì cái gì thiên địa linh khí càng ngày càng ít chờ ta cảm thấy không thích hợp thời điểm c h í n h ta cũng không có cái gì khí lực đi tìm cái kia ba cái đôi lục sâm cảm thấy việc này thật đúng là tràn đầy hí kịch tính theo hồ ly nói tới cái đuôi của nó đoạn hậu biến thành những người khác g á n vẻ bởi vì không có linh khí cung ứng chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian nhưng thật vừa đúng lúc lại trở thành kinh hoạn g á n g v ẻ mà kinh hoạn bản năng chính là hấp thụ linh khí cái này để cái đuôi có vô hạn khả năng thế mà thời gian dài sống tiếp được một cái kinh hoạn cũng có thể làm cho viêm hoàng như lâm đại địch bốn cái kinh hoạn ngẫm lại đều có thể cảm giác được hơn một trăm năm trước trung nguyên tu hành giới tuyệt vọng đoán chừng rất nhiều tu sĩ cho đến chết đi cũng không biết vì cái gì thiên địa linh khí càng ngày càng ít lục xâm thở dài nói cách khác muốn để thiên địa linh khí một lần nữa hồi phục liền phải tìm tới cái kia bốn cặp kinh hoạn đúng không hồ ly dùng sức gật đầu bất quá cái này không liên quan chuyện ta lục sâm đứng lên cái ghế thả lại đến trong ba lô ta chỉ là muốn tới nghe chuyện xưa mà thôi hồ ly s ữ n g sờ nhìn xem lục sâm một lát sau nó cả kinh nhảy dựng lên một đầu đè vào tường vô hình bên trên sau đó đau kêu một tiếng khẩn cấp hỏi lục chân nhân ngươi chỉ là muốn nghe cố sự không phải đến trách tội ta tại sao muốn trách ngươi lục sâm một mặt vô tội vung tay nói ra ta cũng không phải trung nguyên tu hành giới một thành viên hồ ly hai mắt đ ấ m lệ vông vông vậy ngươi hai ngày trước tại sao phải dọa hồ ly tấm lấy cái mặt đen dọa chết người thiếp thân cũng còn cho là ngươi muốn vì trung nguyên t r ừ hại tựa như năm đó các ngươi tu sĩ giết chết ta tăng mãi m ã i như thế rất sợ hãi người tăng mãi mãi tên gọi là gì các ngư ơ i nhân tộc quan tâm nàng gọi đ ắ t phi chương một trăm tám mươi chín chiêu mộ thành công chương một trăm tám mươi chín chiêu mộ thành công vô luận hồ ly cố sự có phải thật vậy hay không hoặc là nói trộn lẫn có bao nhiêu thủy phân đều cùng lục x â m quan hệ không lớn trung nguyên tu hành giới tiêu vong trên bản chất cũng không phải là hồ ly tạo thành càng nhiều trách nhiệm là tại cái kia mấy cái cái gọi là kinh hoạn trên thân húng chi lục x â m mới đến đây cái thế giới bao nhiêu năm miễn cưỡng coi như cũng liền bốn năm t h i hán tiếp xúc đến người và sự việc đều cùng tu hành giới không quan hệ vô luận là chính mình ba cái lao bà vẫn là bọn hắn thân tộc cũng cùng tu hành giới không quan hệ a dương gia miễn cưỡng được cho cùng ly sơn phái có chút quan hệ l i ê n xem như thiên địa linh khí không có khâu kiệt bọn hắn những người này cũng là cơ hồ không có cơ hội tu hành là lục xâm đem ba cái lao bà đưa đến trong giới tu hành tới mà chính hắn trên bản chất cũng là lăng đầu lăng nao trong lúc vô tình vào tới thôi hơn hai trăm năm trước người và sự việc với hắn mà nói không có cảm giác gì duy nhất dung động điểm đoán chừng chính là hồ ly tinh yêu cùng thư sinh yêu đương việc này xem như thực t u y cho nên đối mặt với nữ kiểu kinh ngạc lục sâm chủ động đi lên trước đem hàng rào gỗ phá hủy sau đó chứa vào chính mình hệ thống trong ba lô ngươi cùng tu hành giới hai trăm n ă m trước c â n đoán ta không có hứng thú hắn nói chuyện ở giữa liền đem hàng rào gỗ phá hủy nội vòng thu vào chính mình hệ thống trong ba lô cho nên ngươi đằng sau muốn đi đâu ta cũng sẽ không quản nhưng có một chuyện xin ngươi phải đáp ứng ta hồ ly nhìn thoáng qua chung quanh bị hủy đi hàng rào gỗ nó thực lực rất mạnh biết cái này hàng rào gỗ trước đó tạo thành cái kết giới để cho mình ở trong đó ra không được hiện tại đồ vật bị phá hủy ý tứ rất rõ ràng chính mình tự do chỉ là trong không khí linh khí tựa hồ cũng đã biến mất làm đại yêu hồ ly đối với linh khí khao khát là viễn siêu bình thường yêu q u á i hoặc là nói xỉ k ỳ ghé mỉ cho nên không có linh khí cung ứng đằng sau nó lập tức cảm thấy toàn thân không thoải mái chỉ là nó chịu đựng cảm giác khó chịu nói ra lục chân nhân ngươi là của ta ân nhân cứu mạng chỉ cần t h i ế p thân có thể làm được xin cứ việc nêu ra ngươi từ nơi này sau khi rời đi không có khả năng nói với người khác lên dưới đất này có đại lượng mỏ bạc sự t ì n h hồ ly nhẹ nhàng gật đầu việc này không khó vốn là phải có chi ý chẳng lẽ lục chân nhân cũng nghĩ dùng bạc đến tạo dựng một cái linh khí sẽ không quá dễ dàng biến mất hoàn cảnh sao bác có thể cho linh khí không dễ dàng biến mất hồ ly thấy được lục sâm trong mắt kinh ngạc n ó nuyết miệng lộ ra xâm nhiên m ậ t rằng đây là đáng cười b ạ c nhiều địa phương có thể hữu hiệu chậm lại linh khí biến mất tốc độ nếu không bằng vào ta yêu khí nhu cầu số lượng đã chết từ lâu căn bản sống không tới bây giờ thì ra là thế c h ắ c không được hồ ly này trốn đến mỏ bạc nội bộ nhìn thấy hồ ly đáp ứng lục lâm liền đem còn dư lại hàng rào gỗ cũng thu vào chuẩn bị lúc rời đi đột nhiên nhớ tới chuyện nói ra còn có an bộ nhà hậu nhân tại tìm ngươi hy vọng ngươi có thể đem âm dương làm trò còn cho bọn hắn à đây là lục chân nhân mệnh lệnh sao hồ ly đứng lên run run thân thể nếu là lời nói ta liền đem âm dương làm cho còn cho bọn hắn gia tộc ta chỉ là t r u y ề n lời có trả hay không đó là người sự t ì n h lục sâm cười cười quay người chuẩn bị rời đi hồ ly sửng sốt một chút như có điều suy nghĩ cũng chính là vào lúc này tuyết nữ đột nhiên nói ra lan quân có thể hay không để cho nữ t i ể u cũng cùng chúng ta cùng đi lục sâm là thật muốn chiêu mộ con hồ ly này muốn đem nó chuyển thành thiên nữ nhưng đối phương kinh lịch thật nhiều nhất yêu chi luyến liền không nói cùng c h u n g nguyên tu hành giới làm qua đỡ lại đang đông danh là nhất đảng đại yêu có thể nói là c h u y ể n kỳ giống như nhân vật người như vậy nguyện ý căn nhà nhỏ bé tại chính mình cỡ nhỏ hệ thống gia viên bên trong bị ngươi khống chế cùng bài bố lục sâm cảm thấy rất không có khả năng bởi vậy liền phai nhạt t r i ê u mộ tâm tư hắn nhìn xem hồ ly lại nhìn xem tuyết nữ nói ra nàng cũng không thích ở dưới người đi lan g quân quá coi thường n ữ ớ tiểu nàng cũng đã làm an bội nhà xì kỷ g ệ mỹ a cái kia đoan chừng khế ước của nàng điều khoản rất rộng rãi chính là khả năng giúp đỡ tật lực rút đồng thời sẽ không nhận mệnh lệnh và giảng buộc loại kia khế ước mà an bội nhà thì cần muốn đối với nàng cung phụng đại lượng tài nguyên đúng không tuyết nữ nghe đến đó sợ hai t h ắ n nói lan quân ngươi quá lợi hại xác thực như vậy dù sao cũng là đại yêu nguyện ý kết thành một cái trên danh nghĩa khế ước xỉ kỳ ghe mì cũng đã là rất cho an bội nhà mặt mũi trên thực chất tại làm an bội nhà xỉ kỳ ghe mì trong lúc đó hồ ly liền không có xuất thủ qua đều không cần nó xuất thủ cơ hồ không người nào dám tìm lúc đó an bội nhà phiền phước bởi vì nó tên tuổi thật sự là quá vang dội cái kia không phải lục sâm cười nói ta vẫn là có chút tự mình hiểu lấy trắng tuyết nữ lại nói lan g quân ngươi quá tự coi nhẹ mình nữ kiểu nó xem thường man di đây không phải bình thường sao nhưng ngươi khác biệt t chúng ta cùng là viên hoàng chính thống đồng thời ngươi vẫn là tu hồi người há lại chỉ là man di có thể so sánh lời này vừa ra lục sâm lập tức bừng tỉnh đại ngộ cho nên nói trong lòng thừa hành lấy người người linh hồn bình đẳng quan niệm lục sâm cũng đem cái này thời đại người nhật bản khi người nhìn cái này tạo thành một loại ngộ phán âm dương thế g i a an bội thị đều không thể hàng phục một đầu đại yêu chính mình vừa tới thế giới này m ư i bốn năm tả h ư u làm sao có thể chân chính hàng phục được loại này hồ ly tinh nếu là giống an bội thị như thế rộng rãi khế ước hắn tình nguyện không cần con hồ ly này tiến cửa nhà mình nhưng mà thực tế hồ ly tinh liền không có để mắt an b ộ nhà mà mình tại hồ ly cùng tiết nữ trong mắt địa vị tựa hồ là rất cao c h ắ c không được tuyết nữ dễ dàng như vậy liền nguyện ý bị chính mình chiêu mộ nguyên lai、like、là có phương diện này suy tính minh bạch điểm ấy sau lục sâm nhìn xem hồ ly hỏi nữ tiểu ngươi là có hay không nguyện ý tiến vào ta lục ra bên trong trở thành trong nhà của ta phụ tá ra tướng dạng này một p h ầ n tử hồ ly hậu thân ngồi xổm xuống tới sáu đầu cái đuôi giơ lên mở ra tạo thành một vòng thật to ra lông vòng tròn nhìn xem tương đương xinh đẹp có thể có linh khí ăn sao hồ ly mang theo ánh mắt mong chờ nhìn xem lục sâm ta cũng không cần quá nhiều mỗi ngày có thể có cương mới một nửa số lượng là có thể điều kiện đơn giản như vậy lục sâm sau khi ngay xong cười khe đứng lên k h ô lục tiêm tiêm nữ k i ể u chỉ là hồ tộc trưởng thành nữ tử thống nhất xưng hảo tựa như có chút tỉnh cắt bằng hưu gặp người mở miệng chính là đại h u n h đệ đạo lý một dạng chẳng qua là vì cái gì muốn sửa họ lục ca lục sâm không thể nào hiểu được hồ ly đứng lên nhìn thấy lục sâm một mặt kinh ngạc bộ dáng mỉm cười nói đây là chúng ta thanh khâu hồ quy củ vào tới nhà ai liền theo hắn họ gia tăng mãi mãi gọi tô đát phi chính là như vậy nguyên nhân tô đát phi tô hộ chi nữ mà trên thực tế thanh khâu hồ tại không có thành thân hoặc là không có nhận chủ nhân trước đó là không có họ họ là nhân tộc quyền lợi là do trước kia nhân hoàng sắc phong hoặc là nói là ban t h ư ở n g đưa xuống tinh quái dưới tình huống bình thường chỉ có tên không có họ cho nên cũng liền có tinh quái hướng người lấy phong t u y ế t pháp chỉ là lục sâm vẫn cảm thấy là lạ bởi vì tại bắc tống lúc này nữ tử đi theo nam tử sử a họ bình thường đều là kết nhân loại tình huống này bất quá sau đó hắn cũng đem việc này để ở một bên cười nói thành ta người của lục gia vậy liền muốn đưa chút lễ vật cho ngươi nói hắn xuất ra một kiện nghe thường vụ y tỉa sau đó lại nhìn xem hồ ly chỉ là ngươi có thể hóa thành hình người nếu là không được ta liền đổi kiện lễ vật cho ngươi nếu là hồ ly không có khả năng hoặc là nói không muốn hóa thành hình người lục xâm là sẽ có chút buồn b ự c bởi vì hắn còn đang mong đợi đem hồ tinh linh chuyển hóa thành tiên nữ sau đó tốt cùng tuyết nữ cùng một chỗ cho mình bồi dưỡng bản đạo cây đâu hồ ly nhìn xem lục xâm trong tay nghe thường vụ y tỉa nhìn, nhìn lại tuyết nữ mặc trên người mòn kia ánh mắt lộ ra mừng rỡ con mang sau đó nó nói ra lan quân phải c h ă n g có thể ra ngoài một hồi ta hóa hình thời điểm không quá lịch sự không quá lịch sự hẳn là hóa hình lúc không có quần áo đi lục sâm trong lòng suy đoán liền đem nghe thưởng vũ y giao cho tuyết nữ sau đó đi trước r a trống rỗng đồng thời dùng một chút hòn đá đem cửa hang cho phong bế tại bên ngoài đợi có một nén hương thời gian liền nghe được miếng đất sau tường mặc đến tiếng đánh lục sâm đem hòn đá tường thu hồi đến hệ thống trong ba lô liền nhìn thấy trước mắt nhiều hai cái mặc lóa mắt vũ y nữ tử sau đó ánh mắt của hắn lại không thoải mái thật sự là ô nhiễm ánh sáng quá nghiêm trọng bất quá dù cho chỉ là nhanh chóng nhìn sang hắn cũng nhìn thấy một nữ tử khác bộ dáng mái tóc đen xuân dài như thác nước mặt trắng ngọc mỹ ngọc hai mắt dài nhỏ như lá liêu nữ tử không nói có bao nhiêu đẹp đơn thuần chính là mị một b ỗ mị ý tự nhiên so hóa thành thanh khâu hồ bích liên còn muốn câu người một chút giả hồ ly cuối cùng vẫn là so ra kém thật hồ ly a lục sâm trong lòng sợ hai than âm thanh sau đó liền nói ra theo ta lên đi việc này phải cùng mai nhi nói tiếng hồ ly hiện tại phải gọi lục tiêm tiêm nhìn xem lục sâm không vì mình dung mạo mà thay đổi hoàn toàn yên tâm nang liên sợ mới nhận lang quân nhìn thấy chính mình bộ dáng này hoặc là mừng rỡ như điên hoặc là mặt lộ tăng sắc hai cái này biểu lộ đều quá cực đoan nhưng xác thực cũng là bình thường người tu hành nhìn thấy hồ ly tinh lúc lại có phản ứng mà giống lục xâm dạng này bình bình đạm đạm thì thực sự quá hiếm có ba người lên tới mặt đất trong đạo cung bàng mai nhi đang chỉ huy lấy áo đen bọn ra tướng bày ra bố trí một chút cây xanh cùng hoa cỏ nàng nhìn thấy lục xâm đầu tiên là thật cao hứng mặt mày hớn hở nhưng nhìn thấy tuyết nữ đứng bên cạnh lục tiêm t i ê m lúc biểu lộ lập tức vặn ba đứng lên con nhân người nối với bích liên cái kia giả hồ ly không có hứng thú hiện tại tìm đến cái thật hồ ly chơi một sao nghe nói như thế tuyết nữ ngô miệng cười khẽ nàng biết bàng a i nhi mặc dù và mi nhưng thực chất người là rất tốt mà lục tiêm tiêm nghe nói như thế lại có chút xấu hổ lục xâm kéo bàng mai nhi tay cười nói không vội mà ăn giấm trong mắt ta nàng không có người đẹp cái này cũng đúng là lời nói thật bài trừ khí chất chỉ đơn thuần hình dạng lời nói bàng mai nhi đoán chừng đã là bắt tống lúc này trần nhà nhưng vấn đề ngay tại ở bị lực loại vật này trừ dung mạo bên ngoài khí chất cùng dáng người cùng ngồi nằm đi lập tư thái tư thái cũng là rất trọng yếu mà hồ ly tinh lục tiêm tiêm những phương diện này v ư ợ xa bàng mai nhi rất nhiều cho nên nếu nàng không có bảng mai nhi xinh đẹp như vậy nhưng thật nhìn nàng vẫn là phải so bảng mai nhi càng khả năng hấp dẫn người chú ý cùng ánh mắt nghe được lục xâm lời tâm tình bảng mai nhi lúc này mới vui vẻ rất nhiều đem sự tình bố chi sau chúng ta ngày mai liền về hàng châu bay lên trở về hay là đi thuyền trở về đi thuyền trở về đi phi hành khí thứ này bởi vì thiếu khuyết nguyên bộ vệ tinh địa đồ hướng dẫn cùng thiếu khuyết mặt đất số liệu trợ giúp cùng dẫn đạo bởi vậy nó định vị năng lực kỳ thật rất kém cỏi còn có đông doanh thật sự là cách đại tống quá xa phi hành khí dù cho miễn cưỡng có thể bay đ ạ t được lục sâm cũng không nhất định có thể bảo chứng sẽ không ở trên b i ể n rộng mênh mông mất đi phương hướng cảm giác nhiều đi chút chặng đường b a n uồng phi hành khí năng lượng liền không đủ vạn nhất gặp lại cái gì gió lốc loại hình đồ vật thì càng p h i ế n p h ứ c mà bảo thuyền lớn như vậy dù cho gặp được sóng to gió lớn cũng sẽ không có vấn đề gì nghe được lục sâm lời nói lục tiêm tiêm chậm rãi đi tới nàng khẽ rửa gần liền có cỗ thanh hương tùy theo mà đến lang quân có thể trì hoãn một ngày lại về trung nguyên lục sâm quay đầu nhìn xem nàng hỏi ngươi có chuyện xử lý vừa rồi lang quân nói tới âm dương làm cho ta an dự định đi còn cho an bộ nhà. cho bội lục tiêm tiêm hồ ly giống như yêu mị hai mắt nhìn xem lục sâm nàng lúc này là không có đang cười nhưng không biết vì cái gì người khác nhìn nàng con mắt bộ dáng cùng hình dạng sẽ cảm thấy nàng chính là tại tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng hơn nữa còn là loại kêu cười đến nhìn rất đẹp rất mê người phong tình dù sao an bộ nhà hơn một trăm năm trước cung phụng c h i tâm chưa bao giờ từng đ ứ t đoạn ta cũng chịu không ít tận huệ hồ ly này rất có đảm đương lục sâm bên này trên thực chất cũng không có chuyện gì trễ bên trên một hai ngày cũng không có cái gì quan hệ liền nói ra vậy ngươi liền nhanh đi mau trở về đi chờ chút ta cũng đi ta cũng đã lâu chưa từng gặp qua nhân thế phun hoa tuyết nữ tung bay tới đồng thời nàng nhìn xem lục s â m nói ra lan quân thiếp thân muốn cầu chút tiên quả bản thân lần này đi bình an kinh có chút khoảng cách nếu là dùng phi hành đi qua tiêu hao có chút lớn nhưng có tiên quả lời nói có thể cho chúng ta bổ sung linh lực có thể đi nhanh về nhanh cái này tự nhiên không có vấn đề lục s â m từ hệ thống trong ba lô xuất ra một túi lớn hoa quả đưa tới tuyết nữ trong tay đủ chưa đủ đủ d ư sải tuyết nữ dẫn theo cái túi giao cho lục tiêm tiêm nữ tiểu làm phi ngươi lục tiêm tiêm cầm cái này bao tải sau đó quay người tựa hồ là hít vào một hơi dáng vẻ sau đó lại xoay người lại cái túi đã không thấy nghĩ đến hẳn là bị nàng giấu đến một chút không gian đặc thù bên trong tù lý c ả n k h ô n pháp thuật như vậy là có mà lại người ta đây mới là thật là chính bản lục xâm trong tay nào c ả n chỉ là hệ thống ba lô mà thôi cất ký một cái túi hoa quả sau lục tiêm tiêm cùng tuyết nữ đều hướng lục xâm đi cái vạn phúc lễ sau đó tay bắt tay bay lên bầu trời hai người đều mặc lấy nghe thường vụ y k a phi hành đối với các nàng tới nói là kiện rất nhẹ nhàng sự tình không giống trước kia lục tiêm tiêm trước kia cũng có thể bay chính là linh khí tiêu hao rất lớn năm đó thiên địa linh khí dồi dào loại kia phi hành thủ pháp mặc dù tiêu hao l ớ n chút nhưng cũng có thể tiếp nhận hiện tại cũng không dám lại dùng loại kia phương thức phi hành thật dùng đoán chừng bay không đến lượng lý lộ lục tiêm tiêm liền muốn đói ngất đi sau đó từ trên bầu trời ngã xuống hai nữ tử bay ở không trung dây thắt lưng bồng bền thật sự là tiên khí mười phần tuyết nữ hỏi nữ tiểu ngươi thật muốn đem âm dương làm trò trả lại a vật kia nghe nói thật lợi hại s á c thực rất lợi hại cho nên ta lần này ta đi bình an kinh nhưng thật ra là giết người tuyết nữ có chút không hiểu âm dương làm cho là giết người làm cho là a bê no xầy mệ chế tắt được bảo hộ gia tập dùng lục tiêm tiêm giận dữ nói hắn nói cho ta biết khi an bội nhà có người cần âm dương làm cho thời điểm chính là hy vọng ta có thể giúp đỡ lúc giết người chứ một trăm chín mươi thiên cơ môn đã tìm tới cửa chứ một trăm chín mươi thiên cơ môn đã tìm tới cửa bởi vì không có cùng lục tiêm tiêm cùng đi bình an kinh cho nên lục sâm tự nhiên không cách nào biết được nàng tại bình an kinh làm sự t ì n h chỉ là đông danh o chữ hắn sách sử ghi chép dài nguyên m ộ ư ơ i ba năm trên trời rơi xuống c ự hồ chúc phúc an bội thị đồ bình thị mấy trăm người sau bay lên không mà đi từ đó sau an bội thị thanh thế lớn dần bức bách hoàn quyền chữ không coi là nhiều nhưng sự tình rất lớn v ề sau đông doanh nhà lịch sử học đem đoạn văn này lật tới lật lui nghiên cứu muốn làm rõ ngọn ngành lúc đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đương nhiên những chuyện này cùng lục xâm không quan hệ hắn tại trong đạo cung đợi hai ngày sau liền chờ đến cự hồ trở đi tuyết nữ trở về rơi xuống đất sau cự hồ liền hóa thành lục tiêm tiêm nàng đi cái vạn phúc lễ m ỉ m cười nói lan g quân việc nơi này đã xong không thể không nói hồ mị tử chính là hồ mị tử coi như nàng không có bất kỳ cái, cái, cái nhăn mày một nụ cười đều mang như có như không mị thái bà mai nhi có chút ghét nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài ngược lại càng thêm nghiêm túc quan sát lục tiêm tiêm thần thái động tác t ừ n g giờ từng phút đều ghi t ạ c trong lòng của mình người cáo không có yêu tinh loại kia trên tu hành tiên tiên ưu như thế nhưng nếu luận học tập bắt trước yêu tộc căn bản không phải nhân loại đối thủ nếu hồ ly hóa thành hình người có thể như vậy mị hoặc lòng người như vậy người cũng là có thể học tập cùng bắt trước không đi học đến mười thành học cái năm sáu phần mười bàn g mai nhi liền tự tin có thể làm cho quan nhân ánh mắt trên người mình ngừng chân càng lâu lục xâm khẽ gật đầu vậy chúng ta đi đạo cung sự tình đã sắp xếp xong xuôi liền chờ lục tiêm tiêm trở về lục sâm không có hoàn toàn phong tín đạo cung mà là lưu lại một đạo dễ dàng chốt mở cửa lớn như lưu thủ đạo cung ra tướng cùng tráng đinh bọn họ có việc gấp cũng có thể ra ngoài đương nhiên cũng có thể để người bên ngoài t i ề n đến chỉ là dưới mặt đất mỏ bạc giữ bí mật phương diện này khẳng định được làm tốt đi một đoạn đường bộ từ phụ cận một cái bến cảng nhỏ lên bảo thuyền sau đó liền dương bầm chuyến về hiện tại trung nguyên thuyền đều lớn như vậy sao mặc nghe thưởng vũ y lục tiêm tiêm ở trên b o n g thuyền đi lại phát ra tiếng thám phục nói đây là ngân hà thủy quân tiên ra chiến h ạ n ta cũng tin a bà mai nhi lúc này ở bên cạnh nghe nói lời này nhịn không được hỏi thòn d gặp qua ngân hạ thủy quân chiến hạm không có chỉ là nghe tăng mãi mãi nói qua lục tiêm tiêm meo lại dài nhỏ hồ ly nhãn khi còn bé nàng rất yêu cùng ta nói sự t ì n h trước kia bà mai nhi mở to hai mắt nhìn ta nhớ được ngươi đã nói ngươi tăng mãi mãi là tô g i a đã kỷ liên quan tới đương nhiên phong thần chi chiến sự t ì n h hiện tại truyền thuyết xôn xao không biết thực hư nhưng bây giờ ngay cả hồ ly tinh đều đi ra nghĩ đến hẳn là thật cho nên bà mai nhi tự nhiên rất có hứng thú ta cũng muốn nghe một chút năm đó phong thần chi chiến là chuyện gì xảy ra lục xâm từ nơi không xa đi tới hắn hiện tại lờ và bốn nhĩ lực đạt được không nhỏ cường hóa Bởi vậy, ba vậy nữ nhân tại i n nói, cũng là có thể nghe g có được chút là thể thật đ kỳ trên trong h tình, cùng các người nhân ể sự tộc t cùng người các lưu u xuống y ề n không cố Lục c sự sai bệnh tiêm tiêm hiếp mắt lại lắm. mắt n ư nhưng i nói, mãi mãi nói sau đó tăng quan cái gọi là p h o g t h ầ niệm nhưng thật ra là địa bán phân thật h ra địa là c a Mai ra quan Bàng Nhi kinh trong n Tại i lộ vẻ dị. của nàng tiên nhân nói thế nào đều hẳn là thanh tâm quả dục không cùng người cùng không mang theo thế tục muốn tìm mới đối làm sao cũng biết địa bàn phân chia thuyết pháp không phải là mọi người hòa hòa khí khí ở trên trời vân cung bên trong vui vui sướng sướng sinh h o ạ sao nhưng lục xâm lại có thể hiểu được người có người truy cầu tiên tự nhiên cũng có tiên phiền não thế gian này chất lượng hoặc là nói tài nguyên hẳn là có hạ n độ tiên nhân cần tài nguyên hẳn là cũng sẽ không quá nhiều nếu không thế gian này liền sẽ không ít như vậy người tu hành thậm chí hiện tại tu hành giới đều nhanh diện tuyệt cụ thể tăng n ã i n ã i cũng không có nhiều lời nàng chỉ là nhiều lần nói cho ta biết cái gọi là tiên nhân chỉ là lợi hại hơn người hoặc là y ê u thôi không có cái gì ghê gớm bằng ai nhi cảm giác có chút rung động nhưng nàng nghĩ lại xuống lấy chính mình làm vật tham chiếu cũng ẩn ẩn minh bạch lời này ý tứ minh bạch đằng sau liền có chút thất lạc tiên, lục xâm n tiêm tiêm có, có, tiêm tiêm có chút t hiếu đ đồ kỳ nếu có thể thấy tận mắt vị này hồ tộc đại yêu nghĩ đến rất nhiều chuyện rất nhiều nghi hoặc đều có thể đạt được giải đáp lục tiêm tiêm chân mày rơi xuống không có ngay cả thanh khâu cũng không tìm tới ân lục sâm nghe nói như thế hơi kinh ngạc nhưng ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý bởi vì thiên địa linh khí khô kiệt trung nguyên tu hành giới cơ hồ toàn diện nghĩ đến thế gian này tình quái bọn họ cũng không dễ chịu nhìn xem lục tiêm tiêm không lắm vui vẻ bộ dáng lục sâm liền không tiếp tục hỏi tới qua không bao lâu lục tiêm tiêm tinh thần lại hồi phục lại cùng bàng mai nhi tuyết nữ cùng nhau đổ dỡn thoạt đầu bàng mai nhi đối với lục tiêm tiêm vẫn còn có chút vị trí nhưng tại trên thuyền ở chung mấy ngày sau chính là lẫn nhau ở giữa tỉ tỉ bội bội kêu lên thuận tiện nhắc lên tuyết nữ cho mình lên cái tên mới bạch tuyết bởi vì tóc của nàng vốn chính là trắng dùng cái này làm họ hợp tình sau đó lại là khống băng yêu quái lên danh t ự này rất bình thường rất hợp lý chỉ là lục sâm nghe được danh t ự này vài ngày nhìn tuyết nữ ánh mắt đều là lạ ba nữ nhân đều cảm thấy tuyết nữ thậm chí còn coi là lục sâm đối với mình lên phương diện kia tâm tư đang do dự muốn hay không đáp ứng nàng cá nhân đối với lục sâm là rất có h ả o cảm dù sao cũng là thật tuân tú nhân phẩm lại tốt ra thế lại cực kỳ cao minh nhưng độ thiện cảm cũng không có đến muốn hiến thân trình độ đến cho nên rất xoắn s u y cũng may lục sâm ánh mắt lộ vẻ kỳ quái chỉ kéo dài mấy ngày liền biến mất xuống dưới bà n g mai nhi thế nhưng là nhẹ nhàng thở ra vì không để cho quan nhân làm loạn nàng mấy ngày nay thế nhưng là không nề mặt thẹn thùng năn nỉ lấy nhà mình quan nhân x o n g thu chính là không muốn để cho quan nhân loạn đụng những nữ nhân khác sau đó liền biến thành lục tiêm tiêm cùng tuyết nữ nhìn cái này vợ chồng hai ánh mắt là lạ các nàng tính lữ tốt lại ở tại lục xâm khoang phòng sát vách động tĩnh gì nghe không được các loại thuyền lớn tại hàng châu cập bờ sau mấy người bay trở về trong đ ậ u phủ lục xâm chính mình một cái phi hành khí mà bà n g mai nhi thì cùng tuyết nữ cùng lục tiêm tiêm chen tại một khung bên trong ba vị nữ tử đều cực kỳ thon thả có thể ngồi bên dưới trở lại trong độc p h bích liên không chút do dự nào h tới hai chân cuộn rào chạm đất sâm bên hông vừa khóc lại cười chính là không chịu xuống tới căn bản không để ý người bên ngoài ánh mắt cùng ánh mắt tuất phủ rất lâu sau nàng mới đình chỉ mà dương kim hoa chỉ là đi cái vạn phúc lễ e m ái nói ra quan nhân ngươi trở về mặc dù nói rất đơn giản nhưng nàng trong mắt nhu tình mật ý cực kỳ rõ ràng bất luận kẻ nào nhìn thấy đều cảm thấy ngọt hầu ngọt hầu mà côn côn cùng giao giao hai cái đồ đ ệ cũng tới cho lục sâm hành lễ về phần trụ đen cùng lâm cầm tự nhiên là càng không cần nói hai người đều nhìn lục sâm tại gạt lệ đem tất cả mọi người chấn an một chút lục sâm đem lục t i ê m tiêm cùng tuyết nữ giới thiệu cho mấy người đồng thời đem các nàng thân phận cũng đã nói lúc nghe hai người đều là yêu s a o đám người rất là hiếu kỳ đặc biệt là bích liên quấn lấy lục tiêm tiêm hỏi ngươi là hồ tiên vậy ngươi cái n ô i đâu lục tiêm tiêm cũng nhìn xem bích liên nàng tại trên người của đối phương cảm thấy đồng tộc khí tức sau đó liền thấy được bích liên trên bờ vai cái kia thanh khâu cáo sau đó nàng lập tức liền hiểu đúng là linh điêu hơn nữa còn có ý thức nàng đưa tay tới bích liên trên người tiểu thanh khâu hồ liền nhảy tới lục tiêm tiêm trên lòng bàn tay vòng vo hai vòng lại nhảy trở lại bích liên trên bờ vai ta cũng có thể biến thành hồ lia nói đi bích liên không giữ quy tắc thể biến thân hóa thành nhị vị thanh c â u hồ lần này lục tiêm tiêm nhìn về phía bích liên ánh mắt lập tức tràn đầy cảm giác thân thiết lục sâm gặp các nữ nhân náo thành nhất đoàn hắn cảm thấy mình trà trộn vào đi tựa hồ không tiện lắm liền ra đậu phủ đi vào trên đỉnh núi phù tăng thụ hoặc là nói thế giới thụ lại lớn lên không ít trước đó chỉ là mầm cây nhỏ hiện tại đã dài đến lục sâm phần eo mà lại mọc cực dai cành lá rầm rạp lá cây là lục bên cạnh bên trong kim hai loại nhan sắc ở giữa từng có độ thay đổi dật tầng nhìn rất là thật kỳ lục sâm mở ra hệ thống giới diện phát hiện phủ tăng thụ thân mật giá trị lại tăng lên chút mau mau lớn lên đi ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi trở thành giống thiên cơ môn phủ tăng thụ lớn như vậy thời điểm lại sẽ có dạng gì chỗ thân dị mầm cây đương nhiên sẽ không đáp lại lục s â m nó chỉ là theo gió ngẫu nhiên đong đưa hai lần lục s â m trong động phủ chờ đợi bệnh này cùng mình ba cái thê t ử qua đoạn tương đối hoang đường thời gian sau đó lại mở ra hệ thống phát hiện tạm thời còn không có bản đảo cây xuất hiện hắn cũng không thấy được mất rơi dù sao hệ thống cũng đã nói chỉ là tỷ lệ nhỏ bồi dưỡng được bản đảo cây mà thôi nghĩ đến cái này sinh ra bản đảo cây thời gian hẳn là theo năm má tính thường hết ôn nhu hương lục sâm đang định mang theo từ đông doanh trở về ngân lượng lặng lẽ đi một chuyến biện minh cùng nhạc phụ nữ nam quận vương đàm luận một số chuyện dù sao hiện tại có phi hành khí tới lui cũng coi như thuận tiện chỉ là đang định lúc ra cửa bích thiên các trương viên ngoại lại nắm bọn gia tướng đưa tới một phong thư là thiên cơ môn trưởng môn lưu phúc vinh đưa tới hàn ước lục sâm ở trong thành gặp mặt một lần có chuyện quan trọng thương lượng lục sâm nghĩ nghĩ, đáp ứng lời mời mà đi hai người tại bích thiên các bên trong gặp mặt lưu phúc vinh trừ chính mình còn mang tới mấy cái nội lệ mà lục sâm bên này thì là mang tới dương kim hoa và mấy tên gia tướng song phương nhân vật chủ yếu ngồi xuống những người khác đứng ở bên sung làm tranh nền mặc dù bích tiên h các là trương viên ngoại sản nghiệp nhưng lục xâm ở chỗ này thế nhưng là có chủ nhân tư cách hắn để cho người ta cho đối phương dâng trà sau cười hỏi lưu trưởng môn hẹn ta đến đây có chuyện gì quan trọng lục chân nhân quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái có chúng ta người giang hồ phong thái mặc dù đã nhập trung n i ê n nhưng lưu phúc vinh nhìn xem cực kỳ đẹp trai lại giàu có thành thục nam nhân mỹ lực hắn sở lấy dâu mép của mình cười nói đoạn thời gian trước lục chân nhân đến ta thiên cơ môn bên trong làm khách đáng tiếc lúc đó ta tại bên ngoài hành tẩu không thể nhìn thấy rất là tiếc、đối. hiện tại chẳng phải gặp được sao lục sâm cười cười lưu phúc vinh nhìn từ trên xuống dưới lục sâm đồng thời ô m quyền nói ra nếu lục chân nhân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái cái kia lưu m ẫ cũng liền không quanh co lòng vòng lục chân nhân thế nhưng là đã hàng phục cái kia trốn hướng đông doanh hồ yêu lục sâm khẽ cao mày hắn phản ứng đầu tiên chính là người một nhà bên trong gia nội gian nhưng rất nhanh hắn liền bác bỏ khả năng này áo đen bọn gia tướng lòng trung thành hẳn là tin được mà lại biết lục tiềm tiêm là hồ yêu không có mấy cái hơn p â n nửa cũng còn lưu tại xuất vân trong đạo cúng đi theo trở về gia tướng miệm đều rất nghiêm như vậy thì là một khả năng khắc tính đối trước tổ tổ ó t đó đo lường tính toán hồ yêu tại đ ô n g doanh nhưng khí tức yêu ớt như có như không để cho người ta không nghĩ ra quả nhiên là đo lường tính toán chi thuật lục xâm thần sắc lại trở nên nghiêm túc hơn chút gần nhất chúng ta lại đo lường tính toán một lần lại phát hiện hồ yêu đã trở lại trung nguyên mà lại ngay tại hàng châu thành phụ cận lưu phúc vinh ôm quyền nói ra hồ yêu kia trời sinh tính tàn bạo chúng ta nghĩ đến cũng chỉ có lục chân nhân ngươi có thể hàng phục nó cho nên liền tới hỏi một chút các ngươi cứ như vậy xác định là ta lục xâm nhìn đối phương con mắt nói là tới hỏi một chút nhưng lục xâm nhìn ra được đối phương đã hoàn toàn xác nhận chính là mình chứa chấp yêu hồ chúng ta đo lường tính toán qua hồ yêu tương quan người là ai nhưng chỉ có thể tới quẻ khí hủy diệt kết quả lưu phúc vinh sắc mặt cổ quái nói ra dưới gầm trời này không nhận quẻ tượng đo lường tính toán cũng chỉ có lục chân nhân ngươi giống lục xâm loại này thiên đạo cá là lưới lưu phúc vinh thử qua nhiều loại đo lường tính toán chi thuật đều không có bất cứ tác dụng gì cho nên cái này liền rất rõ ràng trừ lục sâm còn có thể là ai hố hồ cũng chỉ có lục sâm cái này hiện tại trên mặt nội mạnh nhất người tu hành đoán chừng mới có thể hàng phục một tên cường đại h ồ yêu các ngươi cái này rất không có lễ phép a lục sâm không nhanh nói mặc dù nói mình không nhận đo lường tính toán nhưng đối phương làm như vậy tự a hồ còn không phải một hai lần cái này để cho người ta khó chịu đánh cái so sánh ngươi tại trên ban công mang lấy cái kính viết vọng mỗi ngày nhìn đối diện hàng xóm phòng tám mặc dù đối phương màn cửa cùng cửa sổ đều quan rất h á ngươi cái gì đều không nhìn thấy nhưng loại hành vi này bản thân liền rất làm cho người ta chắn g h é t lưu phúc vinh có chút túi đầu nói ra lưu mộ tự nhiên cũng biết dạng này là mạo phạm lục chân nhân cho nên lần này cũng đồng thời là đến bội tội nói dứt lời hắn vô vô tay bên cạnh thiên cơ môn tử đ ệ đem trong tay mình hộp đều thả tới đặt tại trên mặt bàn sau đó từng cái mở ra hơn hai mươi cái cỡ nhỏ hộp quả con từng cái đều chứa rất nhiều kỳ chân dị bảo nghe nói lục chân nhân đang thu thập thiên ngoại vỡ thạch trong này có bốn khối lưu phúc vinh rất thành khẩn nói ra trừ cái đó ra còn có rất nhiều chân quý dị thảo đều là ta thiên cơ môn từ hai ba trăm năm trước chuyển xuống Đúng lục à đại thủ l sâm hệ không trong cần m chúc cơ đan hắn có hệ thống nhưng dương kim hoa các nàng cần chương một trăm chín mươi mốt bên ngoài hái trở về bạc chúc cơ đan rất hữu dụng hệ thống biểu hiện vật phẩm này là chuyển kỳ cấp bậc là vàng sắc vật phẩm mà lục sâm bình thường làm ra đao kiếm hoặc là trang sức cùng khôi giáp đại bộ phận là t r ắ n g trang chỉ dùng ngẫu nhiên hai ba kiện là lục trang cho dù là t r ắ n g sắc trang bị đều đã dùng rất tốt nói cách khác trúc cơ đan mặc dù là tiêu hao phẩm lại so đao kiếm loại hình màu trắng trang bị không biết mạnh ở nơi nào đi có thể nói như vậy đoán chừng một viên trúc cơ đan có thể đem d ư ơ n g kim hoa loại này không có tu hành thiên phần người ngạnh xinh xinh đẩy lên có thể nhanh chóng tu hành trình độ nhưng tương ứng trúc cơ đan đ ồ tốt này muốn luyện thành dược liệu cần thiết rất nhiều mà lại không thiếu nhiều loại vàng sắc danh suýt dược thảo đồng thời cũng có thể so sánh được đi ra thiên cơ môn đưa tới dược liệu giá trị cao biết bao、nhiêu. lưu phúc vinh gặp lục s â m chỉ là nhìn lướt qua những lễ vật này cũng không có động tâm bộ dáng hắn sở lấy d â u ria tiếp tục nói đây chỉ là tiền đặc cọc như lục t r â n nhân nguyện ý đem yêu hồ giao cho chúng ta còn có một nhóm khác so đây càng tốt dược thảo cùng kỳ chân cũng sẽ đưa tới thật sự là hào khí ngất trời a lục s â m d ư ơ n g mắt lông m à y hắn nhìn xem lưu phúc vinh con mắt khẽ cười nói hào phóng như vậy các ngươi trong mắt đầu này hồ yêu đáng cái giá này huyết h ả i thâm cựu không phải một chút vật ngoài thân có thể sánh được lưu phúc vinh giận dữ nói lục chân nhân cũng là người tu hành rất rõ ràng suy nghĩ thông suốt việc này đối với chúng ta mà nói trọng yếu bao、nhiêu. suy nghĩ không thông suốt tu hành khó được tiến thêm lại dễ sinh sôi tâm ma nói thực ra lục s â m hắn không biết cái gì là tâm ma thực lực của hắn là dựa vào hệ thống mỗi ngày phát kinh nghiệm tăng lên sau đó lại luyện thái ớt đục nguyên t ô n g đem nội lực chất thành đi lên À, còn có thuật song tu tăng thêm lúc này mới có hiện tại cơ sở nội công vững chắc lục s â m v ề phần tâm ma là thứ đồ gì hắn không có giống bích liên như thế luyện công pháp cho nên không rõ ràng không rõ cái gì là tâm ma tính ra chính mình cũng sẽ không có cái gì tâm ma nhưng lục xâm cũng không muốn đem lục tiềm giao ra thiên cơ môn huyết hại thâm cựu mắc mớ gì đến hắm tâm ma a lục sâm cười cười thuận đối phương nói ra nếu lưu trưởng môn biết tâm ma là người tu hành đại địch như vậy vì cái gì không suy tính một chút đem thanh khâu hổ giao cho các người vi phạm với hứa hẹn sau ta có thể hay không sinh ra tâm ma vấn đề sao cái này lưu phúc vinh s ữ n g sở sau đó nghiêm mặt nói lục chân nhân lời nói này đến n g ư ơ i thân là hiện thời lợi hại nhất người tu hành thế nhân công nhận bản tiên tâm ma đối với n g ư ơ i đã vô hiệu lục sâm nhiêu có hứng thú mà nhìn chằm chằm vào đối phương lưu trưởng môn chẳng lẽ ngươi biết tiên ma sẽ không xâm nhập ta như vậy người tu hành sao hay là giút ta tính qua trước đó lưu phúc vinh liền đã nói qua bọn hắn thiên cơ môn quái toán chi thuật không tính được tới lục xâm trên đầu lục xâm lời này ở trong chứa ý tứ chính là người lưu trưởng môn thực lực tựa hồ không bằng ta c h í n h ta cũng không dám kết luận sẽ không nhận tâm ma xâm nhập ngươi dám đoán trác lưu phúc vinh người già thành tinh hắn nghe hiểu lục xâm ý tứ nội tâm mặc dù xấu hổ nhưng trên mặt lại như cũ mặt mày hớn hở cười đến cực kỳ thân mật chỉ là từ lẽ thưởng phòng đoán m à t h ô i nếu là không hợp lẽ thưởng vậy liền chẳng phải là ta liền trắng xui xẻo lục xâm tiếp tục truy vấn lần này lưu phúc vinh rốt cục không cười được sắc mặt hắn dần dần trở nên nghiêm túc lên nếu phải nghĩ kỹ chúng ta thiên cơ môn là cùng hồ yêu không chết không thôi thật sự là không chết không thôi lục xâm thân thể có chút ngựa ra sau dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn c h ầ m c h ầ m lưu phúc vinh con mắt hay là nói có ý định khác ta từng nghe nói hồ tâm an chi có thể chống đỡ mười năm tuổi thọ nếu là dùng để l u y ệ n đan hiệu quả đoán chừng sẽ càng được rồi hơn lưu phúc vinh sắc mặt không còn vừa rồi bình tĩnh thậm chí chân mày hơi nhữu lại ta thiên cơ môn làm việc đường đường chính chính há lại sẽ cấp độ kia bị b i sự tỉnh giết hồ yêu chỉ là vì báo tổ sư tiền bối mối thủ lục chân nhân người đem chúng ta thiên cơ môn nghĩ đến thật xấu xa thật có lỗi là nào đó lấy tiểu nhân bụng độ quân tử c h i tâm lục xâm ôm quyền hành lễ cười đến rất thành khẩn nhưng con mắt tựa hồ cũng không phải rất thành khẩn tương đương cảm giác vi diệu lưu phúc vinh hừ một tiếng đứng lên nói ra lục chân nhân liền trồng coi hồ yêu kia đi tốt nhất để n ó một thế đều chia ra đến nếu không chúng ta đi nói đi lưu phúc vinh cùng hơn mười người đệ tử ngư quán đi ra bích thiên cát lại cấp tốc rời đi hàng châu lục xâm trở lại trong đậu phủ đem sự tình vừa rồi cùng lục tiêm tiêm cùng biết nữ nói một lần lục tiêm tiêm sau khi nghe xong thần xác có phần là xoan suít thở dài nhân tộc mặc dù mệnh ngắn nhưng cái này thủ tính cách lại là thật lợi hại gần hai trăm n ă m trước sự tình thiên cơ môn người đều nhớ tin tưởng tuyết nữ cũng chính là hiện tại bạch tuyết đ ễ u m ô i nói ra nếu không phải hiện tại thiên địa linh khí khô kiệt ta một người là có thể đem thiên cơ môn cho đông thành băng đảo tránh khỏi bọn hắn phách lối như vậy lục tiêm tiêm ở một bên cười nói nếu là thiên địa linh khí không có khô kiệt ngươi cũng không phá được thiên cơ môn hộ đảo đại trận bạch tuyết sắc mặt ngược ngủng hủy đi ta đài làm gì lục tiêm tiêm dùng ống tay á o nửa che khuôn mặt cười khẽ liên tục quen thuộc sau đó nàng hướng lục sâm nói ra nếu là thiên cơ môn sự tình để quân làm khó Ta có thể rời đi nơi này Nói thì nói như tiêm tiêm là, là n thì lượng t h n linh khí đủ không dám nói cùng ba trăm linh năm trước lượng linh khí so sánh nhưng cũng có thể để nàng thư thư phục phục sinh sống càng quan trọng hơn là người nơi này không kỳ thị nàng cũng không e ngại nàng trước kia tại an bội gia sản xỉ kỳ gây m ì thời điểm an b ộ nhà mặc dù cực kỳ công vụng nhưng cũng sợ sệt lấy nàng để phòng nàng chỉ có a bên no sầy m ẹ ấ y mới dám cùng nàng nhiều nói chuyện với nhau vài câu đại đa số thời điểm đều là mấy cái nữ tính yêu quái bồi tiếp nàng mà thôi khả hồ tinh lại là yêu thân cận người cho nên cái này rất mâu thuẫn tại đông doanh thời kỳ nàng trải qua cũng không tính vui vẻ mà ở chỗ này lại khác biệt lục sâm làm gia chủ đối với mình tựa hồ không có hứng thú gì mà ba cái nữ chủ nhân tính cách lại rất tốt còn có tuyết nữ người bạn cũ này làm bạn bên ngoài bây giờ có thể có so đây càng tốt địa phương tuyết nữ ở một bên v ộ i vã nói ra nữ tiểu ngươi ngu rồi à bên ngoài đều đã không có linh khí ngươi xuất ngoại bên cạnh chẳng phải là muốn chết lục tiêm tiêm cắn cắn miệng môi nhưng ta cũng không thể để làng quân lâm vào phiền phức cùng trong nguy hiểm đi thiên cơ môn lợi hại nàng rất rõ ràng nàng cái này cắn môi động tác thật sự là nhìn xem làm cho lòng người sinh thương yêu càng quan trọng hơn là nàng căn bản không có dụ hoặc người suy nghĩ động tác này hoàn toàn chính là một loại bản năng hành vi cái gọi là mỹ nhân quý ở đẹp không tự biết cái này không tự biết không phải chỉ không biết mà là chỉ không thèm để ý nếu là quá để ý mỹ mạo của mình làm việc khắp nơi nghĩ đến phải gìn giữ hình tượng và mỹ cảm vậy liền sẽ cho người không tự nhiên cảm giác mà những cái kia lấy nhẹ nhõm tư thái dám cười dám khóc dám yêu dám hận dám dám mới cảm chơi cho thấy tự nhiên thông thấu. vai người đùa đóng đẹp để nữ xấu tử, ta tự lục tiêm tiêm lúc này chính là như vậy nàng chính là loại đẹp kia tại không tự biết loại hình ngay cả dương kim hoa dạng này hiên ngang nữ tử tại lục sâm trước mặt đều sẽ thoáng chú ý hình tượng nhưng lục tiêm tiêm là hoàn toàn không thèm để ý chính mình dáng vẻ cùng cảm xúc lục tiêm tiêm bộ dạng này môi đỏ bị chính mình bối xỉ cắn đến có một chút nâng lên tràn đầy có d ã n cùng q u a n t r ạ c h mang theo một loại từ trong da ngoài phát tán sắc khí lục sâm thấy cũng không thể không trong lòng cảm thắn không hổ là hồ ly tinh cái này nhất cử nhất động đều là phong tình a chỉ là hắn không có hứng thú gì có thể là hệ thống hộ thân quan hệ, cũng có thể là đằng sau. Hắn tự thân ý chí lực cao lục thể thống thân thể tự thân rất t hệ hộ hệ, hắn nhiều hệ, hắn là là lờ bốn quan đằng quan sau, vờ với ý đối i ê mặc tiêm rất mị mạnh m ý, có rất mạnh sức chống. Cự,、mặc、dù cũng cảm thấy rất đẹp nhưng liền không có phương diện kia xúc động ngược lại không bằng nhìn xem nhà mình ba cái bà nương tới có tình thú không cần đi ra thiên cơ môn tiến không đến ta cái này đến ngươi lợi tại trong động phủ của ta đừng có chạy lung tung là được rồi lục sâm chậm rãi nói câu lục tiêm tiêm nhìn xem lục sâm lan quân sẽ không cảm thấy phiền phức nếu là cảm thấy phiền phức liền không mang theo ngươi trở về lục sâm ngồi trên băng ghế đá để cái chén trong tay xuống bên trong rượu mật p o n g đã huống cạn lục tiêm tiêm lập tức đi lên cho lục sâm d ó t chén thanh u mùi thượng cơ thể tùy theo bao phủ mà đến lan g quân thật muốn đối đầu t h i ê n cơ môn có thể cùng ta nói tiếng ta định cùng ngươi sánh vai ngăn địch có lòng lục sâm cười cười sau đó suy nghĩ một hồi nói ra t h i ê n cơ môn lần này tìm tới tựa hồ có chút không thích hợp bạch tuyết ở một bên ngồi xuống giận dữ nói khẳng định không thích hợp à cái này đều muốn bắt đi n ữ tiêu lục sâm lắc đầu đây chỉ là biểu tượng ý của ta là thiền cơ môn trước kia hành vi đều có thể không thích hợp trước kia lục tiêm tiêm cùng bạch tuyết đều có chút kỳ quái lại uống miệng rượu mật p h n g lục sâm mới lên tiếng thon dài tại t h i ê n cơ cửa đại não sự tỉnh đã có hai trăm n ă m nếu là hai mươi tuổi tính một thế hệ cái này cũng qua gần m ộ ư ơ i đời nhân khẩu thay đổi còn có thể có cửu hận lớn như vậy bình thường tới nói qua đời thứ ba cơ hồ liền không quá quan tâm không phải nói nhân tộc thù rất dài sao lục tiêm tiêm chừng to mắt ta trưởng bối khi còn bé khuyên bảo q u a ta nói nhân tộc không dễ t r ọ c t r ọ c liền vĩ đại không bỏ rơi được từng mãi mãi lợi hại như vậy đều kém chút bị chặt đầu lục sâm bất đắc dĩ lắc đầu Không, đoàn mệnh chủng tộc bình thường các nàng g o cảm h thấy nhà mình lan quân là đang biến tướng nói mình là lao thái bà nhưng các nàng lại tìm không thấy chứng cứ về phần lòng dạ hẹp hỏi việc này hai người bọn họ căn bản không quan tâm nữ tự yêu mang thủ không phải rất bình thường sao bạch tuyết không nói nhìn chằm chằm lục sâm một hồi lâu sau đó mới hỏi lan quân ý của ngươi là cái này thiên cơ cửa đột nhiên tìm đến nữ tiểu là có nguyên nhân không phải là vì báo năm đó huyết k i ể u báo tổ thượng cùng tiền bối lợn máu càng giống là một loại lý do lục xâm thở d à i mục tiêu của bọn hắn chính là thon giải lúc đó ta nói bọn họ có phải hay không đối với thon giải hồ tâm có hứng thú dù sao ăn chi năng diên mười năm tuổi thọ nếu như dùng để lợi ăn đoán chừng sẽ có lợi hại hơn hiệu quả lúc đó lưu trưởng môn biểu lộ không thích hợp thậm chí ta hoài nghi năm đó thon giải ý trung nhân có thể được nhập thiên cơ môn cũng là một loại ăn bài thon g ả i vô ý thức bưng bít lấy chính mình tả tâm m i ệ n năm đó bị tình lang một kiếm đâm xuyên đem trái tim chọn lấy tình cảnh nàng ý nguyên do mồn một t r ư ớ mắt bạch tuyết vô ý thức hít vào một hơi chờ chút hơn hai trăm năm trước thiên cơ môn ngay tại đánh nữ tiểu chủ ý nếu không giải thích không rõ vì cái gì giống thon dài ý chung nhân loại này bạc tình bạc nghĩa nam tử tại đoạn thon dài trái tim sau thế mà đến bái nhập thiên cơ môn thậm chí còn có thể cùng thiên cơ môn tiểu sư mội thành thân lục xâm cười hh hai tiếng nếu ta là trưởng môn biết mình muốn thu đệ tử là cái sau đầu giải p h ả n q u ố t ngay cả mình nữ nhân đều yếu hại cái kêu đoạn là không thể nào để hắn bái nhập môn hạ trừ phi làm như vậy pháp có thể được đến đầy trời lợi、ích. thậm chí đằng sau thon dài có thể đánh nhập thiên cơ môn ngáo sự khả năng đều là bọn hắn trong bóng tối an bài hai nữ nhân đối với nhìn thoáng qua đều cảm thấy rùng mình các nàng mặc dù thông minh nhưng chưa từng có nghĩ tới khả năng này đặc biệt là lục tiêm tiêm nàng cảm giác mình toàn thân đều tại nổi da gà lục sâm thấy các nàng hai người cũng giống như gặp quỷ bộ dáng liền cười nói cũng đừng hòng nhiều như vậy đây cũng chỉ là ta h ổ ngôn loạn nữ lần này hai người biểu lộ hơi rất nhiều nhưng vẫn là có vẻ hơi mất tự nhiên lục sâm đứng lên nói ra ngày mai ta muốn dẫn lấy kim hoa đi một chuyến biệt kinh hai người các ngươi cùng bích liên còn có mai nhi trông coi trong nhà không có chuyện đặc biệt tận lực không nên đi ra ngoài đặc biệt là hai người các ngươi bên ngoài không có linh khí các ngươi ra ngoài đợi không được mấy ngày liền sẽ xảy ra chuyện biết lan quân lục tiêm tiêm đi cái vạn p h ú c lễ bạch tuyết cũng đáp ứng xuống đợi đến ngày thứ hai lục xâm liền mở ra phi hành khí chở dương kim hoa về tới biệt kinh bất quá bọn hắn hai người không có trực tiếp vào thành mà là tại ngoài thành địa phương vắng vẻ rơi xuống sau đó dựa vào núi đào cái cỡ nhỏ phòng hầm tạm thời đặt chân đợi đến lúc chạm vào tối thừa dịp sắc trời lờ mở lại không có đóng cửa thành thời điểm giao thuế đầu người tiến vào trong thành trước tiên ở dương ra bên trong ở hai ngày sau đó mới ngồi cốt i ệ u đi những nam quận vương phủ không mang bích liên trở về những nam quận vương có chút khó chịu hỏi lục sâm cười nói bích liên chính mình có phi hành khí nàng suy nghĩ gì thời điểm trở về đến đi theo ta được biết nàng mỗi cái một tháng liền sẽ trở về dò xét người một lần thái sơn cái này cũng còn không biết đủ cha con niềm vui gia đình hà có thỏa mãn mà nói lục sâm a âm thanh thái sơn cũng liền ta khai sáng chút theo nàng tính tình ưa thích đổi lại cái khác quý tộc môn đình quanh năm suốt tháng có thể trở về lần đều coi là không tệ lục sâm thực sự nói thật thiết loại thân phận này chơi chán mùi không bị tặng người có thể ở trong nhà sống quãng đời còn lại đều là chuyện may mắn chớ nói chi là ba cái bà nương bên trong lục sâm kỳ thật sùng ái nhất chính là bích liên hử tính ngươi nói đúng những nam quận vương khó chịu sách t âm t h à n h hiện tại đôi này ông tế quan hệ đã rất khá giữa lẫn nhau đều lẫn nhau coi trọng cùng c h i ế u cố cơ hồ đã có loại thân phụ từ cảm giác lần này ngươi tự mình đến là có cái gì đại sự nghĩ đến tới tham gia triển bộ đầu hương khánh lục sâm đem một cái hộp từ hệ thống trong hành trang lấy ra đẩy lên những nam quận vương trước mặt mặt khác nơi này là một trăm linh lượm bệnh ngân ta vài ngày trước từ đông doanh hái trở về cái gì những nam quận vương cả kinh nhảy dựng lên một trăm h ô n g k h ô n g l ư ợ n g bạch ngân không hiếm lạ của cải của nhà hắn so cái này phong phú hơn nhiều nhưng nếu như là từ đại tống ngoại cảnh lấy quạng sau đó chính mình luyện được cái kêu ý nghĩa liền không giống với lúc trước nhưng c Các cái tâm đều đ e này t r còn xa mới đủ dùng b ắ c tống thương nghiệp rất có sức sống đại tông hàng hóa giao dịch muốn hết vàng bạc làm đáy bạc hoàn toàn không đủ dùng mà lại càng chết là b ắ c tống phải định kỳ hướng liêu quốc cung phụng tiền cống hàng năm trừ một chút vật thật bên ngoài cũng muốn bạc cái này khiến cho vốn cũng không đủ bạc càng thêm khang hiếm mà nghĩ thoáng mỏ luyện ngân lại tìm không ra mỏ tốt điểm cho nên cái này liền thúc đẩy sinh trưởng ra giao con loại tiền giấy này bất quá bây giờ giao con mới xuất hiện hơn một mươi năm cũng không hề hoàn toàn rộng khắp truyền bá cùng sử dụng tạm thời chỉ tại thành đô phục h ụ cận quy mô nhỏ lưu thông mà bạc vẫn là kiện hàng hóa lớn giao dịch lựa chọn tốt nhất cho những ê n đang n g e trước mắt cái trong cái chứa Bạch, ngân, người, bạch này nho nhỏ Không không từ từ không Ngân, n hộp, lựa nam quận vương mặc dù không phải tam ti làm triệu quan nhưng hắn mình tại cả nước các nơi đều có thương nghiệp tài sản rất rõ ràng bạch ngân tầm quan trọng dù sao hắn là chịu đủ đại tông thương phẩm giao dịch thời điểm xe xe tiền đồng kéo ra ngoài loại kia bất đắc dĩ tình cảnh lãng phí nhân lực vật lực không nói coi như còn rất phiền phức nếu là có đầy đủ bạc mười mấy xe đồng tiền chỉ cần nửa xe bạc liền có thể ngang nhau giá trị chẳng phải là thuận tiện rất nhiều hiền tế ngươi đem thứ này giao cho ta muốn đổi thứ gì những nam quận vương đưa tay tại trên cái hộp sờ lên sau đó liền cảm thấy bên trong lận t à n g đồ vật một trăm không không không lựa bạch ngân giá trị ngươi cũng hẳn là rõ ràng ta biết ngươi không thiếu tiền khẳng định là có chỗ cần đồ vật mới tìm tới lục sâm cười nói chính là một chút hiếm thấy dược liệu cùng kỳ chân cái gì trăm năm hà thủ ô ngàn năm phục linh loại hình cứ việc đưa tới ta giúp ngươi lưu ý những nam quận vương cười cười hắn vô vô trên bả vai mình tiểu ô quy linh thú cười nói về sau như còn có đại lượng ngân lượng cứ việc hướng ta chỗ này đưa sẽ không để cho người thua thiệt không có vấn đề ông tế đều là vui mừng lục sâm đem đại lượng ngân lượng thả ra tương lai có thể được đến đại lượng d ư liệu mà những nam quận vương thì đạt được đại lượng ngân lượng từ đó về sau hắn tại thương nghiệp giao dịch thượng tướng sẽ càng thêm thuận lợi đồng dạng đại tông hóa đơn giao dịch nếu như là dùng vàng bạc đến làm đáy lời nói giá cả đều có thể đẻ thấp chút dù sao không có người ưa thích cho đồng tệ xây cái kho hàng lớn tiến hành tốt c ữ lục sâm ở trên trời đ ợ t dương phủ bên trong lại ở hai ngày mỗi ngày có ý tứ nhất sự tình chính là nhìn dương kim hoa cùng mục quế anh hai người giao đấu nữ nhân đánh nhau nhìn rất đẹp đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp đánh nhau thì càng dễ nhìn gần nhất dương kim hoa thực lực đại tăng dám khiêu chiến mâu thân nhưng không thể không nói mỗi ngày mật to ngốm vào linh khí nuôi tiến bộ của nàng tốc độ s á t thực rất rõ ràng trước kia mục quế anh là một bàn tay đẻ xuống, xuống mới có thể đánh thắng được mà mỗi khi lúc này xa thái quân liền cũng sẽ ở một bên con chiến vui vẻ đợi đến ngày thứ ba lục sâm liền dẫn dương kim hoa ra cửa ba tháng ba, Hoa thời nhà tháng như thể, đào đường tiết, bên trên tỷ tiết. Tại t lại bên dân xem ộ cũng h phải nhờ vào này ba tháng ba tại bắc tống lúc này đã không tính là quý tiết mà hôm nay cũng có nghi gả cưới thuyết pháp mặt khác căn cứ triển chiêu cùng đinh nguyệt hoa ngày sinh tháng đ ẻ hai người tại ba tháng ba hát thành thân thích hợp nhất triển phủ răng đèn kết hoa hồng anh quấn đình rất nhiều người dẫn theo lễ vật mang theo r a quyến tiến vào triền p h ủ mà cửa ra vào khánh lễ nhân viên tiếp đại tân khách hỏi rõ thân phận nhận lấy lễ vật sau bên cạnh sướng nặc liền sẽ hô to thành bắc mộ mỗ nào đó viên ngoại tên chính thức thượng phẩm thư họa bá quyển chân châu dây xích một chuỗi loại hình lời nói đương nhiên chỉ có thu đến đại lễ thời điểm mới có thể như thế niệm đi ra một chút hương thân phụ lao theo phần tử liền sẽ không n i ệ m cũng là tránh cho lúng t ú n g một loại cách làm lục xâm kết hôn thời điểm không có cái này quá trình bởi vì hắn là chân nhân thế nhân trong suy nghĩ người tu hành là vui tĩnh sẽ không khiến cho phiền t h i như vậy Hướng hầu bình thường người tặng lễ vật. Tại lục ễ vợ, tại l sâm cái này phụ n n h trách ư tiếp đai tân khách nam lễ nghi không biết lục sâm hắn gặp vị thanh niên này dung mạo tuấn tú hơn người khí chất bất phản lại viết ra chữ đẹp nhịn không được hỏi xin hỏi lan quân gia sao châu quý nhân ngược lại là bên cạnh sướng nặc xoay đưa tới nhìn xem lục sâm thân thể chấn bên dưới nhìn nhìn lại lục sâm lưu lại danh tự k í c h một hơi hơi lạnh sau mang theo chút phấn khởi cảm xúc t ê u lên thành tây núi thấp lục chân nhân lục thiên trương đến đây chúc mừng hạ lễ thành tiên nhà đồ vật một số cái này sướng nặc rất thông minh không có đem lục sâm cho lễ vật n i ệ m đi ra bởi vì hắn rõ ràng đồ vật trong này mỗi một kiện đối với người bình thường tới nói đều cực kỳ chân quý nhưng cái này hô lên một tiếng lúc đầu đều rất ồn ào gây hoàn cảnh lập tức an tính lại cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía lục sâm nơi này lục sâm thì rất bình tĩnh mang theo d trên đường đi có không ít người hướng lục sâm ô n quyền cũng có mấy cái đã từng thấy qua người muốn lên đến bắt chuyện nhưng bọn hắn do dự một hồi hay là đứng tại chỗ bất động lục sâm đi vào tiền s ả n h thời điểm mặc tân lang áo bào đỏ triển chiêu bước nhanh từ trong trong s ả n h đi ra hắn mới bước đi tới nhìn thấy lục sâm mặt mũi tràn đầy vui vẻ ôm quyền cười nói lục tiểu lang ngươi rốt cuộc đ ã đến chờ ngươi hồi lâu xin mời đi theo ta triển chiêu dù sao cũng là nhân viên chính phủ thòng tam phẩm võ trước khai phong phủ tổng bộ đầu lại là trụ cột mật sứ bao trường tâm phúc đều chiếm được giúp sức tay cho nên mới tham gia hắn hôn sự quan lại quyền quý cũng là không ít Bởi vậy y ế những t người này cũng nhìn lại kỳ thật không chỉ bọn hắn toàn bộ đông sành người đều tại mắt lom lom nhìn lục sông mà cũng liền vào lúc này phía ngoài tuân lệnh âm thanh lại chuyển vào hãng không nào gấm lông chuột bạch mọc đường mang theo nhân sâm ngàn năm một viên triển chiêu sửng sốt một chút hắn làm sao cũng tới sau đó hắn nhìn về phía lục sâm nói ra thật có l ỗ i ta phải đi ra xem một chút bạch ngọc này đường miễn cho hắn náo h sự năm chuột làm việc như thế nào ngự miêu triển chiêu lại biết rõ rành rành đi người đi mau đi lục sâm vô vỗ triển chiêu bà vai sau đó mang theo dương kim hoa ngồi xuống phía đông bản tròn nơi này ngồi xuống sau ô m quyền cười nói mấy vị tướng công thật lâu sau không thấy tướng công cái này từ đâu tại b á c tống sơ kỳ là chỉ văn võ hai tướng nhưng bây giờ dùng để hình dung quan lớn cũng là không có vấn đề huống hồ bàn này người có nhiều hơn một nửa người từng xứng qua cùng nhau cho nên s ư n g hô những người này một tiếng tướng công cũng không có ma bệnh mấy người kia n h a o n h a o ngồi ôm quyền hoàn lễ mà lại từng cái biểu lộ đều có chút cổ quái lục sâm tự nhiên hào phóng mà nhìn xem một vòng đám người cuối cùng ánh mắt rơi vào một cái trung niên văn nhân trên thân cười hỏi vị này tướng công là nào đó họ hàn tên một chữ một cái kỳ chữ cái này văn sĩ trung niên cười đến rất hòa thuận sớm nghe nói lục chân nhân đại danh hôm nay phương nhìn thấy cuối cùng được mong muốn hàn kỳ chính là hố kia chết mười mấy vạn sĩ tốt còn nói ra đông hoa môn gọi tên mới là nam nhi tốt nhân tài lục sâm trên giới quan sát một chút đối phương cười nói kiểu ngưỡng đại danh kiểu ngưỡng đại danh lời này vừa ra ngồi bên cạnh mấy người biểu lộ càng quái hơn bọn hắn cùng lục sâm trung đụng dù sao cùng điện v i thần biết lục sâm người này tính cách cho nên cũng liền từ cái này tái diễn từ bên trong nghe được v à i tia âm dương quay khí hàng kỳ tựa hồ cũng nghe đi ra nhưng không phải rất khẳng định ngược lại là địch thanh biểu lộ trở nên có chút vui vẻ nguyên bản sắc mặt hắn thật khó khăn nhìn lúc này bầu không khí tựa hồ có chút t ư n g ngắc bao trưởng chủ động lên tiếng hỏi lục chân nhân ngươi khi nào trở lại kinh thành lục sâm lắc đầu ta đã từ đi quan thân trở về làm gì quan ra nhưng không có phê chuẩn bao t r ư ở n g hai tay khép tại trong tay áo ngựa khí khinh đạm nhưng lại mang theo không thể cãi lại ý vị nói ra trung thư môn hạ cũng không có phê chuẩn các ngươi không phê chuẩn chuyện liên quan gì đến ta lục xâm ha ha nở nụ cười lời này liền lộ ra rất kiệt ngạo bất tuần có thể lục xâm biểu lộ lại là rất bình thản dạng này càng cho người ta một loại ngạo đến không biên giới cảm giác phần lớn quan viên đều lộ ra quả là thế biểu lộ ngược lại là hàn kỳ lần thứ nhất gặp lục xâm bị lục xâm ngạo khí k i ế p sợ đến bao trừng cũng không tức giận hắn hòa hòa khí khi nói người làm việc dù sao cũng phải đến nơi đến t r ố đi l ạ m quan đến đến nơi đến trốn bao học sĩ lời này của ngươi nhưng không có ý tứ chính ngươi đều lột bao nhiêu người quan ra lục xâm cười là bình hòa bao trường nghiêm mặt nói những người kia quan thân nên lột lao phu xử án nhất định là bằng chứng như núi lục xâm cười đến càng vui vẻ hơn chút vậy ta quan thân cũng là xác định vững chắc đến lột tiểu tử làm việc nhưng cậu cái suy nghĩ thông s u ố t không thẹn với lương tâm bao trường l ặ n g lặng nhìn sẽ lục xâm sau đó ung dung thở dài lục xâm ý tứ đã rất rõ ràng kết hợp hắn từ quan lúc lưu lại ý tứ chính là các ngươi những n à y làm quan đến làm cho người bồn ôn cùng các ngươi cùng một chỗ ta suy nghĩ không thông suốt đại khái chính là ý tứ này giữa sân bầu không khí càng phát ra cứng ngắc cái này đông s ả n h lúc đầu rất tầm ý dù sao có mười mấy bàn người nhưng bây giờ trở nên rất an tĩnh trừ lục sâm bàn này đã không có người dám nói chuyện những quan viên khác hoặc là quý nhân p h ụ thương đều cúi đầu giả bộ như cái gì cũng không có nghe được bộ dáng đại nhân vật đánh nhau lúc tốt nhất đừng lên tiếng dẫn tới chút điểm chú ý đều là cửa thành cháy và đến cá dưới a o bầu không khí càng phát ra cứng ngắc lúc này bảng thái sư lên tiếng hắn cười nói hiền tế ngươi làm ra tưởng vẫn có thể đưa ta một đoá thương vân chính là phi hành khí bên ngoài đều xưng hô như vậy lục sâm lắc đầu xin lỗi thái sơn vật kia cần có vật liệu khá là phiền thoái tạm thời không có dư thừa đáng tiếc ban g thái sư mị mị cười hắn kỳ thật cũng không phải thật muốn phi hành khí chỉ là dùng cái đề tài này bài trừ vừa rồi xấu hổ cứng ngắc không khí thôi quả nhiên cùng hắn đoán như thế chủ đ g ệ bị chuyển h ư ớ n g sau giữa mọi người bầu không khí chuyển biến tốt đẹp không ít địch thanh n ị vào chính mình cùng lục sâm tương đối quen chủ động hỏi lục chân nhân có thể đều đặn ta chút tiên giống lúa con lục sâm có chút kỳ quái ngươi không có cướp được địch thanh lộ ra biểu tình ngượng ngủng ta tại hàng châu thành không có người nào a cũng đối hiện à tại chính là cậy bừa vụ xuân mùa mặc dù địch nhà địa giã gieo xuống mạng nhưng có tiên giống lúa con cái tiêu nhất định đến nổ sạch đã gieo xuống mạng lại t h ủ n g một lần chính là mệt mỏi chút thôi trồng trọt là cắm dễ tại mỗi một cái người hán trong huyết dịch bản năng cho dù là địch thanh dạng này quân nhân còn lớn cũng là rất coi trọng nhà mình lương sinh ra có bảng thái sư cùng địch thanh hai người mở miệng trong sảnh bầu không khí lần nữa trở nên vui sướng rất nhiều hàn kỳ một mực tại nhìn xem lục sâm hắn đang dùng nhân sinh của mình lịch duyện đánh giá lục sâm là hạ người gì chính mình hẳn là ứng đối như thế nào cũng liền vào lúc này một cái tuổi trẻ quan viên từ đứng bên cạnh hắn đi đến lục sâm bên cạnh xoay người khẽ không người rất lớn tiếng cũng rất nghiêm túc nói ra hạ quan là gián viện tư nói mạc thiếu thông gặp qua lục thiên trương lục sâm trở lại ô quyền mỉm cười nói mặc tin n ô n lại gặp mặt người trẻ tuổi kia là tại lục sâm sắp từ quan thời điểm từ địa phương bộ lục đi lên lục sâm gặp qua mặt của hắn nhưng đối với hắn không có ấn tượng gì Mà Tư nói, chính là ngôn quan một phẩm. mạc là Tư thường vị trí tại thất ti túi t người bái nói, chính ngôn quan danh bình này ngôn nói cái hiệu, Cái lại bái Lục ra, vị r ân Nhân có biết, người hai năm này, đã hại chết năm tên đỉnh hai hại chết có biết, triều đã lục ư ơ n đống. Ấn. g l sâm cảm thấy không hiểu t h ấ u lời này giải thích thế nào năm trước đầu thu lục t r â n nhân sau khi rời đi trái dán nghị đại phu la n g ả n h nao tốt mà chết tháng tiếp hộ bộ trương lão viên ngoại lâu khổ không chỉ bỏ mình năm ngoái đầu xuân tam ti mối sắt làm la trung chính mã thượng p h ò n g người này nói liên tục năm tên mệnh quan triều đình tử vong nguyên nhân sau nhìn thẳng lục sâm hai mắt hiên ngang lấm để nói như lục chân nhân còn tại biệt kinh bọn hắn sẽ không phải chết triều đình cũng có thể thiếu chút tổn thất ngươi vì sao không rõ lời này sau khi hô lên toàn bộ đông s ả n h tất cả mọi người đều con mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào lục s â m lục s â m minh bạch đối phương đây là đang cho mình chụp mũ á hơn nữa nhìn tình huống hắn tự a hồ chỉ là những người khác đẩy ra kẻ chết h a y người trẻ tuổi hay là tuổi trẻ bất quá có lẽ đối phương biết mình tại bị lợi dụng cũng n g u y ệ n ý làm như vậy dù sao n ô n quan chính là muốn đọ sức cái thanh danh thôi rất bình thường ta tại sao muốn minh bạch lục xâm nhìn xem mạc thiếu thông con mắt bọn hắn sống hay chết có quan hệ gì tới ta muốn thêm tội chi sợ gì không có cớ chương i cái một r trăm chín mươi ba giống lúa đổi hàn tương nhập quỳnh châu chương một trăm chín mươi ba giống lúa đổi hàn tương nhập quỳnh châu các ngươi tâm đều đen lời này vừa ra toàn bộ đông sảnh lần nữa yên lặng y mắng ngược lại là b à n g thái sư cùng địch thanh hai người biểu lộ giống như cười mà không phải cười rất có xem kịch vui thái độ mặc thiếu thông v ề trước đầu nhìn xem người chung quanh gặp bọn họ từng cái thần tình nghiêm túc liền quay đầu trở lại kiên chỉ đối với lục sâm nói ra lục chân nhân tự nhận mọi người đều say tạo tình đây có phải hay không là quá mức ngạo khí ngạo khí sao có lẽ có ít nhưng lục xâm thật sự là đối với những người này lại một lần nữa thất vọng một đám người nghĩ đến ăn trong nhà mình sản xuất t i ế n quả nghĩ đến khỏe mạnh trường thọ đây vốn là bình thường sự tình thay cái góc độ hắn là người bình thường cũng sẽ mớn cái này không mất mặt có thể như thế một đám người núp ở phía sau bên cạnh thế mà đem một người trẻ tuổi đẩy ra đến xung phong dù sao sự tình nếu như không thành cũng chỉ là cái này mà thiếu thông sẽ bị lục xâm chán ghét mà thôi nếu như thành vậy bọn hắn chỗ tốt c ự lớn liền có thể lần nữa vượt qua ba năm trước đây loại kia thân thể khỏe mạnh không đau nhức không đau sinh hoạt nhưng mà lục xâm lại không ngu ngốc hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này mạc thiếu thông là cái bị người làm vũ khí sử dụng còn vui vẻ đồ đần mắng dạng này đồ đần là không có ích lợi gì trực tiếp mắng hắn phía sau người mới có dùng ta ngạo cùng không ngạo thì như thế nào lục xâm ánh mắt rơi qua mạc thiếu thông quét một vòng chung quanh các quan lại q u ầ n quý trong này có rất nhiều hết sức quen thuộc mặt tuyệt đại bộ phận đều là triều quan đánh tây hạ các ngươi núp ở phía sau bên cạnh coi như xong sau đó hạ sĩ tốt sợ quân nhân lập công chèn ép lên có công chi thần đến từng cái đều là miệng lưỡi d ẻ o cả a ta nhìn các ngươi khó chịu rất lâu lúc này mới không muốn cùng các ngươi l à quan đồng liêu vốn nghĩ hai năm qua đi các ngươi cũng hẳn là tiến triển điểm kết quả hiện tại so trước đó càng h ỏ n g bét ta nói thế nào đều tính h ò a các ngươi nhận biết kết quả các ngươi muốn điểm trái cây cũng không dám chính mình đi lên tìm ta hỏi thăm hù l ừ a gạt cái thanh niên đi lên thăm dò thật sự là một cái so một cái năng lực loại này ngay cả một chút đảm đương đều không có bộ dáng đừng nói tây hạ cùng người k h i t đan ngay cả ta cái này người trầm tiến vãn sinh đều xem thường các ngươi lục xâm lời này mỗi một chữ đều giống như từng thanh từng thanh lợi kiếm đâm vào đến đông sảnh những n à y quan lại quyền quý tim bên trong đương nhiên cũng có mấy cái lợn chết không sợ bỏng nước sôi lục s â m nói cái gì bọn hắn cũng sẽ không để ý trong lúc nhất thời tuyệt đại bộ phận người đều xoay quay đầu biểu lộ phi thường khó chịu nhưng cũng không thể làm gì mặc thiếu thông đang muốn tiếp tục nói chuyện lục s â m thì đoạt lên một bước nói ra mặc tin ngôn ngươi thân là ngôi quan chức trách là khuyên nhủ quan gia ngươi chạy tới khuyên ta cái này dân gian nhân sĩ có phải hay không lầm đối tượng hay là nói ngươi cảm thấy ta có đế hoàng chi tư thời t ố n g ngôn luận tương đối mà nói tương đối tự do giống lục xâm bộ dạng này nói chuyện cũng lục à là là là Mà là nhàng không không khỉ, tính nhiều chỉ chút thôi. hắn hỏi lại, ngược lại là rất đâm lòng người. Mạc Thiếu Thông lập tức sắc mặt đỏ như khỉ, nhẹ chắp lớn, đúng ngược lòng người. lùng túng nuôi gì xuống. tội rất tức mặt tay, lắm lúc lại, lại lập l cái có Mạc sắc đâm đỏ vừa sâm nói rất đúng mặc ti ngôn t r ư ớ c trách chính là phung quang hân ra lục sâm cái này đã từ từ hôm trước t r ư ờ n g các t r ư n g học sĩ là không nhận hắn q u n đủ thậm chí mặc ti ngôn cử chỉ này có loại đem lục sâm làm quan nhà xử lý cảm giác nhìn xem mặc thiếu thông bại lui đông s ả n h tất cả mọi người túi đầu không dám nói lời nào lục sâm trong lòng cười lạnh âm thanh sau đó lại xoay đầu lại nhìn xem chính mình một bàn này đại nhân vật bọn họ cuối cùng ánh mắt rơi vào h à n kỳ trên thân cười hỏi h à n tương ngươi cảm thấy lời của ta mới vừa rồi nói rất có ly không để ý tới h à n kỳ mới từ địa phương điều chỉnh kinh thành không có nửa năm liên quan tới lục xâm tin tức hắn kỳ thật một mực là có nghe nói thần thông gì rộng rãi nạo khí nghiêm nghị loại hình nhưng này chỉ là nghe nói mà bây giờ thì thật sự là thấy được lục xâm kiệt nạo chỗ vừa rồi một phen đem toàn bộ triều đình người đều cho phun ra mấy lần nhưng thế mà không người nào dám phản bác vấn đề này liền rất không hợp t h o i thưởng mà bây giờ lục xâm thế mà đem phải đề dẫn tới trên người mình tầm mắt mọi người cũng tiến đến gần hàn kỳ hiện tại có loại cảm giác trên người mình phảng phất có mấy ngàn con con kiến đang bỏ toàn thân khó chịu càng làm cho hắn cảm thấy không nhanh cùng không hiểu là lục sâm vừa rồi hỏi hắn trong lời nói có c ố khiêu khích chi ý cũng có nửa thành là âm dương q u á i khí hắn cố nén trong nội tâm khó chịu cười hỏi lục chân nhân đối với ta có thành kiến là có lục sâm không chút do dự gật đầu hàn tương lên cái t ù y ý họa họa chính mình đại quân sĩ tốt tính mệnh binh bại như núi đ ầ u tốt sau đó vương giới phủ học theo hàn đối với ngươi thế nhưng là sùng bái cực kỳ a hàn kỳ n h ũ mày lục sâm tiếp tục nói vương giới phủ hiện tại đi quỳnh châu nhưng hàn tương chỉ là ngoại phóng địa phương ta thật là vừa giới vừa không đáng in thử sự t ì n h dựa vào cái gì hắn liền phải đi khổ bẩn c h i địa cựu tử nhất sinh hàn tương lại có thể tại nơi phồn hoa phong hoa tuyết nguyệt tiêu g i a o tự tại ngươi cảm thấy thế nào bao học sĩ hàn kỳ một cỗ nhiệt huyết bay thẳng chán kém chút vỗ bàn đứng dậy năm đó hắn dám chỉ vào địch thanh mặt giận mắng trung khí mười phần toàn bộ đông hoa môn tất cả người đi đường đều có thể nghe được cũng đủ để chứng minh hắn là có huyết khí người có thể xem xét lục xâm tấm này rõ ràng rất tuân tú nhưng lại có cỗ p h á c lối chi khí mặt không biết thế nào hắn nhiệt huyết liền nhanh chóng lạnh xuống h á n giả bộ như có chút không nhanh nói lục chân nhân đây là bao biện làm t h ầ y mặc dù ngươi là thiên trương cắt thẳng học sĩ nhưng cũng không phải là hình bộ hoặc là trung thư môn hạ quan viên đi cho nên ta đang hỏi bao học sĩ a lục sâm vừa cười vừa nói hàn thương nghe được ta cho ngươi định tội cái này lên tiếng đến xảo trá hàn g kỳ bông cảm giác chính mình gặp sát tinh đối phương là người tu hành vốn là làm việc vô câu vô thúc huống hồ hay là thực sự có bản lãnh chính mình không dám dùng sức mạnh không dám đổi trở về vạn nhất c h ọ đối phương bị rút khí vận vậy coi như không xong hiện tại lục chân nhân chỉ là măng mắng chửi người thật đúng là không có gặp hắn hại qua ai đến không tính là tại sinh ra chân nội lửa hàn kỳ mặc dù dám mắng đ ị c h thanh cũng không dám mắng lục sâm bởi vì nhiều khi người khác cảm thấy ngươi là k h ố nạn n có năng lực phản kích có hại người năng lực vậy ngươi tốt nhất cũng có chút b ả n sự nếu không hậu quả khó liệu địch thanh có chút túi đầu không nói lời nào phản phất cái gì các phương diện đều không có nghe thấy nhưng hắn có chút nết lên khoe miệng đều đủ để chứng minh hắn tâm tình bây giờ so sánh dưới bao t r ư ở n g biểu lộ liền rất bình thản hắn gặp hàn kỳ sắc mặt khó coi không biết trả lời như thế nào liền mở miệng giúp đỡ nói ra lục chân nhân hôm nay là triển bộ đầu đại hỷ thời điểm ngươi thân là hắn bạn thân làm việc nói chuyện trí ít đều bận tâm một cái đi lục sâm lựa chọn chân mày l ặ n g lặng nhìn một hồi bao t r ư ở n g cuối cùng có chút thất vọng nói ra nếu bao học sĩ khó được nói như thế tiểu tử kia liền nghe làm bao t r ư ở n g tại lấy đại cục làm trọng hắn cảm thấy đem vương an thạch lấy đi đối với triều đình ảnh hưởng không lớn nhưng thật đem hàn kỳ cũng cho làm đi q u y n h châu triều đình không dám nói loạn thành gây dối nhưng ít ra cũng là sẽ trở nên thường tranh kịch liệt dù sao hàn kỳ cũng là xương qua cùng nhau người trong triều giao thiệp quan hệ cũng là sai tung phức tạp lục sâm có thể hiểu được bao trừng ý nghĩ nhưng hắn hay là thất vọng bởi vì hiện tại b ắ c tống tình huống nhìn xem con tốt nhìn như liệt hỏa nấu dầu hoa tươi lấy gấm đều là giả tượng thổ địa sắp nhập thôn tính càng phát ra nghiêm trọng mà lại quân đội sức chiến đấu tại các quan văn chèn ép phía dưới cũng càng ngày càng thấp nếu là từ giờ trở đi c ả i biến kỳ thật vẫn là có thể văn hồi mà bao t r ư ở n g cũng hẳn là thấy được điểm này nhưng hắn hay là truy cầu hội chữ không muốn lấy nhịn nhất thời thống khổ cắt mất ổ bệnh mù nhọn cho nên mặc dù trước đó lục x â m làm rất nhiều nhưng mà lịch sử còn tính y nguyên đẩy bắt tống hướng tức định trên quỹ đạo đi đến xem ra chính mình cho kích thích còn chưa đủ a lục sâm trong lòng than nhỏ xuống sau đó thu liễm biểu lộ không còn tùy ý nói chuyện nên qua đạo thứ nhất tiệc cơ động sau lục sâm liền dẫn dương kim hoa rời đi hắn thân phận bây giờ quá cao không quá thích hợp lưu lại đi theo một đám người náo dương chiều đ ộ n g phòng cái khác tân khách không thả ra bao trưởng từ sau bên cạnh đuổi theo đi theo hắn phía sau còn có địch thanh cùng bảng thái sư bọn người lục chân nhân liên quan tới tiên gia giống lúa sự t ì n h chúng ta nói lại lục sâm bay đầu nhìn xem bao trưởng hỏi lời này sao nói từ xưa đến nay lương thực đều là nhất đảng đại sự bao trưởng vừa đi vừa nói chuyện kho lâm kỳ thực thiên hạ định mặc dù lục c h â n nhân tại hàng châu phát ra hạt giống cũng đủ nhiều nhưng y nguyên vẫn là rất khó ban ơ n cho đến phần lớn dân chúng cho nên chẳng thả chút đến hộ bộ để bọn hắn căn cứ nông gia hộ tịch đến cấp cho chuẩn xác hơn chút hộ bộ nguyên bản quản thuế ruộng nhưng bác tống đem tiền lương phần lớn chức trách đều cho tam ti làm bên này cho nên bác tống hộ bộ liền thành kẻ đầu cơ bộ môn không có cái gì thực quyền nhưng nếu như cự nhân giống lúa cho hộ bộ chí ít cũng có thể để hộ bộ có chút quyền lực lục xâm bên cạnh hướng dương phủ phương hướng đi vừa cười nói hiện thời thổ địa không phải về đám quan chức quản lý chính là địa phương đại địa chủ chiếm đại bộ phận bọn hắn có thể cầm tới giống lúa đã nói lên t u y ệ t đại bộ phận nông hộ đều có thể cầm tới giống lúa cái này khác nhau ở chỗ nào lục sâm đây là đang c h â m trọng địa phương đồng rộng u s á p nhập thôn tính nghiêm trọng đâu nhưng lúc này triệu tống cũng không cấm chỉ điều này cho nên bao trừng cũng không có biện pháp quản hắn đành phải xem như là không có nghe được nhưng giao cho nông hộ trong tay tóm lại là so muốn trực tiếp giao cho nhà giàu trong tay muốn tốt chút như vậy ta có thể được đến chỗ tốt gì đâu lục sâm bay đầu cười hỏi vì thiên hạ dân chúng phân yêu cần gì liên lụy quá nhiều lợi ích bao trừng nghĩ nghĩ nói ra lục chân nhân tu hành cần chân quý dược liệu nếu không ta xin mời quan gia mở trong cung b ả o c hố hàng năm để lục chân nhân đi vào tuyển vài thứ đi ra dù sao cũng là hoàng cung khẳng định là có chút kỳ thảo rượu dược sau đó lục sâm lắc đầu nói ra trong cung chưa chắc có ta muốn dược liệu bất quá ta ngược lại là có một ý tưởng mời nói chỉ cần bao học sĩ có thể đáp ứng ta một cái yêu cầu về sau tất cả giống lúa ta cũng sẽ không tiếp tục tại hàng châu cấp cho toàn phóng tới kinh thành đến giao cho triều đình xử lý như thế nào điều kiện gì bao trưởng biết rõ lục xâm điều kiện có thể sẽ rất hà khắc có thể vừa nghĩ tới giống lúa có thể ban ơ n cho bách tính liền nhịn không được mở lời hỏi đem hàn g tương cung cấp cho đến quỳnh châu đi bao trưởng ngừng lại bạch bạch tịnh tịnh trên mặt lộ ra có sợ h ã i biểu lộ hắn không phải đang sợ lục xâm mà là tại sợ chính mình bởi vì hắn thật động tâm mà theo ở phía sau b ả n g thái sư b ọ n người càng là biểu lộ k i n h dị nhưng lại cảm thấy lẽ ra như vậy không hổ là người tu hành t h ự c có can đảm nói a địch thanh s á t mặt thậm chí đã kích động đến có chút đỏ lên một hồi lâu sau bao trưởng mới lên tiếng hàn tương chính là trong triều lương đống nếu không có hắn triều đình này sẽ lại Ta ngược lục ạ i k h ô n h â m cười cho nói ta minh bạch hàn tương đây là thân ở ngoại quận tâm hệ triều đình a hắn là trọng tình trọng nghĩa trọng đại của người nghĩ đến vì thiên hạ vì lê minh b ạ c h tính vì đại cục hắn chắc chắn dâng thư từ trần t h ắ n mậu nguyện y đi một chuyến quỳnh châu chịu mới là lạ bao t r ư ở n g cùng phía sau mấy cái đám đại thần cùng nhau lắc đầu bất quá bọn hắn cũng minh bạch lục xâm đây là đang trâm trọc hàn kỳ dù sao năm đó hàn kỳ binh bại tự biến lúc dùng chính là lấy đại cục làm trọng dạng này trung tâm luận điểm dù sao chính là đem binh bại nói thành quanh co kế sách triều đình trên giới người nào không biết đây là lời nói dối nhưng không có người chăm chú truy cứu hắn chỉ là ngoại phóng địa phương đổi đi nơi khác hắn dùng là xong sự tỉnh ta đều tự phạt ba chén lớn hơn nữa sai cũng phải bỏ qua đi, đi đại khái chính là ý tứ này bao trưởng đi theo lục sâm đi một đoạn ngắn đường cuối cùng thở dài lắc đầu chính mình rời đi trước sau đó bàng thái sư bổi đi lên nói ra có đôi khi mang nhiều mai nhi trở về rõ chưa lục sâm gật gật đầu sau đó bàng thái sư cũng đi trước khi đi lạng yên cười nói trốn ở bên ngoài không sai biệt lắm ba năm tính tình gặp trướng không tệ không tệ vừa rồi tại trên yến tiệc mắng ngay thẳng xinh đẹp lão phu ta rất thích người bộ dáng này sau đó bàng thái sư cũng vui vẻ ha ha đi cuối cùng là địch thanh đi lên lặng lẽ nói cái chữ tại sao cũng đi lại đi giai đoạn lục sâm trở lại thiên ba d ư ơ n phụ m ụ c quế anh ngay tại nội sảnh bên trong nắm b ư ớ c hạch đảo không gặp nàng ra sao dùng s ứ c hạch đào sắc ngoài liền nát lục sâm mang theo dương kim hoa đang muốn đi nghỉ ngơi lại đột nhiên nghe được phòng gác cổng l a o tề vào vào vội vã hành lễ sau liền thở hào hệ nói ra cô ra những nam quận vương ở bên ngoài muốn gặp ngươi nói là khẩn trương sự tình ân lục sâm có chút kỳ quái nhưng vẫn là đi ra lúc này mới vừa ra môn những nam quận vương liền xông lại lôi kéo hắn liền hướng hoàng c u n g phương hướng chạy đồng thời nói ra xảy ra chuyện lớn quan ra một canh giờ trước đột nhiên ngã xuống đất sau đó mấy tên ngự y liên thủ thi cứu cũng không có cách nào hoàng hậu nghe nói ngươi ở kinh thành đã phái người đến trong nhà của ta để cho ta nhanh chóng tới tìm ngươi đi vào lục xâm có chút kỳ quái theo ta được biết bích liên cầm về trái cây cùng mật ong ngươi bí mật đều sẽ đưa cho tiến c u n g a quan gia thân thể hẳn là vẫn được a làm sao trong lúc bất trợn ai đừng nói nữa quan gia nhân thiện phần lớn trái cây cùng mật ong hắn đều không ăn không phải cho chữ quân chính là cho hoàng hậu cùng t ầ n phi Cái、này. có chút đảm đương à, lúc việc chết quá tránh triệu này, đương hắn không quá quản việc này, tránh sống à hay đảm đầu lại nghĩ đến triệu tránh xem như bắc tống trừ tống thái tổ bên ngoài duy nhất hợp cách hoàng đế liền từ hệ thống trong hành trang xuất ra mật ong giao cho những nam quận vương trong tay nói ra ngươi cầm thứ này đi vào cho hắn ăn vào hắn không có vấn đề mật ong trước đó ta cũng đưa nửa bình tiến cung những nam quận vương vội vã nói ra nhưng vẫn là đến mang ngươi đi vào càng ổn thỏa một chút tốt ta lục s â m ngấm lại liền đi theo những nam quận vương đi hoàng cung tại cửa cung nơi đó còn gặp được vội vàng chạy tới bao t r ư ở n g bản g thái sư bọn người bọn hắn cũng nhận được tin tức mấy người vừa mới tiến đến trong cung đi không bao xa lại đột nhiên nghe được phía trước chuyển đến một trận kinh thiên động địa kêu trên không thể nào chứ n g Chứ 194, nhân tông. Nghe trong ô n Nghe g t nội điện thê lương kêu khóc lục sâm cùng nhữ nam quận vương hai người biểu lộ đều có chút kinh ngạc không thể nào dẫn bọn hắn tiểu thái dám lập tức tăng tốc bước chân lục sâm cùng nhữ nam quận vương hai người lập tức đuổi theo mà phía sau bao trừng bàn g thái sư b ọ n người cũng tăng nhanh tốc độ mấy người đi vào trong phòng lúc lại phát hiện bên trong vây quanh không ít người tàu hoàng hậu cũng tại mà mấy cái ngựa y bộ dáng người một mực nằm dạp trên mặt đất túi đầu run lẩy bẫy còn có cái lao thai giám dùng sức đem nửa bình mật ong hướng triệu t r i n h trong m i ệ n g ớ rót chỉ là những mật ong này chỉ có một phần nhỏ vào hết hầu mà đại bộ phận đều chạy đến bên ngoài có thể lao thai giám này như cũ tại rót lấy khắp khuôn mặt là hoảng hốt ngã ngồi tại trước giường tàu hoàng hậu khóc thành lệ nhân nhìn thấy bao t r ư ở n g bọn người t i ế n đến tựa như tìm được chủ tâm cốt một dạng n à o lên hô to các vị khanh gia quan gia hắn quan gia hắn bao chừng vội vã quay đầu hỏi bên cạnh ngựa y một lát sau có cái lao ngự a y ngầm đầu hai mắt mê man g nói quan g i a gấp phát t r ù n g gió thật thiên bao t r ư ở n g hít sâu một hơi h o à n g hốt lui về phía sau mấy bước về phần bằng thái sư mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy tái nhuận triệu trinh mặc dù không tính một cái hùng tài đại lược hoàng đế nhưng ở văn võ bá quan xem ra cũng coi như được là một vị hoàng đế tốt tốt nạp rán có thể chứa người thẳng thắn có thể nói như vậy tại văn nhân góc độ xem ra triệu trinh là bọn hắn nhất tôn sùng loại kia hoàng đế nhưng bọn hắn trong mắt loại này ngàn năm khó gặp tốt hoàng đế thế mà băng hà hắn mới bốn mươi tuổi ra mặt chính vào trắng yên bao trừng thì tha hỏi làm sao đột nhiên như thế những nam quận vương cũng là một mặt kinh ngạc đúng vậy à ta ngày bình thường thỉnh thoảng đưa chút tiên quả cùng nước mật ong tiền đến mà lại nửa canh giờ trước ta còn cố ý để cho người ta đưa lục chân nhân mật ong tiền đến vì cái gì không có uống t à o hoàng hậu ngồi liệt trên mặt đất khóc đến khi đều nhanh không kịp thở nửa canh giờ trước quan gia còn có thể trận mở mắt làm sao biết không có chờ đến nước mật ong tiền đến liền đã lục sâm đi đến trước giường nhìn một chút triệu trinh di thể bao chừng lập tức đi tới hỏi lục chân nhân có thể có biện pháp trong ánh mắt của hắn tràn đầy đồng đậm trờ mong lục sâm lắc đầu nếu là còn có một tia khí thức có mật ong rót vào đều có thể cứu được tới cái này rõ ràng là không còn khí bao trừng nghe vậy n g ử a đầu nặng nề mà thở h ắ t ra làm sao tính được số trời bàng thái sư rất cảm khái lắc đầu trong đám người là thuộc niên k ỷ của hắn già nhất s ớ m đã thường thấy sinh ly từ biệt lục s â m cao mày lại cảm thấy rất kỳ quái trong lịch sử triệu trinh thế nhưng là sống năm mươi b ố tuổi nhưng bây giờ triệu trinh tựa hồ chỉ có bốn mươi tuổi theo lý thuyết hắn chí ít hẳn là còn có m ộ ư tuổi theo lý thuyết hắn chí ít hẳn là còn có m ư ơ i năm dương thọ lục s â m nhỏ giọng nói thầm câu bởi vì tà hoàng hậu một mực tại bên cánh khóc c bất quá bao trừng cách hắn rất gần hay là miễn cưỡng nghe được nghe vậy lập tức quay đầu tới nói ra lục chân nhân đây là ý gì quan gia đi được có chút kỳ quặc lục xâm trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra theo ta được biết cho dù là lợi hại hơn nữa chúng do trứng cũng có thể chống đỡ đến mấy canh giờ đặc biệt hay là có mấy cái ngự ý ở bên cạnh tình h u n g dưới nhưng quan gia từ phát bệnh đến lúc này trước sau liền hơn một canh giờ chút cái này quá nhanh n a m dạp trên mặt đất chờ lấy thụ thẩm mấy tên ngự ý liên tục gật đầu trước đó nói chuyện vị k i ê lão ngự ý ngẩng đầu lên giống như là bắt lấy một cây dơm dạ tựa như vội vã nói ra quan gia này trứng thế tới té ta tới, trước hung, nghe chúng chạy cớ nói gia người liền cực quan sau, ngã sau vô mấy khi ô n hơn một nén hương g cao h một t ờ gian. Khi đó quan gia còn có chút t h ầ n t r í còn chấn an chúng ta mấy người nói không nên gấp từ từ sẽ đến hắn chỉ là không cẩn thận ngã s ắ p xuống nhưng đằng sau quan gia bệnh tình chuyển tiếp đột ngột mất đi ý thức chìm tỉnh không ngủ tay chân co rúm còn ngáy khò khò chúng ta liền biết là t r ù n g gió liền vội cần dùng gấp thuật c h â n cứu thật vất vả để quan gia khí tức bình phục chút nhưng không nghĩ tới quan gia sau khi tỉnh lại liền để tiếp thân công công lấy ra mấy k h ả tiền đan an vào cái gì nghe chút lời này phía sau chạy tới đám này người toàn sợ ngây người bao t r ư ở n g nhịn không được giận dữ hét tiên đan cái gì tiên đan ngươi sẽ không ngăn lại hắn sao lục sâm cũng là cảm thấy kỳ quái chúng ta khuyên qua nhưng quan gia không nghe khuyên bảo a lão ngự y khóc đến nước mắt nước mắt cùng lưu hắn nói cái k i a tiên đan thần dị không gì sánh được không thể so với lục chân nhân tiên quả kém an hậu thân tâm thông thái long tinh hổ mãnh hắn hiện tại thân thể không thoải mái ăn không vừa vặn ai biết ăn sau một nén hương ở giữa lại lần nữa ké x ị lần này ngay cả nửa canh giờ đều không có chịu được thuật châm cứu một chút tác dụng cũng không có tạo được những người này dù sao chỉ là ngựa ý, ý, bọn hắn không phải bao t r ư ở n g không có bao t r ư ở n g loại kia có thể chỉ vào quan gia cái mùi mang ba khí bao t r ư ở n g nghe được sắc mặt đầu tiên là thiết thành sau đó lại trở nên trắng bệnh từ đầu tới tiên đan bao t r ư ở n g quay đầu hỏi cái kia còn tại cho triệu t r i n h trong miệng rót mật ong lao thái giám lao thái giám này vốn là sắc mặt tái nhật cho triệu t r i n h trong miệng rót mật ong tay một mực tại run lúc này nghe được bao t r ư ở n g quắp hỏi cả người toàn thân đều chấn một cái trong tay mật ong cái bình rất xuống đất cạch cạch vài tiếng sau mật ong vẩy ra đến một mạng lớn nhưng đã không có người quan tâm chút vấn đề nhỏ này lao tiên đan là lao nô từ bên ngoài mang vào chỉ là lao thái giám nói lời này lúc bên cạnh tàu hoàng hậu thân thể run lên ở đây mấy cái lao thần đều là nhân tinh cho dù là tức h ồ n hển cảm xúc bên dưới cũng là nhãn quan lục lộ loại kia hoàng hậu mất tự nhiên hay là đưa tới chú ý của bọn hắn chỉ là bọn hắn hiện tại tạm thời không muốn quản chút chuyện này đến bên ngoài bao trừng l ệ n h lùng nói bên ngoài đồ vật sao có thể tùy ý hiện lên đưa quan bên trong đến cùng là ai đưa tới trung nam sơn đạo ra bọn họ lao thái giám sau khi nói xong lời này phản thất không có xương cốt bình thường ngồi sập xuống đất bàng thái sư đứng trước một bước hỏi lão thái dám không có nhúc ních ngược lại là bên cạnh tàu hoàng hậu từ trong quần áo sờ soạn một cái tiểu bạch bình xứ k h ó c k h ó c để để đưa tới bàng thái sư nhìn cũng không nhìn trực tiếp giao cho lục sâm hiền cháu rể ngươi xem một chút chỗ này vị tiên đan là thế nào một chuyện hiện tại trong phòng đám người liền lục sâm là có đại thần t h ô n g mà lại cũng coi là đường đường chính chính người tu hành những tiên đan này là tốt là xấu hắn có quyền lên tiếng lục sâm nhận lấy sau cũng không có nói cái gì lập tức đem nắp bình mà đ á n cái từ bên trong đổ ra mấy cái viên thuốc đến ngươi đừng nói viên thuốc này bề ngoài thật sự không tệ liền đầu ngón nút lớn như vậy lân quang l o ẹ loẹ còn lộ ra rất đêm dịu bằng loáng lệnh màu trắng bạc mà lại viên thuốc này đổ ra sau lập tức liền có cố dị hương lan tràn từ bề ngoài đi lên nói thứ này nhìn xem xác thực tựa hồ bất p h ả m lục sâm mở ra hệ thống video xem xét sắc mặt cũng có chút b ơ p méo hồ báo mạnh dương hoàn dùng ăn sau dương căng tăng vọt khí huyết trào lên thần thanh khí sảng ước tiếp tục một nén hương tà hữu nhưng cực kỳ tổn hại sức khỏe đồng thời ăn chi đến kim loại nặng trúng độc chủ yếu vật liệu là thủy ngân bột bạc bột chỉ chờ chút vật chất nhìn thấy lục xâm vẻ mặt này tất cả mọi người minh bạch đây tuyệt đối không phải vật gì tốt bao trừng nhịn không được hỏi chỗ này vị tiên đan đến tột cùng là vật gì một loại hổ lang chi dược mà lại tác dụng phụ cực lớn lục xâm giận d ữ nói đoán chừng hai ba khỏa liền có thể hạ độc chết một con vịt tào hoàng hậu thân thể lần nữa run dậy một chút lần này bao trừng cùng bảng thái sư hai người đều thực sự nhịn không được bọn hắn cùng nhau nhìn về phía tào hoàng hậu bao trừng mặt đen lên hỏi hoàng hậu nương nương cùng tiên đan này có chỗ quan hệ mặc dù lao thái dám đem chịu tội nhận lấy nhưng bao trừng bọn người sao có thể không rõ、ràng. trong c u n g một tên thái giám há có tả hữu quan gia ý nghĩ tào hoàng hậu toàn thân run một cái b ụ n g mặt càng lớn tiếng khóc giống lên nhưng bao t r ư ở n g mấy người cũng vô cùng có kiên nhẫn chờ ở bên cạnh lấy k h ó c một hồi lâu tào hoàng hậu mới thất hồn lạc p h á c h nói ra tiên đan này là trung nam sơn mấy vị đạo trưởng cung phụng đi lên an cũng s á c thực hữu dụng bởi vì những nam quận vương mỗi tháng đưa tới tiên quả cùng mật ong không nhiều quan gia đều đem những vật này cho chữ quân cùng trong cung t ấ n phi nhưng cảm giác thân thể càng ngày càng kém liền nhớ tới trung nam sơn mấy vị đạo trưởng trước đó dâng lên đăng dượng thử mấy khoa sau liền cảm giác thần dị không gì sánh được không thể so với lục chân nhân tiên quả cùng mật ong kém liền minh bạch thứ này đầu tiên là đưa đến tàu ra sau đó lại đến tàu hoàng hậu trong tay cuối cùng mới đ ố i quan gia trong tay tiên đan ăn bao lâu một năm có thửa hoang đường bao trưởng tức giận đến từ lục xâm trong tay đoạt lấy bình xứ t r u n g điệp một ném bình đứng thanh m à n á t đầy đất tiểu d ư ơ n hoàn toàn lăn qua l ă n lại bàng thái sư giận dữ nói h i nhân chớ có xúc động bao trưởng hận hận phất tay h áo hắn đi đến triệu trinh lúc này còn lộ ra có chút mặt b ả thắm dù sao cũng là cao huyết áp cùng chảy máu nao đi thời gian cũng không có bao lâu ý nguyên duy trì khi còn sống bộ d n g đến nhìn xem triệu trinh mặt một hồi lâu bao t r ư ở n g chảy mấy viên to như hạt đậu nước mắt sau đó hắn lao đi nước mắt nói ra thông chi đại lý tự lễ bộ nội vụ tin sở có quan viên lập tức vào cùng làm quan gia thân hậu sự sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh lao thái giám thường công công cấm quân hổ phủ đặt ở nơi nào lao thái giám từ bên cạnh trong ngăn tủ xuất ra nửa khối hổ phủ phụng đến bao t r ư ở n g trước mặt dưới tình huống bình thường bắt tống hổ phụ một p h â n thành hai quan ra trong tay một khối trụ cột mật xứ trong tay một khối chỉ có hai khối hợp nhất lúc mới có điều động c ấ m quân quyền lực bao t r ư ở n g đem nửa khối hổ phụ trộm trong tay sau đó nói bàng thái sư trong cung do ngươi tòa c h ấ n quan gia thân hậu sự các bộ môn điều hành do ngươi đến xử lý bàng thái sư gật đầu ứng t h ừ a xuống tới sau đó bao t r ư ở n g nhìn về phía tàu hoàng hậu hoàng hậu n ư ơ n g n ư ơ n g xin hỏi chữ quân hiện tại nơi nào kim thủy đường phố triệu gia trang bên trong tàu hoàng hậu sắp khóc t ắ t thở bao trừng c ụ mắt xuống nhìn xem lục sâm hỏi lục chân nhân trong khoảng thời gian này nhưng đánh tính lưu tại biện kinh thành lục xâm khẽ lắc đầu không được ta lập tức về h à n châu rất tốt đa tạng sau đó bao t r ư ở n g nhìn về phía n h ữ n a m quận vương còn xin n h ữ n a m quận vương lập tức trở về trong nhà ở b à tháng trong lúc đó tốt nhất đừng để ra q u y ế n bốn chỗ đi loạn có thể thực hiện có thể n h ữ n a m quận vương ôm một cái quyền xoay người rời đi mà lục xâm thì sau đó đuổi theo bao t r ư ở n g các loại hai người rời đi nội cung sau liền cầm hổ phù l i mở trong cung sau nửa cách giờ lục xâm phi hành khí t r ở dương kim hoa phi rời b i ệ n kinh thành ngay tại hắn rời đi không đến bao lâu sau đại lượng c ấ m quân vào thành chia ra làm bốn một bộ phận bảo vệ hoàng cung một bộ phận bảo vệ triệu gia trang còn có một bộ phận ở trong thành b ắ t cùng trung nam sơn có quan hệ đạo nhân cuối cùng một bộ phận cấm quân thì tại mục quê anh dẫn đầu xuống phi nhanh tây an ngoại ô phía nam đem chọn tòa trung nam sơn vây lại mấy ngày sau quan gia băng hà báo tăng truyền khắp thiên hạ thụy xưng là nhân cả nước ngừng thị mấy ngày a i điếu đầu đường cuối ngõ hộ hộ khóc lóc đốt tiền giấy khói đen lên không dồn nhật nguyệt vô quang lục xâm đợi trong đậu phủ cũng là hơi xúc động hắn thật không nghĩ tới triệu trinh thế mà đi được nhanh như vậy trong động phủ chờ đợi sau một thời gian ngắn liền nghe được bao trưởng sắp hết nam sơn thái ớt c u n g phong rơi ngay đồn đại lượng đạo nhân bị phân phát người cầm đầu m ộ ư ơ i hai chúng trích chữ cấp cho bắc cương xung quân nếu như nói triệu trinh băng hà tin tức là thiên hạ đều là buồn bã lời nói như vậy bao trưởng chèn ép đạo nhân sự t ì n h thì là khắp thiên hạ phải sợ hãi bọn hắn không rõ là nguyên nhân gì vì triệu trinh mặt mũi cho nên bao trưởng cùng bảng thái sư các loại quan lớn chưa hề nói triệu trinh ăn đạo nhân luyện chế tiên đan thậm chí còn ban bố luật pháp thiên hạ đạo nhân trong vòng m ư ơ i năm vào không được kinh mặc dù không biết nguyên nhân khiến cho bao t r ư ở n g làm như vậy nhưng cùng con bọn họ thì cao hứng lên đại lượng hòa thượng bắt đầu tràn vào biển lương thành lại chuyện sau đó chính là chữ quân triệu hy bị đưa lên lo nghỉ tào thái hậu bắt đầu bông d è m c h ấ p chính bao t r ư ở n g cùng bàng thái sư hai người đem t r i ệ u chính xử lý rất khá một chút không hề động đảng liền để hoàng quyền thuận lợi giao qua triệu hy trong tay đây là một loại b ả n sự trước đó đang nghe triệu trinh băng hà sau khế đan quốc chủ gia luật hồng cơ đầu tiên là khóc lớn hai ngày sau đó hạ lệnh trận binh mấy chục vạn tại tống liêu b i ê n giới liền đợi đến nhìn tống đỉnh có thể hay không nội loạn đợi nghe được triệu hy ngồi lên lo nghỉ mà tống triều quan Viên cơ điểm hắn đành phải đem binh mã chiêu trở về hoàn toàn không có cơ hội bao long đồ cùng bàng thái sư hay là rất lợi hại lục sâm chính cùng lục tiêm tiêm rơi xuống cờ vây hắn đem một q u â n cờ đặt ở thiên nguyên vị trí bên trên cắt đứt đối thủ một con rồng nhỏ cười nói chỉ là thụ trung nam sơn cái nhóm này nớ ngẩn liên lụy từ đó về sau thiên hạ đạo nhân thời gian không dễ chịu đi lục tiêm tiêm cao mày nhìn lục kỳ bản nàng kỳ nghệ kỳ thật thật lợi hại nhưng không sánh bằng lục sâm có thể lại thụ đánh cờ càng thua càng nghị chơi loại kia đạo nhân thời gian không dễ chịu quan lang quân ngươi chuyện gì à ngươi cũng không phải là đạo nhân nhưng bây giờ đạo nhân tựa hồ muốn cho ta ra mặt. đi cùng bao trừng nói chuyện a lục sâm vừa cười vừa nói hàng châu thành có rất nhiều đạo nhân tới du đáng liền không nói chợ bữa bên trên liên quan tới ta muốn đi biện lương tin tức càng ngày càng nhiều chuyến đi càng ngày càng thật đây không phải các đạo nhân âm thầm dùng dư luận b ư ớ c bách ta cho bọn hắn chỗ dựa mới là lạ nói thực ra lục sâm cảm thấy việc này thật buồn cười lục tiêm tiêm giận d ữ nói việc này không kỳ q u á i tôi h tăng mãi mãi đều nói qua nhân t ổ c a m h i ể u nhất bức người đi làm chuyện không muốn làm lục sâm run lẩy bẩy lông mày đúng vào lúc này dương kim hoa cùng triệu bích liên từ bên ngoài trở về hai người đi đến lục sâm bên cạch sắc mặt có chút nghiêm túc lục sâm chấp nhất hát tử quay đầu hỏi thế nào triệu bích liên sắc mặt xù xú, xú nàng nhẫn nhịn một hồi nói ra đệ đệ ta triệu thự bị đổi tới hàng châu thành tới cái gì chương một trăm chín mươi lăm phúc vô song trí chương một trăm chín mươi lăm phúc vô song trí phúc đến thì ít thế mà đem triệu thự đưa đến thành hàng châu tới lục sâm nghe nói như thế đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó có phần l á bất đắc dĩ lắc đầu triệu bích liên rất khó chịu nói quá đáng hơn chính là mang thự đệ tới thế mà còn là khai phong phủ người trong động phủ thanh lu lục sâm con cờ bá dựng một tiếng đặt ở trên bàn cờ sau đó quay đầu hỏi bao l o n g đổ chú ý nghĩ đến có lẽ vậy triệu bích liên đặt mông ngồi vào lục sâm trên đùi hai tay nết ôm lục sâm cổ núng i ệ u nói ra quan nhân đệ đệ ta thật đáng thương ngươi liền giúp một chút hắn thôi hắn ở kinh thành đợi đến thật tốt lần này đến ly biệt quê hương rời xa phụ mẫu một người tại hàng châu sinh hoạt lục sâm bất đắc dĩ liếc mắt trừ t h ư đệ hoa đệ không giống với tại hàng châu mà lại hàng châu còn có ngươi tỷ tỷ này đâu gấp cái gì a triệu bích liên hừ một tiếng nhưng ta liền không phục tôi dựa vào cái gì vô duyên vô cớ muốn t h đệ đến hàng châu đến lục s â m vô v ô nàng vô cùng có có g i ã n mở mông cười nói nhược tự đệ không đến hàng châu triều đình không an lòng tàu hoàng hậu cũng không an lòng có ý tứ gì triệu bích liên là loại kiên nên thông minh thời điểm liền sẽ thông minh nên nốc g đến đáng yêu thời điểm liền sẽ đần loại hình tân quân vừa ngồi lên l o nghỉ nghiên k ỷ cũng mới vừa đến một ư ơ i một tuổi lục s â m cười giải thích nói mà thái sơn hắn mặc dù không có cái gì b i n h quyền có thể tiền tài không ít đây chính là uy hiếp mà lại tự đệ đã từng làm qua một đoạn thời gian trước quân bị người ngờ vực vô căn cứ cố kỵ bởi vậy bị ngoại thả rất bình thường là cái dạng này sao triệu bích liên có chút xứng sở lục sâm tiếp tục nói năm đó thái sơn cũng đã làm t r ữ quân về sau nhân tông ngồi l o nghỉ thái sơn không giống với bị ngoại phóng tới địa phương qua mười năm gần đây mới có thể trở về kinh thành thì ra là như vậy á triệu bích liên minh bạch hóa ra là quy củ không phải cố ý khi dễ thự đệ đó à vậy là tốt rồi sau đó nàng liền yên tâm lại nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi tìm xong bảo thái chơi đ ù a dương kim hoa bất đắc dĩ thở dài ngồi ở bên cạnh hỏi muốn không để tự nhi đến chúng ta động phủ dài ở một thời gian ngắn nàng sinh tại đem cửa dương gia hưng suy chính là hiển nhiên dạy bảo sách cho nên nàng rất rõ ràng việc quan hệ lợi ích tranh đấu thời điểm lòng người có bao nhiêu dơ b lục o ngoài lắng l bên không cần. triệu thự khi ở bị sẽ dễ xâm nghe nói như thế nhẹ nhàng nở nụ cười gằn nói ra nàng đâu chỉ không yên lòng tự đệ ngay cả trên lòng nghỉ vị kia tiểu con nhà nàng đều không yên lòng người cần phải biết rằng hiện thời tiểu con nhà cũng không phải nàng sở xuất lòng tự dương kim hoa có phần làng nghiền ngắm cười bên dưới nàng ngẩng đầu nhìn phương bắc tựa h ồ có chút c h à o phúng sau đó hướng lục xâm đi cái vạn phúc lễ liền đi trong phòng chuẩn bị đồ ăn việc này nàng cùng lầm cầm làm được nhiều chút các loại dương kim hoa cũng sau khi đi lục tiêm tiêm con cờ để lên b à n nàng một bên tự hỏi bản cờ biến hóa vừa nói xem ra vô luận là đông doanh hay là trung nguyên hai ba trăm năm qua đi lòng người đều vẫn là như cũ lòng người sẽ không thay đổi dù cho về sau lại đi một ngàn năm cũng sẽ không biến biến sẽ chỉ là thương hải tăng điện lục xâm hồi tưởng lại hậu thế sinh hoạt có người ngập trong vàng son không biết thế gian biến hóa có người thâu đêm suốt sáng chỉ vì đổi một nhà già trẻ ấm no có người gánh trách nhiệm tại cõng phụ trọng c h ứ c hướng có người bẻ lũ s u nịnh không quốc không nhà trừ bỏ thói quen sinh hoạt quốc gia trên chế độ biến hóa lòng người thật chưa từng có biến qua nhìn xem lục xâm một mặt cảm khái lục tiêm tiêm khẽ cười nói nói đến ngươi thật giống như gặp qua một ngàn năm hậu thế ở giữa giống như hẳn là ngươi có đo lường tính toán về sau tri năng ta nhớ được hai trăm năm trước viên thiên cương cũng đã từng làm việc này kết quả không có sống qua năm mươi lăm tuổi lúc đầu theo tu vi của hắn sống trên trăm tuổi tả hữu là không thành vấn đề nàng đây là đang móc lấy con đề điểm lục xâm không cần tiết lộ thiên cơ do người khác ngày sau số mệnh tại thiên đạo q u a n g i a vốn chính là kiện rất thất đ ứ c sự tình người muốn a người đào lấy người ta khe cửa xem người ta tắm rửa có phải hay không bận thiệu tham dò cùng đo lường tính toán về sau thế gian chúng sinh trên bản chất liền cùng đào người ta khe cửa không sai bịt lắm chí ít tại thiên đạo q u a n g i a là như vậy lục xâm là không tin thiên đạo nhưng lục tiêm tiêm tín lục xâm n g ầ g đầu nhìn một chút lục tiêm tiêm hắn đúng là gặp qua một ngàn năm hậu thế ở giữa môn màu nhưng việc này còn không có biện pháp nói ra chỉ có thể giấu ở trong lòng lục tiêm tiêm cầm quân cờ lắc lắc lông mày nhìn trên b à n cờ song phương bố cục xoắn suýt mười mấy hơi thở sau nàng thở dài lấy để cờ xuống nói ra nhận thua làm sao cũng không thắng nổi ngươi nhân tộc chính là điểm này tốt thông minh ta ba trăm năm lịch duyệt cùng trường thành cũng không kịp ngươi vài chục năm chỉ là trùng hợp ta ở phương diện này có chút thiên phụ thôi lục xâm vừa nói một bên thu về trên b à n cờ hát tử kỳ thật hắn đây là khiêm tốn thật coi như cờ vây là hắn cường hạng chín mươi sau phần lớn hải tử đều báo có khóa ngoại lớp hưng thú cùng trường luyện thi lục xâm lớp hưng thú chính là cờ vây cá nhân hắn thật thích cờ vây cho nên tốn thêm chút thời gian ở phía trên đồng thời hắn hay là cấp hai tổ cấp thành phố quán quân tại lúc đó tớ i nói không tính rất mạnh nhưng đặt ở bắc tống thời đại này chính là nhất lưu kỳ thủ đặc biệt là xuất phát từ thi đấu phương diện công sát k ỹ xảo cao hơn thời đại này một cái cấp bậc đương nhiên y nguyên so ra kém thời đại này đỉnh tiêm kỳ thủ có thể lục tiêm tiêm cũng không phải cái gì đỉnh tiêm kỳ thủ a nàng bị lục xâm thi đấu công sát thủ pháp đánh cho đặc biệt phiên não bắc tống cờ coi trọng cái văn nhã lục xâm đường cờ thì là như cái mọi rợ một dạng cơ hai thanh lưới búa công thành chiếm đất mạnh mẽ đâm tới lại không chỗ nào không cần nó c ự căn bản không phải một cái khái niệm bên trên đồ vật lục tiêm tiêm đem phía bên mình quân cờ cất kỹ nàng trở về chỗ một chút lục s â m trong khoảng thời gian này hiện hiện ra đường cờ nói ra từ cuộc cờ của ngươi do đến xem rất có sắc khí nhưng ngươi làm người xử lý cũng rất điệu thấp nội liễm thật không biết sư phụ của ngươi là thế nào giáo của ngươi đi ra đối ta lai lịch rất có hứng thú lục s â m cười hỏi lục tiêm tiêm gật đầu ân thiếp thân mặc dù là yêu tộc nhưng cùng tu hành giới liên quan không cạn biết trong hội này trạng thái bình thường lan quân ngươi căn bản không giống như là tu hành giới người dù sao hiện tại cùng trước kia khác biệt lục xâm nghĩ, nghĩ. giải thích nói vừa rồi lan g quân còn nói chỉ có thương h ả i t ă n g điền sẽ biến lòng người là sẽ không thay đổi lục tiêm tiêm mang theo hai điểm trêu chọc cười nói cho nên lan g quân ngươi chính là cùng bọn hắn khác biệt không liên quan hai trăm năm trước hay là hai trăm năm sau quan hệ lục sâm đành phải bất đắc dĩ sách tầm thành bị người khác l ấ y chính mình lời nói đến chắn miệng của mình cảm giác rất kỳ quái lục tiêm tiêm gặp lục sâm bộ dáng này nhịn không được cười khẽ đứng lên lúc này triệu bích liên đột nhiên từ bên cạnh chạy tới nói ra quan nhân kém chút quên cùng ngươi nói đưa tự đệ đến hàng châu là khai phong phủ triển hộ vệ hắn đoán chừng hẳn là còn ở bích thiên các chờ ngươi muốn lục sâm tiêm tiêm cười cười, ngồi g vào triển chiêu đối diện cười nói lần trước kiến hội bởi vì không tiện lưu liên quá lâu liền trực tiếp về hàng châu không có cùng ngươi nói đừng rất là thất lễ lục tiểu lang ngươi quá khắc phí triển chiêu ôm quyền cười nói triển mỗi ngày vui ngươi có thể đến cũng đã là cho đủ ở phía dưới con sao dám yêu cầu xa vời càng nhiều kỳ thật ngày đó triển chiêu cũng là rất buồn b ự c chỉ bất quá không phải nhằm vào lục sâm mà là quan g i a thế mà băng hạ cùng ngày ngay cả động phòng đều không có thành liền vội vàng kết thúc h ô n khánh mặc vào quan phục ở trong thành tuần sát giữ gìn t r ị ăn miễn cho có người thừa cơ hội làm loạn tháng đến một tháng sau hắn mới có cơ hội cùng đinh n g u y ệ t hoa viên phòng kết quả cái này đều không có cùng tân hôn thê tử dính nhau thêm mấy ngày lại bị bao phủ dẫn phái lấy hộ tống triệu t h ử đến hàng châu đến đơn giản chính là lao lục mệnh ở chỗ này lại chúc ngươi sớm sinh quý tử triền bộ đầu chờ ta ở đây có phải hay không bao lục sâm sửng sốt một chút sau đó bỗng nhiên nhớ lại hắn có thể làm được đến ba o phủ dẫn câu nói thứ hai chính là lão phu không nhất định có thể làm được đến nhưng đã tại tận lượt làm hy vọng lục chân nhân vẫn có thể ghi nhớ chính mình lời nói lục sâm hít sâu một hơi xem ra túi này chừng làm muốn đến thật hắn gật đầu nghiêm túc nói ra t r i ể n bộ đầu trở về báo cho bao học sĩ hắn có thể làm được ta liền có thể làm đến vậy ta liền trở lại kinh thành t r i ể n t r i ê u đứng lên vội vã như vậy lục xâm hơi kinh ngạc không ở thêm mấy ngày cũng tốt để cho ta tận tận tình địa chủ hữu nghị t r i ể n t r i ê u lắc đầu chờ lần sau có cơ hội đi bao phủ dẫn chờ lấy lục chân nhân hồi phục đâu nhìn ra được hắn rất cấp bách nói đi hắn ôm quyền lung lay bên dưới quay người liền rời đi đây cũng không phải t r i ể n t r i ê u cùng lục xâm lạnh nhạt mà là giang hồ nhi nữ không có nhiều như vậy xoắn s u ý cùng do dự làm việc liền coi trọng cái gọn gàng mà linh hoạt lục sâm chính mình lưu tại bích thiên c á t trong chính sảnh lạng lạng lần người các chủ trương viên ngoại để hạ nhân đem bích thiên các h o đóng không tiếp tục để ngoại nhân tìm đến miễn cho nhau nhau đến lục sâm t i n h tư bao t r ư ở n g muốn vặn ngã hàn kỳ việc này nghe quá làm cho lục sâm giật mình bởi vì tại triều đình đợi qua hơn một năm cho nên lục sâm rất rõ ràng triều đình là cái dạng gì địa phương quan hệ nhân mạch rắc rối phức tạp càng quan trọng hơn là hàn kỳ sứ qua trụ cột mật sứ làm qua tam ti dùng kế cùng nhau cùng bao trừng một dạng đều là văn võ hai tướng đều nằm ở trong tài k h a nhưng vấn đề ở chỗ bao trừng là tương đối cô độc thanh quan đều như vậy người liêm k i ế t t hiện tất l muốn cảng người khác tại toàn g hữu l i bộ triều đình hẳn là quần quận sóng ngầm mới là tân quân tội còn quá nhỏ còn không đến mái đường điều này càng làm cho triều đình tình huống phi thường phức tạp luôn luôn cầu ổn bao trừng thế mà không có đi làm định h ả i thần t r â m ngược lại muốn đi đem hàn kỳ cho văn ngã không sợ sóng lớn ngập trời đến tột cùng chuyện gì xảy ra để luôn luôn ổn trọng bao t r ư ở n g bộ dạng này làm lục sâm cảm thấy rất không hiểu những nam quận vương mặc dù cũng ở kinh thành nhưng cho tới bây giờ hắn cũng không có để cho người ta truyền đến chỉ tự p h i n g ữ nghĩ đến hắn cũng hẳn là là không có biết rõ ràng là thế nào một chuyện có lẽ những nam quận vương cảm thấy không có gì thường hai người tranh lệch hiện tại xem ra hay là rất rõ ràng lục sâm suy tính rất lâu cũng không hiểu rõ nguyên nhân gì liền dứt khoát không nghĩ thêm dù sao bao trừng nếu thật là đem hàn kỳ văn ngã đối với lục sâm tới nói cũng là sự t ì n h tốt những ngày tiếp theo lục sâm trải qua rất tiêu dao phú tăng thụ tại từng ngày từ từ lớn lên lục tiêm tiêm cùng tuyết nữ hai người cũng càng ngày càng dung nhập động phủ trong đại gia đình này thàng đến nhập thu ngày nào đó lục sâm vừa rời giường bên cạnh ngủ bích liên cùng ai nhi hai người các nàng tối hôm qua đều quá mệt mỏi vẫn không có tình lục sâm mới từ ngồi trên giường thẳng thân thể tại bên ngoài nghe được thanh â m lâm cầm liền tiến đến giúp lục sâm thay đổi quần áo đang chuẩn bị rửa mặt thời điểm bên ngoài truyền đến vài tiếng tiếng gõ cửa dồn dập sau đó liền tuyết nữ thanh em ngạc nhiên lang quân lang quân mau dậy đi Xuất hiện. Đồ vật ghê tại r o n nhà chúng g của ta bốn người trung ghê gớm h gớm. tâm trên mặt đất có khoảng cây xanh mầm xông ra cùng kỳ thật cây cối khác biệt mầm cây này toàn thân cao thấp đều tản ra màu xanh lá bụi ánh sáng Tới gần, lục i ngửi ề n thanh hương. có được một cô rất dễ chịu có cây thể một rất dễ l xâm vội v à nhìn g mở ra ệ thống tầm mắt. Bàn đào mầm cây, còn tại trưởng thành muốn Bàn còn bên trong bàn đào cây, người người mầm đào đào đều muốn lấy được cây, cây, lấy thấy cái này giải thích nợ nụ cười rốt cục đi ra h ắ n coi là ít nhất phải một năm trở lên mới có thể sinh ra b à n đảo mầm cây đâu không nghĩ tới nhanh như vậy là xong quả nhiên hai cái tiên nữ chính là muốn so một cái tiên nữ càng đáng tin cậy chút nhìn thấy lục xâm vui vẻ biểu lộ mấy người đều biết mầm cây này quả nhiên không phải là phản vật lục tiêm tiêm nhịn không được hỏi lang quân đây là loại nào tiến thụ lại để cho ngươi đều không kìm được vui mừng lục sâm bình thường cho người cảm giác từ trước đến nay là trầm ồn như thái sơn nhưng bây giờ bộ dáng này rõ ràng là cực kỳ vui vẻ rất ít gặp mấy người đều hiếu kỳ nhìn tới ở đây đều là người một nhà nói là người nhà đều không lấy quá đáng lục sâm ngồi xổm người xuống sờ lấy mầm cây tiểu diệp tử cười nói đây là bàn đào cây bàn đào cây vậy cũng không có cái gì à, không phải liền là chờ chút là nghe đồn tiên đình bên trong loại kia bàn đào cây tuyết nữ mắt trợ chừng đều nhanh thành thẻ tư thế lan mắt to lục tiêm tiêm mấy người cũng là một mặt trấn kinh sau đó hớn hở ra mặt bọn hắn bình thường cũng không có hiếm thấy liên quan tới tiên giới truyền thuyết đủ loại t h ầ n dị có thể riêng người dương thọ trường sinh bất lão người khác nói thiên đình b à n đào cây bọn hắn là không tin nhưng nếu như là nhà mình lang quân nói vậy liền không thể nào là giả ngay sau đó từng cái cười đến miệng đều nhanh muốn vỡ ra đặc biệt là hai cái tên i nữ các nàng vốn là yêu đối với phương diện này linh vật nhất là đ ệ bụng chỉ là có câu chuyện cũ kể thật tốt phúc vô song trí phúc đến thì ít phúc không đơn hành mấy người kia chính vui vẻ đây liền có áo đen ra tướng vội vã đi tới bẩm báo đạo lang quân xảy ra chuyện chúng ta bảo thuyền ở trên biển bị người cát cái gì bảo thuyền lớn như vậy ai có thể c h ặ n lại đến chờ chút thật là có người có thể thiên cơ môn lục sâm ha ha cười lạnh c h ư một trăm chín mươi sáu liệu ám hoa minh h i ệ u nhất thôn c h ư một trăm chín mươi sáu liệu ám hoa minh h i ệ u nhất thôn thiên cơ môn trước đó cùng lục sâm quan hệ còn rất khá dù sao p h ủ tăng thụ là lục sâm cứu trở về đối phương cũng cho lục sâm thủ lao song phương nhưng thật ra là không có cái gì ai thiếu ai thuyết pháp mâu thuẫn điểm xuất phát ở chỗ lục tiềm tiềm đối phương muốn lấy đi cái này hộ i yêu mà lục sâm tự nhiên là sẽ không cho đi ra không nói đến tuyết nữ cùng lục tiêm tiêm hai người đại biểu lợi ích bản đảo cây loại này có thể không có hạn mức cao nhất gia tăng dương thọ đồ vật cùng tình cùng để ý đều khó có khả năng ném đi không cần mà lại lục sâm đã từng nói hắn muốn che chở lục tiêm tiêm cái này nhất định phải làm đến cũng không thể nói chuyện không tính toán gì hết đi về phần lục tiêm tiêm năm đó cùng thiên cơ môn ân đoán lục sâm mặc kệ thậm chí năm đó ân đoán đến tột cùng ai đúng ai sai còn khó nói đâu lục sâm m u ố n cũng không có muốn cùng thiên cơ môn phát sinh xung đột nhưng đối phương chủ động tìm tới cửa tình huống kia lại khác biệt phi hành khí vượt biển đi xa vẫn còn có chút nguy hiểm nhưng bây giờ lục sâm cũng không lo được nhiều như vậy huống hồ lần này hắn hệ thống trong ba lô giả bộ hai cái phi hành khí bởi vì phi hành khí khẩn cấp tránh h i ể m trang bị bên trong đã bao h à m mặt nước trôi nổi công năng cho nên lục sâm có thể giữa đường thay đổi phi hành khí bất quá hắn vận khí rất tốt tại từ hàng châu bay hướng đông doanh xuất vân quốc trong quá trình không có gặp gỡ cái gì khí chơi ác liệt đang phi hành khí gần như không còn nhiên liệu thời điểm vừa v ậ n tiến vào đông doanh lục địa lập tức hạ xuống đổi một chiếc khác phi hành khí tiếp x ư c lúc này mới đến xuất vân đạo cung chỉ là thời gian m ư ờ tháng xuất vân cung bên ngoài đã có linh tinh làm bằng gỗ kiến trúc xuất hiện bọn ả Bản n người Nhật、Bản、nhìn thấy xuất vân cung bên trong không có người ra ngoài quản địa đạo ra thấy suất b có hắn ọ Bọn liền lại. ngoài vi động phòng tự tu ở ở sửa h Úc cảm thấy đây là tiên nhân địa phương bọn hắn ở tại bên ngoài có thể nhiễm chút tiên nhân linh khí không bị yêu quỷ dây dưa lục xâm phi hành khí tầng trời thấp lướt qua lâm hải đình tiêm bay vào đến trong đạo cung không ít đông doanh thổ dân phát hiện lục xâm phi hành khí ở trên không trên mặt đất đi ngũ tâm bái phục chi lễ miệng lẩm bẩm mà tại nơi nào đó mới xây làm bằng gỗ lẩu nhỏ tầng cao nhất trên ban công hai cái mặc thẳng cư nữ tử váy trắng đang theo dõi phi hành khí biến mất địa phương nháy mắt một cái không nháy mắt tràn đầy cùng nhiệt cùng súng bái phi hành khí đắp xuống đạo c u n g chính điện trước đó lục sâm mới từ phi hành khí nhảy xuống liền có g i a tướng mặt mày hớn hở tiến lên đón a hoàng bảo thuyền là lúc nào xuất phát tên là a hoàng áo đen g i a tướng sửng sốt một chút lập tức thu hồi dáng tươi cười nói ra bảy ngày trước vào lúc giữa trưa tám mươi lượng bạch n g â n tại thu nạp trong hộ do tăng a ngưu mang về hàng châu lan g quân đã xảy ra chuyện gì lục sâm gật gật đầu ân bảo thuyền tựa hồ đang trên biển bị người cắt đến hiện cũng không có trở lại hàng châu phía sau cùng lên đến mấy tên áo đen ra tướng sắc mặt đều là đại biến vẻ giận dữ đều là hiện tăng a ngưu diện mục trở nên lạnh hỏi lan quân biết là ai hạ thủ sao không dám khẳng định nhưng thiên cơ môn hiểm nghi rất lớn bảo thuyền bản thân liền là chiến hạm lại to lớn vô cùng coi như đến ba bốn mươi đầu thuyền lớn cũng chưa hẳn là bảo thuyền đối thủ nó chỉ cần trực tiếp đụng tới là được rồi ai mặt mũi đều không cần cho nhưng vấn đề là nếu là thiên cơ môn loại này có nội t ì n h tu hành môn phái xuất thủ đúng là có khả năng dù sao ngay cả phụ tăng thụ loại này không nói lý thần kỳ vật tự nhiên đều có có được có thể đối phó chiến hạm cỡ lớn thủ đoạn đặc thù cũng không tính kỳ quái mấy cái người á o đen thần sắc càng phát ra băng lãnh đối với bọn hắn tới nói huynh đệ của mình là không thể nào phản bội lan quân cái kia chỉ có có thể là sẽ ra chuyện rồi gần nhất các ngươi có phát hiện hay không cái gì dị dạng mấy người đều lắc đầu bọn hắn ở chỗ này sinh hoạt rất khoái hoạt mỗi ngày đào đào quáng luyện luyện mỏ bạc là được rồi lan quân cho công cụ dùng tốt người khác đào quáng luyện mỏ là cái khổ sai sự tình nhưng có những công cụ này làm việc thì phi thường nhẹ nhõm lục sâm cũng trầm n g âm hắn bay tới đông danh o thời điểm phi hành lộ tuyến nhưng thật ra là theo bảo thuyền đường thuyền tới đồng thời trên không trung t ầ m mắt rất lớn nếu là bảo thuyền không có chạy hướng đường thuyền chỉ cần còn tại trên đường hắn nhất định có thể phát hiện xem ra thật x ả ra chuyện lục sâm h ừ một tiếng các ngươi trước hết đợi tại trong đạo cùng ta nghỉ ngơi trước một đêm ngày mai lại về hàng châu nhìn xem có tin tức gì không thể không nghỉ ngơi đến làm cho phi hành khí chính mình hồi phục năng lượng mới được kết quả sáng sớm ngày thứ hai hắn đứng lên đang chuẩn bị bay đi thời điểm áo đen ra tướng a hoàng đột nhiên đến đây b v m báo lan g quân tường thành bên ngoài có hai nữ tử quỷ nhìn các nàng mặc tựa hồ có chút bất phàm lục sâm sửng sốt một chút nói ra không cần để ý tới các nàng người nhật bản trời sinh tôn trọng cơn giả hiện tại tống nhân nam tính là trong lòng bọn họ mạnh nhất nhất vĩ nạn nam tử lại thêm cái này xuất vân đạo cùng xây đến quả thực bạc khí hấp dẫn một chút á i mộ cường giả đông danh o nữ từ tới không kỳ quái a hoàng tiếp tục nói nhưng này hai nữ tử tựa hồ có thần dị ân thần dị áo đen bọn gia tướng cùng lục x â m sinh hoạt cũng có một đoạn thời gian thần dị loại vật này đã là không cảm thấy kinh ngạc mà lại cũng không dễ dàng bị một chút t r ư ớ n g nhãn pháp chỗ lừa gạt bọn hắn phổ biến có thể được chia đi ra cái gì là thật thần dị cái gì là giả a hoàng nếu nói như vậy như vậy ngoài cửa hai nữ tử nghĩ đến hẳn là thật có t h ầ n dị chẳng lẽ lại các nàng cùng bảo thuyền mất tích có chỗ liên quan lục sâm nghĩ nghĩ hắn cảm thấy khả năng này không lớn bởi vì hiện tại người nhật bản là không dám hướng tống nhân hạ thủ đồng thời còn rõ ràng nhìn thấy bảo thuyền khổng lồ như vậy hùng vĩ tình huống dưới nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ v ắ n nhất cho nên lục sâm quyết định thấy các nàng một mặt nhìn xem tình huống như thế nào bất quá không để cho hai người bọn họ vào thành tường mà là lục sâm mang theo ba cái áo đen ra tướng đi ra tường thành cửa lớn hai cái mặc màu trắng thẳng cư váy thiếu nữ ngồi quý chân tại trên đồng cỏ xanh mượn lục sâm đi u rất đến trước mặt hai người hỏi hai vị tiểu nương tử tìm ta các ngươi làm sao biết ta tới hai thiếu nữ huyện truyền hạ bái quỳ gối phía trước thiếu nữ đem chán cúi tại trên đồng cỏ nhút nhát nói ra tiểu nữ tử tên xuất vân a quốc là xuất vân đại thần xã đương nhiệm vụ nữ một trong chuyến tới để thực hiện vụ nữ chức trách phụ dưỡng thượng quốc thần nhân nàng nói cũng đúng tống nói mà lại mười phần tiêu chuẩn nghe có c ố tô tô hương vị ta hỏi tiểu nương tử chính là làm sao ngươi biết là ta tới tiểu nữ tử tới nơi đây đã có ba tháng ngày đêm thủ tại chỗ này hôm qua gặp có tường vân nhập đạo cung nghĩ đến nhất định phải thần nhân từ tây mà đến trừ lục chân nhân hẳn là liền không có người khác lục sâm nghe chút hơi có chút thất vọng ngươi chính là đến hầu hạ không có mục đích khác tiểu nữ tử sẽ không cũng không dám có dị tâm xem ra cùng bảo thuyền mất tích hẳn là không quan hệ lục sâm thở dài nói ra tính toán ta không cần phụng dưỡng các ngươi trở về đi thiếu nữ này gấp lập tức ngẩn đầu lên nói ra lục c h â n nhân a quốc rất hữu dụng học qua tất cả phụng dưỡng người ký xảo suốt đời mong muốn chính là vì phụng dưỡng thần nhân mà sinh mà lại tiểu nữ tử còn học qua thượng quốc xem bói thôi diễn chi thuật lục sâm không có hứng thú phụng dưỡng người ký xảo có thể so sánh từng chiếm được cùng mình chỗ yêu người tới chơi thuật song tu nhưng sau đó lục sâm đột nhiên nghe được một cái mấu c h ố t từ hắn lúc đầu đã chuẩn bị đi nghe vậy trở lại nhìn đối phương hỏi ngươi nói cái gì ngươi học qua thôi diễn chi thuật đông danh nơi này có điểm tà môn trung nguyên không có quỷ quái thế mà đều có mà lại an bộ gia tộc cũng là một cái tu hành gia tộc an bội á nhật cũng đã nói xuất vân quốc đền thờ cùng bọn hắn nhà có trực tiếp liên quan âm dương sư trên bản chất chính là trung nguyên âm dương học thuyết tăng thêm đạo gia thần bí học làm ra thiên môn hợp lại thể biết chút đạo gia thôi diễn tri thuật tựa hồ cũng không phải cái gì quá chuyện kỳ quái nghe được lục xâm hỏi như vậy thiếu nữ sắc mặt bỏ lên thôi diễn tri thuật s á c thực học qua cũng học được rất tốt nhưng bởi vì hiện thời thiên địa linh khí đã mất không có linh khí làm g á y tiểu nữ tử thôi diễn thuật không tạo nên cái tác dụng gì muốn linh khí sao lục xâm trong lòng k ẽ n ú c ních tên này là xuất vân a quốc thiếu nữ ý nguyên ngượng ngùng gật gật đầu a vân a quốc chính là xuất vân thị trực hệ huyết mạch cũng là thiên phú tốt nhất một t i ể u nữ sau đó thiên phú cho dù tốt cũng không hề dùng hiện tại thiên địa linh khí khô kiệt chỉ có một ít đặc biệt địa phương hoặc là vật mới có thể sinh ra linh lực cho nên nàng thôi diễn chi thuật chỉ học được cái hình không có linh khí vĩnh viễn không có thần lục sâm nghĩ nghĩ đối với bên cạnh a hoàng đưa mắt liếc già y qua một cái a hoàng lập tức minh bạch chính mình trước quay về trong đạo c u n g đem tất cả địa đạo cùng đường hầm mỏ lợi dụng cơ quan toàn che lại sau đó lục sâm thì cười nói xuất vân tiểu nương tử xin mời đi theo ta còn có người bên cạnh vị này xuất vân bánh trôi một cái khác túi người ở trên đồng có thiếu nữ ngồi thẳng lên cười ngọt nào g đạo hai thiếu nữ đều lớn lên rất xinh đẹp nhưng xuất vân a quốc càng xuất chúng chút đem hai thiếu nữ mời đến trong đạo cung lục sâm hỏi xin hỏi xuất vân tiểu nương tử thôi diễn chi thuật có thể giúp người tìm v t nếu là có linh khí có thể thử một lần mặc dù hai cái đều là xuất vân tiểu nương tử nhưng hai người đều biết lục sâm hỏi là ai xuất vân a quốc không dám ngồi xuống nàng đứng đấy xoay người tiếp tục nói tiểu nữ tử tự tin học được rất tốt lục sâm nghĩ nghĩ từ hệ thống trong ba lô xuất ra hai cái đào tử nói ra thứ r trong á i cây c này bên trong gần a một chút l i này h khí, chút chút Nhìn các ngươi ăn nữa trên giúp đi, đợi đồ ta tìm một chút đồ vật. Nhìn xem trên mặt xem vợ. b n nữ đều lộ ra mừng mang. n đào đều tử, thiếu Thứ hai ra qua lộ rỡ các nàng sớm nghe ra chủ tương lai an bội á nhật nói qua biết là đồ tốt cái kia tại thôi diễn trước đó lục chân nhân có thể giúp ta chuẩn bị mấy khối lớn nhỏ giống nhau kim thạch lúc này kim thạch chỉ không phải vàng mà là đồ sắt loại hình kim loại thông chỉ và cứng lục sâm nghĩ nghĩ liền từ hệ thống trong ba lô cầm v à i thật to lớn nhỏ hoàn toàn giống nhau sắt khối lập phương đi ra xuất vân a quốc nhãn là có phần là rung động lục xâm cái này liên tục không ngừng từ trong ống tay áo xuất ra đồ vật tới thao tác đối với lần thứ nhất nhìn thấy người mà nói quả thực là kinh diễm ngay sau đó xuất vân a quốc cùng vị kia xuất vân bánh trôi hai người tất cả bưng lấy một cái đào tử d ơ ống tay áo che chắn lấy khỏe miệng của mình cùng nửa bên mặt sau đó từng miếng từng miếng bắt đầu ăn không bao lâu hai người đều đem đào tử đã ăn xong xuất vân bánh trôi còn sờ lên bụng của mình một mặt kinh hỷ cùng vui sướng biểu lộ sau đó xuất vân a quốc hỏi tiểu nữ từ xác thực cảm thấy linh khí hiện tại liền có thể là lục chân nhân、tìm. xin hỏi lục chân nhân có thể hình dung một chút ngươi muốn tìm tìm đồ vật đặc thù làm bằng gỗ t h u y ề n lớn phi thường lớn hai thiếu nữ đồng thời gật đầu sau đó đồng thời từ trong ống tay á o xuất ra một thanh dùng tơ hồng dây thường ghim lên tới q u a i gỗ sau đó hai người lại gần như đồng thời đem một cái sắc khối lập phương kéo đến trước mặt mình nhìn trước mắt sắc khối lập phương xuất vân bánh trôi thậm chí còn lặng lẽ nói câu thật là tốt đẹp đen ân lục sâm khỏe mắt có chút này lên mặc dù hắn hiểu được xuất vân bánh trôi nói chính là cái gì mà lại tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cái khác hàng nghĩa nhưng cơ hổ mỗi ngày cùng ba cái bà nương dính nhau hắn đã không tự giác sẽ đem rất nhiều từ ngữ nghĩ sai mà lại hắn cũng có chút ngạc nhiên hai cái này thiếu n ữ đều sẽ thôi diễn chi thuật hay là hai người cùng một chỗ thi triển mới xem như thôi diễn chi thuật hai người đều đem b u ộ c lên que gỗ dây đỏ giải khai các nàng coi lại một hồi lục sâm cuối cùng nhắm mắt giơ que gỗ dán mi tâm một hồi lâu lại gần như đồng thời đem que gỗ nhẹ nhàng ném tới sắt khối lập phương bên trên có chút que gỗ lưu tại sắt khối lập phương phía trên có chút r ớ t xuống trên mặt bàn hai người bọn họ đem sắt khối lập phương bên trên que gỗ đều nhặt lên từng cái nhìn qua sau liếc như nhau lại quay đầu nhìn xem lục sâm trang miệng một lời nói làm bằng gỗ thuyền lớn tại xuất vân quốc phía đông nam trên hải đảo vấn đề là xuất vân quốc phía đông nam là lục địa vượt qua lục địa phía đông nam tựa hồ cũng có rất nhiều to to nhỏ nhỏ hải đảo đi cái thứ nhất có thể nhìn thấy hải đảo chính là như vậy phải không lục sâm nghĩ nghĩ về sau vừa nhìn a hoàng nói ra xin mời hai vị tiểu nương tử tạm thời ở lại đạo cung phía trên tất cả địa phương đều tùy ý các nàng xuất nhập a hoàng gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ đạo cung phía trên đều được đạo cung phía dưới đều không được lục sâm cười nói ta đi phía đông nam nhìn xem nhiều lắm là nửa ngày liền về đến lúc đó nói không chừng còn phải xin mời hai vị tiểu nương t ử hỗ trợ xuất vân hai tỷ mội lập tức đứng lên mừng rỡ cười nói không dám không dám phục dưỡng thân nhân vốn chính là chúng ta vu nữ chức trách lục xâm đối với các nàng hai người h ã y nay cười cười sau đó lái phi hành khí hướng phía đông nam bay đi bản thân hắn đối với hai người thôi diễn chi thuật không có cái gì lòng tin nhưng vẫn là ôm vạn nhất thái độ đi xem một chút đông doanh quốc không lớn phi hành khí không đến ba giờ liền bay ra lục địa hướng phía đông nam bay sau một thời gian ngắn hắn quả nhiên thấy được một cái hải đảo mà hải đảo kia bị một vòng đồng vụ bao phủ nhìn như rất gần nhưng kỳ thật rất xa các loại lục sâm bay đến n ồ n g vụ trước mắt lúc hải đảo lại không giải thích được biến mất liên cung lần trước hắn rời đi t h i ê n cơ môn lúc tình huống một dạng xem ra cái k i a hai cái xuất vân thị vũ nữ đúng là có chút bản lãnh lục sâm lái phi hành khí trở lại đạo cung lúc này đã là buổi chiều một vòng tà dương rơi vào trong phòng phản xạ kết màu vàng vầng sáng hai thiếu nữ tại trong vầng sáng lộ ra tựa hồ sinh đẹp hơn chút lục sâm hỏi xuất vân trong đền thờ giống các ngươi một dạng có thể tiến hành thôi diễn người có bao nhiêu tất cả vũ nữ đều học qua có thể học tinh người không nhiều xuất vân a quốc đi cái vạn p h ú c lễ nói ra đây là phụng dưỡng thần nhân nhất định tu hành chỉ là chúng ta sẽ chỉ xem bói cắt hung cùng tìm vật tìm người phương diện này kỹ xảo đây cũng là thôi diễn tri thuật nhập môn kỹ xảo không tính quá cao thâm giống thiên cơ môn loại kia có linh khí thời điểm có thể toi mạng mới xem như cao dài kỹ xảo muốn phụng dưỡng thần nhân nhất định phải phải biết trước mắt thời gian thích hợp làm cái gì là thích hợp tiến lên trước hay là tế tự hoặc là thăm b i ế n g thân hữu tiến thêm một bước thần nhân tâm huyết dân trào muốn cái gì đồ vật ngươi phải biết ở nơi nào có thể tìm được mới được khác đền thờ vu nữ tu hành làm sao không biết nhưng xuất vân đền thờ ở phương diện này là rất có yêu cầu cao lục sâm nâng cầm lên nhìn xem hai thiếu nữ đột nhiên hỏi xuất vân đền thờ nếu là treo tại ta đạo cung này phía dưới quản lý các ngươi cảm thấy có được hay không chương một trăm chín mươi bảy thị uy chương một trăm chín mươi bảy thị uy lục sâm đối với các nàng thật cảm thấy hứng thú thế mà thật đúng là có thể thôi diễn mặc dù nói cùng tiên h cơ môn toi mạng cấp độ kém đến có chút xa nhưng có thể tìm người tìm vật đã rất lợi hại chí ít tại lục sâm xem ra rất lợi hại hơn nữa nhìn được đi ra cái này xuất vân đền thờ đúng là có chút nội t ì n h nghe được lục sâm lời nói xuất vân tỉ m ộ i trên mặt đều lộ ra gây nên vẻ mặt kinh hỉ a quốc nghĩ nghĩ nói ra chúng ta vu nữ bản thân liền là vì phụng dưỡng thần nhân mà tồn tại việc này cầu còn không được chỉ là xuất vân đền thờ những người khác sẽ rất khó nói xuất vân a quốc không ngu ngốc người ngu không đảm đương nội vu nữ cho nên nàng rất rõ ràng trừ vu nữ bên ngoài những người khác chưa hẳn nguyện ý đi theo lục sâm đặc biệt là xuất vân đền thờ những cái kia đầu mục ù n g thủ lĩnh không có mấy người nguyện ý cầm trong tay quyền lợi nhường ra đi trừ phi có thể được đến càng nhiều lợi ích lục sâm nghĩ, nghĩ nói ra xuất vân trong đền thờ còn có n bao hắn i người đều mời đi theo. Lục xâm hỏi. ê tên, tên bên u hữu huấn luyện hậu tuyển suất đều vũ vũ vũ vân nữ. Chính nữ còn cùng đang trong nữ. đền thức có Lục khó thờ theo. h tả Rất đem xâm là đối với toàn bộ xuất vân đền thờ hệ thống cảm thấy hứng thú mà không phải chỉ cần một vũ nữ có thể nuôi dưỡng được mây a quốc người như vậy như vậy toàn bộ đền thờ nhất định là có một bộ hoàn chỉnh c h i thức hệ thống lục xâm thèm chính là bộ này c h i thức hệ thống hắn hiện tại càng phát ra cảm thấy chính mình thành lập thế lực tầm quan trọng đẳng cấp của mình thang được chậm côn côn cùng dao dao cũng là một dạng cho nên muốn làm hơi lớn chuyện nhất định là đến mượn nhờ ngoại lực hoặc năng lực rất khó khuyết tán nhưng tri thức có thể mà chỉ cần mình nghĩ biện pháp cam đoan linh khí cung ứng muốn nuôi một chút cùng loại ra ngoài a quốc người như vậy đi ra không khó khi đó muốn làm một số chuyện liền có thể có nhân thủ có thể dùng xuất vân a quốc lắc đầu nhiều lắm là lại đem hai tên chính thức vũ nữ mời đi theo vũ nữ vừa mời liền thành kỳ thật cũng đúng là không sai biệt lắm bởi vì đông doanh đại đa số đền thờ cho vũ nữ quán tâu tư tưởng đều là phụng dưỡng thần nhân cái này hạch tâm yếu điểm tại không có thần nhân thời điểm vũ nữ tự nhiên là nghe theo đền thờ nhưng xuất hiện thần nhân thời điểm vậy thì phải đi theo thần nhân đi bởi vì các nàng nhận giáo dục chính là như vậy trình độ nào đó tới nói bởi vì những cái kia đền thờ đầu mục cùng người cầm quyền rất rõ ràng hiện tại thế giới này không có thần nhân cho nên bọn hắn mới dám như vậy bồi dưỡng vu nữ cho các nàng tấy não chỉ khi nào có thần nhân xuất hiện như vậy thì là gậy ông đập lưng ô n g làm áo cưới cho người khác xuất vân đền thờ còn có cái gì lợi hại bí pháp lục xâm lược có chút thất vọng hắn vô ý thức hỏi hai người các ngươi lại sẽ nhiều ít xuất vân a quốc neo mắt lại cười nói thôi diễn chi thuật là tất cả vu nữ bắt buộc bí thuật sau đó ta tương đối am hiểu thủ hộ kết giới mà bánh trôi thì tương đối am hiểu sai xử xỉ kỳ lệ mì bên cạnh xuất vân bánh trôi dùng sức gật đầu như cái đảo mọt gạo giống như lục xâm nhãn tỉnh sáng lên a cái này cũng không tệ a lục xâm kỳ thật cũng đánh qua lục tiêm tiêm cùng tuyết nữ chủ ý nhìn một chút các nàng học đồ vật nhân loại có thể hay không học kết quả đương nhiên là không được mặc dù hai người bọn họ hiện tại cũng là hóa thành hình người nhưng trong cơ thể cấu tạo có rất nhiều địa phương khác nhau kinh mạch đi hướng cũng khác biệt yêu tộc cùng nhân tộc công pháp là không tương thông thủ hộ kết giới nghe chút chính là phòng ngự chi pháp mà sai sử xì kỳ gệ mì hiện tại thiên địa linh khí khô kiệt xì kỳ gệ mì cũng không tính có thể hiện hơn nhưng lục sâm trong nhà không thiếu linh khí a coi như không có cách nào dùng để công phạt nhưng dùng để thủ nhà cũng là không sai đặc biệt hiện tại cùng thiên cơ cửa lên mâu thuẫn tình hồ dưới xuất vân a quốc có chút ngượng ngùng túi đầu nói ra chỉ là chúng ta học là học được nhưng không biết phải trăng học đúng rồi hướng lúc không có linh khí có thể khảo thí chỉ có thể dựa theo trên sách dạy còn có vu nữ các tiền bối dạy y dạng h ò a hồ lô xuất vân đền thờ rất chú trọng truyền thống bọn hắn mặc dù đã không có biện pháp tái sử dụng trước kia bí pháp nhưng phương pháp tu luyện hay là một mực không n ú c n í c h tí nào lưu truyền xuống tới lục sâm nghe chút việc này đơn giản hắn từ hệ thống trong ba lô xuất ra một đống hoa、quả. còn có n b ì hai người, người mật cái, cái xuất vân vu nữ nhìn trên bàn hoa quả trong mắt đều nổi lên hào quang sáng tỏ sau đó các nàng hướng lục xâm hành lễ sau liền đều cầm lấy hoa quả một bên dùng rộng lớn ống tay háo cản trở chính mình nửa gương mặt một bên cạch cạch cạch cạch bắt đầu ăn tốc độ ăn vẫn rất nhanh rất nhanh hai người liền t í c h xúc nhất định linh khí tại chỗ biểu diễn cái gì gọi là thủ hộ kết giới cùng sai sử xỉ kỷ lệ mi thủ hộ kết giới bộ dáng nhìn rất giống lồng t r ụ thủy tinh độ cứng bình thường ngăn không được cá hoàng ba đ à o nhưng lục xâm nhưng từ t r o n g được đạt được nó tiềm lực chỉ cần linh khí đầy đủ học được công phu lại sâu chút đúng là rất tốt phòng ngự bị pháp về phần sai sử xỉ kỷ lệ mi xuất vân bánh trôi thế mà mang theo phong ấn xỉ kỷ lệ mi phụ trú tới sau đó triệu hoán ra một đầu rõ ràng không có cái gì trí thông minh cho đẩn bộ dáng ngược lại là vóc dáng cao to bà khí nhưng hai mắt xoay trái phải nghiêng t hai, hai, người, người, cùng cùng hai cái phù thủy mừng rỡ đến trên mặt đều nhanh phát sáng tình trạng các nàng tại chỗ liền ngồi xuồng hạ xuống đem lên thân nằm dạp trên mặt đất trang miệng một lời nói ra nguyên vĩnh sinh vĩnh sinh phụng dưỡng lục mệnh t r i bên cạnh mệnh cái chữ này đâu tại đông doanh bên trong là một cái đặc thù xưng hô tử dưới tình huống bình thường chỉ có thể dùng để xưng hô thần mình cùng tiên hoàng bởi vì thiên hoàng bị cho rằng là thần c h i t h ầ n đây quả thực là c u ồ n g vọng trung nguyên hoàng đế đều chỉ dám tự xưng thiên tử cái này đông doanh phiên vương lại dám xưng thiên hoàng còn tự nhận là thần mà có thể được tại lục x â m bên cạnh phụng dưỡng sau hai cái vu nữ liền xưng lục x â m làm mệnh nhận hắn là thần người lục x â m là biết cái tập tục này hắn lắc đầu nói ra đã các người đi theo ta làm việc vậy liền theo người tống thói quen xưng ta là làng quân liền có thể hai cái vu nữ liếc nhìn nhau đều có chút do dự lục sâm ngữ khí lạnh nhạt tiếp tục nói ta tự nhận là người không phải thần cho nên mệnh xưng hô thế này ta không dám、ứng. hắn đây là ăn ngay nói thật nhưng hai cái vu nữ lại cảm thấy hắn là tự k i ê m ngay sau đó liền đồng ý dù sao đối với vu nữ tới nói chính mình hầu hạ thần nhân là tuyệt đối nói cái gì thì là cái đấy các nàng không có phản bác cùng chống lại quyền lực lục sâm gặp hai cái vu nữ đều nguyện ý cùng chính mình đi lập tức nhẹ nhàng thở ra sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh áo đen g i a tướng a hoàng các ngươi tiếp tục lưu thủ ở chỗ này qua một thời gian ngắn ta lại phái người đến thay thế các ngươi a hoàng cười nói lan g quân yên tâm đi nơi này chúng ta định cho ngươi thủ đến thùng sắt không lọn áo đen ra tướng năng lực lục sâm hay là yên tâm hắn xuất ra phi hành khí đối với bên cạnh hai cái vu nữ cười nói ngồi lên tới đi chính là chen l ớ n điểm chớ để ý các nàng đương nhiên sẽ không để ý vu nữ tồn tại ý nghĩa chính là phụng dưỡng thần nhân đừng nói lẫn nhau ở giữa đơn giản thân thể đục vào liền ngay cả lục xâm hiện tại tại chỗ đem các nàng hai người làm hai người cũng là vui lòng đây cũng là vu nữ lúc đầu chức trách ô nữ lục xâm chở hai cái vu nữ hướng thành hàng châu bay mặc dù hai người bọn họ thân thể không nặng nhưng cũng là quả thực tăng lên t ạ i trọng số lượng chỉ bay hai p h i n ba lộ trình phi hành khí liền không có nguồn năng lượng đành phải ở trên biển hạ cánh khẩn cấp đổi một chiếc khác phi hành khí lúc này mới bay trở về đến thành hàng châu kết quả vừa về đến nhà hai cái vu nữ liền bị dương kim hoa cùng triệu bích liên cho kéo đi một bên bà n g mai nhi lưu lại rất ủy khuất nói quan nhân ngươi đây là lại phải nạp tiếp s a o cái gì gọi là lại lục sâm cảm thấy rất im lặng ta trừ bọn ngươi ra ba cái liền không có chạm qua những nữ nhân khác có được hay không cái kia làm gì đem hai cái đông doanh di nữ mang về bà n g mai nhi hữu hoán nói ra cũng không thể hai người bọn họ cũng là yêu quái có thể biến thành tiên nữ đi bà n g mai nhi gần nhất cũng một mực tại tu hành đối với linh khí cùng yêu khí đều có thể có cảm ứng nàng rất rõ ràng hai nữ tử này là nhân loại không phải cái gì yêu tộc nữ nhân là phải dỗ dành dỗ dành ngay sau đó lục sâm ôm ấp lấy bảng mai nhi ngồi tại trên đùi mình hắn đem sự t ì n h đại khái nói một lần sau đó bảng mai nhi liền hương p h ấ n lên trong hai mắt có chút ánh sáng vậy các nàng thôi diễn chi thuật còn có thủ hộ kết giới bí pháp ta có thể học sao học làm gì không học lục sâm cười nói ta đem các nàng mang về chính là vì cái này bảng mai nhi lập tức liền nhảy dựng lên cũng không lưu l i ê n quan nhân ôm ấp vậy ta cũng đi tìm các nàng nhìn xem bảng mai nhi chạy mau rời đi lục sâm bất đắc gì lắc đầu lục tiêm tiêm từ bên cạnh đi tới lan quân bảo thuyền sự tình thế nào đã có thể trăm phần trăm xác nhận là thiên cơ môn làm ra phiến phức lục xâm hừ một tiếng đám người kêu ý và o phụ tăng thụ hải đảo có thể biến mất muốn làm gì thì làm có hơi phiền thoái nhưng phụ tăng hải đảo trong thời gian ngắn chuyển di không có bao nhiêu lần lục tiêm tiêm giải thích nói nếu không trước kia ta làm sao tìm được đạt được phụ tăng đảo mà lại hiện tại thiên địa linh khí khô kiệt phụ tăng hải đảo chính mình biến mất cùng chuyển di số lần hẳn là càng ít mới đối thì ra là thế nói không được vật chất chuyển di là cần năng lượng vật chất chất lượng càng lớn bình thường tới nói tiêu hao năng lượng cũng càng lớn đại cá như vậy hải đảo nó có thể chuyển di mấy lần sau đó ngày thứ hai lục sâm liền tại hai cái vu nữ thôi diễn tri thuật trợ giúp bên dưới một mực ra biển tìm kiếm phù tăng đảo ba lần trước hải đảo đều chính mình biến mất lần thứ tư lục sâm lại tìm đến bọn hắn thời điểm phù tăng hải đảo đừng nói biến mất ngay cả ngoại tầng cái kia vòng tre lấp dùng sương ngủ đều biến mất năng lượng sử dụng hết lục sâm tại hải đảo trên không lượn vòng lấy nhìn phía dưới từng cái màu đen con kiến tụ tập lại gửi đến có chút vui vẻ mà tại phù tăng hải đảo trên diễn võ trưởng trưởng môn lưu phúc vinh ngẩng đầu nhìn không trung phi hành khí mặt lộ vẻ phất mà lại tính được đã liên tiếp tìm tới chúng ta năm lần dưới tình huống bình thường mênh mông quá biển chính là tốt nhất tận tảng người bình thường ra biển cũng khó khăn chớ nói chi là tại rộng lớn trong hải dương tìm tới một tòa biết di động hải đ ả o đồng thời hải đ ả o này còn có sương mù mê trận bảo hộ người bình thường cách khá xa chút căn bản nhìn không thấy khả năng lục chân nhân cũng hiểu thôi diễn chi thuật bên cạnh có cái trưởng lão suy đoán nói điều đó không có khả năng lưu phúc vinh cả giận nói hắn đi là xuất thế tu hành lộ tuyến lại không cần cùng thế gian giao lưu như loại này đơn thuần tu hành một phái căn bản sẽ không tu hành thôi diễn chi thuật bởi vì dạng này sẽ để cho bọn hắn bị thiên đạo chú ý、tới. hắn lại không giống chúng ta có phù tăng thụ vi bình t r ư ớ n g che đậy thiên đạo q u a n kỹ tu hành trường sinh chính là nghịch thiên m à đi vì thiên địa không dùng cho nên trường sinh tu hành đều là tại trong rừng sâu núi thẳm không muốn người biết mượn sông núi linh mạch che lấp bản thân mệnh số đây là tu hành giới t h ư ờ n g thức cũng vừa lúc cùng lục sâm nói tới cá lọt lưới có rất nhiều trùng địa i ệ p đ phương cho nên đây cũng là tu hành giới không nghi ngờ lục sâm là giả người tu hành nguyên nhân một trong thiên cơ môn giám tu thôi diễn chi thuật là bởi vì bọn hắn có phù tăng thụ cái này kỳ vật hỗ trợ che lấp sinh khí phù tăng thụ mệnh quá to lớn người tu hành nhân loại trốn ở nó phía dưới tựa như mấy con kiến chui được voi lớn cái bụng dưới đáy căn bản không nổi bật về phần tại sao đông doanh vũ nữ xuất vân đền thờ muốn tu thôi diễn chi thuật bởi vì đến một lần bọn hắn học thôi diễn chi thuật không sâu thứ hai chính là bọn hắn căn bản không h i ể u trường sinh cựu thị chi thuật công phạt bí thuật sai s ử âm thần sĩ kỳ gây mỹ loại hình thiên môn bí pháp ngược lại là sẽ không ít lục xâm nhưng không biết phía dưới lưu trưởng môn ngay tại nghi hoặc vì cái gì chính mình có thể nhiều lần tìm tới bọn hắn hắn cũng không có nhận ra điểm đen kia là lưu trưởng môn dù sao h ắ n đẳng cấp bây giờ thấp nhân vật thuộc tính k h n g cao thị lực chỉ so với người bình thường tốt ra một chút thôi. nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được cái này phủ tang đảo nơi nào có người chỗ nào không có người hắn xoay hai vòng sau vẫn là không có tìm tới b ả o thuyền liền tìm cái không có người bãi cát t ừ không trung ném đi cái hồng thạch tạc đạn xuống dưới sau đó lại bay đi cái này hồng thạch tạc đạn rơi xuống trên bờ cát lập tức nổ tung phóng lên tận trời cột cắt trí ít chạy gần hơn một trăm mét cao từ trên cao xem thiết đi hình tròn khí lãng như cái sẽ khuếch tán ngọt nào vòng một mực tại bên i lớn thẳng đến nhanh quét xong toàn bộ hải đảo lúc này mới biến mất không thấy gì nữa nhìn xem là rất thú vị thật có ý tứ nhưng trên hải đảo thiên cơm một người nhưng không có lục xâm loại kiêng n ắ m phong cảnh nhàn hạ thoải mái bọn hắn đầu tiên là nghe một tiếng vang thật lớn dọa đến rất nhiều hài tử tại chỗ khóc lớn cái này cũng còn không có hiểu rõ là thế nào một chuyện liền cảm giác được mặt đất tầm ẩ m mà run lên không ngừng trong lúc nhất thời bọn hắn còn tưởng rằng là địa long xoay người chỉ là nghĩ đến đây chính là p h ụ tăng thụ k h ô n g chế hải đạo làm sao lại có địa long xoay người nghi hoặc ở giữa liền nhìn thấy hơn trăm mét tầng các khí lang điên cùng gào thét mà tới sau đó liền một trận hoảng sợ thét lên cùng gà bay chó chạy rất nhiều thể trọng nhẹ người tại chỗ bị hất tung ở mặt đất rất nhiều người khóc hô hào lộn nào h tránh về đến trong phòng chờ lấy khí lãng đi qua sau tất cả mọi người phát hiện toàn bộ p h ù t a n g đảo đều bị bịt kín một tầng thật dày cắt biển mà trường môn lưu p h ú c vinh trên tóc trên quần áo tất cả đều là đất cát cả người b ù i đầu cấu kiểm hắn nhìn phía xa dần dần biến mất phi hành khí xiết chặt n ắ m đấm giận d ữ hét lục sâm khinh người q u á đ á n g khinh người q u á đ á n g bên cạnh đồng dạng chật vật trưởng lao đi cả giận hắn đây là đang thị uy đâu lần tiếp theo loại uy lực này đáng sợ tiến pháp khả năng liền sẽ rơi xuống trên đầu của chúng ta hoặc là phủ tăng thụ trên thân đem bảo thuyền cùng cái kia có thể thu nạp vạn vật bí bảo còn cho hắn đi lưu phúc vinh tự lẩm bẩm thiên địa linh khí khô kiệt hắn là thế nào làm đến tại bên ngoài sử dụng mạnh mẽ như vậy tiên pháp vì cái gì chúng ta thiên cơ môn không có dạng này phúc d u y ê n c h ư n một trăm chín mươi tám liền không có ngưng qua c h ư n một trăm chín mươi tám liền không có ngưng qua hồng thạch tạc đạn hiện tại là lục xâm có khả năng hợp thành phố i phương bên trong lực s á t thương mạnh nhất nhưng tiêu hao cũng rất lớn mỗi hợp thành một phát hồng thạch tạc đạn đều cần mười hạt đầu ngón cái lớn như vậy bảo thạch tính ra xuống tới một n g h n năm trăm lượng tả hữu bạc mới có thể làm ra một cái hồng thạch tạc đạt đến hiện tại hắn cũng chỉ làm ba cái không phải không tiền mà là thích hợp làm thành nguyên liệu bảo thạch tương đối ít bất quá dù cho quý chút cùng phiền phất chút cũng đáng một phát hồng thạch tạc đạn xuống dưới p h ù tăng đảo bãi cắt đều không thấy phản phất thiếu cái lỗ hổng giống như lục sâm ngồi đang phi hành khí bên trong ở trên cao nhìn xuống lại nhìn sẽ p h ù tăng đảo sau đó lúc này mới bay đi thái độ của mình đã cho thấy ta chẳng những có tìm tới phương pháp của các ngươi còn có đánh đắm ngươi toàn bộ đảo năng lực các ngươi thành thành thật thật đem bảo thuyền cùng người đều thả lại đến đồ vật cũng trả lại nếu không đừng trách ta không khắc khí chờ hắn trở lại trong đậu phủ mấy cái áo đen ra tướng đi tới mắt lom lom nhìn nhà mình lăng quân mất tích trên bảo thuyền có tay chân của bọn họ lục sâm ngồi xuống vú m ộ t hớp nói ra người ta không có tìm được nhưng đoán chừng rất nhanh bọn hắn liền sẽ đem người thả lại đến nghe nói như thế áo đen bọn ra tướng từng cái mặt lộ vẻ vui mừng sau đó tán đi lục tiêm tiêm lúc này đi tới nàng hai tay khép t ạ i trong tay áo đi đường thời điểm tinh tế vòng eo có chút và mẹo có khác v ậ t b ị lang quân cái kia hai cái đông danh o tiểu cô nương đang dạy lấy kết giới thuật ngươi không đi học, học cảm giác rất hữu dụng lục sâm khoác k h o tay cười nói tham thì thâm ta hiện tại chính mình muốn học đồ vật cũng c hắn ỉ là mà miễn môn thôi. cưỡng nhập h nói chính là thái ớt hồn nguyên công cung thuật cùng thuật song tu hơn nữa còn đến b ấ t thời gian lựa chữ còn phải dạy bảo côn côn cùng giao giao hai người cho nên thời gian của hắn kỳ thật cũng không tính nhiều cung đông học một chút tây học một chút chẳng đem thái ớt hồn nguyên công cùng tiễn thuật học được đỉnh tiêm lại nói mà lại lờ vờ bốn đằng sau hắn phát hiện vô luận là lực lượng hay là thân thể tính cân đối thậm chí là thị lực cùng nghe thai đều có biên độ nhỏ tăng trưởng dưới tình huống bình thường người trưởng thành cùng mạch lên là phiến diện tỷ như nói ngươi học được nội công vậy liền thế lực là nội khí cùng kèm theo năng lực mạnh lên nhưng lực lượng cùng tính cân đối loại hình đồ vật hay là đến mặt khác rèn luyện luyện ngoại công hoàn toàn lại tương phản có thể hệ thống mang tới đẳng cấp tăng lên là toàn diện năng lực tăng cường không có bất kỳ cái gì thiếu khuyết cho nên lục xâm liền không nội mà đi học nhiều thứ hơn liền đem thái ớt hồn nguyền công luyện tốt sau đó lại đem tiễn thuật luyện tốt cận chiến lời nói có thiết giáp cùng phòng ngự trang sức hộ thân dưới tình huống bình thường hẳn không có người có thể tổn thương được hắn như vậy thiếu hụt chính là công kích từ xa năng lực tiên thuật liền rất tốt phối hợp hệ thống phối phương bên trong đ ẳ n g cấp cao c u n g luyện thêm cái mấy năm chính là hắn cung thuật đại thành thời điểm gặp lục sâm đối với kết giới thuật không có hứng thú lục tiêm tiêm tiếp tục nói như vậy chi phối xỉ kỷ gệ m ì phương pháp lan g quân hay là học một ít tương đối tốt a vì cái gì lục sâm có chút hiếu kỳ an bội nhà xỉ kỷ gệ m ì thuật hay là có thể lấy chỗ có thể gia tăng xỉ kỷ gệ m ì thực lực lục tiêm tiêm ngồi tại lục sâm đối diện mỹ vợi giải thích nói mặc dù sẽ tiêu hao nhất định thể lực cùng sinh mệnh lực làm đại giá nhưng chúng ta lục ra tựa hồ không sợ thiếu khuyết hai thứ đồ này lục sâm cười nói vậy ta đi nơi nào tìm xì kỳ ghê m ì ta cùng t u y ế t nữ a lục sâm lắc đầu các ngươi đã là thiên nữ trên bản chất tới nói liền đã không còn là yêu tộc lục tiêm tiêm hơi có chút kinh ngạc nàng có chút bên cạnh xuống đầu bộ dáng có chút đáng yêu đây là hồ ly mang tính tiêu chí động tác một chóng đồng thời nói ra chúng ta không được vậy liền lại đi an bộ nhà mượn mấy cái xì kỳ ghê m ì trở về thôi đây cũng là tốt phương pháp lục sâm nghĩ nghĩ hỏi thon dài ngươi có cái gì tốt để cử sao phải xem lan g quân thích gì loại hình thiện tâm am hiểu làm hộ vệ nhảy thỏ cùng bạch lang cũng không tệ lục tiêm tiêm suy nghĩ một hồi nói ra am hiểu hộ vệ yêu tộc rất nhiều nhưng thiện tâm liền không có mấy cái vậy thì chờ có thời gian lại đi một chuyến an bội nhà đi lục sâm cười nói hiện tại ta phải ở chỗ này chờ chờ một đoạn thời gian sau thiên cơ môn người đến đây bồi tội lục tiêm tiêm ôn nu h nói việc này chắc chắn như lan g quân mong muốn nàng đối với việc này kỳ thật cũng thật để ý nói cứng lời nói kỳ thật việc này là nàng đưa tới thiên cơ môn muốn lục tiêm tiêm nhưng lục sâm không cho lúc này mới có xung đột lục sâm vốn cho rằng thiên cơ môn ít nhất phải năm sáu ngày đằng sau mới có thể tìm đến mình không nghĩ tới chỉ là ngày thứ ba đối phương liền nắm t r ư ơ n g viên ngoại thông c h i chính mình mà lại bảo thuyền cũng trở về đến thành hàng châu hải c n g chỗ tăng a niên bọn người của về chủ cũ lục sâm cùng bọn hắn như cũ tại bích thiên các gặp mặt lần này hay là trưởng môn lưu phúc vinh dẫn người đến đây hắn ở trên các loại trong xương phòng chờ lấy lục sâm thấy người sau tới liền đứng lên ôm quyền cười nói lục chân nhân lại gặp mặt lục sâm ôm quyền hoàn lễ lãnh g ặ nói lưu trưởng môn gần nhất vừa vặn rất tốt vẫn được ăn ngon uống đến tốt chính là có chút tâm sự ngủ được không tốt lắm lưu phúc vinh khí huyết sắc thực so trước đó kém một chút cảm giác hắn đem một cái hộp gỗ màu vàng nóng con đẩy lên lục sâm trước mặt nói ra thứ này là chúng ta ở trên mặt biển nhật nghe nói là lục chân nhân vật đặc biệt trả lại xin mời kiểm tra một chút đồ vật bên trong phải trăng thiếu đi đây cũng là lục sâm dùng phối phương tạo nên thu nạp hộp lục sâm nắm tay đặt tại trên cái hộp sau đó lại rời đi mấy vạn lượng bạch ngân ở bên trong đối phương không nhúc ních thậm chí còn lấp rất nhiều thứ t i ề n đến cái gì chân quý thảo dược a một chút kỳ lạ khoáng thạch ga chờ chút rất đáng tiền xem ra hẳn là đối phương nhận lỗi lục sâm đem hộp thu vào h Người nói ta người này không quá ưa thích cùng người kết thủ nhưng cũng không sợ cùng người kết thủ việc này coi như bỏ qua đi lưu trưởng môn cảm thấy thế nào lưu phúc vinh vừa cười vừa nói cái gì thủ hắn gì ta nhưng không có nghe nói qua ha ha ha lục chân nhân thật thích nói dỡn mặt ngoài cười ha h a nhưng lưu phúc vinh nội tâm lại tràn đầy phiền mượn thiên cơ môn từ trước đến nay cường thế năm đó mặc dù bị phái thục sơn ép một đầu nhưng bằng phù tăng thụ năng lực đặc thủ cùng tự thân thôi diễn chi thuật bọn hắn trải qua không biết có k h á i hoạt toàn bộ trung nguyên tu hành giới có thể cùng bọn hắn vật tay liền không có mấy cái mà từ thiên địa linh khí tiêu tán sau bọn hắn trải qua càng là khoái hoạt dù sao hiện tại liền bọn hắn phủ tang t h ủ còn có thể sinh ra chút linh khí nhưng mà không nghĩ tới dạng này ngày tốt lành mới qua không đến hai trăm n ă m liền tung ra cái lục sâm cũng không biết con đường gì thế mà có thể có một tay có thể sinh linh khí động phủ chi thuật thậm chí còn có rất lợi hại t h i ê n pháp một kích liền có thể làm cho cả phủ tang đ ả o đều đang chấn động lục sâm nhìn xem sĩ diện chết không thừa nhận song phương kết thủ lưu p h ú c vinh bất đắc di lắc đầu sau đó hắn đứng lên liền muốn rời đi mặc dù không có ý định cùng những người này lại kết thủ nhưng nhìn thấy bọn hắn vẫn còn có chút khó chịu nhưng lúc này lưu phúc vinh cũng đứng lên hắn cười đến rất cổ quái nhược hữu sở chỉ nói ra lục chân nhân n ă m đó đế tân thu lưu đắc kỷ sau đó liền thành mai táng quốc tri quân lục chân nhân ngươi thu lưu cùng là thành khâu hồ n ữ tiểu không suy tính một chút bị hồ yêu mệnh số liên lụy khả năng sao đây là cảnh cáo hay là uy hiếp thiên cơ môn am h i ể u toi mạng tri thuật nếu là kỳ thật người nghe được bọn hắn lời nói này coi như lại có lực lượng cùng lòng tin đoán chừng cũng sẽ đối với lục tiêm tiêm trong lòng còn có chút k h ú n g ác nhưng lục xâm khác biệt hắn căn bản không sợ ngược lại lộ ra chút mỉm cười dễ c ậ n ta người này không tin số mệnh mà lại lưu trưởng môn không phải đã nói sao các ngươi thiên cơ môn không tính được tới mệnh của ta nếu mệnh số của ta không chừng sao là bị hồ yêu liên lụy thuyết pháp hay là nói lưu trưởng môn cố ý muốn hủ ta lưu phúc vinh thần sắc không thay đổi nhẹ nhàng khoát tay không có chuyện chỉ là làm bằng hữu nhắc nhở một chút lục chân nhân thôi chúng ta chỉ là đem thù hận treo đi qua không nói có thể trở thành bằng hữu lục xâm cười hh khâm thanh có các ngươi dạng này lật lọng bằng hữu ta liền xem như mèo chín m ạ n yêu hơn phân nửa cũng sẽ bị các ngươi hạ lúc này lưu phúc vinh biểu lộ rốt c ụ c thay đổi rất khó coi tại cửa phi cơ nói thế nào đều là tự xưng là danh môn chính phái vẫn là phải mặt nhưng lục xâm lời nhác n u n g triệu bọn hắn ngay sau đó mang theo áo đen bọn già tướng đẩy cửa ra rời đi bích thiên cắt lưu phúc vinh ngồi trở lại đến trên ghế khuôn mặt có chút và ặ mẹo tức giận đến cầm trong tay chén xứ đều bóp thành mảnh vỡ lục xâm trở lại động phủ đằng sau nghỉ ngơi mấy ngày đã làm một ít tiểu dược hoàn màu lam phóng tơi bích thiên cắt đi bán cái này tự nhiên lại gây nên một trận điên cuồng tranh mua sau đó cung p ụ n g trọng trấn hùng phong trần quân người c thậm chí còn có người khác đưa con t r â n quân lệnh bài tế mái tại tiểu dược hoàn mậu lam con bán viễn chi sau lục xâm lợi dụng trong tay bạch ngân cùng tiền đồng thu mua một nhóm lớn dược liệu cùng hiếm lạ vật liệu làm rất nhiều tạp hóa ra ngoài có các loại vũ khí lạnh trang bị cùng một chút cỡ nhỏ đồ chơi thì như nói từ đi tứ luân xa k ỹ thật u chính là bản thân bổ sung năng lượng bản lao đồ vui bên ngoài bộ cái sắt lá cái nắp bên trong có cái điều hòa không khí cùng đơn giản mộ tờ địa tổ duy nhất có điểm kỹ thuật hàm lượng chính là bản thân bổ sung năng lượng hồng thạch bao năng lượng cùng bốn cái có bản thân chữa trị năng lực bánh xe mà lại cái đồ chơi này chạy nhanh không nhanh cho ăn b ể bụng cũng liền bốn mươi cây số giờ nhưng không chịu nổi thứ này t hy hữu mà lại xem như không biết dẫn trước bao nhiêu năm khoa học kỹ thuật nguyên nhân t r ư ơ n g viên ngoại bị lục xâm đầu một khung tức là khảo thí phẩm cũng là quảng cáo dùng hắn học được hai ngày liền vào tay sau đó liền mở ra cái đồ chơi này tại trong thành hàng c h â u chuyện lập tức dẫn tới toàn thành liên o a n h t r ư ơ n g viên ngoại lại tham gia rất nhiều quan lại quyền quý gia hiến sau đó đem tin tức lan rộng ra ngoài cũng đã nói bên trên non nửa năm lục chân nhân sẽ thả bốn đài loại này tiên ra tự hành xe ngựa đến bích thiên các bên trên đầu giá không cần tiền Chỉ cần dược liệu cùng kỳ chân. liệu kỳ sau đó dược liệu cùng kỳ chân, dựa cùng chân, liệu kỳ tin h e o quý g á khác biệt, có điểm tích luy thuyết pháp. tích thuyết có biệt, điểm luy ó i ai cách khác, mang tức ớ i d ư truyền ra ngoài đừng nói hàng châu người người tống liền ngay cả liêu quốc bên kia đều phái người tới dự định thu một khung trở về cho quốc chủ lái chơi cũng chính là tại trong bầu không khí như thế này một việc từ trên triều đ ỉ n h n ổ tung sau đó chấn kinh toàn bộ đại tống đã từng hà tương bị bao trứng tham đồng thời tại bảng thái sư tiến khác biệt âu dương tu đám người cộng đồng phối hợp xuống đánh vào đại lao bóc đi quán thân đem lưu vong đến quỳnh châu tội danh là đại lượng tham ô nhận hối lộ đồng thời dùng thủ đoạn cực đoan s á t nhập thôn tính đại lượng đồng ruộng sát hại không ít nông hộ thủ đoạn phi thường tàn nhẫn việc này đưa tới toàn bộ đại tống q u a n h động hàn g kỳ à đó là năm đói trụ cột mật xứ hiện tại trung thư môn hạ trọng thần thế mà cứ như vậy bị bắt lục sâm nghe được thời điểm cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bao trừng là thế nào làm được hàn kỳ trong triều thế lực mạnh bao nhiêu nhân mạch có bao nhiêu lớn bao trừng có thể so sánh bao trưởng trừ một thân thanh danh còn có thể có cái gì đòi tiền không có tiền đòi người không ai nhưng cứ như vậy hắn thế mà liên hợp đến nhiều như vậy đại thần đem hàn kỳ cho vắn ngã lục sâm nghe được việc này không nói hai lời mang theo côn côn cùng dao dao hai cái đồ nhi ngoan cùng một chỗ hợp thành cự nhân dông lúa chứ đi ngủ chính là hợp thành cứ như vậy cũng bỏ ra bảy ngày thời gian lúc này mới hợp thành đủ nhiều dông lúa chứa ở hai cái thu nạp trong hộp lại ngồi lên phi hành khí một đường bay đến thành biệt kinh lần này hắn không tiếp tục cẩn tàng hành tung mà là trực tiếp vào thành đi khai phong phủ trước gặp đến triển chiêu sau đó liền gặp được bao t r ư ở n g lúc này bao t r ư ở n g đã rất tiêu tụy nhưng hắn trong cặp mắt lại là t ì n h quang loại sáng không từng có nửa phần t r ọ c ô bao t r ư ở n g ngay tại làm việc nhìn thấy lục sâm thả ra trong tay hồ sơ vụ án nợ nụ cười lục sâm ôn quyền hành lễ nói ra bao học sĩ t a theo ước định tới giống lúa có thể mang đến lục sâm đi lên trước đem hai cái thu nạp hộp phóng tới trên mặt bàn đều ở bên trong tiện tay khe đảo liền có thể đi ra bao học sĩ có thể tạm thời cầm hai cái này bảo vật nhưng hai ngày sau ta về hàng châu vẫn là phải thu hồi đồ vật ta liền nhận bao trưởng cầm hai cái hộ g ầ y g ò trên khuôn mặt tràn đầy vui vẻ về sau có những hạt giống này dù cho ta đại tống s á p nhập thôn tính nghiêm trọng đến đâu chút dân chúng cũng có thể ăn đủ no cơm lúc này bao trưởng nhìn xem hai cái hộ vui vẻ đến phảng phất tựa như là cái thánh nhân cả người đều tản ra q u a n mang lục sâm có chút h í p mắt lại hắn cảm thấy dạng này bao trưởng có chút quá loa mắt một hồi lâu sau lục sâm hỏi hàn tương đã lên đường còn không có tạm thời bắt giữ tại chúng ta khai phong phủ bên trong vượt qua ba ngày mới có thể lên đường lục chân nhân cần phải đi dọ thẳng dám lục sâm cười nói được a triển hộ vệ làm phiền ngươi bao t r ư ở n g đem hai cái thu nạp hộp bế lên nói ra ta phải đi nông sự tư đi một chuyến lục chân nhân xin cứ tự nhiên lục xâm cùng chắc tay dễ nói triển chiêu liền dẫn lục xâm hướng khai phong phủ hậu viện địa lao đi vừa đi một bên cười nói lục tiểu lang lần này bao phủ dẫn thật đúng là sướng đến phát rồi rồi hắn nói ngươi nguyện ý đem giống lúa giao ra nguyện ý mỗi ngày đều cung cấp đúng là cái tâm h o à i bách tính tâm h o à i thiên hạ tốt đạo nhân lục xâm nhấc nhấc lông mày bao phủ dẫn đối với ta đánh giá cao như vậy ai có thể để bách tính ăn cơm no bao phủ dẫn liền kính nể ai lục xâm s á tầm thanh không biết nên nói cái gì sau một lát t r i ể n chiêu nói ra đợi chút nữa nhìn thấy hàn tương lục chân nhân thiết muốn bảo trì bình thản vì sao hàn tương một mực tại mắng ngươi liền không có ngừng qua t r i ể n chiêu mày dầm mắt to một mặt chính khí nhưng lúc này dáng tươi cười cũng có chút cổ quái cùng không đứng đắn bởi vì hắn đã biết ngươi cùng bao phủ dẫn giao dịch đoán chừng đợi chút nữa thấy ngươi chắc chắn mắng cực kỳ khó nghe c h ư n g một trăm chín mươi chín hạn mức cao nhất một trăm n ă m c h ư n g một trăm chín mươi chín hạn mức cao nhất một trăm n ă m hàn kỳ ngồi tại nhà giam nơi hẻo lánh trên đống cỏ hắn mặc dù mặc áo tù nhưng thân thể sạch sẽ tiểu tóc bất loạn y nguyên rất có văn nhân khí khái khi hắn nhìn thấy lục sâm lúc nợ nụ cười rất văn nhã loại kia rất có thái sơn sập trước mắt mà s ắ p không đổi hương vị lục sâm bay đầu nhìn xem t r i ể n chiêu ngươi không phải nói hắn một mực tại mắng ta sao t r i ể n chiêu nhún núi b a i bất đắc dĩ nói ra khả năng hắn mắng mệt không mắng mệt mỏi lục sâm nhìn xem hàn g kỳ một mặt tinh khí thần trò chuyện ta đi ra ngoài trước triền chiêu hưởng hai người ôm quyền hành lễ sau đó đi nhanh rời đi trong nhà giam lại một lần nữa an tĩnh lại lục sâm đi đến hàng rào sắt trước nhìn xem hàn kỳ hỏi nghe nói hàn tường trước đó đang một mực m ắ n g ta hiện tại vì sao không mắng khí ra xong hàn kỳ thần sắc rất bình tĩnh hắn nhìn chằm chằm lục sâm con mắt chỉ là ta không rõ hướng lúc ta từng đắc tội qua lục chân nhân không có đó chính là thuần túy vì những cái kia chết đi binh lính dương mắt có phải thế không hàn kỳ tò mò n h ữ n g mày vậy vì sao đây cũng là hàn kỳ không hiểu nguyên nhân chỗ hắn là thuần túy chính trị gia chính trị cái đồ chơi này vô luận bẩn không bẩn liền coi trọng cái trao đổi ích lợi cho nên hắn không thể nào hiểu được lục sâm tại sao muốn đem chính mình đâu nữa chỗ tốt gì đều vất không đến còn phải đem cự nhân cây lúa dân ra đến bộ dạng này hại người không lợi mình sự t ì n h tại sao phải làm lục sâm cười nói chính là nhìn xem hàn tương rõ ràng phạm vào sai lầm lớn lại như cũ có thể tiêu diêu khoái hoạt là cùng nhau là tước ta rất không thư thái thôi cảm thấy thiên đạo bất công hàng kỳ kỳ thật dáng r ấ t đẹp trai bác tống văn sĩ đại đa số đều có cỗ t i ê u ngạo khí khái người này tinh khí thần tốt tướng m g ạ o bên trên liền sẽ không cho người ta khó coi cảm giác cái kiêu mị lực tự nhiên là tăng lên hắn dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn lục sâm cũng bởi vì cái này mà lại ngôi một cái thiên đạo cá l ọ lưới dựa vào cái gì nói thiên đạo bất công lịch thiên nhất mà đi chính là các ngươi những n à y luyện k h í sĩ sinh lão bệnh tử chính là thiên lý chính đạo các ngươi người tu hành tìm kiếm nghĩ cách tránh đi những kiếp nạn này chẳng phải là nhất ngẫu nghịch nhất không c h u n g người bất hiếu ba ba ba sách lợi hại lục sâm nhịn không được đập lên bàn tay đến cái này phản bác cùng phản phúng thật sự là có đủ nói c h ú n g tim đen như lục sâm thật là người tu hành nghe nói như thế đoán chừng trong nội tâm đều có chút bóng ma tâm lý dù sao thời đại này đám người cơ hồ cũng cho là như vậy thiên đạo trí cao vô thượng nhưng bọn hắn lại kỳ vọng trường sinh cho nên tiên loại huyễn tưởng này bên trong sinh vật liền được sáng tạo đi ra tiên l à c ù n g thiên đạo đứng chung một chỗ thành tiên liền sẽ không bị thiên đạo áp lấy đi sinh lão bệnh t ử trời chính là hết thảy ngay cả hoàng đế đều tự xưng thiên tử húng chi người bình thường hàng kỳ như thế mắng lấy cái này t r i ề u đại góc độ đến xem là đứng vững được bước chân mà lại là hoàng trung đại lữ là trong dung động tâm mánh dược nói như vậy cho dù là thiên cơ môn lưu phúc vinh ở chỗ này cũng sẽ bị như thế mắng hôn mê mất nhưng lục xâm đến từ hậu thế hậu thế y học cùng nhân thể nghiên cứu cho là gia yếu là có biện pháp ức chế thậm chí là có thể n g i chuyển trường sinh cũng không phải là chuyện không thể nào cũng không phải cái gì thiên đạo chỉ lý bởi vì thời kỳ viết cổ nhân loại bình quân tuổi thọ chỉ có bảy tuổi tả hữu mà hậu thế tám mươi tuổi lão nhân khắp nơi có thể thấy cái này nhiều hơn gấp m ộ ư ơ i lần tuổi thọ toàn ý lại tại cuộc sống tốt hơn chất lượng cùng chữa bệnh điều kiện hiện tại khoa học kỹ thuật tiếp tục phát triển tiếp nhân loại tuổi thọ lại đề cao một hai lần cũng là chuyện hợp tình hợp lý cho nên lục xâm cũng không cho là người liền nên đoàn bệnh không thể cho chính mình tranh đoạt số tuổi thọ hàng kỳ lời nói với hắn mà nói liền cùng trò cười không khác nhìn xem vô tay cười nhẹ nhàng lục xâm hàng kỳ cao mày một cái xem ra lục chân nhân đối với mình ngẫu nghịch thiên đạo tiến hành rất là đ ắ ý lục xâm lắc đầu theo hàn tương ngươi nghĩ như thế nào ta cũng rõ ràng ngươi là muốn cho ta không thoải mái nhưng rất đáng tiếc ngươi là người bình thường vĩnh viễn không biết chúng ta người tu hành ý nghĩ người tu hành có ý nghĩ gì cái dám ý nghĩ người khác ý nghĩ hắn làm sao biết lục xâm chỉ là tại cho mình kéo đại kỳ thôi hàn kỳ rốt cục những mày các ngươi người tu hành có ý nghĩ gì kỳ thật không có ý kiến gì chính là cầu t h ư n g khoái lục xâm vô vô hàng rào cười nói người bình thường ta mặc kệ nhưng hàn tương còn có vương giới phủ các ngươi hại chết nhiều như vậy sĩ、si、tốt suýt nữa tạo thành đại họa lại như cũ có thể được lấy thoát thân ta chính là không phục ta trước tiên đem vương giới phủ đưa đến quỳnh châu hiện tại chính là ngươi liền là trong lòng thống khoái hàng kỳ nụ cười trên mặt không có cái gọi là là sĩ tốt d ư ơ n g mắt chỉ là nhân tiện lục xâm gật đầu chính là nhân tiện ngắn ngủi trầm mặc sau trong nhà giam đột nhiên toát ra một câu gầm t h é t thẳng n g ã i danh ngươi tâm rất độc ta chưa bao giờ thấy qua như ngươi loại này ghen ghét vô thường tiểu nhân hàng kỳ vọt tới trước hàng rào t r ừ n g lớn đỏ lên con mắt đối với lục xâm gần từng chữ gầm thép hắn rốt cục pha phòng cũng không còn vừa rồi nhẹ nhõm tiêu riêu lục xâm nhẹ nhàng cười bên dưới nói ra đối với ta chính là như vậy tiểu nhân nhìn thấy hàn tương như vậy thông thấu lòng người ta rất là bội phụ lại nhìn thấy hàn tương thất thố như vậy ta càng là vui vẻ nhẹ nhàng làm cái vai trò sau lục s â m sán lạn cười một tiếng quay người rời đi mà phía sau chính là hàn kỳ kịch liệt tiếng thở dốc cùng vật cứng va chạm hàng rào sắt phát ra thùng thùng tiếng vang ngọn lửa tức giận tại hàn kỳ trong nội tâm nút cháy lại không cách nào tiết lộ ra ngoài lục s â m lại cảm thấy rất vui vẻ vô luận là hàn kỳ hay là vương an thạch đều chiếm được nhất định trừng phạt mặc dù xa xa còn chưa đủ nhưng ít ra cũng coi là có thể an ủi một chút những cái kia chết mất biên quân vong linh lục xâm trở lại trong triệu phủ nghỉ ngơi theo lý thuyết hắn hẳn là đi thiên ba dương phủ ở lại mới đúng dù sao dương kim hoa là chính thê cô ra rời nhà đi ra ngoài để đó chính thê nhà không nổi chạy tới tiểu thiếp nhà là không quá lễ phép nhưng thiên ba dương phủ hiện tại chỉ có mấy cái nữ t ử ở trong nhà dương kim hoa lần này lại không cùng đến hắn vào ở đi ngược lại không tốt thình ngay lý gian cho nên liền chạy n h ữ n a m quận vương bên này ở kỳ thật cũng có thể đến bàn g ra ở nhưng bàn g ra quá nhiều người quá hô t ạ m không giống n h ư n g nam quận vương bên này quan hệ đơn giản như vậy thuật túy lục s â m cương trở lại triệu ra liền bị quản gia mời đến trong thư phòng đi những nam quận vương làm trước khi mưa long tỉnh cho p h a được tất cả rót một ly sau nói ra hiện tệ à lần này ngươi đem hàn tương đều cho gài bẫy quỳnh châu đi việc này không thể coi thường tính thế nào là ta hố không phải bao học sĩ hạ thủ sao những nam quận vương lộ ra kỳ quái t h ầ n sắc à không phải ngươi nắm bao long đồ nói muốn chúng ta mấy người liên thủ đem hàn tương đưa vào đi sao ta chưa hề nói à lục sâm ngây ngẩn cả người ta chỉ là cùng bao học sĩ làm cái giao dịch chuyện sau đó ta một mực không có nhúng tay nghe nói như thế những nam quận vương cũng ngây ngẩn cả người mấy tức sau hai người cùng nhau hấp khí những nam quận vương cảm thấy mình ra đầu đều tại d u lên không phải đâu bao long đồ khối kia tảng đá thối thế mà lại chơi lựa g ạ t hơn nữa còn là loại này người giả nói sai người từ thủ đoạn chờ chút hắn tựa hồ chưa hề nói là ngươi muốn đối phó hà tương túi này long đồ khi nào như thế xào trá lúc này những nam quận vương càng làm ộ t mặt trấn kinh lục xâm nhịn không được hỏi bao học sĩ như thế nào cùng các ngươi nói bao long đồ tên này học xấu nha những nam quận vương vô ý thức nắm lấy dâu mép của mình dùng sức giắt hắn không nói ngươi muốn đối phó hà tương chỉ là ở trước mặt ta nói cùng lục chân nhân nghĩ đến hà n tướng liền ăn vô vị ngủ không ngủ than thở lục xâm trên mặt lộ ra đường sắc ngầm lão nhân nhìn điện thoại biểu lộ ta lúc nào như vậy cho nên lão phu cảm thấy bao l o n g đầu người này làm việc từ trước đến nay trực tiếp không c o n quấn hắn nói đến hẳn là thật hiền tế ngươi khẳng định nghĩ đến muốn đối phó hà n tướng liền liền cùng hắn liên thủ lục xâm nhịn không được cười ra tiếng đây chính là cái gọi là quân tử chân chính l ừ a gạt người chết không đền mạng những nam quận vương cũng là một mặt đại thụ rung động biểu lộ đoán chừng hắn tại bảng thái sư trước mặt cũng là như thế lý do thoai thác nghe đến đó Lục sau đó liền thiên ba dương gia mặc dù dương gia thiết rơi xuống nhưng trong chiều hay là có không ít người âm thầm nhớ tới dương gia tốt đồng thời tạo ra cùng lục sâm quan hệ cũng không kém bàn g thái sư cùng n h ữ n a m quận vương lại tất cả có thể thuyết phục không ít người hỗ trợ kết quả là bao t r ư ở n g mặc dù chỉ khiêu động hai người nhưng mà thực tế liền đã đạt được triều đ ỉ n h hơn phân nửa triều quan duy trì húng chi bao t r ư ở n g chính mình mặc dù nhân mạch không đủ nhưng hắn thanh danh cực giất trong triều nguyện ý giúp người của hắn cũng là không ít cho nên khi bao t r ư ở n g muốn v ậ n ngã hàng k ỳ lúc trên triều đ ỉ n h kia thật sự là ứng giả như chạy một gậy đánh xuống hàng kỳ ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền bị cách trước m ấ t con thân ném tới trong nhà giam kỳ thật cái này cũng cùng trên long ỉ ngồi chính là người thiếu niên có quan hệ hắn căn bản còn không hiểu chính sự bên nào nhiều người đã cảm thấy bên kia là chính xác một phương cũng may mắn bao trưởng bên này đúng là chính nghĩa hiểu rõ bao trưởng thủ pháp sau ông tế hai người một bên uống trà một bên sợ hai thán phục bao trưởng biến hóa dù sao những nam quận vương dự định là cách bao trưởng xa một chút một cái thẳng tính bao t r ư ở n g không đáng sợ nhưng một cái biết được dụng kế bao than đen vậy liền để người có điểm tâm bên trong phát hành không phải sợ bao t r ư ở n g cố ý hại người mà là sợ bị bao t r ư ở n g bắt được chân đau những nam quận vương qua nhiều năm như thế cũng là làm có chút chuyện sai mặc dù không phải rất nghiêm trọng là được lục xâm tại những nam quận vương nơi này ở ba ngày ngày thứ tư hắn đi khai phong phủ bao trừng ngay tại trong nhà môn phê chữa lấy hồ sơ vụ án nhìn thấy lục sâm t i ế n đến đem cái kia chiếc hộp màu vàng nóng đẩy về phía trước nói ra đồ vật ở chỗ này lục chân nhân cái này muốn đi sao đúng vậy a cần phải trở về lục sâm cười cười lại ở lâu chút đoan trừng tiểu quan nhà chiếu thư liền muốn xuống dù sao ngươi lại không tiếp vì sao e ngại bao trừng n g ầ g đầu nhìn lục sâm một chút tóm lại là chuyện phiền thoái lục sâm đem thu nạp hộp nhận được trong hành trang bao học sĩ ngươi làm việc thủ đoạn tựa hồ có biến hoa bao trừng biết lục sâm chỉ là cái gì cười bên dưới nói ra không tốt sao lục sâm nhìn xem bao trưởng trên bờ vai đứng đấy mèo đen đều nói mèo thiên tính cáo lừa dối đoán chừng bao trưởng cùng linh miêu hợp thể biến thân nhiều lần tính cách của hắn cũng nhận mèo linh ảnh hưởng càng biết được biến thông tốt rất tốt lục sâm là cười rời đi b i ể n kinh bao trưởng tại trong lòng của hắn là loại kia lại lạnh vừa cứng tảng đá tính cách cơ hội là sẽ không cải biến ý nghĩ của mình loại kia nam nhân nhưng bây giờ bao trưởng tính cách cũng thay đổi vậy mình kế hoạch nghĩ đến cũng là có thể làm cho cải biến bắt tống tính cách lục sâm trở lại hàng châu sau lại nắm chương viên ngoại đem hương liệu thương cùng buồn bán trên biển bọn họ tụ tập lại một chỗ ngay tại trời xanh trong cát l phía dưới ư là bị t r ơ nghe viên ngoại tới áo à này, o bọn buồn bát, bằng biển họ mọi hương liêu quần đảo đường thuyền người nhiều chính mình người ra biển đi vận hương hữu phái được liêu lại liệu, kiếm đi đều đều u q đầy đầy đảo cả tất rất rất mà ra n Nghe thuộc. lục sâm lời nói phía dưới rất nhiều người đều t r ộ t dạ đứng lên bởi vì hương liêu quần đảo cách đại tống cũng không tính xa mà lại đường thuyền cũng tương đối tốt đi bởi vì bọn hắn trước đó đi một chuyến sau liền có thể chính mình ra biển không còn cần lục sâm bảo thuyền hộ tống kỳ thật bọn hắn một số người chính mình liên hợp lại làm cái trên biển hội giúp nhau trên bản chất bọn hắn chính là đem lục sâm vùng một bên làm một mình không có cách nào bảo t h u y ề nếu vận tải số lượng lớn, n tải thực số sự quá lớn. Nếu có bảo thuyền tham nhất một duy dự, là ầ n vận nhiều hương liệu trở về, tất cả hương về, quá liệu liệu đều được hạ giá hạ được trở tất cả c người nhiều, sau đó bọn hắn liền nhiều. nên, n thiếu Cho đi kiếm lời sau đó đem rất g dẫn đầu ném một bên, chính mình một không i tiền, việc ế m này n g ĩ như thế nào thế chút h đều có k có h không i người ế Nếu m lý. là dẫn đầu c quá lớn bản sự ném liền ném đi bọn hắn không sợ vấn đề là lục chân nhân cũng không phải loại kia có thể sử dụng phổ thông thủ đoạn giải quyết người đây chính là bản tiên nhìn phía dưới một đám người ngượng ngùng cười một đám người khác tựa hồ có chút cười trên n ỗ i đau của người khác ý tứ lục s â m k h o á t khoắt tay nói ra các ngươi cũng không cần sợ sệt tiền thứ này với ta mà nói tác dụng không lớn hương liêu quần đảo tặng cho các ngươi không sao nhưng có một nơi ta hy vọng các ngươi có thể đi một chuyến phía dưới buôn bán trên biển bọn họ nghị luận â m ý có người nhịn không được hỏi lục chân nhân mời nói chúng ta có thể làm được việc nhân đức không đ ư ợ c g ai ta muốn để cho các ngươi đi thiên t r ú c quốc giúp ta dùng tơ lụa cùng đồ sứ đổi đại lượng bảo thạch trở về hoàng kim cũng được kỳ thật đúng nghĩa thiên t r u n quốc hẳn là ni bạc nhĩ thời điểm đó ấn độ cũng không có thống nhất mà là rất nhiều tiểu quốc phân tranh kéo nó b ú t thời kỳ ngay sau đó liền có người đứng lên lục chân nhân có lệnh chúng ta tự nhiên đến tuân theo chỉ là có thể có đường thuyền hải đồ đây là tự nhiên có lời này vừa nói ra tất cả buôn bán trên biển đều trở nên hưng phấn hương liêu quần đảo đường thuyền này lợi nhuận bắt đầu biến thấp mặc dù cũng có thể kiếm tiền nhưng đã thỏa mãn không được bọn hắn khẩu vị thương nhân trời sinh chính là truy cầu càng lãi nặng hơn nhuận quần thể một đầu mới thương nghiệp đường thuyền nhất định có thể cho bọn hắn mang đến mới sinh ý cùng lợi nhuận đương nhiên việc này làm tặng không các ngươi một đầu đường thuyền bên ngoài ta còn có cái khác bất thường lục sông đưa cây quạt nói ra, Ta chương i t hai ạ c càng h nhiều càng tốt.、Ta、cứ trăm linh g nam g ư ờ ư ơ n g t hội ọ m t mình chương cao n t n hai trăm linh ư t i nam g kinh sơn hội một trăm năm dương thọ đây cũng không phải là cái gì dụ hoặc phương diện vấn đề mà là trần trụi ném ngư nhĩ còn kém nói rõ lấy ta đến ăn tại cái này sáu mươi xưa nay hiếm n h i n đại ngươi cùng ta nói cho một trăm năm dương thọ không khác tại trong lòng của người khác ném một viên đạn hạt nhân phía dưới phú thương bọn họ từng cái hưng phấn sụp sôi đỏ mặt xong cổ đỏ sau đó hai mắt tái phát đỏ nhưng tổng cứu hay là có tỉnh táo thanh tình người trong đó một tên thương nhân đứng lên hắn cùng cái khác phổ thông bụng vệ phú thương khác biệt dáng dấp tương đương gầy gò sau đó còn có mấy phần văn nhân khí chất đây chính là cái gọi là nhỏ thương hắn ôm quyền hỏi lục chân nhân dương thọ người người đều muốn, muốn. ở đây tất cả mọi người đều là minh ạ c h số tuổi thọ thứ này xa muốn so tiền tài càng có giá trị bởi vậy bao nhiêu b ả o thạch thành phần cao thấp không kém b ả o thạch có thể được dương thọ bao nhiêu có thể để cho chúng ta biết được cũng tốt trong lòng có cái đáy lời này lập tức đưa tới tất cả thương nhân chú ý cùng tán đồng bọn hắn đều mắt lom lom nhìn lục xâm vị này viên ngoại họ gì không dám họ lâm lâm viên ngoại liên quan tới ngươi hỏi vấn đề hiện tại liền có thể cho ngươi trả lời chắc chắn vẫn đứng tại lục xâm bên cạnh bích thiên các trương viên ngoại cầm ấy tấm dây trắng đi đến trên này giao cho lâm viên ngoại cùng cái k h á c vài viên tương đối có danh tiếng phú thương giấy trắng tại từng cái trong tay người truyền lại vừa rồi loại kia tâm tình hưng phấn dần dần bình phục rất nhiều nguyên lai、like、một năm dương thọ cần nhiều như vậy bảo thạch trao đổi lâm viên ngoại ngẩng đầu nhìn lục sâm có phải hay không hơi đắt lục sâm khẽ cười nói cảm thấy quý có thể không cần tại thương nói thương những n à y phú thương bọn họ cũng rõ ràng lũng đoạn sinh ý có bao nhiêu kiếm tiền nhưng trong này giá cả ý nguyên vẫn là vượt quá dự liệu của bọn hắn kỳ thật cũng không tính là ngoài ý mới nếu là bọn họ trong tay nắm giữ dạng n à y tài nguyên đoán chừng sẽ đem dương thọ bán được cao hơn mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần so sánh dưới lục sâm kỳ thật đã bán được rất l nhưng cái này y nguyên khiến cái này phú thương người cảm thấy đau lòng lâm viên ngoại bị lục sâm đổi một câu cũng không để ý hắn k h ẽ n h nhữ n y sau hỏi lục chân nhân đây là muốn móc sạch thiên trúc quốc bảo thạch có thể nói như vậy bảo thạch thứ này với ta mà nói có tác dụng lớn luyện đan luyện khí đều dùng được lục sâm cũng không sợ bóc chính mình ấ y có thể là chính ta xây lại mấy chiếc bảo thuyền ra biển cũng có thể kiếm lời rất nhiều bảo thạch trở về nhưng ta người này l ư ờ i các ngươi minh bạch phú thương bọn họ đều sửng sốt một chút lâm vào trầm tư tựa hồ lục chân nhân kỳ thật không cần bọn hắn hỗ trợ chỉ cần hắn nguyện ý đem thế lực của mình mở rộng chút hết t h ả p h i ề n phức cũng sẽ không tiếp tục là p h i ề n phức nhưng mà đó cũng không phải lục xâm bản ý để buôn bán trên b i ể n bọn họ đi tìm bảo thạch chỉ là l ấ i cớ nhưng thật ra là muốn cho bọn hắn từ từ đi xa từ từ kiến thức thế giới này từng bước một dẫn dắt đến bọn hắn hướng mặt ngoài đi thế giới bên ngoài rất đặc sắc thấy cũng nhiều đi được nhiều lại c h ậ m c h ậ m đem sự tỉnh truyền ra như vậy b ắ c tống tính cách liền sẽ từ từ thay đổi ngay cả bao trưởng dạng này ngoan cố tảng đá đều đang thay đổi những người khác vì cái gì không có khả năng biến lục xâm gặp buôn bán trên biện bọn họ đều tỉnh táo rất nhiều sau đó tiếp tục nói ra mà lại dương thọ thứ này là có hạn ta nhiều nhất chỉ có thể cho các ngươi tất cả mọi người cộng lại chung một nghìn năm dương thọ một mình cực hạn là một trăm năm tới trước đ ư ợ trước lời này lại một lần nữa để người phía dưới s ô i t r à o toàn bộ tràng diện ông ông tác hưởng nguyên bản những này buôn bán trên biển bọn họ trong lòng cũng còn có chút treo giá ý nghĩ thì như nói đ ộ t lấy bảo thạch các loại lục chân nhân chính mình tìm tới cửa sau đó tốt hơn mặc cả có thể cái này dương thọ số lượng vừa ra tất cả mọi người cảm thấy mình điểm này ý nghĩ a sâu xa đơn giản chính là b u ồ n cười còn treo giá có thể giành được đến cũng không tệ rồi lục sâm gặp người phía dưới đều tựa hồ bối rối hắn thật hài lòng muốn chính là hiệu quả này nói đều nói đến không sai b i ệ t lắm lựa cũng điểm đến không sai b i ệ t lắm cần phải đi hắn đứng lên đang muốn rời đi trước đó cái kia gầy gò trung niên thương nhân hai tay ôm quyền hồ lục chân nhân tiểu dân hỏi một câu nữa dù cho không phải thiên trúc bảo thạch ngươi thu sao cũng thu a lục sâm cười cười nhưng các ngươi có thể có bao nhiêu lục sâm hai ba năm trước xin mời những nam quận vương giúp đỡ chính mình thu bảo thạch hệ thống cung cấp phối phương bên trong bảo thạch lượng tiêu hao là lớn nhất đồng thời cũng là tương đối khó đến b ắ c tống nơi này liền không quá sinh bảo thạch phần lớn là mỹ ngọc cho nên hai ba năm nhận l ấ y đến b ắ c tống trên thị trường lưu thông bảo thạch liền bị nữ nam quận vương thu cái bảy tám phần còn dư lại hoặc là chính là người khác bảo vật gia truyền hoặc là chính là chân quý kỳ vật rất khó thu đổi hai ba năm tuổi thọ hay là làm được nam tử trung niên này ô m quyền cười nói nếu chúng ta đến một chút thay đổi mười năm không thành vấn đề lục s â m cười vậy làm sao phân một lần thêm mười năm tuổi thọ cho hết một người cũng là thiểu dân mạnh lãng nam tử trung niên ôm quyền xoay người lục xâm nhìn hắn một hồi hỏi lâm viên ngoại ngươi tựa hồ còn có lời muốn nói lục chân nhân lục sâm cười cười lần này cuối cùng đã đi các loại lục sâm sau khi rời đi còn lưu tại bích thiên các bên trong buôn bán trên biển bọn họ nghị luận ẩm ý lẫn nhau tranh luận cùng ồn ào một hồi sau lâm viên ngoại đi đến vừa rồi lục xâm đứng trên đài cao chắp tay một cái cao giọng nói ra chư vị viên ngoại đồng liêu khẩn cầu yên lặng nghe lâm mỗ một lời ngay sau đó tất cả mọi người an tĩnh lại dù sao vừa rồi chính là hắn hướng lục xâm g ó p lời không nên đem sự t ì n h truyền đi có thể tại đại nhân vật trước mặt cho mình người tranh thủ lợi ích đây cũng là một loại bản sự cho nên đám người mặc kệ có phục hay không hắn đều cảm thấy hẳn là trước hết nghe hắn có cái gì thuyết pháp vị này họ lâm viên ngoại quét mắt một vòng thấy mọi người đều nhìn chính mình hắn cũng không lộ e sợ chắp tay một cái rồi nói ra lục chân nhân đại thiện cho chúng ta những n à y đ ê tiện cơ hội buôn bán một cái cơ duyên to lớn dương thọ vật này từ trước đến nay chính là tôn quý người mới có thể nhúng tràn g đồ vật lần này rốt cục có thể đến phiên chúng ta thương nhân sao mà chuyện may mắn cũng nghe đến đó tất cả mọi người nhao nhao gật đầu xác thực từ trước đến nay chỉ có tên cùng quyền mới có thể đả động những cái kia có thể luyện đan đạo nhân cùng phương sĩ thương nhân thời t i ề n người cũ n g một bên đợi đi vì vậy lần này chúng ta nên liên hợp lại hợp lực đem cái này ngàn năm dương thọ cuộn rơi ăn hết lâm mẫu vừa rồi tính qua nơi này có hai mươi bốn người Coi như chia cũng chí có cũng sao mỗi người như phân đến 40 năm dương thọ. Dù sao cũng tốt hơn thể thọ. đều, ít tốt Dù lâm ẫ n nhau tự hào tổn chén chăng có lý. Lời này đúng là để ý, đám người nghe được thẳng hào phải đầu. tự gật là có ép, Lời lý. l ý, để đám được viên ngoại thấy thế tiếp tục nói mà lại đoàn người hữu duyên ở đây đều là thiên mệnh hôm nay để cho chúng ta diên thọ chúng ta tự nhiên là cùng nó thương nhân khác biệt đám người nghe đến đó càng là gật đầu không thôi lâm m ẫ có một ý tưởng nếu chúng ta đều có cơ duyên sao không thừa dịp này đồng khí liên c h i cộng đồng tiến thối lâm viên ngoại trong trẻo trong ánh mắt phản phất có cỗ hỏa diễn bình thường dưới đài chúng buôn bán trên biển liếp nhìn nhau sau đó cùng nhau hưng phấn lên có người hô hỏi lâm viên ngoại ý của ngươi là chúng ta cái này hai mươi bốn người kết đảng xây xã đây đúng là ý kiến hay lâm viên ngoại không hổ là nhiều đọc mấy năm sách người ánh mắt chính là lâu dài cái này nếu xây xã liền phải lấy cái tên tuổi đi lâm viên ngoại hai tay hướng phía dưới đẻ ép người phía dưới lập tức an tính lại hắn hít sâu một hơi mỉm cười nói p h à m là chức cao danh tôn người cũng xưng thái sơn thậm chí thiên tử cũng muốn thái sơn phong thiện lâm m ẫ vốn nghĩ cho ta các loại đặt tên thái sơn hội nhưng danh tự này quá mức triều diêu hiện thời chúng ta t h ế yếu tạm không thể được này tôn danh mọi người đều là gật đầu bọn hắn rất rõ ràng danh tự này đúng là có chút đâm người danh giới cuối cùng đặc biệt là các thư sinh danh giới cuối cùng lâm viên ngoại tiếp tục cười nói cho nên chúng ta thay cái danh tự về sau gọi nam sơn hội lấy từ thọ bị nam sơn chi ý như thế nào tốt lên được tốt tốt v ụ nghĩa tốt dấu hiệu chúng buôn bán trên biển bọn họ từng cái vỗ tay tán thưởng trên mặt tràn ngập hưng ơ phấn sau đó chúng ta nói chuyện phân chia như thế nào cái này ngàn n ă m dương thọ như thế nào nếu muốn liên hợp liền phải trước tiên đem uy củ đứng lên ngay sau đó đám người này tại bích thiên các bên trong thảo luận gần một ngày một đêm sau đó mới tán đi mặc dù một đêm không ngủ nhưng những ngày buôn bán trên biển bọn họ từng cái đều là hương phấn đỏ bừng cả khuôn mặt tinh thần sáng láng lục sâm sau đó không lâu liền biết chuyện này lan quân ngươi nhìn có phải hay không muốn sát sát nhuệ khí của bọn họ bích thiên các trương viên ngoại nửa khóc người cung kính nhìn xem lục sâm lục sâm ngón tay nhẹ nhàng đạn lấy trên mặt bàn chén nước con nhìn xem nước trà trong chén một trận đạo đạo gợn sóng có chút chấn động trương viên ngoại ngươi cũng là nam sơn hội một thành viên đi bọn hắn tự nhiên không dám hất ta ra bích thiên các dù sao cũng có ta một phần tử lục sâm cười nói vậy là được rồi ngươi cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa chơi đ giúp ta nhìn xem bọn hắn lan quân là xem trọng cái này nam sơn hội t r ư ơ n g viên ngoại hơi kinh ngạc mặt phì nộn gò má run lên hai run lục xâm gật gật đầu vẫn được dù sao ngại không đến ta cũng cùng ta không có xung đột lợi ích huống hồ thế gian này quá nhàm chán có chút náo nhiệt nhìn xem cũng là rất tốt t r ư ơ n g viên ngoại nghe nói như thế không biết trong lúc bất chợt nghĩ tới điều gì vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt nhà mình cô ra thế nhưng là bán tiên nhân hắn xem trọng người và sự việc hẳn là đều có thuyết pháp cùng nguyên do mà lại cô ra trong lời nói vừa rồi có loại rất vi rượu hương vị tựa hồ cái này nam sơn hội về sau sẽ rất khó lường có thể đem đ ạ i tống cái này bình ổn nước q u ấ y q u ấ y một phát nghĩ tới đây trương viên ngoại không riêng gì trên gương mặt thịt đang run lên lần này ngay cả bờ môi đều có chút phát run t h a n h â m hắn đang khe khẽ run dậy cái kêu tiểu nhân trước hết đợi tại nam sơn hội bên trong thế tất đem nam sơn hội nhất cử nhất động đều báo cùng lang quân ân làm phiền ngươi cho lang quân làm việc là tiểu nhân cả đời phúc khí kích động khó để nén trương viên ngoại dẫn theo một cái giỏ trái cây rời đi đương nhiên hắn thời điểm ra đi là bị bịt kín con mắt lục sâm thì đợi tại trong lương đình cảm thấy có chút buồn cười cũng cảm thấy hơi xúc động thái sơn hội nam sơn hội đây là trung hợp hay là lịch sử cho đùa vốn liếng bao đoàn hình thành càng lớn vốn liếng khi vốn liếng đủ cường đại thời điểm liến g bắt đầu ă n người có sao nói vậy vốn liếng chỉ cần k h ô n g chế được khi cũng không phải hoàn toàn chỉ có chỗ hại chỉ là các ngươi nam sân hội là ra bên ngoài vừa đi đàn sói nuốt hổ công phạt cư vực hay là ông cũ n gìn g giữ cái đã có g ặ m ăn người một nhà có tủy t r ư ơ n g viên ngoại đi không lâu sau lục tiêm tiêm lại là có chút l ắ c m ô n g chi đi tới nàng tại lục sâm trước mặt tòa h ạ cười nói lang quân nhìn xem ngươi lại là tâm sự nặng nề bộ dáng là có chút nghĩ đến một số chuyện lục sâm uống ngụm nước trà sự tỉnh vừa rồi ta mơ hầu nghe được chút các ngươi đối thoại cũng không phải ta cố ý một đôi màu trắng thai cáo tại lục tiêm tiêm trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện nàng sơ lên cười nói chỉ là một chút thương nhân thôi đáng giá lan g quân coi trọng như thế lục sâm nghĩ nghĩ nói ra bởi vì ta thấy được lịch sử điểm còn xuất hiện ân lục tiêm tiêm một mặt n g h e không h i ể u biểu lộ lục sâm cười nói nói như vậy ta thấy được số mệnh đi tới phân xóa giao lộ phía bên trái hay là phía bên phải hoặc là nói dậm chân tại chỗ ta cũng không rõ ràng lần này lục tiêm tiêm nghe rõ nàng biểu lộ càng là kinh ngạc chỉ là một chút thương nhân thôi thật có thể thôi động thiên hạ đại thế hẳn là có thể đi lục xâm suy nghĩ kỹ một lát sau nói ra nhất định có thể nhìn xem lục xâm chắc chắn biểu lộ lục tiêm tiêm vẻ u sầu dần dần lộ ra nàng giận dữ nói lan quân ta có một ít nói muốn nói cùng ngươi nghe ngươi không cần thiết sinh khí nói thôi đều là người trong nhà có cái gì tốt kiên kỵ thiếp thân mấy người cũng nhìn ra được lan quân ngươi có đại các h cục giống như muốn đem thiên hạ làm bàn cờ khống cờ khởi thế lục tiêm tiêm nhìn chằm chằm vào lục xâm con mắt nhưng chúng ta chỉ là phụ nhân đều là xem không hiểu ngươi đang làm cái gì ngươi tức không giống như là muốn tranh long ghế dựa dáng vẻ cũng không giống là muốn làm thiên hạ loạn lạc hùng tứ một phương nhưng vì sao phải tốn nhiều như vậy tâm tư cùng vật tư tại bên ngoài không tiện nghi ngoại nhân lục xâm nhìn xem cách đó không xa cái k h á c chúng nữ ngay tại chơi đ ù a triệu bích liên vừa học tập xỉ kỷ gệ mị gọi khống chi thuật chính lại kêu lên tuyết nữ băng hoa g á n g thế một lần nữa hóa thân thành tuyết nữ yêu thân bạch tuyết bạch tuyết áo trắng nghe được triệu bích liên chỉ lệnh liền hai tay giơ lên lại hướng trước vùng trước sau đó các nàng mấy người phía trước chính là một trận cỡ nhỏ báo tuyết đột nhiên xông ra băng truy và giảm các nàng phía trước trên mặt đất xuất hiện một mảnh lít nha lít nhít địa thứ sau đó liền chúng nữ tiếng kêu hưng phấn ngay cả bàng mai nhi đều xen lẫn trong trong đó mấy người đều hưng phấn đến không được lục s â m thu tầm mắt lại cười nói kỳ thật chính là thon giải n g ư ờ i đối ta bố cục cảm thấy hứng thú đi lục tiêm tiêm nhấn m ạ y cớ gì nói ra lời ấy ba vị phu nhân cũng là rất các nàng đúng là rất quan tâm ta lục s â m đánh gãy h ổ ly tinh lời nói nhưng các nàng là rất hiền lành nữ t ử từ trước tới giờ không sẽ thêm hỏi đến ta lời nói đi sẽ chỉ toàn lực ủng hộ ta ta muốn giết người các nàng sẽ giúp ta mài đau ta đã giết người các nàng sẽ giúp ta trôn xác Các nàng không sẽ hỏi sẽ sao tại ta mới u muốn ố n người, cũng không định trên nóng bỏng. Xác thực, nàng giết gì. hỏi cái tiêm tiêm ta tức thấy mặt thực, Lục cảm Xác sẽ làm m dự lập vừa nói là lý do chính là nàng một người mới biết lục x â m như vậy bố cục trung pi là đang suy nghĩ làm cái gì nhắc lên ba cái phu nhân chỉ là muốn tăng cường sức thuyết phục thôi dù sao hồ ly là kiện lòng hiếu kỳ rất nặng động vật năm đó đ ắ t kỳ là hiện tại thon dài cũng là lục x â m nhìn xem có chút ngượng ngùng hồ ly hỏi ngươi đợi trong nhà rất n h ả m chán sao chương hai trăm l i một mỗi nhử dốt cục bị cá ăn chương hai trăm l i một mỗi nhử dốt cục bị cá ăn lục sâm nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt dung mạo diễm lệ hồ ly tinh nghiêm túc đặt câu hỏi trầm mặc một hồi sau lục tiêm tiêm gật đầu nói xác thực thân thể đều đợi đến có chút mệt mỏi hồ ly hiếu động mặc dù đã tu hành gần ngàn năm nhưng lục tiêm tiêm cũng hay là tuổi nhỏ tâm tính bình thường trầm ổn cùng an nhàn cũng chỉ là biểu tượng ở bên trong trong lòng chạy xuôi chính là thanh khâu hồ loại này yêu hết u y mới có tự do cùng tò mò tâm có thể trói buộc thanh khâu hồ chỉ có tình yêu lục sâm không biết việc này coi như biết cũng không có cái gì hứng thú trong nhà ba cái bàn nương đều đã đủ chính mình chịu mỗi ngày phải dựa vào uống nước mật ong mới có thể miễn cưỡng xuống qua vẫn còn muốn tìm nữ nhân hay là hồ ly tinh nói đ a đâu lục sâm đã sớm tiếp nhận chính mình bình thường hắn vẫn là nhục thân p h à n thai không có giống trong phố xá nghe đồn như thế đêm ngự mười mấy nữ mới có thể giải hữu nói đến đây nghe đồn cùng hắn bán đi tiểu dược hoàn màu l a m có quan hệ trong truyền thuyết lục chân nhân dạ dạ không gái không vui thể xác tinh thần dần dần m ỏ i mệt cho dù là bán tiên làm bằng sắt trong xương cũng chịu không được hắn khổ tư một lúc lâu sau liền nghiên cứu chế tạo loại này có thể làm cho nam nhân trọng trấn hùng phong dược phẩm t ạ phúc thiên hạ nam tử vì vậy cái này những cái k i a người đấu giá trừ chính mình ăn bên ngoài dư thừa sẽ còn giá cao bán cho cần người dù sao lục chân nhân ăn đều nói tốt thần dược không bán đắt đến điểm sao được lục sâm chính mình là không biết nghe đồ này dưới đáy g i a tướng đều nghe qua nhưng không có làm một chuyện lại không dám nói cho lục sâm cùng ba vị phu nhân tại ra chủ trước mặt những chuyện này cái này không muốn ăn đ à o thôi có ngu đi nữa người cũng sẽ không làm a nói tóm lại lục sâm hiện tại đối với lục tiêm tiêm là không có bất kỳ cái gì hứng thú nam nhân ưa thích một nữ nhân chín mươi chín nguyên nhân đều là gặp sắc khởi nghĩa nhưng mà lục xâm điểm này dương khí bị trong nhà ba cái bà nương nắm đến xích sao căn bản không có đa phần cho ngoại nhân chỗ trống giữa ba ngày thời điểm lục xâm cơ hồ đều là ở vào hiền giả trạng thái bởi vậy hắn đối với lục tiêm tiêm cùng tuyết nữ hai vị mỹ t i ê n nữ là hoàn toàn không có phương diện k i a tâm tư tuyết nữ đối với lục xâm là có điểm tâm nghĩ nhưng cũng không tính m ạ c h liệt ngược lại là lục tiêm tiêm đối với lục xâm cũng không có tình yêu nam nữ thế nhân đều là nói hồ ly tinh làm tình nhưng thanh khâu hồ lại là ngoại lệ các nàng rất trúng trinh cho nên cho tới bây giờ lục tiêm tiêm đều không có hoàn toàn quên năm đó ý trung nhân lục xâm nhìn xem trên bàn cờ bệnh sốt rét nói ra ngươi là muốn ra ngoài đi một chút hay là muốn làm một số chuyện đi có thể đi tới chỗ nào đi lục tiêm tiêm cầm bạch t ử đặt ở trong bàn cờ giận dữ nói hiện tại thiên địa linh khí khô kiệt rời đi động phủ này không đến nửa tháng ta liền muốn ngủ say bất tỉnh cho nên ta chỉ là muốn giúp lan g quân làm vài việc tốt đuổi chút thời gian đây cũng là có thể được hệ thống bên trong chỉ cần lục tiêm tiêm cùng biết nữ hai người tiếp tục trên danh nghĩa tiên nữ chức vị bàn đào cây liền có thể tiếp tục trưởng thành cho nên để nàng ra ngoài đi một chút giúp làm một số chuyện đúng là chuyện tốt húng chi lục s â m hiện tại trong tay có thể dùng nhân tài không nhiều lục tiêm tiêm chủ động xin đi dễ dặc ngược lại là bớt đi hắn nhận người phiền phức dù sao muốn tìm một cái có đầy đủ năng lực lại có thể tin được giúp đỡ vô cùng khó khăn sự tình rất nhiều ngươi muốn làm lời nói tùy tiện đều có thể đồng ý cho ngươi lục s â m trên bàn cờ tiếp tục là tử một bên suy tư vừa nói nhưng ta dù sao cũng phải biết ngươi muốn làm phương diện nào sự tình đi còn có đến chọn sao lục tiêm tiêm gặp lan quân há m u ộ có phần là vui vẻ hỏi có ba phương hướng đi lục xâm suy tính sẽ cấp ra đáp án một là giút ta thành lập tổ chức tình báo sưu tập nhân vật trọng yếu tình báo ân cái này có chút không thích hợp ta hai là giúp ta tính số sách quản lý hậu cần hậu cần sự tình lục tiêm tiêm cắn cắn môi hồng ta có chút sợ những này vụn vặt sự tình lục sâm nghe đến đó nhịn không được ngẩng đầu nhìn lục tiêm tiêm một chút cảm giác được lục sâm ánh mắt lục tiêm tiêm có chút đỏ mặt nàng cũng rõ ràng chính mình chọn tới chọn lui s ắ c thực không quá muốn nói lục sâm giận dữ nói cái k i a chỉ có cái cuối cùng lộ số giúp ta đi đối phó một chút cường địch chỉ là như vậy cơ hội cũng không nhiều mà lại thật có cường địch xuất hiện ngươi cũng sẽ có nguy hiểm lục tiêm tiêm lập tức nợ nụ cười nói ra việc này phù hợp ta loại tu hành này gần ngàn năm yêu tộc lang quân về sau ngươi muốn khi dễ ai liền đem sự tình giao cho ta đi thanh câu hồ có linh hoạt đạo đức danh giới cuối cùng các nàng sẽ chỉ giúp đỡ thân nhân của mình hoặc là người mình yêu về phần cái gì nhân nghĩa đạo đức là xưa nay sẽ không quá để ý bất quá ta cảm thấy cơ hội như vậy cũng không nhiều lục xâm có chút giận dữ nói hiện tại thiên địa linh khí khô kiệt có thể người tu hành đều không có bao nhiêu đừng nói cường đ ị c h nói đến thiên địa linh khí lang quân ngươi không muốn đi khống chế cái t i ê mấy cái kinh hoạt nằm trong tay bọn hắn lang quân đoán t r ư n g liền có thể khống chế toàn bộ trung nguyên tu hành giới lục s â m trắng đối diện hồ ly t i n h một chút bất đắc dĩ nói ra có tốt như vậy không chế mấy cái kinh hoạn đem toàn bộ thế giới thiên địa linh khí đều ăn hết thiên địa linh khí là thuật pháp cơ sở nhiều như vậy linh khí t ề tụ mấy người c h i thân bọn hắn cái này cơ n à o mạnh nhưng thật bất ngờ lục tiêm tiêm cười nói kinh hoạn s á t thực lợi hại nhưng bọn hắn ăn linh khí càng nhiều liền càng không thấu đáo tính uy hiếp nói đến đây nàng lấy tay vòng quanh gương mặt bên cạnh sợi tóc nghĩ nói ra lan quân có thể từng gặp đại xa nuốt con mồi no bụng bụng đồ ăn chưa tiêu hóa thời điểm bọn chúng ngay cả động đậy cũng khó khăn chớ nói chi là đánh lại kinh hoạn cũng là như vậy. ngược lại là đói gần chết thời điểm kinh hoạn thực lực ngược lại rất mạnh thì ra là như vậy lục sông ba cạch hạ một con nói ra đã như vậy kinh hoạn bọn họ khẳng định đều là giấu đi giấu rất tốt xác thực khó tìm hồ ly cười cười bất quá có mấy cái thế nhưng là ta gãy mất cái đ ổ i biến mặc dù bọn chúng đã coi như là tự lập môn hộ hóa thành vật sống nhưng thiếp thân y nguyên có thể loáng thoáng cảm giác được bọn chúng chỗ phương vị ngươi nếu biết phương vị của bọn hắn năm đó vì cái gì không đi tìm đi nếu là năm đó ngươi khống chế bọn hắn nói không chừng sớm là vạn yêu tri chủ nào có cơ hội a lục tiêm tiêm có phần là đáng tiếc nói ra lúc đó ta bị thiên cơ môn trọng thường chạy trốn tới đông doanh thật vất và đem thương dưỡng tốt kết quả thiên địa linh khí hoa liền không có đều không có được đến d â y r u ộ n một chút trực tiếp liền rơi vào trạng thái ngủ say lục xâm tưởng tượng một chút một cái đại hồ ly khôi phục thực lực sau giống người giống như đứng thẳng s o n g c h à o chống n ạ n h cười ha ha lấy dự định về trung nguyên gây sự kết quả thiên địa linh khí đột nhiên k h ô kiệt nó lập tức liền sủi lơ xuống dưới sau đó liền ngủ say lập tức liền muốn cười lục tiêm tiêm nhuấn mày hỏi lan quân có hứng thú đi xem một chút kinh hoa sao không nhất định phải cùng bọn hắn giao thủ, nhìn một chút cũng là tốt. lục xâm định hứng thú nếu như k ì n h hoạn hình thể không lớn lại xác thực không có cái gì uy hiếp hắn nghĩ đến có thể hay không đem mấy cái này đại yêu lửa gạt trở về dù sao ăn uống no đủ đ ạ i x à thế nhưng là rất dịu dàng ngoan ngoãn không có cái gì năng lực phản kháng bọn hắn đại khái tại phương vị nào lục xâm nhịn không được hỏi phương bắc ca rất xa phương bắc khế đan cảnh nội nói được khế đan cảnh nội không biết triệu tông hoa tình huống như thế nào lục xâm nghĩ, nghĩ nói g h ĩ n ra gần nhất chuyện của ta vừa vặn không nhiều đi một chuyến phương bắc cũng được vậy thì tốt quá lục tiêm tiêm không kìm được vui mừng nàng sớm muốn đi ra ngoài đi một chút lúc ã o trong muộn nhà h k này triệu tông hoa cũng không biết lục sâm liền muốn tới sự tình hắn đang nằm tại một tấm giường cứng bên trên ung dung thở dài không phải hắn lười biếng không làm việc mà là bị thương đang nằm trên giường tĩnh dưỡng đâu hắn liền không rõ cái k i a thanh dương khách làm sao còn là khó như vậy q u ấ n chính mình rõ ràng đã mạnh lên rất nhiều làm thế nào cũng đánh không lại hắn dù cho có tỷ phu tặng hộ thân bảo vật lại một lần nữa bị thương cái này đều rời nhà hơn nửa năm chính mình y nguyên vẫn là không có hoàn thành tỷ phu nhắc nhở triệu tông hoa cảm thấy rất là khó chịu hắn rất muốn về nhà lại càng sợ để cho mình tỷ phu thất vọng lại là ung dung thở dài cửa phòng đầy ra tiến đến vị thiếu nữ nàng làn ra có được có đen một chút nghĩ đến là thường làm việc nhà nông nguyên nhân ném đi điểm ấy bên ngoài dáng dấp của nàng dáng dấp vẫn được xem như nữ tử sinh đẹp vị quý khách kia uống cái này sắc thực thảo d ự n đi a ba cương sắc tốt thiếu nữ bưng bắt mà ngồi xuống trước giường sắc mặt của nàng có chút từng ư đỏ nhưng bởi vì làn da lệch là đen nhìn cũng không rõ ràng các loại lạnh hiệu quả liền không có tốt như vậy nàng nói cũng đúng triệu tống tiếng phổ thông mặc dù không tính rất tiêu chuẩn hiện tại khế đan người trong nước người lấy nói một ngụm lưu loát tống nói làm đ i n h triệu tông hoa dễ r ủ i lấy ngồi dậy khẽ động này khiên động miệng vết thương ở bụng đau đến hắn ti r ằ n g quét miệng thiếu nữ lập tức buông xuống bắt con tới hỗ trợ nâng các loại ngồi thẳng thân thể chậm một hồi thân thể đau nhức sau triệu tông hoa có chút suy y Đa triệu ạ tiểu nương tử chiếu cô ta ta. thiếu tiếng t chiếu nói nói nương nhân này. À, lang đừng như nữ càng ngày càng nhỏ. cô Phúc phế khí đây là vậy, tông hoa vẫn là nghe được hắn nhìn xem thiếu nữ này nhìn đối phương sức sống này bắn ra bốn phía thân thể nhưng lại mang theo điểm ngượng ngùng bộ dáng lại có chút ý động tựa hồ là cô nương tốt đúng rồi tiểu nương tử trong khoảng thời gian này may các ngươi chiếu cố đây là nho nhỏ tâm ý xin đừng k h á c h khí triệu tông hoa từ trong ngực xuất ra một khối nhỏ bạc vụn đưa cho đối phương thiếu nữ này lắc đầu nói ra chúng ta không thể nhận tiền của ngươi ai cũng có gặp rủi ro thời điểm thiện đãi người khác chính là thiện đãi chính mình triệu tông hoa có chút nhữ m ẩ y nhưng hắn nghĩ nghĩ nói ra vậy phiền p h ư c tiểu nương tử giúp ta mua vài món đồ bạc này chính là tiền hàng a lan g muốn mua gì thiếu nữ tiếp nhận bạc vui vẻ hỏi tựa hồ khả năng giúp đỡ thiếu niên này làm việc đều là kiện chuyện vui một thanh thiết kiếm hai thanh trùy thủ còn có một số lương khô nhờ vào lục xâm cho trang sức bên trong có hồi phục sinh mệnh thuộc tính triệu tông hoa thương thế tốt lên đến đặc biệt nhanh đoán chừng tiếp qua ba bốn ngày liền có thể xuống đất sau đó tiếp tục truy kích thanh dương khách thiếu nữ biểu lộ cấp tốc cảm đạn đi không còn phục vừa rồi vui vẻ nàng minh mạch thiếu niên trước mắt này rất nhanh liền muốn rời đi. mà cách triệu tông hoa đại ước phía bắc ước chừng hơn hai mươi cây số địa phương thanh dương khách lảo đảo đi vài bước sau đó bịch một tiếng ngã xuống đất hắn thật quá mệt mỏi mà lại vết thương trên người cũng không có hoàn toàn khép lại thêm nữa thời gian giải trốn đông trốn tây nơm nớp lo sợ tinh thần của hắn đã nhanh đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế chó kẻ đuổi giết hắn mơ mơ màng màng nhìn về phía trước ánh mắt đều đã bắt đầu vàng mẹo trên con đường này người lui tới c ự c ít hắn nằm d ạ p trên mặt đất đã nhanh nửa canh giờ cũng không có nhìn thấy có người đi ngang qua khí tức của hắn càng ngày càng yếu mặc dù y nguyên còn có thể mở to mắt có thể đây là toàn bằng lấy trong nội tâm một n g ụ m đ o à n khí chống đỡ hắn hận vì cái gì cái kia triệu ra t i ể u tử giống như là thuốc cao ra cho một dạng quân lấy chính mình rõ ràng mỗi lần hai người đ ố i bính sau đối phương rõ ràng bị thương mạnh hơn chính mình cũng rất nhanh liền có thể khỏi bệnh tiếp tục đuổi quân lấy chính mình ngay từ đầu hắn là có thể vô hại đem triệu tông hoa đánh chạy mấy lần sau đối phương đổ có thể cho chính mình chừa chút vết thương nhỏ tiếp lấy trở nên càng ngày càng khó quấn gần nhất lần này song phương đ u i bính thế mà lưỡng bại câu thương thương thế của hai người đều không khác mấy không giống với triệu tông hoa có lục s â m trang sức hộ mệnh lại có thiếu nữ c h i ế u cố thanh dương khách thì dùng nội lực á p chế thương thế của mình tìm chút trị liệu sáng tác thảo dược cho mình n a o ra tiếp tục chạy trốn nếu là nửa năm trước thương thế như vậy là có thể tốt nhưng trong khoảng thời gian này đến nay hắn thể lực cùng tinh thần đều tiêu hao quá nhiều thân thể đã không cách nào tự hành khép lại thương thế như vậy hắn trên mặt đất gian nan b ỏ một khoảng cách sau rốt cuộc hôn mê bất tỉnh nhưng trước khi hôn mê hắn tự hầu nghe đến có xe ngựa bánh xe gỗ nhấp nô thanh âm chuyển đến kỳ thật thanh dương khách xác thực không có nghe lầm ngay tại hắn đã hôn mê sau một đội nhân mã từ phía sau chậm ở giữa nhất là chiếc song kéo xe ngựa đội ngũ ngừng lại một cái mặc mặc giáp binh sĩ tại phía trước cửa sổ không người nói tiêu tiểu tướng quân ven đường có cái nam tử trọng thương t h ế xịu xem xét phía dưới hẳn là tống nhân lại nhìn về phía hình thể cùng thương thế xác nhận tống nhân võ lâm h ả o thủ chẳng biết tại sao chạy trốn tới ta lớn khế đang tới còn thương tại dạng này tiểu tướng quân là cái quan võ trước thời gian chiến tranh lời nói ngược lại là có lãnh binh quyền lực nhưng bây giờ càng nhiều chỉ là cái hư chức bình thường đều là cho khế đan đại quý nhà tử duệ giữ thể dị dùng xe ngựa màn cửa bị xốc lên có cái sắc mặt phụ bạch thanh niên nam tử lộ mặt đi ra hắn nếu là cầu tống võ lâm h o thủ như vậy tùy ý cứu chữa một chút lại trói lại tỉnh nếu là có thể bãi phục môn hạ của ta liền để hắn còn sống nếu là không chịu một đau chặt lại ném trong rừng sâu cho h n lận rừng nói đi thanh niên nam tử vung xuống quái xa màn cửa mặc g i á c binh sĩ l i n h mệnh mà đi đội ngũ tiếp tục hướng phía trước nhưng không bao lâu liền lại trở về vội vã nói ra tiêu tiểu tướng quân sự t ì n h có chút không đúng chúng ta đem cái kia tống nhân ném tới phía sau trên xe ba gác bởi vì nơi đó chứa chút binh khí sợ bị nước mưa xâm xối đóng co miếng n g i đen kết quả nam tử này vừa ném vào liền phát hiện phía sau lưng của h có trong hắc cám khác thường ánh sáng sinh ra cực kỳ bất p h ẳ m cái gì đứng trong xe ngựa thanh niên nhảy xuống tới cầm trong tay một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ hô nhanh mang bản tướng quân đi xem một chút sau đó không lâu cái này quần áo hơi có vẻ xa hoa người trẻ tuổi nhìn xem một cái ô đồng xe ba gắt trước nhìn xem bên trong nam tử nhìn xem nam tử phần l ư n g tán phát dị quang đầu tiên là s ư ở n g x u ấ t s ẽ sau đó lộ ra tia cười hưng phấn cho cắt ra phía sau lưng của hắn đem đồ vật lấy ra ta xem một chút là cái gì đang phát sáng sau đó nam tử trẻ tuổi đột nhiên lại nói ra đúng rồi n g h ĩ biện pháp bảo trụ cái này tống nhân m ặ chó hắn hẳn phải biết phát sáng kỳ vật lai lịch mới đối chương hai trăm linh hai nhất định là huyết h ả i gió tanh chương hai trăm linh hai nhất định là huyết h ả i gió tanh khi thanh dương khách lúc tỉnh lại nằm loài trên một cái giường gỗ hai tay hai chân đều bị c h ó i hiện lên hình chữ lại hắn giật giật phát hiện thân thể hay là suy yếu đến lợi hại nhưng không có trước đó loại k i a muốn chết mất cảm giác được người cứu không đối nếu như bị cứu được liền sẽ không bị c h ó i đứng lên mà lại sau lưng mình rất đau còn giống như là thiếu khối thứ gì hắn muốn đưa tay đi gãi gãi chỉ là cái này động tác đơn giản hiện tại cũng làm bất động hắn kiên khó ngầm đầu nhìn hai bên một chút lại p h á thanh i ệ n chính mình t ự hồ là đ a g cùng một cái cùng loại n à là là giam địa phương, chung không người. Chẳng lẽ là tiểu kia? địa quanh ra Thanh Xem để đó. được bị hình thử có cụ ít bắt lẽ dương khách rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này bởi vì hắn nhìn thấy phía bên phải của chính mình bên cạnh chút địa phương ngồi một người nam tử đối phương tóc dối tung lấy áo ra thú nếu là lục chân nhân thủ hạ đoạn sẽ không như vậy đường đường lục chân nhân nghĩ đến là không thể nào thu dị tộc là thủ hạ thanh dương khách đệ xuống trong lòng k h â giận quan sát tỉ mỉ lấy hoàn cảnh chung q a n h đồng thời lặng lẽ vận động tại thân nhìn xem có cơ hội hay không chạy trốn chỉ là vừa đánh chủ ý này không đến bao lâu từ sau bên cạnh liền chuyển đến tiếng bước chân thanh dương khách lập tức giả bộ hôn mê đồng thời đệ thấp hô hấp tiếng bước chân này tại phía sau hắn đứng tiểu hội sau đột nhiên nói chuyện không cần phải giả bộ đâu ta biết ngươi đã tỉnh lại hôn mê người cùng tỉnh d ậ y người tiếng tim đập có khác nhau thanh dương khách biết chủ quan hắn thở dài một hơi miệng bất đắc dĩ mở t o mắt mà cái này người tiến vào đi bên cạnh quát cầu nhi còn tại lười biếng nhanh đến bên ngoài để cho người ta thông chi cũng xin chủ nhân tới bên cạnh đánh lấy đập ngủ thủ vệ lập tức nhảy dựng lên đầu tiên là sững sờ mấy hơi sau đó kịp phản ứng chạy ra ngoài Mà sau đó người thanh ì vây q u thanh dương khách ngẩng a phía y t r ư ớ đầu nhìn nam nhân ở trước mắt đối phương khổng vũ hữu lực mặc dù ăn mặc nhìn xem đều là tống nhân bộ dáng nhưng đối phương dung mạo còn có khí chết thấy thế nào đều là một cỗ phía bắc người liêu căn nguyên các ngươi là ai thanh dương khách khàn khàn cũng hỏng hỏi không nên là ngươi hỏi chúng ta muốn hiểu quy củ biết không đợi chút nữa nhà ta ra tới hắn hỏi ngươi cái gì liền tốt tiếng khỏe khí trả lời nếu không chính ngươi m i n ạ c h người này đi lên n g ư ờ i đùa dùng dày đặc thô giáp nhẹ tay vỗ nhẹ ủ phân dương khách má phải mặc dù lực đạo không nặng có thể loại kia t r e o chọc cùng t r e o đùa ánh mắt mang tới cảm giác nhục nhã để thanh dương khách cực kỳ không thoải mái nếu không phải là mình tay chân bị tinh thiết dây xích cột hắn tuyệt đối phải nhảy dựng lên đem đối phương đánh cái gần chết nhìn xem thanh dương khách kiệt nao g ánh mắt người này ánh mắt khẽ nhúc đích tựa hồ có chút không nhanh tầm mắt của hắn tại thanh dương khách trên thân dao động một hồi tựa hồ đang nghĩ đến từ nơi nào ra tay đang định hành động lúc bên ngoài vang lên một mảnh tiếng bước chân nam nhân này lui về phía sau hai bước, cung kính xoay người, hai tay tại thanh dương khách t r u n g quanh đường đấy sau đó có một người vây quanh trước mặt của hắn người này thân mang tống nhân áo tơ trên đầu cũng là ghim tống nhân nam tử t i ể u tóc từ thân hình đến khí chất không có chỗ nào mà không phải là tống nhân bộ dáng chỉ có một đôi mắt l ệ c h màu nâu nhiều chút không có tống nhân như vậy đen đến tỏa sáng tống cầu ngươi đến từ nơi nào vị tên gì cái này trẻ tuổi khế đan quý tử mỉm cười hỏi thanh dương khách ngẩm đầu đồng thời cũng choàng hạ miệng sừng bởi vì cái này nho nhỏ động tác hắn cảm thấy phía sau lưng có chút đau đến lợi hại nói ngươi có thể thả ta đi sao công tử trẻ tuổi này tướng mạo còn tính không sai h ắ n nghe vậy cười nói chuyện này không có khả năng lắm vậy xin hỏi quý nhân vì sao muốn cầm tù tại hạ thanh dương khách giả ra một bức không có cái gì uy hiếp chất p h á t dáng tươi cười ta chỉ là cái đến đại khế đan quốc kiếm miếng cơm lớp người quê m ù a thôi kiếm miếng cơm vị công tử trẻ tuổi này chính là tiêu tiểu tướng quân hắn cười đánh giá đối phương một chút trong lỗ mũi nhẹ nhàng phát ra tiếng hư lệnh lộ ra cực kỳ khinh thường ngươi muốn ăn cơm đơn giản rất thủ hạ của ta nói ngươi khổ luyện công phu không tệ hơn nữa nhìn ngươi hình thể có lẽ còn là kiếm tu nội khí nếu như bông ra x i n xích ngươi tại chỗ là có thể đem ta giết ta ngay cả hoàn thủ cơ hội đều chưa từng sẽ có. thanh dương khách cười khan một chút quý nhân ngươi quá khen rồi lớp người quê mùa có thể nói không ra ngươi dạng này lời nói đến tiêu tiểu tướng quân biểu lộ trở nên nghiền ngẫm hắn từ trong ngực móc ra một tấm màu xanh l á kim loại hình vướng phiến mỏng nhìn xem là kim loại nhưng tính chất tương đương bóng loáng thậm chí bóng loáng đến có loại mặt kính cảm giác đây là vật gì lớp người quê mùa thanh dương khách nhìn xem cái này nhỏ phương phiến hơi có không hiểu sau đó sắc mặt trở nên khó coi hắn rốt cuộc biết vì cái gì phía sau lưng của mình rất đau đớn mà lại cũng rốt cuộc minh mạch vì cái gì chính mình sau khi tỉnh lại liền cảm giác có chút bất an nguyên nhân nếu quý nhân đã từ trên người ta cầm tới thứ này làm sao đến biết rõ còn cố hỏi nhục nhã ta cái này loại người thô lỗ thanh dương khách hừ một tiếng sau đó lại tràn đầy bị phẫn hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái này nhỏ phương tiến h thứ này bị mãi rất bóng loáng mặt trên còn có kỳ lạ hoa văn đồng thời ẩn ẩn có bạch quang chạy ra xem xét cũng không phải là p h ả n phẩm chính mình vì che chở vật nhỏ này bị triệu ra tuổi trẻ h ó a tử truy sát hơn nửa năm không nghĩ tới thứ này cuối cùng vẫn là lọt vào tay ngoại nhân đáng hận thanh dương khách cảm thấy lòng tràn đầy đều là o á n hận đều do cái kia họ triệu còn có người trẻ tuổi trước mắt này khế đan quý công tử vì cái gì hắn muốn cứu chính mình dù cho không cứu được chính mình cũng hẳn là có thể còn sống sót ánh mắt của ngươi thật không tốt tiêu tiểu tướng q u â n hiếp mắt cười nói ta giết qua rất nhiều tống nhân có không ít tống nhân q u â n tốt bị ngược sát trước ánh mắt cũng cùng ngươi cái này không sai bị lắm nhìn ta thời điểm tựa hồ là muốn ăn uống huyết n ụ c của ta bình thường thanh dương khách nhắm mắt lại hít sâu một hơi sau đó chất lên khuôn mặt tươi cười nói ra quý nhân nói đùa ta chính là cái sợ hẳn sao dám làm loại sự tình này nếu thật có đảm lượng liền sẽ không chạy đến nơi đây đến tị nạn tị nạn thật không tệ giải thích s á c thực hẳn là tị nạn tiêu tiểu tướng quân b u ố t ve kim loại này phiến bên trên vừa rồi ta hỏi qua trong nhà đám thợ thủ công bọn hắn không ai biết đây là vật gì thậm chí bọn hắn không cho rằng đây là đồ sát mặc dù cũng là kim khí một loại nhưng tất cả công tượng đều cho rằng đây tuyệt đối không phải sát huống hồ thứ này sẽ còn ở trong hắc cám phát sáng thanh dương khách lại nhìn mắt cái này miếng s ắ t mà tiêu tiểu tướng quân tiếp tục nói bởi vậy cái này nhất định là kỳ vật ngươi một cái tống quốc quân nhân là thế nào đạt được vật này nó có làm được cái gì nếu ta nói không biết đâu thanh dương khách đã âm thầm dò xét qua hoàn cảnh chung quanh cùng tình thế người ở đây tay rất nhiều mà lại chí ít có mấy tên không t u a gì chính mình hảo thủ ở bên cạnh nhìn chằm chằm muốn chạy trốn cơ hội là chuyện không thể nào quý nhân có thể tin ngươi cảm thấy thế nào tiêu tiểu tướng quân ánh mắt trở nên âm trầm thủ hạ của ta sẽ tra tấn chi t h u ậ t người có mấy cái có thể bảo chứng ngươi chỉ có một t ầ n g thị tình hồ g i ớ i cũng còn có thể sống tới năm sáu ngày thanh dương khách hít một hơi thật sâu ta có thể đem tự mình biết hết thảy nói hết ra chỉ câu quý nhân cho ta còn đường sống để cho ta trở về cố thổ ngươi nói về phần ngươi có thể hay không sống nhìn ta tâm tình tiêu tiểu tướng quân cười cười tiếp lấy thanh dương khách liền đem chuyện đã xảy ra từ đầu trí cuối nói một lần nói cách khác thứ này gọi thiên đạo thiết k hoán là các ngươi tống quốc tổng tứ phẩm quan văn trung nam sơn lục xâm lục chân nhân pháp khí một trong thanh dương khách khẽ gật đầu ánh mắt của hắn nhìn xem tiêu tiểu tướng quân trong tay miếng sắt tràn ngập sự không cam l ò n g nhưng bây giờ địa thế còn mạnh hơn người hắn đã không cầu có thể cầm lại thiên đạo thiết hoán chỉ cầu có thể sống là xong liên quan tới lục chân nhân sự tình ta cũng nghe nói một hai tiêu tiểu tướng quân lộ ra vẻ suy tư chỉ là không phải quá tin tưởng việc này dù sao chỉ nghe đồ nghe rất nhiều chuyện truyền truyền l i ề n thay đổi h u ố n hồ năm đó các người tống quốc văn minh trương thánh nguyên hiếu hoàng đế tống trân tông thụy hào thái sơn phong thiện thủ hạ chân nhân phong phú nhưng theo ta được biết cơ hồ tất cả đều là hằng giả cái này lục chân nhân lại mấy phần thật thanh dương khách suy nghĩ một hồi nói ra mấy phần chân ngã không rõ ràng nhưng thứ này đúng là xuất từ lục chân nhân trong nhà mặt khác một mực tại truy sát ta triệu g i a tiểu tử chính là lục chân nhân em vợ một chồng trên người hắn có gì đó quái lạ thụ thương khỏi hẳn cực nhanh chắc hẳn cũng là nắm giữ lục chân nhân chỗ đưa pháp k h dùng cho hộ thân nghe có chút ý tứ. ngay tại tiêu tiểu tướng quân liền muốn rời khỏi thời điểm trong tay hắn miếng sắt đột nhiên phát sáng đồng thời quang mang càng ngày càng sáng rất nhanh miếng sắt bên trên hoa văn biến mất cuối cùng hóa thành hai chữ cựu ngũ cựu ngũ. ngũ tiêu tiểu tướng quân nhìn xem trong miếng sắt này hai chữ đầu tiên là xương sở sau đó chính là kinh hoàng đồng thời mang theo nồng đậm kinh hỉ mà thanh dương khách nhìn thấy hai chữ này vô ý thức đ ê u một tiếng hắn chỉ là cái quân nhân mặc dù biết chữ nổi lại không biết rõ hai chữ này đại biểu cho có ý tứ gì t i ể u ngũ t i ể u ngũ long phi lợi gặp đại nhân tiêu tiểu tướng quân ngược lại là minh bạch hắn hắn học không sai hoặc là nói tất cả khế đan quý tộc thế g i a thế hệ tuổi trẻ hắn học cũng không tệ một người ngoại quốc tại hắn học phương diện so qua tuần h chính tống nhân thật có ý tứ đây là ý gì tiêu tiểu tướng quân trong lòng rõ ràng đã có đáp án nhưng vẫn vô ý thức hỏi ngược lại chính mình một câu sau đó hắn kịp phản ứng đem miếng sắt này dùng tay tháo tầng tầng gói lên để nó quang mang không còn tiết ra ngoài cuối cùng hắn nhìn một chút chung quanh nơi này đều là chính mình tâm phúc hắn nhẹ nhàng thở ra cuối cùng ánh mắt rơi vào thanh dương khách trên thân thời gian dần trôi qua tầm mắt của hắn trở nên băng lánh đứng lên giết hắn ngay tại chỗ đảo hồ chôn nói đi tiêu tiểu tướng quân đi ra cửa phòng mà thanh dương khách sắc mặt đ ạ i biến hắn liều mạng giấy r u ộ n không để ý tay chân bị thiết liêu cào đến chóc da chảy máu đồng thời hô to ngươi súc sinh này ngươi nói không giữ lời ngươi tiểu nhân hèn hạ à, Tiêu tiểu tướng t nội quân â mà không có bất kỳ cái gì ba động, n gì có cái lúc bất ba y cả người hắn không đều là ở vào ở rõ tại r n g t h á bởi vì sự tình vừa rồi lượng tin vì vừa sự tỉnh t lượng ứ cách q u lớn, đầu ó của ắ n tiêu ạ m t h ờ xử lý không cách đến. Mà tại t i tiểu tướng quân nước chừng hơn hai trăm l i n có hơn địa phương truy tung mà đến triệu quá hoa trốn ở trong rừng tây hắn nhìn về phía trước viết có tiêu phủ hai cái cửa bài đại viện nhìn lại bên ngoài hai đầu tuần tra tinh nhuệ vệ binh sửng sốt một chút sau đó lệ nóng doanh tròng đây coi như là hoàn thành tỷ phu dặn dò dù sao lục sâm hơn nửa năm trước căn dặn hắn muốn đem thanh dương khách bước đến phía bắc khế đan sau đó còn muốn cho hắn rơi vào đến đối phương quan lại quyền quý trong tay hiện tại hẳn là đi có thể trở về nhà hướng tỷ phu bầm báo triệu tông hoa lao đi con mắt sau đó liền đi trở về nhiệm vụ này hoàn thành gánh nặng không có người liền cảm giác đầy người nhẹ nhõm liên đối tâm tình đều tốt rất nhiều hắn trên đường về nhà vui chơi giải trí rất k h o á i hoạt đi hai ngày ngày nào chính cưới mua được con lựa nhỏ chậm rãi tại đường đất ngược lên thời điểm ra đi lại đột nhiên nhìn thấy phía trước trên trời bay tới cái chấm đen chưa kịp kỳ quái liền nhìn thấy điểm đen này càng lúc càng lớn cuối cùng đi đến đỉnh đầu của mình đây là vật gì triệu tông hoa đại kinh đang muốn bứt bỏ con lửa chạy trốn đã thấy phía trên đột nhiên có người nhảy xuống đồng thời hô to h o a đ ệ đường chạy t ỷ t ỷ ta tới tìm ngươi cô gái này âm thanh hết sức quen thuộc đã lăn xuống thân lửa triệu tông hoa quay đầu phát hiện quả nhiên là chính mình đông đảo t ỷ t ỷ một trong triệu bích liên từ không trung nhảy xuống triệu bích liên nhẹ nhàng rơi xuống đất ngoắc ngoắc ngón tay cởi nói nhìn thấy t ỷ t ỷ và t ỷ phu liền chạy như cái gì nói triệu tông hoa vội vã tới hành lễ nghe xong nói sau con mắt lại là nhất lượng tỉ phu cũng tới phi hành khí rơi trên mặt đất lục xâm từ bên trong đi ra triệu tông hoa lập tức bỏ qua tỉ, tỉ. chạy đến lục sâm trước mặt thở dài vui vẻ c ư ờ i nói tỷ phu ngươi tìm đến ta yên tâm sự tình ta đã làm xong cái kia thanh dương khách đã bị khế đan quý nhân mang đi họ tiêu ta cha xét xuống theo hầu tựa hồ chính là lớn nhất cái kia tiêu ra đi ra người làm rất tốt lục sâm vũ vỗ triệu tông hoa b ả vai triệu tông hoa c ư ờ i đến miệng đều nhanh toát ra tỷ phu đối với hắn khích lệ so phụ thân nhữ nam quận vương đối với hắn khích lệ càng làm cho hắn vui vẻ đến nhiều sau đó tầm mắt của hắn nhìn không được nhìn thấy lục sâm phía sau phi hành khí trong mắt lộ ra biểu tình hâm mộ phàm là nam nhân ai không muốn đến trên trời bay tới bay lui lục sâm phát hiện điều ấy cười nói ngươi lần này làm rất tốt cũng xác thực vất vả nhưng ta trong tay tạm thời cũng không có thích hợp đồ vật tặng cho ngươi làm ban t h ư ở n g như vậy đi ngươi về hàng châu sau tự nghĩ biện pháp tìm khối thiên ngoại v ớ n thạch lấy ra cho ngươi tỉ ta liền giúp ngươi làm một k h u n g loại này phi hành khí thật triệu tông hoa đại vui quá đ ố i còn có thể gạt ngươi sao vậy ta hiện tại liền lập tức trở về hàng châu triệu tông hoa cực nhanh leo đến thân lửa bên trên sau đó quát to một tiếng giá cơi con lửa chạy về phía trước mặc dù tốc độ kỳ thật vẫn là rất chậm nhưng quả thực là bị hắn cơi ra một loại tuấn mã chạy vội hương vị làm sao cái này chạy Ta còn muốn cùng hắn tâm sự đâu? Triệu còn cùng bích muốn hắn đâu? sự lục i đi tới hội. ê n lớn về sau bó l cơ sâm đi hướng phi hướng hành khí, hồ ly tinh lục tiêm n h lục t i tiêm c ò nhìn tại bên trong ngồi bên lần này n được i dài ngày mới cười nói, ta thuận đường đi cho người khiết tiêm tiêm ề u thuận kéo cho ngày đường đan chắn. n sâm thêm được. Lục chút Lục ta h xem lục sâm xinh đẹp dài nhỏ hồ ly mị nhãn bên trong c h ẳ n g đầy không hiểu làm sao ngột ngạt người cảm thấy một cái có thể khiến người ta có được đế vương c h i tư bảo vật rơi vào trong thế tục sẽ phát sinh dạng gì sự t ì n h lục tiêm tiêm minh bạch cái tiêu nhất định là huyết hải gió thanh chương hai trăm linh ba cầu vồng lụa tác dụng chương hai trăm linh ba cầu vồng lụa tác dụng khế đan trong kinh đô đại địch phủ cũng coi là cái phồn hoa chỗ thường trú nhân khẩu tại ba trăm linh tả hữu đồng thời có đến từ tây hạ đại tống cùng phương bắc man t ổ n thương đội đại lượng tụ tập bởi vậy lộ ra cũng là thật náo nhiệt mà tống nhân thương đội đặc biệt nhiều dù sao đại tống lá trả đồ s ứ thơ lụa chỉ cần vận từng chiếm được đến chính là cực cao lợi nhuận lại đem nơi này ra ngược cách lông cửu da dê thịt dê khô loại hình đồ vật trở về đến đại tống cũng là không nhỏ sinh ý thương nhân sẽ rất ít cùng tiền làm k ó dễ h u ố n hồ theo bọn hắn n lúc này khế đan cùng đại tống chính là huynh đệ tri quốc quan hệ ngươi nhìn cái này đầy đường tống nhân phục sức trên tấm bảng cơ hồ tất cả đều là chữ vông thậm chí nói liên tục lời nói cũng là tống nói tần suất cao hơn khế đan nói dưới loại hoàn cảnh này nói khế đan là man di tựa hồ cũng không đúng lắm mà lại tống nhân tại khế đan nãy ngộ kỳ thật cũng không t í n h kém chỉ cần không gặp như vậy đặc biệt cửu hận tống nhân khế đan quý nhân là xong h u ố n hồ nói trở lại lấy nhiều như vậy thương nhân tự thân cảm thụ mà nói tại tống cảnh nội bị quan viên làm khó dễ tỷ lệ tựa hồ còn lớn hơn qua tại khế đan bị quan viên làm khó dễ tỷ lệ cái này có chút ma huyễn thực tế binh hải ở là một gian tống nhân tới tiệm tạp hóa mở rất lớn bán rất nhiều thứ tống quốc tam đại kiện liền không cần phải nói còn bán trang giấy bút mực muối xanh so phấn thậm chí còn bán binh khí cùng thỏi sát tống nhân kỹ thuật rèn đúc so khế đang cao hơn rất nhiều bởi vậy binh rơi khối này cũng là tống nhân kết sủ lợi nhuận sản phẩm đương nhiên bọn hắn là không bán giáp tứ hải ở đương ra tại sau quầy cha lấy sổ xét vụ ba cái tống nhân tiểu nhị thì tại quét dọn vệ sinh tứ hải ở bình thường không có cái gì khác nhân nhưng chỉ cần có s i n ý chính là đại kiện điện hình một năm không khai trương khai trương ăn năm năm bận rộn ở giữa có tiểu nhị thấy có bóng người từ bên ngoài tiền đến ngẩng đầu thói quen liền xoay người thở dài cười nói có khách quý tới cửa xin hỏi quý khách dự định mua thứ gì sau đó hắn ngẩng đầu một cái liền sợ ngây người bởi vì trước mắt hai nữ một nam từng cái phong hoa h i ể u điệu nhìn xem không giống như là thế gian bên trong người tại hắn đờ đẫn thời điểm ba người này vượt qua hắn đi vào trước quầy đương ra nhìn thấy bóng người ở phía trước chính mình lắc lư thả ra trong tay sổ sách ngẩng đầu đang muốn nói chuyện cũng là sửng s ố t một hồi sau đó mới cố tự chấn định nói ba vị quý nhân đến đây tiểu điếm bồng tất sinh huy mời ngồi các ngươi còn đứng ngây đó làm gì nhanh tốt nhất trả không cần triệu bích liên xuất ra một cái lệnh bài nói ra chúng ta là đến kiểm toán nguyên lai、like、là chủ gia quý nhân cái này đương ra thở dài sau nói ra cái kia mời theo ta đến hậu v i ệ n đến sổ sách đều ở trong hậu v i ệ n ba người theo đương ra đến hậu v i ệ n diên phần mình toa hạ đương ra đứng ở một bên các loại tiểu nhị đem nước trà bưng lên sau đương ra nhìn xem phụ cận không có người liền xoay người thở dài hành đại lễ kích động nói ra tiểu nhân chu ngư minh gặp qua lục trân nhân cùng hai vị phu nhân ba người xứng sở lục xâm cùng lục tiêm tiêm hai người đều là có chút im lặng mà triệu bích liên thì cười ra tiếng lục tiêm tiêm giận g ữ nói tiếp h thân cũng không phải lục chân nhân phu nhân chu ngư minh biết mình tự cho là thông minh lập tức sắc mặt nổi lên không có cách nào s ắ c thực dễ dàng bị hiểu lầm bởi vì lục tiêm tiêm dáng r ấ t thật xinh đẹp mà trong truyền thuyết lục chân nhân thứ ba phòng tiểu t h i ế p bảng thái sư cháu gái bảng mai nhi có được là quốc sắc thiên hương gần như thiên nữ lục tiêm tiêm chính là thật thiên nữ cho nên bị ngoại nhân ngộ nhận là bảng mai nhi cũng rất bình thường cái này tứ h ả i ở cũng là những nam quận vương sản nghiệp một trong chu ngư minh vốn là n h ữ n a m quận vương phụ gia tướng về sau được phái đến khế đ a n đến p ụ trách bên này sinh ý đồng thời âm thầm thu thập một chút tình báo ra tướng xuất thân người lòng trung thành bình thường đều không có vấn đề lời khách khí cũng không muốn nói nhiều đi lục sâm đem một tấm viết đầy chữ nhỏ cuộn giấy đưa về phía đối phương ngươi về sau giúp đỡ ta giải trên giấy này tin tức chính mình không cần bại lộ chu ngư minh tiếp nhận cuộn giấy mở ra xem lập tức hút miệng khí lạnh cô ra phía trên này nội dung có bao nhiêu thật bao nhiêu giả nửa thật nửa giả đây chính là muốn mạng người đồ vật làm không tốt khế đan quốc liền muốn biến thiên a lục sâm cười nói muốn chính là hiệu quả này tiểu nhân biết việc này nhất định làm tốt dù cho ta phấn thân p h á cốt cũng phải đem chu ngư minh kích động lên hai gò má đỏ lên h á n tự hồ thấy được khế đan quốc sụp đổ dáng vẻ không cần như vậy khoa trương lục sâm đánh gây đối phương hào khí làm được quá mức ngược lại không tốt các ngươi không cần chính mình tự thân lên trận chỉ cần đem những n à y nói ngẫu nhiên lộ ra một đôi lời cho người khiết đan biết là được rồi vì sao kể từ đó hiệu quả không phải rất kém cỏi chu ngư minh có chút không hiểu lục sâm cười nói phía trên này nội dung từng đầu đều là muốn mạng người một mạch thả ra tin tức nhiều lắm dưới tình huống bình thường khế đan các quan lại quyền quý sẽ không tin tưởng thế gian này không có mấy cái người ngu nhưng ngẫu nhiên có một đầu tin tức như vậy lộ ra đi bọn hắn tò mò tùy tiện điều tra thêm phát hiện xác thực ngươi cảm thấy sẽ như thế nào bọn hắn liền sẽ hết lòng tin theo đây là sự thực chu ngư minh bừng tỉnh đại ngộ từ trong miệng người khác lấy được tin tức không bằng chính mình điều tra ra có thể tin chính là như vậy lục sâm đứng lên từ hệ thống trong ba lô xuất ra một thất cầu vương lụa việc này liền có thể làm ấy cũng có thể gia tăng mười năm dương thọ chu lương g i a hẳn nghe nói qua tự nhiên tự nhiên chu ngư minh hai mắt phát sáng mà nhìn xem cầu vương lụa thở dài quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng tựa như tiền cấm gieo rác tình báo trung pi là có chút nguy hiểm lục sâm nghiêm túc nói ra việc này là bản nhân nho nhỏ tâm ý xin mời nhận lấy chu du minh vốn muốn cự tuyệt nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến một số chuyện liền thu xuống tới trịnh trọng nói ra tiểu nhân định không phụ lục chân nhân nhờ vả sau đó lục xâm lại cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu sau liền rời đi đem lục xâm đưa ra cửa tiệm sau chu du minh liền đem để cho người ta đem cửa hàng đóng lại hắn trước đem trên tờ giấy trắng nội dung nhìn mười mấy lần lại nhắm mắt mặc niệm cùng so sánh mấy lần xác nhận chính mình không có nhớ l ầ một m chữ sau đem nó đặt ở trên ngọn đèn nhóm lửa tiếp lấy hắm lấy thêm ra cái kéo xuất ra thước đo nhìn chằm rất lâu cầu vồng lụa sau n h ị đau đem mười trượng cầu vồng hắn s ờ lên cái này ba đoạn cầu v ư n g lụa sau đó đem bên trong hai phần cắt kỹ phía sau đem bên trong vừa đ ứ t để vào cái hộp sơn bên trong liền dẫn cái tiểu nhị ra cửa đại định phủ phủ doan gọi ra luật sơn xuyên là ra luật gia chi thứ cách m ộ ư ơ i tám đời tổ tông loại kia nhưng ngay cả như vậy hắn cũng có thể lăn lộn cái phủ doan đương đương dù sao trưởng quan không cần có bản lãnh gì hắn chỉ cần có thể để người phía dưới phát huy tài cán liền tốt mà đại định phủ siêu một nửa quan lại đều là tố nhân g n cho nên đại định phủ chức năng vận hành là coi như không tệ mà ra luật sơn xuyên bình thường không có chuyện gì làm liền thu thập chút kỳ chân gì bảo Chu du dân đi vào đại định phủ nhà hướng Du dân bên ngoài, đi đại vào trong h chân muốn hướng phủ hiến, ủ vệ nói muốn doán tiến hiến, liền có câu, được kỳ đạt t i kiến cơ hội. ệ u cơ t r chính sảnh màu nâu đen đôi mắt ra luật sơn xuyên gặm chỉ tay gấu nhìn thấy chu du dân tiến đến liền cười nói thứ h ả i ở chu đưng ra đã lâu không gặp lần này ngươi lại tìm đến cái gì kỳ chân muốn tại đại định phủ làm ăn còn làm được rất lớn chu du minh khẳng định là trên giới đều chuẩn bị qua hắn cho ra luật sơn xuyên tiến hiến qua hai lần bảo vận mặc dù không tính được là bên trên là kỳ chân nhưng cũng làm cho đối phương cao hứng một lát liền có thể tại đại định phủ đặt chân ra luật phủ doãn lại xảy ra sẽ h á tử chu du minh xoay người thở dài sau cười nói tay gấu này nghe liền hương người cũng t h í c h ăn ta cái này còn thừa lại một cái không đọc qua đợi chút nữa ngươi chạy đóng gói một khối mang lên đa tạ phủ doan yêu mến chu du minh một b ư ớ c cảm động đến rơi nước mắt biểu lộ tiểu nhân ngày bình thường thụ phủ doan chiếu cố rất nhiều cảm giác sâu sắc sợ hãi hôm nay đặc biệt đưa giống nhau chính kỳ chân đến đây lấy báo ân tỉnh chân chính kỳ chân bảo thạch hay là kỳ vật ta đều không phải là cái này kỳ chân ta dám chịu bảo đảm lớn khế đan quốc tạm thời còn không có nguyên lai không quá cảm thấy hứng thú ra luật hồng cơ lần này lên lòng hiếu kỳ lợi hại như vậy phủ doan có thể từng nghe nói qua ta đại tống bán tiên lục c h â n nhân từng nghe nói một chút chuyên ôn gia luật phủ doan cũng hẳn là rõ ràng ta tứ h ả i ở cùng những nam quận vương có chút quan hệ mà lục c h â n nhân lại là những nam quận vương có rể bởi vậy lục c h â n nhân có đồ vật tốt gì đều sẽ đưa một phần cho nhạc phụ gia luật sơn xuyên gật đầu việc này ta đã từng nghe nói qua sau đó thì sao trong tay ngươi trong hộp trang là lục c h â n nhân trong tay có một kỳ vật danh hồng chủ chu du minh hai tay đem hộp tìm được nâng cao nếu dùng đến trên á y chính là tiên ý, ý thủy hỏa bất s ô n nếu là ăn trì liền có thể tăng trưởng dương thọ là trên đời này rất khó đến bảo v ậ t đây là những nam quận vương gặp tiểu nhân khổ cực l ă n mệnh liền ban thưởng khối xuống tới trong tay ngươi chính là cầu v ư n g lụa gia luật sơn xuyên cũng không ăn tay gấu ngay sau đó đứng lên vội vã đi tới tiếp nhận c h ú du minh trong tay hộp để ta nhìn một cái hộp lập tức bị mở ra gia luật sơn xuyên nhìn xem trong hộp gấp lại vải vóc trong mắt tràn đầy kinh diễm hắn thật sâu thở dài đây là nhân gian khó dẹp đi ra vải vóc lục chân nhân bán tiên nửa người gia luật sơn xuyên đem hộp đóng đứng lên ngồi trở lại đến vừa rồi trên thế chú đứng ra ngươi đưa lên đồ vật ta rất ưa thích nói đi người muốn cái gì phủ doan đối với ta bình thường có phần là chiếu cố nói nhảm gia luật sơn xuyên hừ một tiếng bình thường ta không ít quất các ngươi tứ hải ở thuế đối với ngươi có được hay không chính ta tâm lý nắm chắc nhưng cái đồ chơi này ta thật rất ưa thích nói ngươi muốn cái gì đừng nói cái gì báo ân nhiều lời ngươi đem đồ tốt như vậy đưa tới nghĩ đến là tất có sở cầu Chu du minh do dự một chút sau đó cắn răng nói ra nghe nói tiêu tiểu tướng quân hai ngày này ở chính giữa định trong phủ ngủ lại phủ doan nhưng vì tiểu nhân dẫn kiến dẫn kiến gia luật sơn xuyên nhắm lại xuống con mắt cười nói việc này xử lý ngày mai giữa trưa ngươi đến chúng ta miệng trờ lấy tráng chút Chú Các chú phủ phủ Minh thiên Minh khi tiêu tiểu tướng tạ tạ tạ liền đi.、Các、loại Chu du minh sau khi đi, quân. Du sau, Du sau doãn, doãn. ân bạn Đà đà hán đi tới, ôm q u này nghe lệnh n g cha, đi hai dò này n tứ tới hải ở gật ư người phương ờ i điều Minh đi nào, cũng điều tra thêm Chu du minh người này, gần nhất đi địa phương nào. Tráng hán này chú g địa Du tra thêm gật đầu cũng không nói chuyện xoay người rời đi lục s â m cũng không rõ ràng chính mình đưa ra ngoài cầu vùng l ụ a bị c h ú du minh lấy ra công c ậ u hắn lúc này ở trên bầu trời xoay quanh lục tiêm tiêm thì xuyên thấu qua pha lê nhìn về phía phía dưới thành trì ta có thể cảm giác được ngay tại kề bên này nhưng đến cùng là ở trong thành hay là vùng ngoại ô cũng không dám khẳng định triệu bích liên ở một bên nói ra cái tiết xuống dưới tới gần chút không được sao phạm vi quả lớn mà lại thiên địa linh khí khô kiệt gián đoạn cảm giác rất khó xử lý lục tiêm tiêm bất đắc dĩ thở dài vậy liền đi xuống xem một chút thôi lục xâm đem phi hành khí bay vào trong núi rừng sau đó mang theo hai nữ đi bộ ra ngoài chẳng qua là khi ba người bọn họ tới gần thành trì nhìn xem phía trên thành thị kết lúc lục xâm sửng sốt một chút lâm hoàng p h thượng kinh khế đan quốc đều lục tiêm tiêm không cái này hiểu rất rõ thời đại này nàng gặp lục xâm cùng triệu bích liên hai người biểu lộ đều có chút kỳ quái n h ị n không được hỏi thế nào có chút khó làm nơi này là khế đan quốc đều phòng thủ hẳn là rất nghiêm mật đoán chừng chỉ có thể ban đêm lại nghĩ biện pháp tiến vào không khó a lục tiêm tiêm lắc lắc ngón tay ta cho các ngươi hai người làm cái ẩn thân chú sau đó lại dùng tiền y mang các ngươi đi vào là được sẽ không tiêu hao ngươi linh khí sao tiêu hao không lớn mà lại vào thành sau lan g quân ngươi có thể lên khối nhỏ động phụ cho ta hồi phục một chút thôi vậy thì làm như vậy đi ngay sau đó hai người bị lục tiêm tiêm mang theo bay vào trong thành không thể không nói ẩn thân cảm giác thật có ý tứ chính mình có nhìn hay không tay chân của mình nhưng lại có thể cảm giác được nó tồn tại chỉ là đáng t i ế c lục tiêm tiêm ẩn thân c h ú là yêu t ộ c pháp thuật không phải nhân tộc pháp thuật bọn hắn học không được tựa như tuyết nữ b ă n g hệ công pháp một dạng bọn hắn cũng học không được đi vào trong thành ba người tìm cái gia đình giàu có viên lâm trốn vào đi sau đó lại dùng thiết h ạ o cùng cái quốc đào cái địa động chui vào lại đem cửa vào phòng đứng lên mặc cho ai cũng tìm không thấy à dễ chịu hóa thành hồ ly hình thái lục tiêm tiêm nằm loài lâm thời dựng lên hệ thống gia viên bên trong nhẹ nhàng ngỡ gọi Thanh âm này để cho người ta nghe có chút tim cho nghe này người âm để đập có rột lục ê n l xâm thì tại lật xem một chút phối phương biểu sau một lát hắn cho mình hợp thành một đạo râu rĩa đính vào chính mình miệng m ô i trên dịch dung hồ tử có thể loại hình cảm giác người khác khiến cho hắn người đối với ngươi lực chú ý giảm xuống lục xâm hệ thống phối phương bên trong có không ít dạng này đồ chơi nhỏ mà triệu bích liên nhìn xem lục xâm dán lên cái đồ chơi này giật mình kêu lên chạy tới có chút b ậ t tâm lại không quá dám nhận bộ dáng là quan nhân sao tốt luôn cảm thấy trước mắt là chính mình con nhân nhưng giống như cũng không phải d á vẻ ngay cả mình n ữ nhân cảm giác đều có thể mơ hồ quả thật không tệ lục sâm kéo xuống dâu rịa cười nói ta ra ngoài thu thập chút tình báo các ngươi ở chỗ này c h ờ ta nhìn thấy quan nhân lại trở về triệu bích liên rốt cục nhẹ nhàng thở ra ngay tại lục sâm leo ra cửa hàng lại đem cửa hàng phong tốt thời điểm hắn chỗ lâm viên gia đình giàu có bên trong nên đón quý khách chủ nhân mang theo đại lượng người hầu ở ngoài cửa cung nên đã có tuổi nam chủ nhân nhìn xem từ trong tiệu xuống nữ tử cười nói cung nên hoàng hậu xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử hoa phục cũng cười đứng lên phụ thân làm gì đã lễ vô luận ta là thân phận gì vô luận quý tiện y nguyên vẫn là con gái của ngươi